chương bốn trăm chín mươi sáu địa s í c h chi chương bốn trăm chín mươi sáu địa s í c h chi sơn cốc nhìn lên đến cực kỳ bình thường không hiện nếu không phải chu bình thần thức tìm kiếm bốn cảnh cưng ơ vực nhận ra trong đó cây kia thổ huyền cây ăn quả chỉ sợ hắn đều sẽ coi nhẹ lướt q u a không thể thật sự là c ổ quái chu bình nói thầm b á i ngữ thân hình tùy theo rơi vào trong sơn cốc thần thức thăm dò mỗi một tấc địa vực nhưng không có cảm giác được nửa điểm dị t h ư ờ n g liền phản phất đây thật là một chỗ bình thường sơn cốc nhưng nếu như chỉ là một chỗ bình thường sơn cốc lời nói cái kia tất nhiên cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi nhị giai linh thực sinh trường chớ nói chi là dây leo sinh đến tình trạng như thế với lại tại nhị giai linh thực tác dụng dưới sơn cốc linh cơ địa mạch cũng không có khả năng như thế mà manh như thế nào nhìn đều cực kỳ cổ quái lại tinh tế tìm kiếm một phen chu bình ánh mắt cũng theo đó rơi vào thổ huyền cây ăn quả gốc thần bí màu nâu đỏ thổ nhưỡng bên trên toàn bộ sơn cốc cũng chỉ có cái này khả nghi nhất vì lý do an toàn chu bình cũng không dùng thần thức thăm dò mà là trước lấy linh ngọc mạch b ả n c h e trở thể lấy bảo an uy lúc này mới ngưng tụ căn t h é côn hướng phía cái kia thần bí thổ nhưỡng không ngừng kích thích để phòng trong đó ẩn nấp lấy cái gì kỷ bí tri vật dù sao thế gian này kỳ vật cổ quái huyền bí không biết sao mà phong phú cho dù là cao tu đại năng cũng có thể là bị cái gì t à vật xâm nhiễm thân t ử đạo tiêu lại há có thể không cẩn thận đương nhiên hắn như vậy cẩn thận cũng là sợ thổ nhưỡng cho đánh tan vạn nhất hắn thật sự là bảo vật gì vậy coi như được không bù mất nhưng kỳ quái là hắn là huyền đan nhị truyền tu sĩ coi như chưa từng luyện thể trắng phách thuần túy khí lực cũng có mấy ngàn cân nặng đủ để đá vụ n c h u y ể n nam nhưng rơi vào cái này nhìn như s ố t thần bí thổ nhưỡng bên trên lại không cách nào đẩy ra hắn nửa phần ngược lại đem thạch côn đức đoạn thành rất nhiều vụ vặt hừ hừ chu bình sinh lòng kinh ngạc sau đó hướng thạch côn độ một chút đạo lực đem phục hồi như cũ tái hiện liền lần nữa hướng xuống đất n h ư ỡ n g tìm kiếm mà lần này cái kia thần bí thổ nhưỡng lại là phát sinh q u ỷ dị biến hóa liền như là vật sống đồng dạng rất nhỏ nhúc đ í c h leo lên tại thạch c u â n quốc đem bên trong yếu ớt đạo lực đều thôn vệ sạch sẽ đạo lực mỗi lần bị thôn vệ sạch sẽ cái kia thần bí thổ nhưỡng lại lần nữa khôi phục nguyên dạng phạm vi phản phất ra bên ngoài làm lớn ra một chút nhan sắc cũng biến thành càng ám trầm một chút nhưng như cũ giống như là bình thường thổ nhưỡng chu bình hai mắt ngưng lại gặp thổ nhưỡng không có biến hóa khác liền lại thăm dò tính địa ngưng tụ mấy sợ không nghĩ tới cái đồ chơi này có thể thôn vệ đạo thì cũng không biết ra sao theo hầu nghĩ tới đây hắn lại dò xét một phen phí hết một phen công phu cuối cùng là thăm dò cái này thổ nhưỡng ra sao tình huống hắn cũng không phải là thật sự là cái gì thổ nhưỡng mà là một loại nào đó cùng loại khuẩn nấm đặc thù linh thực lại chỉ hấp thu cùng thổ đạo có liên quan đạo tắc chi lực cùng giữa thiên địa linh cơ khí nội hàm tại không có đạo tắc ảnh hưởng thời điểm hắn liền sẽ lâm vào trạng thái ngủ đông nhìn lên đến cùng bình thường thổ nhưỡng không khác lại sẽ trở nên cực kỳ kiên cố cứng rắn bàn đương nhiên cái này đặc thù linh thực cũng có một không t ụ chỗ cái kia chính là còn có đem hấp thu đạo tắc chi lực ngưng ở trong cơ thể cũng chính là từng cái bảo tử bên trong với lại ngưng tụ không tan cái này nghe cực kỳ phổ thông bình thường nhưng đ ố i tất cả thổ đạo tồn tại tới nói đây chính là thứ nhất phụ tu tới bảo đủ để cho trên đời này thổ đạo tồn tại cũng vì đó điên cuồng cũng chính bởi vì cái này linh t h ự c kỳ hiệu chỗ thổ huyền cây ăn quả mới lấy tại sơn cốc này dây leo sinh trắng đựng về phần hắn dẫn tụ đạo tắc linh cơ tự nhiên cũng bị cái này đặc thù linh thực đều hấp thu cả hai hình thành cực kỳ đặc thù cộng sinh quan hệ cho nên mới để sơn cốc này như thế bình thường phổ thông chu bình đen thổ nhưỡng giữ tại lòng bàn tay ánh mắt lửa nóng chợ độ một sợi đạo lực đến bên trong liền dẫn tới thổ nhưỡng không ngừng n ú p nhích biến hóa hắn cũng thừa cơ từ đó phân ra một cây tơ cẩn sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng sau một khắc liền có nồng đậm đất đá đạo tắc ở trong cơ thể hắn lan tràn ra minh h ọ c bàn đều tráng doanh một chút mà hắn cũng cách h u y ề n đàn tam chuyển lại tới gần một điểm thật sự là bảo bối tốt bảo bối tốt ta có cái này linh thực ngày sau liền không sợ bị kiềm chế mà tu vi không được tiến thạch man nói không chừng cũng có thể tiến thêm một bước c à n g có thể làm gia tộc nội tình lấy chợ hậu bối từ đệ tu hành phương pháp sản xuất thô sơ rất tốt tuy là như vậy nghĩ nhưng chu bình cũng để ý dù sao cái này đặc thù linh thực không giống thiên sinh địa dưỡng c h i vật t a m m chín phần mười là địa triển miên tộc bồi dưỡng ra lấy trợ tộc nhân tu hành ngữ nói coi như có thể là theo địa triển miên tộc diệt vong động thiên phong cấm lại có loại loại biến thiên dung chuyển lúc này mới rơi xuống trình độ như vậy nhưng cũng không bài trừ đây là địa triển miên tộc chuẩn bị ở sau không thể phất lờ đương nhiên hắn cũng không có như vậy lo lắng dù sao địa triển miên tộc đều hủy diệt nhiều năm như vậy cho dù có cường giả t h n thế cũng tất nhiên là lấy cực kỳ hà khắc phương thức hơi tàn sống tạm tuyệt nhiên không có khả năng hiện thế hành tẩu với lại cao nhất bất quá huyền đan cấp độ tuyệt không có khả năng là thông huyền tồn、tại. mỗi một vị thông huyền tồn tại từ hắn chứng đạo lên hắn tồn tại giống như hạ o nguyệt treo cao thiên h u n g t u y ệ t không có khả năng thanh thế không hiện địa chứng đạo như đất này triển miên tộc thật có thông huyền tồn tại chỉ sợ sớm đã bị những cái kia cường tộc đào sâu ba thức tìm tới cửa đã không biết ngươi là vật gì vậy liền gọi là địa xích chi a chu bình thì thào nói nhỏ đem địa xích chi một lần nữa bám vào tại thổ huyền cây ăn quả gốc sau đó liền đem cây ăn quả nhổ tận gốc hướng về càng xa xôi dò xét mà đi địa xích chi vốn là bình thường không hiện hiện tại lại cùng chu bình khí tức tương dung tại một khối liền đúng như nhất phàm tục thổ nhưỡ bình thường phổ thông mà tại động thiên chỗ sâu một phương bí ẩn không gian đạo diễn đứng c h ắ p tay bình tĩnh nhìn qua trước mặt một phương khổng lồ trụ lớn cái này trụ lớn tản mát ra kỳ quái sắc thái trong đó càng ẩn chứa kinh khủng n h thế có thể so với hoàn chỉnh thông huyền một kích toàn lực nếu như mới chiến đấu dẫn đến động thiên sụp đổ hoặc địa chiến m i ê n tộc từ đó phương động thiên tàn biến có lực lượng này đều sẽ bộc phát đem tứ phương hết thể đều hủy diện về phần phương này không gian thì là này phương động thiên đầu mối then chốt chỗ nhưng lại bị một đạo kết giới chỗ che lấp chỉ có nắm giữ bốn đạo thì cũng tức là huyền đan mười một chuyển trở lên tồn tại mới có thể cảm giác được hắn chỗ mà cái này cũng là địa t chỉ n m i ê n tộc là che chở tộc nhân mà bày ra thủ đoạn có thể tại nhỏ hẹp như vậy trong động tiên tại tộc đàn trong c h é m g i ế t tu hành đến huyền đan mười một chuyện cái kia tất nhiên là các phương diện đều là c h ắ c tuyệt kinh tế h thiên tiêu cũng chỉ có loại tồn tại này mới có hy vọng tại không có thiên mệnh gia thân tình hùng dưới dẫn đầu tộc nhân đi ra động tiên cùng vạn tộc tranh phong c h é m g i ế t còn nếu là không có vậy còn không như phong bế động t i ê n môn u hộ trong này hơi tàn s ố n g tạm dạng này cũng tốt hơn ra ngoài không, không chịu chết từng cơn sóng ngợ từ đạo diễn trong cơ thể mà lên chậm chạp kích động chủ lớn phảng phất t ạ i ý đồ đem nhân vật gì tỉnh lại mà ở trong quá trình này đạo diễn thần niệm cũng thời khắc bao phủ động thiên địa vực hắn làm thông huyền tồn tại mặc dù chỉ là một đạo hóa thân thần thức cũng đủ để lan tràn phương viên chăm dặm xa coi như không lấn át được toàn bộ động thiên địa vực cũng có thể trông thấy hơn phân nửa khu vực tự nhiên đ ố i nó bên trong sự vật dọ thảm biết rõ ràng trông thấy nham tôn đem tất cả tộc nhân thống ngự a đến ở giữa rừng đá chính thấp thỏm lo âu địa vây tụ lấy trong lòng của hắn không khỏi có cảm xúc nhưng thoáng nhìn hồ lệ đã nuốt mấy k h ả n h ị giai linh thực đến trong bụng cũng là bị tức đến cười không nói tiểu hồ ly này nhìn xem cũng không ngu dốt như thế nào đụng một cái bên trên linh thực có cây liền biến thành bộ dáng này vùng tây nam đang không ngừng tìm kiếm c h u bình tự nhiên cũng tại cảm giác của hắn bên trong nhìn qua hắn trong tay thổ huyền cây ăn quả đạo diễn cũng không cảm giác được cái gì chỗ dị thường sau đó liền nhìn phía hắn điện mà cái k i a phương trụ lớn tại đạo tắc không ngừng k h u ấ y đ ộ n g dưới cũng bắt đầu rất nhỏ rung động một cỗ mục nát khí tức tùy theo chậm rãi hiện hiện hiện theo thời gian trôi qua đạo này mục nát khí tức càng cường thịnh liền phảng phất một tôn cổ lão tồn tại đang từ dài rằng giặc trong ngủ mê khôi phục nhưng tại hạ m ộ t khắc đạo này khí tức giống như sụp đổ đồng dạng bắt đầu cấp tốc tan d ạ phá diệt bàng bạc uy thế như thủy chiều tại không gian bên trong điên cuồng khói động liền ngay cả động thiên thương khung đều ngưng tụ ra kinh khủng dị tượng quay đến thiên hôn địa á m trong lúc nhất thời trong động thiên toàn bộ sinh linh đều tim đập nhanh sợ hãi n h a n tôn các loại một đám địa triển miên tộc tồn tại càng là bắt đầu sinh ra yêu ớt bi thương đem trụ lớn chút xuống uy thế đều chấn áp hết thẻ d ị động cũng theo đó không còn sót lại chút gì mặc dù chấn áp hết thẻ uy thế nhưng trụ lớn cũng tại mắt trần có thể thấy địa điên cùng thực hóa tiêu tán bao c á t tập cấp tứ phương càng nắm chắc hơn đạo thọc sâu vết rách hiện hiện trên đó suýt nữa đem trụ lớn cắt đứt thành mấy đoạn cuối cùng đánh không lại t u ế n g u y ệ t tan mòn hơi tàn súng tạm cũng bất quá là nhất định suy vong thôi nhìn qua trụ lớn bên trong lẩn nấp cái tia đạo khí tức triệt để tiêu tán đạo diễn trên mặt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng ảm đạm liền ngay cả tự thân đạo tắc cũng vì đó d u n chuyển cái này un dung thiên mệnh đã là ân chạ phóng n h a n thế gian và tộc những cái kia tộc yếu mặc dù đại đạo khó mà trắng doanh càng phải khuất phục tại cường tộc dưới dân uy nhưng lại cực ít có d i ệ t tộc c h i lo cố thủ một phương hưởng thái bình có chút cổ lao chủng tộc càng là đã tổn thế mấy chục vạn năm lâu cho dù về sau suy sụp cũng phần lớn là tộc suy tự diệt thôi mà ngược lại là cái gọi là thiên mệnh chủng tộc mặc dù thụ thiên địa lọt mắt xanh nghìn vạn đạo thì đều có thể tráng nhưng từ gánh chịu thiên mệnh bắt đầu liền đã là hủy diệt thời điểm cho dù một thiên mệnh nhân trạch cũng là khắp nơi bị quản chế khó đi thiên mệnh vừa đi chính là cả tộc mà tre hôm nay địa triền miên tộc thê thảm lại làm sao không phải là nhân tộc tương lai hạ tràng nghĩ tới đây đạo diễn cũng càng minh bạch những cái kia đầu nhập vào cường tộc tồn tại ra sao ý nghĩ ngay cả bọn hắn những thiên quân này đều nhìn không thấy con đường tương lai chỉ cảm thấy vô tận tuyệt vọng cùng h tám phía dưới những tu sĩ kia lại thế nào khả năng không sụp đổ sự do người làm thận nghe thiên mệnh a hắn liên tục thở dài mấy tiếng nôn tận trong lồng ngực c h ọ c khí tâm thần ổn định như thường đạo thi lúc này mới tùy theo bình phục đợi hết t h ể khôi phục như thường hắn lúc này mới tiến lên tại trụ lớn bên trên bố trí đủ loại phát trợn cùng động thiên tư phương tướng cấu kết lúc đầu hắn phát giác được này phương không gian có một đạo khí tức tồn tại muốn đem hắn tỉnh lại kéo dài tính mạng vì nhân tộc lại tăng thêm một minh hữu tiến tới triệt để trưởng ngự động tiên nhưng bây giờ hắn đều đã mục nát mà vẫn vậy dĩ nhiên vẫn phải hắn tự mình bố trí pháp trận thống ngự mặc dù dạng này không có trực tiếp trưởng ngự động thiên đầu mối then chốt nhanh gọn hơn nữa còn có rất nhiều ngắn cách nhưng cũng kém không đến đi đâu chỉ là có chút mệnh m ỏ i hắn thôi đầu mối then chốt đều sụp đổ thành dạng này còn không trọn vẹn nhiều như vậy thôi chỉ sợ trưởng ngự cũng không có bao lớn tác dụng đạo diễn một bên cảm giác tứ phương bố trí pháp trận một bất giọng thầm thì trụ lớn vốn là mục nát đem diệt lại đi qua mới cái kia một phen dày vò bây giờ chỉ còn một cái mở ra động thiên môn hộ công năng cái này mang ý nghĩa hắn cần bố trí càng nhiều pháp trận đến gắn bó cái này làm sao không gọi hắn t â m mệt mỏi dạng này làm lại từ đầu địa bố trí chỉ sợ ta cố này hóa thân phi thường trú nơi này không thể bất quá t ò a c h ấ n nơi này cũng không việc gì cái này động thiên cương vực lớn như vậy còn không vì cường tộc biết vừa vặn có thể dùng đến làm nhân tộc ta nuôi quân dấu linh chi địa thời điểm then chốt cũng có thể khoảnh khắc chút cường tộc một cái xử trí không kịp đề phòng căn hệ trọng đại cũng nhất định phải có người trấn thủ ở này n h â n tộc thế lực khắp nơi mặc dù đều có động tiên nhưng những n à y động tiên đều vì cường tộc biết coi như cường tộc không biết trong đó tình huống thế nào cũng có thể căn cứ tương ứng động tiên cùng giới vượt khoảng cách không minh hư thạch biến hóa suy tính m ộ t hai từ đó tại biên giới không ngừng tăng giá cả tạo áp lực làm cho n h â n tộc chỉ có thể đ i ề u tu sĩ chống cự coi như còn có dấu cường giả cũng tất nhiên là triệu thông dạng này mẹo con hai ba con nhiều không đến đi đâu về phần nói những cái kêu bí cảnh lớn nhất cũng chỉ có hơn mười dặm lớn nhỏ có thể hay không dung nạp đạo tắc thiên địa khí có hạ huyền a n chân quân lận vào trong đó tùy tiện tu hành đều sẽ dẫn tới bí cảnh bạo động thì càng đừng vọng tưởng tu vi tình tiến ẩn dấu cũng là chẳng dấu mà chiếm c ư phương này đầu tiên tình huống liền trở nên không đồng dạng hoàn toàn có thể mượn nhờ địa triển miên tộc nội tỉnh đến điên cuồng vung trồng tu sĩ gieo trồng linh tài tàng binh tại chỗ tối trọng yếu nhất chính là vẫn phải nham tôn những n à y địa triển miên tộc sinh linh cái kia hoàn toàn có thể đem bọn chúng a n chi đến từng cái đầu tiên tiên sơn phúc đ ị a hoặc là cái gì cùng sơn đắc địa dùng cái này trải vớt địa mạch khí cơ từ đó cực đại bộ doanh nhân tộc nội tỉnh đã bên ngoài mở rộng ra cương k ô n g thành vậy liền bên trong cầu doanh thổ vượt khó tiến lên luôn có thể giải quyết hết thảy vấn đề bất quá cái này chi ổ thiên dù sao mới được hết thảy đều còn không ổn định giữa các phe cũng là ngư long hữu tạp chỉ sợ còn không thể đem những này địa triển miên tộc sinh linh lộ ra tại người trước mà tại động thiên các nơi chu bình mấy người cũng đoán được mới cái kia dị động đồng đạo diễn thiên quân có quan hệ cho nên đều không có quá để ý vẫn như c ũ phối hợp dò xét kiếm tứ phương đợi đến mấy người một lần nữa trở lại rừng đá một b ấ t k ỳ càng đến cực điểm địa đồ cũng theo đó xuất hiện đem chọn cái động thiên phương viên hơn hai trăm dặm cương vực đều vẽ ra càng đem trong đó tất cả tài nguyên đều tiêu ký xuống dưới đủ để cho u y ể n thừa k é dù à này i nơi liền nói khải linh chi ghi trôn xương, xuống đến bình thường. thanh khí, liền ngay cả này chút ít không đáng nói đến khải linh chi vật, cũng tận số ghi chép trên chút ít vật, số đó. khí, chép Cho Cỏ cây cả d đem ba người một yêu lấy đi những cái k i a bảo vật trừ bỏ phía trên này cũng còn tiêu ký sáu mươi bảy đạo nhị giai bảo vật trong đó hóa cơ bảo vật có hai mươi ba đạo mà những bảo vật này phần lớn là thổ đạo chi lưu một số ít là thủy một hai đạo chi vật cái khác đạo tắc lại một cái đều không có mà tại địa đồ chính giữa càng có một phương to lớn động quật bị dày đặc đỏ mực tiêu ký đi ra hắn cũng là toàn bộ động thiên đạo tắc thịnh nhất chỗ Chọn vẹn mặc dù những ngày đại yêu đã thần hồn câu diện chớ nói mệnh thần thông có chút liền ngay cả hải cốt đều đã mục nát sụp đổ nhưng đối với nhân tộc tới nói ở trong đó giá trị có thể không kèm cõi chút nào này phương đầu tiên dù sao đầu tiên khai thác còn cần bàn bạc kỹ hơn cần hao phí đại lượng thời gian tinh lực đến kinh doanh như thế mới có thể có được có thể nói g n đây ạ không phải đại yêu hải cốt mà là hai mươi bảy tòa kim sơn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tráng đựng triệu cốt thực lực thậm chí là nhất cử thay đổi lập tức thế cục chớ nói vô minh hai người liền ngay cả chu bình nhìn qua những ngày hải cốt cũng là mắt bốc hôm quang lửa nóng đến cực điểm mặc dù những n à y yêu xương cốt không được chia trên tay hắn coi như phân đến cũng là hưởng phí hết nhưng ở trong đó có hắn một phần công lao vậy dĩ nhiên liền có thể dùng cái này đổi được càng thật tốt hơn chỗ chu gia lập tức cần không phải tam giai bảo vật mà là các loại nhị giai linh tài chân bảo chỉ có những n à y nội tình đạt được bổ doanh hoàn thiện mới có thể chân chính chuyển thừa kéo dài về phần những n à y yêu xương cốt hiện tại được cũng là gần g ả cả không cải biến được chu gia mảy may thế cục ai chỉ sợ ngày sau thật dài trong một thời gian ngắn đều không cách nào tìm hoàng tộc luyện chế pháp bảo mặc dù những n à y yêu xương cốt cùng chu gia không quan hệ nhiều lắm nhưng không có nghĩa là liền đối chu gia không có ảnh hưởng tương phản ảnh hưởng cực kỳ to lớn hơn nữa còn là mặt trái chỉ riêng là luyện khí chu gia liền đem nghiêm trọng bị quản chế chu gia bây giờ khí đạo cao nhất tạo nghệ cũng bất quá là vậy phẩm pháp khí một khi dính đến pháp bảo nhất định phải bị thác định tiên ti hoặc thế lực khác đến luyện chế bây giờ mấy cái kê số lượng không nhiều pháp bảo bao quát chu bình định nguyên la bản đều là dạng này tới với lại bởi vì luyện khí tông sư lúc ấy không có thời gian nhàn h ạ định nguyên la bản cũng chỉ là cái pháp bảo nguyên t h i vẫn là về sau trải qua ôn dưỡng thuế biến mới lấy lộ sắc thành linh bảo nhưng bây giờ nhiều như vậy yêu xương cốt hiện lên mà triệu cốt trên dưới cũng mới bảy vị luyện khí đại sư nhân thủ thiếu nghiêm trọng tất nhiên ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong chu gia đừng nghĩ luyện một đạo pháp bảo thì càng nói huyền bảo đến vợ ậ còn có chu gia lần trước lấy được c ố kia chim thú đại yêu hải cốt cũng chỉ có thể tiếp lấy gác lại là xám như thế phiền muộn tình huống cũng chính là c ố kia hải cốt hoàn chỉnh không thiếu sót liền ngay cả mệnh thần thông cũng vẫn còn cực kỳ thích hợp luyện chế thành chấn tộc bí vợt không phải chu bình sớm đã đem hắn cầm lấy đi trao đổi bảo vật tuy có một chút gà khó nhưng nhìn qua trong ngực bốn dạng bảo vật trong lòng hắn xương khói cũng tán đi không thiếu. thứ nhất liền là thổ huyền cây ăn quả làm nhị giai linh thực tụ đ i ệ a mạch dẫn linh cơ vui thổ thân dương bùi bặm nguôi rợn h á n quả hận chứa một tia đất đá đạo tắc càng có thanh khí lưu chuyển trong đó ăn vào cố bùn thanh nguyên sơ trải qua số n g mạch đối thủ đạo tu sĩ tu hành có lợi ích rất lớn càng có thể duyên thọ một trăm tám mươi ngày bất quá hắn sinh trưởng cực kỳ chậm chạp tám mươi tuổi vừa mới có thể có chỗ dài ba năm kết quả hai năm mới lạc gốc cây này sinh trưởng trên mặt đất đỏ chi bên trên sinh trưởng tốc độ muốn so bình thường phải nhanh chóng không ít nhưng dù sao chỉ là cây non mới mọc ít ra phải ba bốn mươi năm mới có thể có thành mà thứ hai dạng thì là một bộ lớn chừng bàn tay xương cá hai cốt trong suốt như lưu ly càng tản ra nồng đậm thủy đạo khí t ứ c chính là một đạo hóa cơ bảo v ậ n chính là c h u bình tại một phương n g u y ê n trong thủy vực tìm được những năm này chu g i a khổ tâm kinh doanh cũng miễn cưỡng xem như có bốn phép tính đủ để kéo dài truyền thừa theo thứ tự là ngọc thạch nói đ ấ t đá nói lôi đạo mục đạo nhìn như không ít nhưng đối với một cái đồ cường h a m hở tiến lên thế lực tới nói là xa xa không đủ tự nhiên muốn đi mưu đồ càng nhiều mà chu ra có bạch khê hồ lại chiếm cứ lấy hàn uyên ngày sau cũng sẽ hướng nam mở đất tiến bước chân đáng đầm nước còn có phụ nước huyền quy là phụ thuộc liền ngay cả công pháp đều quan lại đồ nhà làm theo có thể nói là các phương đều là tại lợi cái kia thủy đạo tự nhiên là v á n đã đóng thuyền tất thành chi pháp cho nên tại phát hiện con cá này xương thời điểm c h u bình trong lòng liền có ý nghĩ cái kia chính là đem trôn giấu tại bạch khê trong hồ l ấ y tráng trong hồ thủy mạch nhu cầu tương lai về phần thôn phong cốc ác linh nuôi quỷ pháp những này đường đi bởi vì thời gian quá dài rằng g ặ c tính không được là kéo dài truyền thừa h ắ n cũng dự định bắt chước cái khắc huyền đan thế lực ngày sau đem ban â n tại dưới trướng thế lực cứ như vậy c h i hạ thiên tài cũng có thể có pháp có thể tu từ đó tối đại hóa mà tăng lên doanh tự mình thế lực mọi thứ cũng không cần tự mình đi tự thân đi làm mà nếu như toàn để chu gia tộc người chiếm không nói trước chu gia có hay không nhiều như vậy tu sĩ sóng không lãng phí tài nguyên chỉ riêng là biên cương thai họa bốc phát liền tất nhiên muốn người chu gia đi huyết chiến cái này mới là thật ánh mắt thiện cận dù sao chu thừa minh cùng chu giác du hai người đến bây giờ cũng còn ở trên trời nam quan trống coi đâu mà đổi thành bên ngoài hai loại giống nhau là thổ đạo hóa cơ bảo vật giống nhau là nhị gia linh thực thanh linh cây trà chu bình tuyển hai thứ này đã là vì tăng lớn tự mình nội tình cũng là vì che giấu địa xích chi tồn tại tuy nói địa xích chi vốn cũng không lộ ra nhưng khó tránh còn tiết lộ khả năng còn nếu là bốn dạng đều là liên quan đến truyền thừa nội tình bại lộ khả năng tự nhiên là sẽ cực kỳ giảm nhỏ hắn cũng không tin tưởng đạo diễn tiên quân lại không biết bọn hắn cầm cái gì nhưng đã hắn chưa từng xuất hiện vậy nói rõ đạo diễn cũng không có phát hiện địa xích chi tồn tại chỉ cần lại che lấp mê hoặc một h a i vậy cái này đặc thù linh thực liền đem triệt để trở thành tự mình chi vật mà cái này có thể có như thế hiệu lực tất nhiên là tam gia chi lưu một bên hồ lệ thì không ngừng dò xét b ộ n phía ánh mắt lấp loe biến hóa càng có chút sợ hãi đạo diễn g á n g lâm nó lúc này tại phía đông sân giã đào đi ba k h ỏ a nhị giai linh thực một đạo thổ đạo linh vật còn có mấy chục gốc phẩm giai không đồng nhất đê giai linh thực đã nghiêm trọng trái với hứa hẹn nhằm tôn nút trên mặt đất hơn vạn địa triển miên tộc sinh linh vây tụ ở tại bột phía thấp thỏm lo âu địa ngưỡng vọng chu bình đ ó n người đem rừng đá chen lấn ô ép thành p i ế n mà sau l ư n g bọn họ liền là cái t i ê phương trôn giấu đại yêu hải cốt tối tam động quật địa triển miên tộc mặc dù là trí tuệ sinh linh nhưng truyền thừa cũng không biết đoạn coi như còn có lực lượng cường đại lại cùng giã man manh thú cũng không có gì khác biệt có lẽ bọn chúng đối với mấy cái này hải cốt có cảm giác tình nhưng tất nhiên không nhiều nhất là bây giờ thế cục coi như chu bình đám người đem tất cả hải cốt đều mang đi nhang tôn các vùng triển miên tộc tồn tại cũng tuyệt nhiên không có quá lớn xúc động lại tại lúc này một bóng người trống rông xuất hiện chính là biến mất thật lâu đạo diễn nhưng thân hình mơ hồ hư hảo khí tức cũng cực kỳ phù phiếm càng là chỉ có huyền đan ngũ chuyển hiển nhiên chỉ là hóa thân một bộ phận đạo diễn nhìn quanh ba người một yêu cuối cùng ánh mắt rơi và hồ lệ trên thân giống như cười mà không phải cười chỉ nhìn đến cái này khờ hồ ly trong lòng run lên t ê ế khổ cuối cùng thực sự chịu không được lúc này mới đem cái tia thủ đạo bảo vật phương ra về phần còn lại mấy cái bên kia lại lại như thế nào cũng không chịu nôn đạo diễn lúc này mới nhìn về phía nơi khác mấy chục khỏa đê giai linh thực thay thế một đạo nhị giai bảo vật tự nhiên không tính vi phạm ước định b ầ n đạo tạm thời có việc khó mà thoát thân các ngươi trước trải vớt chỉnh đốn này phương đầu tiên ba ngày sau liền sẽ có truyền tống trận quán thông ở đây đến lúc đó liền có thể an nhiên trở về chương bốn trăm chín mươi chín bồi thường chương bốn trăm chín mươi chín bồi thường đảo mắt ba ngày quá khứ chi ổ thiên bên trong cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa tất cả phúc phận bảo địa đều bị từng đạo hư hào pháp trận bao phủ lẫn nhau ngăn cách tự thành một phương mà tứ phương mặt đất bao la cũng bị cường đại vĩ lực trải vớt đến minh lãm thanh tích khe danh tung hoành như bờ ruộng nguyên bản linh thực có cây bị chỉnh tề địa chống khắp các nơi chỉ có ở giữa nhất rừng đá biển bị đơn độc trừ a lại đến làm địa chiến miên tộc sinh tức địa động thiên to lớn biến hóa tự nhiên là chu bình đám người gây nên vì chính là thuận tiện ngày sau v u n trồng kinh doanh lây tráng nhân tộc nội tỉnh dù sao mặc dù địa t chỉ nguyên tộc cam h i ể u trải vớt địa cơ nhưng từ động thiên nguyên bản cái kia dã man sinh trưởng tình h u ơ n g đến xem hắn h i ệ n nhiên không h i ể u kinh doanh cũng hoặc là nói đã sớm đoạn tuyệt tương quan truyền thừa cho nên mới sẽ biến thành hiện tại mức này bất quá cái này cũng có thể nhìn ra địa t chỉ nguyên tộc chủng tộc thiên phú kinh khủng tại bất thiện kinh doanh truyền thưa đoạn tuyệt tình h u ơ n g dưới còn có thể gắn bó động thiên vững chắc hơn mấy v ạ n năm thậm chí đến mức hiện nay còn có thể đản sinh ra đại yêu tồn tại có thể nghĩ ra sao hắn kinh khủng mà nhân tộc liền không giống nhau hắn ngoại trừ linh tính tương đối tràn đầy bên ngoài liền lại không nửa điểm bất kỳ ư thế、nào. hơn nữa còn t i ê n thiên thể phách yếu đ u ố i liền ngay cả tu hành đều cực kỳ gian nan hiểm trở tại gánh chịu thiên mệnh về sau cũng một mực bị cường tộc điên c u ồ n g bức ép chiếm đoạt cương thổ đa số cằn cối hoang vu phế điện chính là bởi vì đủ loại nghiêm trọng thế yếu mới làm cho nhân tộc không thể không nghiên cứu kinh doanh t h ậ t không thể đem mỗi một phần tài nguyên đều dùng đến thực hạn liền ngay cả cái kia cái gọi là tu hành bất nghệ nghe vào là rộng rãi cao vĩ tiên gia kỹ nghệ nhưng lại không phải là không nhân tộc không ngừng vươn lên chỗ sắc sử dù sao nếu như có thể tài nguyên trần đầy bảo vật lấy mãi không hết dùng mãi không cạn lại có ai nguyện ý đi suy ngh còn không phải tài nguyên thiếu thốn hành động bất đắc dĩ những cái kia cường tộc sở dĩ luyện đạo tạo nghệ không cao ngoại trừ bản thân không am hiểu bên ngoài cũng chính bởi vì chủng tộc nội tình quá mức hùng hậu hoàn cảnh quá mức ă n nhàn mới có thể như vậy khinh thường tại cái này tìm kiếm vật giả bàn g môn đường nhỏ chu bình đạp lập giữa không trung hướng phía phía dưới tiện tay vung vẩy m ở mịt đạo lực hiện hiện phun trào liền có đá lởm chầm mô đất đột ngột từ mặt đất mọc lên tung h à n h vài rằm xa như là cày vườn mờ ruộng đem một phương khu vực vòng chói trong đó đất đá không ngừng rung động hóa thành xốp thích hợp đất màu mỡ phóng tầ toàn bộ c h i ổ thiên phổ thông địa vực đều là như thế bị vĩ lực thủ đoạn phân chia thành một phương phương chỉnh tề r ộ n g đồng mà tại bên cạnh người n h a m tôn theo sát phía sau chính chăm chỉ không ngừng học tập như thế nào t r ư ở n g ngự đạo tắc nhưng không biết làm tại sao mặc cho bằng nó như thế nào chăm chỉ liền ngay cả chu bình đều khổ tâm dạy bảo đến mấy lần n h a m tôn đối đạo tắc t r ư ở n g ngự vẫn như cũ cực kỳ lạnh nhạt sinh cách khó mà thu phóng tự nhiên tựa như là một cái non nớt hài đồng mặc dù may mắn nắm giữ lực lượng cường đại nhưng bởi vì tự thân quá mức yếu đuối cho nên thủy trung không cách nào k h ô n g chế đối với cái này chu bình mấy người cũng chỉ có thể đ e m quy về nhằm tôn tư chất quả kém lại thêm không có truyền thừa có thể tu cho nên mới yếu thành trình độ như vậy đợi đê ngưng n tụ thành hình chu bình đang định hướng nơi khác tiếp tục mở mở đất liền cảm nhận được động thiên một chỗ t r u y ề n r a quần quận di động trận hóa thành lưu quang xuất hiện tại một chỗ thiên khung giới màn mà vô minh mấy người cũng đều có nhận thấy nhao n h a u xuất hiện tại chu bình bên cạnh thân trận địa sẵn sàng đón quân địch động thiên làm một phương nhỏ vực cái gọi là thiên khung tự nhiên chỉ là kiên cố không phá vỡ giới bích mà không phải chân chính thiên cung mà lúc này giờ phút này chỗ này thiên khung phát ra tiếng ầm ầm v a n g giống như thủy triều nhắc lên từng cơn sóng gợn k h u ấ y động t ứ phương liền phảng phất có cái gì tồn tại muốn g á n g lâm nơi này chẳng lẽ lại là yêu tộc phát hiện tung tích vẫn là hư không dị chủ ngoại ý muốn gặp được nơi này chu bình sắc mặt nghiêm túc đến thực điểm hắn thật vất vả mới đưa hiểm nghi rơi xuống đất triển miên tộc trên thân cái này nếu như bị yêu tộc dị chủ ngoại ý muốn đánh vỡ vậy coi như thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cũng hoặc là là vô minh bọn hắn vô minh mấy người thân sắc khác nhau trận ngưng tụ cường hoành sát chiêu phòng bị gợn sóng ba c hắn ớ c mặc dù là đạo diễn tiên quân hóa thân cùng bản tôn tâm thần thấp nhất nhưng cách xa nhau ngàn vạn sơn hà rất nhiều giới vực tự nhiên không có khả năng cùng bình thường như thế điều khiển như cánh tay càng là sẽ xuất hiện to lớn trí hoãn cũng nguyên nhân chính là như thế hắn bản tôn đều đem trận pháp truyền tống kết thúc đến tri ổ thiên giới vực bên trên hắn mới chính thức cảm giác được vô cực thiên đạo diễn xếp bằng ở một ngôi sao phía trên tay nâng đạo khí chính cùng ba tôn yêu vương rằng co rộng rãi h uy thế không đoạn giao phong va chạm chấn động đến vô cực thiên rung động không gian liên tiếp sụp đổ vỡ vụn nhìn lên đến cùng bình thường không khác nhưng ở hắn lòng bàn tay la bàn bên trong lại là một phen khác trắng cảnh mấy chục đạo minh ngông đại trận cùng sáng biến hóa trong đó diễn h ó a ra vô hạn khả năng huyền diệu đạo vận sen lẫn rung động c h ậ m dài hóa thành một phương vòng xoáy mà vòng xoáy bên kia chính là tri ổ thiên giới vách tường cái này pháp trận có thể vượt qua ngàn vạn sân hà trung đ i ệ giới vực hơn nữa còn không vì yêu vương biết lấy đạo diễn luyện đạo tạo nghệ. tự nhiên là xa xa làm không được ở trong đó còn có n h â n tộc một vị duy nhất luyện đạo vô thượng tồn tại thủ bút cũng chỉ có luyện đạo đạt tới vô thượng cảnh giới trường ngự câu linh c h i năng mới có năng lực hóa đi cái khác đạo tắc d ị động khiến cho uy thế như thế không hiện mà nếu như chỉ là nói diễn đi mở mang trận pháp truyền thống mặc dù cũng có thể làm đến nhưng truyền thống lúc tất nhiên sẽ gây nên yếu ớt động t í n h là tuyệt nhiên không gạt được những cái kia trí cường giả cảm giác có thể nói lần này nhân tộc thắng không phải cái khác mà là vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên leo lên gần vạn năm luyện đạo theo thời gian trôi qua gợn sóng ba động càng to lớn chỉ nghe thấy thanh thúy một tiếng thiên mặc tựa như thạch nham nổ nát vụn ra huyền diệu đạo vận hóa thành mở mị thông đạo đem c h i ổ thiên đồng đạo khí tương liên làm một đợi thông đạo triệt để ổn định đạo diễn quay đầu nhìn về phía chu bình mặc dù lần này chu bình xuất lực cực ít với lại đã được chỗ tốt vốn không nên chia lại càng nhiều nhưng dù sao cũng là bọn hắn ngờ vực vô căn cứ còn chuyên môn thăm dò thân phận về tình về lý đều nên lại bồi thường một hai để phòng hắn đối nhân tộc trong lòng sinh o á n trách ngọc linh chớ trách bần đạo trước đây đối người thăm dò s i n nghi mà là bây giờ nhân tộc thế cục nghiêm trọng thời khắc đều ở vào trong nước sôi lử lúc này mới không thể không như thế đối đãi làm bồi thường bần đạo đồng ý ngươi tại cái này chi ổ thiên lại chọn ba loại yêu s ơ n g cốt linh thực đều có thể nói xong đạo diễn có chút dừng lại chỉ vào nham tôn nói ra nếu ngươi muốn x u ấ t sinh này cũng là có thể mặc dù nham tôn thực lực không mạnh nhưng dù nói thế nào cũng là một tôn đại yêu nhất là tại cái này động thiên bên trong cẳng có thể điều động đạo tắc chi lực so sánh huyền đan năm sáu chuyển dạng n à y một tôn tồn tại cũng không phải nói bị chu bình nô dịch liền thuộc về chu bình mà bây giờ đạo diễn đều cho phép chu bình chọn hắn mà đi bồi thường không thể bảo là không lớn đương nhiên h chương n còn có m ộ trăm linh n cổ quái chương năm trăm linh cổ quái chu bình nghe tiếng khẽ giật mình hướng phía đạo diễn thở dài hành lễ ngọc linh tạ thiên quân bản thân nếu bàn về đến toàn bộ chi ổ thiên quý giá nhất bảo vật dĩ nhiên chính là động thiên bản thân chỉ cần kinh doanh đến làm cái kia chính là một phương lấy mãi không hết Dù mà ã i đối với cái này, Chu Bình từ không phúc phận cạn n bảo địa y hy Chu có Bình không nửa vọng từ điểm xếp u y dày này, ê n lớn hắn vẫn là minh bao đạo lý là mạch. i t tại h thì thi hải quốc, chỉ hiện e o t là là cái cỗ quốc, kia đối với yêu c hai u t ớ nói, đây chính đây phế là v ậ thứ từ k ô n tuyển. g thể tại t h Mà xếp tại hai thứ này phía sau chính là địa triển miên tộc nói đúng ra là hai loại n h a n g tôn cùng trừ nó bên ngoài địa triển miên tộc sinh linh địa triển miên tộc mặc dù thực lực không mạnh nhưng chỉ riêng là khả năng trải vớt t r á n g doanh địa cơ liền đã đáng ra tất cả thế lực vì đó làm cảm p h ụ mặc dù tạm thời không dễ để hắn hiện ở người trước nhưng nếu là bí ẩn địa di chuyển một chút giấu tại bạch khê núi cũng có thể cực đại tráng doanh tự mình nội tình đủ để cải thiện thiên thu vạn đại về phần còn lại mấy cái bên kia như cái gì nơi t r ô n sương hoặc bên thủy vực trạch mặc dù đều là cực tốt ngưng bảo phúc đ ị a n h ư n g ngưng tụ thời gian thật sự là dài dằng dặc có thể ngưng tụ nhiều như vậy bảo vật vậy cũng là vài vạn năm tích lũy tháng này g có thể nghĩ đơn ngưng một đạo cần bao lâu với lại những này ngưng bảo phúc đ i ệ một khi rời xa đạo tiên cũng không đủ nồng đậm đạo tắc linh cơ tẩm bủ cũng tất nhiên sẽ chập g i i biến thành bình thường địa vực nhất định vô dụng mà còn lại mấy cái bên kia linh vật cho dù là hóa cơ bảo vật linh thực bảo tài bây giờ có thể tạo được tác dụng cũng sẽ không rất lớn tuyệt khó tránh khỏi có chút đáng tiếc càng nghĩ chu bình đem ánh mắt một lần nữa rơi vào nham tôn trên thân hắn làm địa chiến miên tộc tồn tại không chỉ có thể là tự mình trải vớt tráng doanh địa cơ hơn nữa còn có thể vì tộc chỗ che chở có hắn t ỏ a c h ấ n lại thêm thạch man hiệp đồng pháp trận che lấp có thể nói đem bạch khê núi sáng lập thành vững như thành đồng hằng g à o cũng có thể để hắn ít một chút nỗi lo về sau xoay chuyển chơi đất quân ngọc linh đã có sở định nguyện chọn nham tôn là tộc chỗ ngự đạo diễn gật đầu cờ nhạt dư quang liếc nhìn nham tôn còn có tại chỗ rất xa hồ lệ ánh mắt t i ê n tĩnh nói ra ngươi tuyển x u ấ t sinh này tất nhiên là có thể nhưng bần đạo cũng khuyên bảo ngươi một câu không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác mặc dù ngươi nhận được những này dị tộc cân trạch mới có hôm nay bực này thành cựu nhưng đã ngươi vẫn là nhân tộc cũng đừng mù tin không cố mọi thứ đều là lưu một đường phòng bị nói đến đây hắn ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh tại chín trăm năm trước triệu quốc vừa lập xã tắc chính mượn triệu t ể trạm lòng vương hiện hách hùng danh hướng ra phía ngoài tấn manh khuyết trương bản đồ ở trong quá trình này tự nhiên cũng đưa tới một chút nhỏ yêu chủng tộc leo lên căm vì nhân tộc ph khi đó hắn mặc dù còn không có chứng được thiên quân đại vị nhưng cũng là huyền đan m ộ ư ơ i ba vòng đại tu sĩ là cường tộc kiếm kỵ càng mang theo vô số cường giả t r i n h phạt tứ phương đại hiển nhân tộc vì thế nhưng về sau tại cùng linh tộc chiến tranh triệu quốc một phương vốn là tốt đẹp tất thắng cục diện cũng bởi vì những cái kia tiểu tộc tồn tại lâm trận phản chiến cuối cùng làm hại triệu quốc thất bại thẳng hại cho dù trận chiến kia hắn may mắn chứng được thiên quân thay đổi chiến cuộc nhưng cũng vẫn là có không thiếu cường giả bởi vậy chiến tử toàn bộ triệu quốc cũng theo đó dung chuyển bắt đầu đổi công làm thủ phải biết triệu quốc sớm nhất một nhóm huyền đan cường giả có thể đều đến từ nhân t chỉ là bởi vì triệu tể h trạm long vương lập xã tắc vì nhân tộc mở một phương sinh tức t r i địa cho nên bọn hắn tâm hướng mà đến đều là nhân tộc đại nghĩa chi sĩ mỗi chiến vẫn một vị vậy đối nhân tộc tới nói đều là tổn thất cực kỳ lớn càng là cực đại giao động nhân tộc tập t ụ mà như thế đấm máu vết xe đổ đang ở trước mắt đạo diễn lại thế nào khả năng đối d ị tộc có tốt thái độ có thể thừa nhận cùng thiên hồ yêu tộc kết minh không có trực tiếp đem địa triển miên tộc biến thành nhân tộc nô lệ liền đã là hắn hiển lành đối đãi chu bình hướng đạo diễn không mình hành lễ nhạc vừa nói, nói thiên quân dạy bảo ngọc linh ghi nhớ trong lòng đạo diễn gật đầu đáp lại chật chỉ hướng cái kia vi hoàng huyền ảo truyền thống thông đạo nếu như đã sáng tỏ vậy liền từ đó trở về tây nam đi thiên nam quan việc quan hệ khẩn yếu không được có nửa điểm sai lầm về phần cái này động tiên bên trong bảo vật b ầ n đạo tự sẽ lưu ngươi cái kia một phần bất quá ngươi cũng đừng hy vọng xa vời có quá nhiều bây giờ thế cục nghiêm trọng các phương càng cần hơn tài nguyên cung ứng nói xong đạo diễn hướng nham tôn hư chỉ một cái liền có cường hoành giam cầm chi uy hiện hiện đem uy thế trấn áp không còn chu bình cầm lễ đáp lễ sau đó đem n a m tôn nắm cử nhi lên liền hóa thành lưu quang trốn vào cái kia huyền ảo khó lường trong thông、đạo. về phần thổ huyền cây ăn quả những vật này sớm đã bị hắn thu nhập trong cơ thể không chút nào lộ ra đợi chu bình cùng nham tôn rời tết đi c h i ổ thiên bên trong không khí lập tức trở nên cực kỳ vi diệu những cái k i a địa triển miên tộc sinh linh sợ hãi sợ hãi co có quắp tại một khối nhìn qua nham tôn rời đi phương hướng m ở mịn bất lực mà hồ lệ thì đứng sừng sững ở một chỗ hai con ngươi đang không ngừng đào quanh trên mặt lại là lộ ra mặc niệm thân sắc nó mặc dù chất p h á t không tất đạo lý đối nhân xử thế nhưng trải qua tiếp xúc xuống tới nó cảm giác xuất đạo diễn đối nhân xử thế nhưng trải qua tiếp xúc xuống tới nó cảm giác u ấ t đạo diễn đối d tộc đặc thù thái độ chỉ thấy nó cẩn thận từng ly từng hiện tại động thiên công việc đã định cái kia tiểu tu cũng muốn trước một bước hồi tộc trở về nhà đồng tộc người thân cận nhân tình đạo diễn cười nhạt nhìn qua hồ lệ chỉ gọi cái sau hai hùng kiếp vĩa không dám chút nào rung động vượt qua trầm m ặ t hồi lâu mới có một đạo không linh thanh â m chuyển đến vậy liền trở về đi ngươi nên được cái kia phần thù lao qua chút thời gian bần đạo sẽ cho thiên h ồ vương đưa đi tiểu tu tạ tạ thiên quân hồ lệ phát ra thê thảm t r u thấp trật tự a như là trốn chạy tấn mạnh lướp vào trong thông đạo phía sau cái mông càng lộ vẻ lộ ra một nửa dấu đầu lòi đôi dùng cái này để cho mình đ ộ t đến càng nhanh một chút đối với tất cả yêu t ộ c tới nói bảo trì bản thể mới có thể phát huy hoàn chỉnh chiến lược giống h ồ lệ dạng này nhất thời hưng khởi địa huyên hóa thành hình người bộ dáng kỳ thực còn hạn chế thực lực bản thân bạch ngọc cung bên trong chu bình ngồi xếp bằng bất động quanh thân tràn đầy dữ tợn vết thương khí tức hỗn loạn bạo động trên người hắn những ngày vết thương tự nhiên không phải cái gì cường địch bố trí mà là tại truyền tống lúc bị không gian t r i ề u tịch từng lần một cọ rửa đi ra đây cũng là tất cả truyền tống trận thái hại bởi vì muốn vượt qua bao la sơn hà địa vực cho nên bị truyền tống người cần tiếp nhận cường đại không thừa nhận ăn mòn liền càng khủng bố hơn không phải cường già không được truyền t ố n g mà tại bên cạnh người nham tôn còn thê thảm hơn một chút trực tiếp bị xông đến chỉ còn to lớn thân thể liền ngay cả khí tức đều suýt nữa rơi xuống huyền đàn cấp độ đợi khí tức bình phục chu bình lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt rơi vào nhàm tôn trên thân lại là lộ ra vẻ nghi hoặc thật sự là c ổ quái chương 501. t h ổ đạo bí vật tri u vương miện chương 501. t h ổ đạo bí vật tri u vương miện nham tôn thân thể không ngừng sụp đổ vỡ vụn quần quận đường đất khí cơ nội hàm thì từ hắn trong cơ thể hiện lên rơi vào bạch ngọc cung bên trong hóa thành điểm điểm hình đất đá nham hoặc là vân mẫu b à n c hối vàng bạc bảo thạch đem cung điện tô điểm đến minh hoành huy hoàng h á n khí tức cũng theo đó điên cuồng suy giảm nghiễm nhiên một bộ rơi xuống huyền đan cảnh giới tư thế mà càng như vậy chu bình nghi ngờ trong lòng liền càng n ồ n g đậm tuy nói nham tôn thực lực yếu đuối rời c h i ổ thiên hội thật to tiêu giảm nhưng dù nói thế nào cũng là một tôn đại yêu thể phách so với nhân tộc cường hành coi như đối đạo t á c trưởng ngự không mạnh chống cự không được không gian triều tịch cọ rửa bằng vào hắn thể p h á c n g n g n g c cũng tuyệt nhiên sẽ không bị ăn mòn thành cái này thê thảm bộ dáng nhưng là hết lần này tới lần khác tình huống này liền xuất hiện tại c h u bình trước mặt cái này làm sao không để tâm hắn nghi đừng nói là g i a h ỏ a này tu vi k h á c t h ư ờ n g đi không phải chính thống đường đi mà là thành tựu cái gì khác loại h u y ề n đan nghĩ như vậy định nguyên la bản từ c h u bình trong cơ thể hiện lên bắn ra cường hoành c h ấ n áp như thế đem nham tôn trên thân lưu lại không gian đạo tắc đều ma diệt chân tre này mới khiến sụp đổ chi thế đạt được ngừng nham tôn thê t h ẳ n g tê ơ thân thể tàn phế không ngừng rung động dẫn tới bốn phía linh cơ hội tụ thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng phục sinh nhưng cùng với thân thể so sánh lại là cực kỳ hư hào yếu đới từ hóa cơ cảnh bắt đầu tu sĩ mặc dù tùy tiện liền có thể phục thân thể sinh chi nhưng bởi vì đã tiếp xúc đạo tắc cấp độ thân thể tại đạo tắc ngày đêm xâm nhiễm ảnh hưởng dưới nhiều thiếu đều lây dính một chút đạo tắc chi lực có không tầm thường như thế muốn khôi phục như lúc ban đầu tự nhiên cần càng nhiều lực lượng ôn dưỡng mới được nhất là thông huyền cảnh trở lên vĩ nạn tồn tại tại cường đại đạo tắc không ngừng xâm nhiễm dưới thân thể đã phát sinh lột xác to lớn nói là thiên địa đại đạo i đ ạ trí bảo đều không đủ một khi hao tổn muốn khôi phục như lúc ban đầu liền cần năm tháng dài đằng đắng đi sửa phục giống như nham tôn một lần nữa mọc ra thân thể chi uy thế liền cực kỳ yếu đối cũng chính là bạch khê sơn linh cơ hùng hậu mới khiến cho hắn miễn cưỡng đạt tới hóa cơ cấp độ bất quá đối với hiện tại chu bình tới nói lại là còn không có cái phiền não này dù sao hắn đột phá huyền đan thời gian quá ngắn n ụ c thân góp nhặt nội tỉnh cực kỳ m ỏ n g cạn đây cũng là vì sao đại chiến sau khi kết thúc chỉ dùng một năm nửa năm chu bình liền khôi phục khỏi hẳn nguyên nhân mà giống thanh huyền tử cùng võ cực đám người đến bây giờ cũng còn đang bế quan chữa thương đã là vì làm hao mòn lưu lại đạo t ư ơ n g cũng là vì khôi phục n ộ i tỉnh dùng cái này duy trì định phong chiến lực đây cũng là tu hành giới một đạo tuyệt đối chi lý Cường ư n g đại từ khi bạch khê vùng núi vừa quyết trương một phen về sau thạch man liền thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say hắn khí tức cũng tại cùng địa mạch lẫn nhau bên trong không ngừng trắng đựng hướng phía huyền đan cấp độ càng tới gần chu bình trận có nhận thấy hiện tay vung lên tại thạch man biến thành trên núi lớn bảy đạo ngưng linh phát trận liền lần nữa đem ánh mắt rơi vào nhàm tôn trên thân b ả n tọa lại hỏi ngươi ngươi lại như thế nào tấn thăng huyền đan lại lại như thế nào dẫn tụ đạo t ắ c gia trì chu bình có thể dẫn tụ giữa thiên địa đất đá đạo t ắ c gia trì tự thân là bởi vì minh ngọc bản biến thành đạo thần t h ô n g về phần nham tôn dẫn tụ đạo t ắ c thủ đoạn thì là bị tất cả mọi người vào t r ư ớ c là chủ địa quy về chủng tộc thiên phú mà hắn tại cùng nham tôn tranh phong thời điểm liền đã đuối nó、no、sinh ra hứng thú chỉ là bởi vì muốn tẩy đi hiểm nghi lúc này mới không có ngay tại chỗ nói toặt ra hiện tại được nhản hạ công phu tự nhiên muốn hào hào tìm căn dò xét ngọn nguồn nhang tôn thở hào hẹn xoay chuyển thân thể nguyên bảng cao mấy chục t r ư ợ n g thân hình khổng lồ cũng đã co lại đến hai t r ư ợ n g lớn nhỏ giống như một cái thuần thú nuốt tại t r u bình trước mặt bẩm chủ thượng tiểu yêu trong tộc đàn một mực lưu truyền một đạo tộc cấn huy từ trước đến nay là tộc trưởng tất cả chỉ cần đạt được nó liền có thể không ngừng trở nên cường đại tự nhiên mà vậy liền lộ sắt thành chủ thượng nói huyền đan g cảnh giới tiểu yêu có thể dẫn tụ thiên địa đạo thì ra chỉ cũng là bởi vì cái này tộc cấn huy nói đến đây nhang tôn sinh sợ dưới đất thấp túi đầu sọ tộc cấn huy là bọn chúng địa triển miên tộc vật truyền thừa với lại đã cùng nó tương dung một thể nguyên nhân chính là như thế nó mới không có hướng chu bình đám người đạo thuật hắn tồn tại mà chu bình trong con ngươi thì hiện lên một tia tinh mang nguyên bản hắn còn nghĩ hoặc vì sao nham tôn thực lực sẽ như thế yếu lối đối đạo tắc nắm giữ tồn tại to lớn ngăn cách liền ngay cả nhục thân cũng không bằng bình thường đại yêu mạnh mẽ như vậy mà bây giờ lại là hết thể đều sáng tỏ chỉ sợ cái tia c h i ổ thiên căn vốn cũng không có bọn hắn tưởng tượng cường đại như vậy vững chắc hắn đã sớm trèo t r ố n g không được đại yêu xuất hiện mà nham tôn cũng không có thành tựu đại yêu tư chất tài tình nhưng chính là bởi vì cái này cái gọi là tộc ấ n huy lại thêm địa triển miên tộc trải vớt tráng doanh địa cơ thiên phú lúc này mới sáng tạo ra đủ loại mê hoặc giả tượng. mà một đạo có thể làm cho hóa cơ yêu vật thành t i ể u khác loại huyền đan bí vật có thể nghĩ sao mà quý giá nghĩ tới đây c h u bình chậm rãi tiến lên trong thức hải thần niệm như sóng triệu động trong lòng bàn tay định nguyên la bản bắn ra cường hành như thế cảm nhận được kinh khủng sắc cơ n h a n tôn mặt lộ vẻ sợ hai t h ầ n sắc bản năng muốn phản kháng chạy trốn nhưng sau một k h ắ c l i ề n có kịch liệt thống khổ từ kỳ hồn phách chỗ sâu hiện hiện như nước thủy triều điên c u ồ n g đập kích đảng chấn động đến no tâm thần tăng g ã cẳng có mênh mông chấn áp chi thế từ la bản bắn ra đem giam cầm tại nguyên chỗ cũng không còn cách nào động đậy mảy may nếu là trung thực phối hợp bản tọa tự sẽ tha cho người một mạng. Nói xong, Chu bình lấy tay ngự đạo tắc, đồng n h i ê n tập nhập nham tôn lồng ngực, n ắ m lấy chính giữa cái k i a cùng đại yêu nội đ a n cực kỳ tương tự đặc thù bí vật. Nhang tôn lập tức thê thảm chu lên, mạnh liệt k h í cơ đạo tắc t ử trong cơ thể điền c u ồ n g h i ệ n lên, k h u ấ y động đến b ạ c h ngọc cùng dung động lấy động, hắn sinh cơ cũng bắt đầu điền c u ồ n g t à n biến, thân thể không ngừng đứt đoạn rơi xuống nước. k h ó trách không muốn nói, nguyên lai、like、cùng b ả n nguyên tương liên t ạ i một hối. Chu bình nữa mày, trong lòng bàn tay động tắc cũng chậm lại một chút, mà định ra nguyên la bàn thì bán ra sang chói phát sáng, hoá thành đủ loại pháp trận hữ ảnh đem những cái t i ê bởi bởi chu bình mới đưa bí vật từ nham tôn trong cơ thể tháo rời ra mà nham tôn cũng bởi vậy ngã về hóa cơ cảnh giới khi t ứ c yếu đuối đến cực điểm thậm chí nếu không phải chu bình đủ kiểu che chở chỉ sợ hắn đều sẽ vì vậy mà vẫn lạc mệnh tang chu bình lưu hắn tính mệnh tự nhiên là nhìn chúng địa triển miên tộc thiên phú dự định giữ lại tráng doanh bạch khê chân núi nội hàm mà bây giờ nham tôn ngã cảnh hắn mặc dù có chút đáng tiếc nhưng cũng an tâm không thiếu dù sao như nham tôn vẫn là huyền đan cấp độ trừ phi hắn thời khắc chú ý tộc địa tình huống không phải nếu là ra hỏa này phát sinh cái gì di động cái t i ế chu ra thật đúng là không ai có thể chấn áp được chương năm trăm linh hai yêu núi loại chi gần đạo doanh nguyên t Linh, chương t n năm trăm linh hai yêu núi loại chi gần đạo d u a n h nguyên chị gặp nồng đậm đạo lược chút xuống phun trào trong lòng bàn tay sám hạt thạch châu liền bắt đầu có chút rung động mặt ngoài nham thổ như ở trước mắt thoát ly bay lên tản mát tư phương nhưng dù vậy cũng vẫn là không có thể làm cho cái này b í vật hiện ra nguyên trạng vẫn như cũng là một bộ ngoan thạch bộ dáng hiện nhiên là địa chỉ n m i ê n tộc cường giả ở trên lưu lại chuẩn bị ở sau gặp đây chu bình thần thức biến hóa nham tôn cũng còn không có từ hôn mê bên trong tỉnh lại liền bị một bàn tay vô hình ném ra ngoài cuối cùng hoàn toàn nhập vào thạch man trong ngực mà định gia nguyên la b ả n cũng theo đó bắn ra h uy thế chấn áp chi u i như thất tối giới kinh khủng vận chuyển không ngừng chấn diệt trên đó ngoan mà không thôi đạo tắc cần ký không biết đi qua bao lâu thẳng đến hắn đều cảm nhận được vô tận mọi mệnh trong cơ thể đạo lực chút xuống không còn cái k i ê u bí vật lúc này mới phát ra rất nhỏ tiếng tạch tạch vang mặt ngoài dạn n ớ t ra một vết n ư ớ c sau một khắc l i ề n có rộng rãi đạo tắc khí tức từ đó trợ hiện mà ra tựa như bàng bạc trào lưu đem mặt ngoài nham thổ đều tách ra hiện lộ ra một đỉnh vương miện vương miện chỉ lớn cỡ lòng bàn tay s á m hạt nặng nề bên trên có bụi gai lục rác bốn phía thì còn quấn rất nhiều nhu hòa minh tuyến thời khắc tản ra đường đất khí cơ càng là dẫn tới thiên địa tương ứng mặc dù cái này vương miện tán phát đạo tắc uy thế cực kỳ yếu ớ t nhưng lại cực k nếu chỉ luận đạo thì cấp độ chu bình đều chỉ có thể mặc cảm lại tại lúc này một đạo mục nát tàn niệm từ đó hiện hiện lại là đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn trong chớp mắt liền tiêu tán không còn chỉ lưu lại mấy đạo suy nghĩ tại bạch ngọc cung bên trong chu bình thần thức có chút xúc động liền có tàn âm tiếng vọng cái này tàn niệm chính là hơn một vạn năm trước c h i ổ thiên đản sinh vị cuối cùng chính thống đại yêu tên là đinh n g u y ê n mà bảo vật này thì gọi là c h i ổ vương miện chính là đã từng động thiên tri chủ c h i ổ địa tôn luyện bí bảo mặc dù chỉ là tam giai bảo vật nhưng hắn hai cái cực kỳ cường hoành tác dụng lại là để nó đủ để so sánh tứ giai trí bảo thứ nhất liền là cùng minh họ bản đạo thần thông tương tự có thể ngưng thiên địa tứ phương ở giữa đất đá đạo tắc cho mình dùng tráng doanh như thế mà thứ hai liền là có thể cùng đất đá đại đạo tương ứng lấy trợ sinh linh cảm lộ rất nhiều đất đá đạo tắc có bảo vật này có thể nói coi như chu bình vì yêu tộc chỗ trói không thể lấy thân tương dung thiên địa màng ộ đạo nhưng tu hành bắt đầu cũng là không kém cõi nhiều ít có thể nói là đường đất trí bảo chỉ là theo c h i ổ địa tôn đã vẫn vương miện bên trong lưu lại đạo tắc ấn ký đã sớm bị tuế nguyệt làm hao mòn đến l à m đạm vô quang điều này cũng làm cho bảo vật có một cái to lớn tai h hại cái t h i ệ chính là muốn cho mượn hắn tu hành nhất định phải tiêu hao đại lượng đường đất bảo vật hơn nữa còn cần đường đất sở thuộc thứ nhất đạo tắc đến gắn bó như thế mới có thể không tổn hại đến c h i ổ địa tôn đạo tắc ấn ký cái này cũng liền mang ý nghĩa huyền đan phía dưới tồn tại nhờ vào đó bảo tu hành sẽ chỉ không ngừng mài mòn địa tôn ấn ký khiến cho công hiệ mà một khi ấn ký triệt để phá diệt cái này chi ổ vương miện g cũng liền biến thành phế vật nguyên nhân chính là như thế đinh nguyên tại thọ tận đ e m vẫn thời khắc thủy trung trông không đến tộc đàn có hậu kế hạng người sợ bỏ m ặ t xuống dưới sẽ dẫn đến chi ổ vương miện g phá diệt cuối cùng không thể không nhận tâm đem phong l ớ n bắt đầu chỉ cần tộc đàn xuất hiện chính thống cường giả liền có thể phá vỡ phong l ớ n của nó để bảo vật này lại hiện ra dưới ánh mặt trời chỉ là nó không nghĩ tới chính là tại nó sau khi chết một đoạn thời gian rất dài bên trong địa chiến miên tộc đều không có xuất hiện thiên tư trắc tuyệt tộc nhân mà đợi đến dạng này thiên tiêu hàng thế lúc chi ổ trời cũng đã suy yếu hệ hoài c h g tộc truyền thừa đều đoạn tuyệt không còn cuối cùng thành tâm nguyện chu bình thần n i ệ m p h u n g trào liền đem cái này vô chủ c h i ổ vương miệng triệt để luyện hóa nhìn qua mênh mông tư phương t h ấ p giọng thì thầm đã được ngươi tộc bởi vì tất còn tới ngày quả vận đạo tại đủ khả n ă n giới tự sẽ bảo đảm ngươi tộc đàn kéo dài lời này vừa nói ra từ nơi sâu xa phản g phất phát sinh biến hóa gì càng có cực kỳ yếu ớt phiêu m i ể u huyền ảo khí cơ rơi vào chu bình trên thân đến bây giờ cảnh giới chu bình biết thế gian vạn vật đều là tồn tại nhân quả nhất là địa chiến miên tộc là đã từng thiên mệnh chủng tộc nhân quả cực kỳ sâu nặng mình n ư ợ c lớn như vậy cơ duyên tự nhiên cũng nhận được một bộ phận nhân quả. dù sao chu gia bây giờ mặc dù đê giai tài nguyên không ít nhưng đường đất tài nguyên lại tính không được quá nhiều chủ yếu vẫn là dùng để tráng doanh tộc địa cùng bí cảnh còn muốn cung cấp nuôi dưỡng chu tu dục tu hành căn bản phân không ra nhiều ít đến muốn lấy vương miện tu hành tự nhiên còn muốn nhu cầu cái khác đường đi nghĩ tới đây chu bình đem địa xích chi từ trong ngực lấy ra về phần thổ huyền cây ăn quả thì bị hắn t â y ghép đi bạch khê núi một chỗ núi vực mặc dù địa xích chi hiệu lực mạnh nhưng còn có hấp thu giữa thiên địa đất đá đạo t á c nếu là trồng ở bạch khê núi tất nhiên sẽ dẫn đến gia phong địa mạch nông cạn chưa chừng liền để chu ra vài chục năm kinh doanh nước chạy về biển đông cho nên hắn chỉ có thể mang theo trên người để hắn tùy duyên hấp thu giữa thiên địa đất đá đạo t á c mà giờ khác này trong lòng của hắn lại là manh động một cái to gan ý nghĩ ánh mắt cũng theo đó ưu u nhìn về phía hướng chính nam có lẽ có thể đem đất này đỏ chi trồng đến cổ hoang yêu núi、đi. nơi đó đất đá đạo tắc nồng đậm tất nhiên có thể cực đại xúc tiến địa xích chi sinh trường địa xích chi không phải chỉ có một gốc hắn tựa như khuẩn nấm như thế từ vô số cái b à o tử tập hợp m à thành nhưng hắn sinh trường tráng đựng cần thôn p h ệ đạo tắc cũng cực kỳ khủng bố có thể sinh sôi trường lớn như vậy vậy cũng là chi ổ thiên hoàn cảnh quá thích hợp nếu là đặt ở ngoại giới có thể dài đến hiện tại một nửa lớn nhỏ cái kia đều phải tại đất đá đạo tắc giàu doanh phúc điện bất quá cũng không thể quá tùy ý, cái kia yêu núi dù sao từ nhiều mặt thăm dò nếu là tùy ý bày ra chưa chừng liền bị hắn tu phá hư ngược lại là có thể pháp khí gánh chịu bố trí lại rất nhiều pháp trận phòng bị, cứ như vậy. với lại à thám hiểm quy mô so dĩ vãng càng thêm to lớn chính là sợ yêu vương khôi phục về sau lại không như thế thật lớn bảo điệu tầm bạo chi hạn những cái kia khu vực cũng có thể trồng một chút bào tử coi như sinh trường chậm chạp đến cực điểm tích lũy tháng ngày dưới cũng có thể tụ cắt thành đồi còn muốn tại tộc địa chọn một phòng làm địa xích chi mẫu t h ù n g c r i địa để phòng ngoài ý mớn Nghĩ như vậy, chương u năm trăm l a n mặc h b n thanh i n huyền h thế ư nào đ i nữa c ũ n g k h ô n g thể q u ê n bản n chức g h ĩ a vụ, n ế u là ở hắn rời đi t r o n g linh ú c đó, đã ế p c ậ tập quan, vậy quan, ắ n thanh ộ i n g i ệ t nhưng lớn、lắm. Trưng h lắm. 503,、thanh、huyền kỳ đạo. đạo khai n g u y ề n Kỳ Đạo k hai năm g u y ê n n 42 thất nguyện thiên nam quan một chỗ vào trong lâu thanh huyền tử chính cùng một tiểu tu nhàn nhưng đánh cờ mà hắn khí tức lại là đã khôi phục như lúc ban đầu quân cờ đen trắng ở giữa không ngừng biến hóa khi thì công sát hiệp lệ khi thì giảng co giữ lẫn nhau cũng có trói buộc chi thế ngàn vạn hiểm ác thế cục đều là lộ ra tại trên đó mà theo thời gian trôi qua tiểu tu thần sắc càng nghiêm trọng vội vàng s a o động đến đầu đầy mồ hôi càng là hai mắt tăng hân g rã môi hư t r ắ n g nón thàng đến cuối cùng nhìn qua không còn đường sống thảm thiết v ă n g cờ hắn s ắ c mặt đ ố n g nhiên trắng bệnh giữa ngón tay quân n vẫn cờ tùy theo rớt xuống đất phát ra thanh thúy thanh vang tại hạ nhận thua mặc cảm lão tiên sinh thanh huyền tử cao dọn cờ nhạt vớt râu nói ra thắng bại là truyền thưởng chớ có nạn trí khí bại cái kia tiểu tu sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn sau đó liền muốn nhặt cờ làm lại lại bị thanh huyền tử phất tay háo đánh gãy. ngươi hôm nay đã cùng lao phu đánh cờ số cục tâm thần phí thương rắc rối nếu là lại tương đối dịch cũng bất quá là tranh chấp hơn thua đã không phải ngươi chân thực tiêu chuẩn không bây giờ ngày như vậy nghỉ ngơi ngày khác tái chiến lao tiên sinh nói rất đúng cái kia tiểu tu suy nghĩ một lát ông thanh nói ra đã như vậy vậy tại hạ xin cáo từ trước ngày sau lại cùng lao tiên sinh chiến t h ô n g khoái nói xong hắn liền muốn rời đi lại bị thanh huyền tử phất tay gọi ở cái này bình thuốc bên trong làm ộ t chút tối linh đan ngươi lại cầm lấy đi hào hào tu hành lao phu ta tuổi tác đã cao lại vô vọng hóa cơ cho nên ngày thường chỉ có thể dựa vào đánh cờ giải bờn nhưng ngươi còn tuổi trẻ còn có tốt đẹp tiền đồ có thể đi nếu là bởi vì ta cái lao nhân này mà làm trễ lại tu hành lầm tiền đồ vậy lao phu cũng khó an tâm những đan dược này coi như là ngươi cùng lao phu đánh cờ thù lao nghe được câu này cái kia tiểu tu mặt lộ vẻ tức giận hắn mặc dù chỉ là một cái kham khổ tán tu nhưng cũng là một cái yêu cờ như mạng cờ d ở cái sọn cùng lao đầu t ử này đánh cờ hoàn toàn là hứng thú cho phép nhưng chưa từng nghĩ hắn còn dạng này vũ n ụ c với hắn trông thấy tán tu vì thế giận dữ không thôi thanh huyền tử không khỏi cầm cười vài tiếng cái này tán tu như thế nếu không phải hắn tư chất quá kém nội tính cũng t r u n g dung hắn đều muốn đem hắn thu làm truyền nhân y bát chớ có buồn bực như vậy chỉ có n g ư ơ i trên tu hành không có cố kỵ đó mới có thể đem tâm thần đều là ngưng ở kỳ đạo bên trên là phu còn nghĩ đến ngày sau hào h ả o lĩnh giáo cao chiêu của ngươi đâu tán tu lúc này mới bình phục đem đan dược thu nhập trong tay áo hướng phía thanh huyền tử chắp tay thở dài vậy tại hạ liền cùng kính không bằng tuân mệnh ngày khác lại cùng lao tiên sinh đánh cờ nói xong rất nhỏ hơi dừng lại cũng chúc lao tiên sinh con đường rộng lớn sớm ngày thành cựu chân nhân dứt lời quay người liền biến mất ở tường thành ở giữa hiển nhiên là trở về nào đó một quân ngũ nhìn qua hắn bóng lưng thanh huyền tử thần sắc phá lệ phức tạp lại là chỉ gọi là thở dài một tiếng đường nhỏ khó tu con đường phía trước cũng khó đi a thế gian đại đạo vô số mạnh yếu khác biệt tu hành bắt đầu tự nhiên cũng khác nhau cường đạo đến nhà tu hành dễ dàng tiền đồ rộng lớn nhưng khó có thành mà đường nhỏ đến nhà rất khó lại là cực dễ dàng có sở thành nhưng tiền đồ t h i ệ n cận tưởng tượng hai trăm năm trước hắn còn chỉ là hóa cơ tu sĩ thẳng đến thọ tận đem vẫn thời khắc mới miễn cưỡng kham phá kỳ đạo huyền ảo may mắn trở thành thanh vân môn vị thứ hai huyền đan trên quân mà thành cựu huyền đan về sau hắn tại kỳ đạo bên trên tu hành lại là trở nên cực kỳ dễ dàng bất quá hai trăm năm tuyến nguyệt liền đột nhiên tăng mạnh tu hành đến huyền đan ngũ chuyển đây chính là đường nhỏ ưu thế bởi vì đạo tắc đơn nhất thuần túy một khi đến nhà hiểu ra cái k i a tu hành bắt đầu liền là khang càn nhanh đồ nhưng thành cũng tại đường nhỏ bại cũng tại đường nhỏ hắn bây giờ tu đến huyền đan ngũ chuyển đã là kỳ đạo cuối cùng nhưng bởi vì đạo tắc không đủ căn bản là không thể cùng thiên địa chứng được đạo này cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn tiến thêm một bước nhất định phải không ngừng thôi diễn kỳ đạo để kỳ đạo diễn hóa càng nhiều đạo tắc thẳng đến đạt tới chứng được thiên địa canh cựa đây cũng là vì sao hắn muốn giả thành luyện khí lão h ủ cùng người bên ngoài tận tính đánh cược nguyên nhân nhưng đạo tắc thôi diễn sao mà khó như thế nào một sớm một chiều liền có thể thôi diễn đi ra nhất định phải vô số sinh linh kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên địa nghiên cứu suy nghĩ mới có thể có một k i a hy vọng cơ hồ có thể nói thanh huyền tử đ ờ i này đã dừng bước nơi này ai mặc dù tranh độ tàn khốc cũng tốt hơn không độ có thể tranh thanh huyền tử thở dài liên tục chặt rơi xuống một con cờ trên bàn cờ liền đem cái kia cái gọi là tử cục bài trừ ra c ũ tuy là như vậy nghĩ nhưng hắn cũng minh bạch cái này nhất định chỉ là hy vọng xa vời ánh mắt nhìn ra xa thương khung tư phương nhìn qua mây chiều không đớt quân tốt gào thép tranh tranh rất nhiều tu sĩ trấn thủ các nơi tản ra thúc sát khí tước mà tại càng xa xôi hung biệt kiếm khí hiện hiện chủng tiên bay đến thiên tượng biên hóa kim sán võ ý bảng bạc mênh mông chấn động đến tư phương đều là tĩnh chỉ có cái tia phương nhớ thờ mặc dù giữa trời có đường đất uy thế ẩn ẩn hiện hiện nhưng kỳ quái là nhưng không có dẫn hiện cái gì dị tượng nhiều lắm là liền là có chút quê mùa đang cột chảo xem ra ngọc này linh đối đường đất cảm lộ càng cao thâm đ ề u có thể dẫn tới thiên địa đạo thì hiện hiện vẫn còn không có hiện hiện nửa điểm dị tượng lấy tư chất ngày sau thành t i ự u tất nhiên so lão phu mạnh hơn nơi đây ân đoán vẫn là yên lặng trong năm tháng cho thỏa đáng miễn cho là tông môn hậu nhân mang đến thai hoàng ẩm dứt lời hắn ngưỡng vọng tiên cung mặt hướng p ư ơ n g hướng chính đông mặt lộ vẻ phiền muộn chi xác sư minh ngài nợ máu sư đệ chỉ sợ là vô năng mà báo sư đệ chỉ có thể bảo vệ cẩn thận đạo của ngài thống chớ có bị người bên ngoài là úc hắn cùng thanh vân tử mặc dù là cùng một sư môn thân sư huynh đệ nhưng giữa hai người lại cách xa nhau hơn ba trăm n ă m vừa bái nhập sư m ô n lúc hắn cũng còn chỉ là cái non nớt hài đồng mà thanh vân tử liền đã thành t i ể u huyền đan chân quân nhưng nhập môn không có qua một số năm hai người sư tôn liền thọ tận chết giả đạo thống cũng toàn từ thanh vân tử đại sư huynh này đến cầm giữ có thể nói liền là thanh vân tử đem hắn giáo dục trưởng thành dạy hắn tu hành nội đạo bao quát về sau xuôi nam nhập triệu quốc xây thanh vân môn tầm bảo đúng phương pháp ân nghĩa như thế nói là huynh trưởng vi phụ đều không đủ này mới khiến thanh huyền tử c a n nguyện tự trói ở đây chỉ vì che chở đến thanh vân môn thiên thu trường tồn lê báo thanh vân tử dạy bảo c h i ân thạch trong miếu chu bình khoanh chân ngồi đỉnh đầu chi ổ vương miện g chính tinh tế cảm ngộ đường đất huyền liền r ư ợ u tu vi đang không ngừng cường thịnh biến hóa mà ở tại b ố n phía vô số đất đá bảo vật bị đoạn đi linh cơ đạo thuận biến thành không hề có tác dụng tan nát phế vật dòng g ã chất đống một tầng nhưng ở chính giữa khu vực lại có một đỏ hạt bùn đất đang không ngừng n ú c n í c chập chạp hấp thu giữa thiên địa đất đá đạo tắc rực rỡ càng nồng đậm min huy chính là đặc thủ linh thực địa sik chi mà thiên khung tứ phương sở dĩ không có đường đất dị tượng hiện hiện cũng là bởi vì bị cái đồ chơi này hút không cách nào ngưng tụ theo n n ạ nhạt dần dần Trưng 504, Lạnh nhạt dần dần mạch Trưng 504, lạnh nhạt dần dần mạch h thời gian trôi qua thạch trong miếu đạo tắc khí cơ càng minh n ô n g chu bình khí tức cũng biến thành càng hùng hậu nhưng khi tất cả linh vật đều hóa thành tặn bã phế vật về sau tri ẩu vương miệng đỗng nhiên tán đi vì thế chu bình cũng theo đó thân thể khẽ r u n chậm rãi mở ra hai mắt chỉ cảm thấy giữa thiên địa đất đá đạo tắc cách hắn xa dần sinh cách cảm ngộ bắt đầu cũng biến thành cực kỳ phiêu m i ệ n hư ả o không đủ mới hiệu lực một hay mà ở tại trong cơ thể minh ngọc bản mặt ngoài huyền quang lưu chuyển đã có gần bốn thành khu vực bắn ra lấy sáng chói minh huy tu hành chi đạo vốn là đi ngược dòng nước bây giờ ngay tại huyền biến trước cửa nếu là d ừ n g bước c h ậ m tu khó tránh khỏi có chỗ ngăn cách nên nhất cổ tắc khí thành chi nói xong đang từ từ trở nên cứng ngắc địa xích chi liền bay xuống lòng bàn tay của hắn nhưng so với hai năm trước hắn thể tích đã nhỏ một chút vòng lớn trong đó hơn phân nửa là bị chu bình cầm lấy đi tu hành luyện hóa còn có một bộ phận thì là chồng đến cổ hoang yêu núi cùng trì hạ cương vực để hắn tự nhiên hấp thu đạo tác sinh trưởng lớn mạnh chỉ gặp đạo lực hiện lên địa xích chi liền lại bắt đầu núp mấy cọng dâu trong ơ cũng theo đó từ đó đó bay a hóa thành lưu quang thành trốn à lưu v b ì h t r o n chốc ơ t ể Trong c h lát đất đá đạo tắt tràn đầy hắn phế phủ hóa thành điểm điểm s á m chìm sáng rực như lạc vũ nhảy vào minh ngọc bản bên trong trán g doanh hắn huy cho đến bốn thành khu vực đều trở nên sáng chói huy hoàng một đạo giòn âm đột nhiên vang lên huyền đan tăng truyền vây anh bàng bạc uy thế bông nhiên bắn ra hướng về bốn phía khói động lan tràn càng có mở mịt đất đá dị tượng hiện hiện n g n g làm h u n h thạch lũ nham hoặc là lưu ly mã não vân mẫu đồng kim liền ngay cả thạch miếu giữa trời cũng biến thành lờ mở xám chìm ẩn có mênh mông dị tượng hiện hiện nhưng không đợi những dị tượng này n g ư n g tụ bốn phía đất đá đạo tắc liền bị địa xích chi hấp thu sạch sẽ dị tượng cũng theo đó tiêu tán không còn thiên nam quan ngàn vạn tu sĩ tự nhiên cũng phát giác được như thế d ị động lại là không có để ý nhiều chỉ có nguyên trường không các loại huyền đan tồn tại có cảm giác nhìn như thế d ị động ngọc này linh hẳn là tu vi có chỗ t ă n g tiến bất quá ba mươi năm giống như này cao minh thật đúng là hậu sinh khả thúy nguyên trường không cảm thán nói xong chỉ làm chu bình có chỗ tinh tiến lại là không có hướng huyền đan tam chuyển phía trên muốn dù sao động tĩnh này cũng không lớn chu bình cũng kịp thời đem khí tức thu liễm lại thêm kỷ thành đạo cũng bất quá hai mươi sáu năm quán cảnh như thế nào tính cũng đối không lên mà tại càng xa xôi chu giác du thân mang trắng bạc á o giáp đứng ở đầu tường lôi quang hồ quang điện du tẩu b ố n phía bên hông buộc lấy lôi hỏa lục pháp lệnh ở sau lưng hắn một đầu chừng cao cỡ nửa người minh h ỏ a điều tức gần nút túi đầu chính là hóa cơ linh thú xích h ỏ a tước cùng mấy năm trước so sánh chu giác du trở nên t ă n g thương kiên nghị không ít giữa lông mày càng có túc s á t hung tuyệt chi ý mặc dù vẫn chỉ tính là hóa cơ sơ kỳ nhưng này cùng bạo sao động trắng bạc lôi đình lại đều hiện lộ rõ ràng hắn thực lực kinh khủng ở sau lưng hắn thành lâu bên trong chu thừa minh vô câu ngồi bộ dáng thô kệ mấy năm h thân càng nay m n h đ chu gia chỉ hạ nhân khẩu tăng vọt nhân đạo tráng doanh cường thịnh chu hy việt đối với người đạo cảm lộ càng ngày càng sâu tự nhiên cũng lục lọi ra không ít người đạo bí pháp mặc dù bởi vì bị quản chế tại đạo tác những bí pháp này uy thế cũng còn không mạnh nhưng lấy chu hoàng ngọc thì ra chỉ đạo vẫn đơn thuần cố tâm thủ thần vẫn là không thành vấn đề liền ngay cả cái tiêu mỏng manh nghiệp trướng đều bị chấn áp một chút không minh thì c o đầu rút cổ trong góc ủ say thân thể m ư ợ t mà sung mãn lông tóc càng hắc bạch phân minh nhưng không có nửa điểm cường hành uy thế hiện lên liền tựa như một dịu dàng ngoan ngoãn bình thường đại thú lộ ra cực kỳ đáng yêu cảm thụ nơi xa dị động chu thừa minh khỏe miệng lộ ra ý cười lại là cực kỳ dữ tợn kinh khủng như tổ phụ có thể lên cao nhìn tuyệt nhất định có thể chém nam cương đại yêu sợ hai sinh r u n động mà tại thạch trọng miếu ch lại vẫn có mở mịt phát sáng hiện hiện quanh thân khó mà cháy lấp nhìn qua chỉ còn nửa cái lớn chừng bàn tay địa xích chi hắn nhũ mày chậm thở dài tuy nói hôm nay t o ạ nguyện đột phá tăng chuyển nhưng tiêu hao nhiều như vậy địa xích chi khó tránh khỏi có chút đau lòng bất quá cũng may địa xích chi không phải cái gì hàng dùng một lần có thể hấp thu đất đá đạo t ắ t tráng doanh sinh trường luôn có thể dáng dấp trở về liền là tốc độ cực kỳ chậm chạp thôi hiện tại bộ dáng này ra ngoài chắc chắn sẽ bị nhìn tấu liền làm không được các chủ bài vẫn là lại vững chắc một hai cho thỏa đáng chu bình sở dĩ như thế thực sự tăng cao tu vi càng là vì thế không t i ế c tiêu hao đại lượng đường đất nội tình cũng là bởi vì thế cục này g càng nghiêm trọng như lại tiếp tục mài nước ép cảnh một khi chiến sự tái khởi chỗ kia cảnh sẽ cực kỳ hưng hiểm dù sao nam cương chi bắt thế nhưng là rời đi không thiếu yêu tộc hiện tại chỉ là tại cái kia phân địa tranh đấu cho nên mới không có tới bức ép b i ê n cảnh các loại hết thể chia lại rơi xuống đất ép quan đại yêu tất nhiên chỉ nhiều không thiếu hắn thực lực bây giờ mỗi tăng trưởng một điểm yêu tộc thì càng thêm chi k i ê n kỵ một điểm e ngại thiên mệnh phản vệ mà không dám cùng hắn tự chiến mà xem như chu gia duy nhất để trụ chỉ có hắn còn sống theo u ra m chu t ư gia t không tách ra nhánh tán diệp chu bình hậu thế cũng càng ngày càng nhiều cũng là để hắn rốt cục có thể phóng túng mà tăng lên hậu nhân tư chất dùng cái này mở rộng đinh hỏa tăng trưởng tốc độ cái này sáu năm ở giữa hắn liền lạc nhiên không một tiếng động cho sáu cái tử tôn thêm quan điểm cũng là để hàng năm tăng trưởng đinh hỏa đạt đến mười chín số lượng đã cực kỳ tấn mãnh mà cái kia sáu cái tử tôn phần lớn là tu thanh đợi đ ệ khi nguyệt bối cùng văn t u đối mặc dù cũng có nhưng lại chỉ đều có một cái ở trong đó có bốn người sinh m à vì p h ả n t ụ cho dù thêm điểm linh quang cũng chỉ có hơn một tấc đợi này nhất định dừng bước tại lượt khí mà đổi thành bên ngoài h a người lại là tiên thiên tiên duyên tử một cái tên là tuấn tu phong một cái tên là chu văn lượng tuấn tu phong tiên thiên linh quang chỉ có một tấc sáu trải qua đinh hỏa thêm điểm mới đạt tới hai thôn sáu chỉ có thể nói là miễn cưỡng miễn cưỡng nếu là đặt ở tông môn thế lực chỉ sợ thành tựu luyện khí đều cẩn thụ không thiếu đau khổ mà chu văn lượng không giống nhau hãn tiên thiên linh quang liền có hai t h ủ tám thêm điểm về sau càng là đạt tới ba tức tám đạt ở lập tức chu ra chưa chắc không thể tìm một bên môn thành tựu hóa cơ giống như phong nói hoặc là ác quỷ vệ linh pháp các loại với lại làm chu ra văn tú đ ố i cái thứ nhất tu sĩ tư chất cũng không t ệ lắm tự nhiên để chu thừa nguyên đám người vui vẻ không thôi cảm thán gia tộc kế tục có hy vọng có thể nói có cái này một phần yêu thích chỉ cần chu văn lượng không đáng sai lầm lớn thiên nhiên địa liền có tài nguyên hướng hắn nghiêng căn bản cũng không cần lo lắng tu hành bên ngoài hết thể việc vặt nhìn qua bảng bên trên lít nha lít nhít hậu đại tiêu ký trong đó tuyệt đại đa số c h u n bình đều chưa từng thấy qua nghe qua cũng là để hắn không khỏi thương cảm bắt đầu a i cuối cùng lạnh nhạt dần dần mạch thân tộc nhìn nhau mà không biết chương 505. h ư thực giao hòa s ắ t cơ nổi lên m ộ n phía chương 505. h ư thực giao hòa s ắ t cơ nổi lên m ộ n phía cổ hoang yêu núi trấn nguyên thành làng cổ hoang yêu núi phụ cận một tòa duy nhất thiên thành mặc dù thụ yêu vương khôi phục ảnh hưởng không thiếu nhỏ yếu thế lực đều rời xa trấn nam phủ liệu hưu cô đơn một chút nhưng dù nói thế nào cũng là phúc phận bảo địa cho nên vẫn như cũng là các phương chỗ trụ nhất là chu gia các loại mấy nhà huyền đan thế lực hận không thể đ à o sâu ba thước địa vơ vét tài nguyên chuẩn bị chiến chống c ự nam cương yêu tộc tập quan cho nên cho dù yêu vương tùy thời đều có khôi phục nguy hiểm bọn hắn cũng không có khả năng từ bỏ cổ hoang yêu núi cái này một bảo địa hơn nữa còn liên hồi thám hiểm đ à o móc tốc độ thanh đông một chỗ trong từ lâu trần phúc sinh ngồi tại phía trước cửa sổ vớt râu c ư ờ i vọng thành bên trong huyền áo thỉnh thoảng x á c h hổ lô uống rượu trợ hứng mà ở sau lưng hắn mấy vị luyện ký cao trọng tu sĩ cung kính tự lập chính là phụ thuộc tại chu gia một chút tàn tu còn có tạng t ư đổ hai nhà tu s bởi vì chu gia bản tộc luyện khí cao trọng cũng không nhiều mà c h i hạ tiên tộc đạo viện thành lập thời gian ngắn ngủi khó có gánh vác đại lương người cho nên muốn muốn thăm dò cổ hoang yêu núi cũng chỉ có thể từ chu gia là ủy b ả o để phụ thuộc tu sĩ không có gì lo lắng vào núi thám hiểm về phần trong đó đoạt được, được thì là chia năm năm chi mà trong đám người vẫn còn có hai bóng người một là chu nguyệt giao nàng từ khi bị tống bạch chỗ tình thương gãy tâm vẫn ẩn vào trong tộc tu hành bây giờ mấy năm trôi qua đã tu đến luyện khí cựu trọng hàn sương tháng phủ lộ ra tại y phục ở giữa thanh lãnh được băng ngọn núi lạnh phong nghiễm nhiên một bộ tránh người ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ ở tại giữa lông mày vẫn còn có một tia bạo ngược h i ể n hiện chính là nhận lấy ngân n g u y ệ t chi khí bên trong lưu lại đại yêu đ o á n nghiệm ảnh hưởng tuy không có q u á i nhiều hắn tu hành lại làm cho nàng tăng thêm một điểm dị dạng vật vị liền như là băng sơn đỉnh trên sườn núi cấm kỵ yêu hoa về phần một người khác chính là Chu hắn Tu Vũ, xếp b ằ n g ở n ơ i h ẻ n đỉnh trên sườn n g i cấm l u y ệ n k hoa í r mà khủng bố như thế tăng tiến tốc độ cho dù là năm đó chu tu huyền cũng so với không bằng cũng làm cho chu t h ư a nguyên n g đám người vừa kinh vừa sợ nếu không phải xin phép qua chu bình xác định chu tu vũ cũng không phải là dị tộc thân thuộc bọn hắn sớm đã đem kỳ đặc khác biệt đối đãi dù vậy chu hy thịnh cũng thường đem chu tu vũ gọi đến trạch viện nói là toàn gia đoàn viên g i a hiến kỳ thực liền là dò xét nội tình để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn đối với cái này chu tu vũ thật không có nhiều thiếu phản cảm càng là hưởng thụ trong đó vớt vẽ an ủi không sai nhưng cái này yêu núi dù sao cũng là ngươi số một trở về mọi thứ đều muốn chú ý cẩn thận một chút không cần thiết kích dũng tham tiến trần phúc sinh đem trước mặt hoàng tử một nguồn ố n rượu phát ra tư tư thành v a n g sau đó quay đầu nhìn về phía chu nguyệt giao nguyệt giao a ngươi làm trưởng bối phận tại yêu trong núi muốn bao nhiêu che t r ở điểm tu vũ không cầu mưu đoạt bảo vật nhiều ít chỉ cần có thể an toàn không việc gì trở về lao hủ liền an tâm thỏa mãn chu nguyệt giao cô lập với một bên hướng phía trần phúc sinh khẽ vất cảm nguyệt giao minh mạch trần phúc sinh thỏa mãn nhẹ gật đầu trận ngưng tụ một phương phủ vân lại là chỉ có cấp độ lượt ký sau đó nắm nâng ra tu hướng yêu sơn phi đi trấn nam thành cùng yêu núi cách xa nhau bất quá mười dặm phù vân rất nhanh liền bay đến chân núi liền trông thấy đại lượng bóng người phun trào rất nhiều chân nhân ẩn và o mênh mông tứ phương mà những tu sĩ kia nhìn một cái gặp trấn phúc sinh đám người n h a u n h a u có chỗ động hoặc là trốn tránh hoặc là cung kính đ ắ p lại hoàn toàn không có chu bình năm đó tới đây miệt thị đánh ngộ đều nhanh đi vào đi mọi thứ lấy tự thân an nguy làm trọng không cần thiết liều lĩnh dứt lời chu tu vũ đám người liền hóa thành lưu quang biến mất tại môn hộ gợn sóng bên trong nhìn qua ra tu bóng lưng rời đi trấn phúc sinh tuy có lo lắng nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể tìm không còn chỗ kiên nhẫn tr mà hắn mới yên ổn trung quanh hóa cơ tu sĩ liền ghé mắt t r ô n g lại hướng phía hắn khách khí vân an gặp qua trần lão nghe nói trần lão rượu ngon tại hạ cái này vừa vặn có một bình thượng đẳng rượu ngon có thể hay không mời trần l ã o đánh giá m ộ t hai nam hà ra cắt thị gia cắt trong sáng gặp qua trần lão chiêu nam tô thị tô hồng minh gặp qua trần lão mặc dù trần phúc sinh chỉ là cái thực lực yếu đối nhục thân hóa cơ nhưng không chịu nổi hắn bối cảnh đại A ngọc linh trân quân thân em vợ chu gia lập tộc trường người là chu gia già tu chỗ tổ kính như thế thân phận phóng nhãn toàn bộ tây nam cương vực lại có ai dám can đảm trêu chọc coi như hắng t c h ỉ sợ cũng không có nhiều ít người dám phục kích giết ngược dù sao một khi giết trần phúc sinh cái k i a chính là cùng chu gia không chết không thôi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển xa khả năng đều muốn bị chu gia truy sát trở lấy đền tội chịu chết yêu trong núi chu thu vũ đám người một bước vào trong đó liền tứ tản ra chỉ để lại chu nguyệt giao hai người đợi tại n g u y ê n chỗ chu nguyệt giao ngắm nhìn bốn phía phân biệt phương vị trận lệnh giọng nói ra đi trước đông sơn lộc đem nơi đó địa x í c chi thu lấy một hai lại đi thu lấy cái khác tại hai năm trước chu bình đem địa x í c chi phân mã thực chi chu ra đến yêu núi liền có thêm một cái mục đích cái t i ế chính là thu lấy trong đó địa x í c chi với lại vì phòng ngừa bị thế lực khác phát giác trong đó dị thường chu gia càng là liên tiếp bố trí mấy chục chỗ đều đều giải tại yêu núi các nơi khu vực cứ như vậy cho dù đất đá đạo tắc phát sinh mạnh yêu b i ế n hóa cũng sẽ không quá rõ ràng chu tu vũ nhẹ gật đầu chật hai người liền hướng đông chân núi bay đi nhưng còn chưa đi bao xa hai người liền bị mấy bóng người ngăn cản đường đi những người này đều là che lấp thân hình hiển nhiên là sợ bại lộ thân phận nội t ì n h mặc dù chu gia hiện tại dâng trào đang nổi không có bất kỳ cái gì một phương thế lực nguyện ý chính diện trêu trọng nhưng không có nghĩa là chu gia liền không có định nhân thế lực khắp nơi đều có hành hung động cơ liền ngay cả chu gia nội bộ cũng có khả năng tại ngoại giới gia phương không muốn vạch mặt cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng cổ hoang yêu núi không giống nhau hắn bị cường hành đạo tắc bao phủ chỉ có hóa cơ phía dưới tồn tại mới có thể bước vào trong đó tự nhiên cũng thành các phương chém giết báo thủ chi đ i ệ n hoặc phụ thuộc nịch bên trên hoặc các phương công phạt hoặc tán tu báo thủ mà vậy cũng là không được cái gì chuyện x ấ u xa chu gia mình cũng làm qua đã từng cũng bởi vì một chút tần đoán lựa giết qua võ sơn môn không thiếu đệ tử các ngươi cản đường ta là vì sao mưu chu tu vũ tiến về phía trước một bước nhẹ dọn g quát hỏi hắn khí tức tùy theo biến hóa tựa như thủy triều vỗ bờ kéo dài không rước càng hùng hậu c n g thịnh ép tới bốn phía có cây rung động chập t r ờ n khí thế như hồng uy thế như thế trong n g á y mắt để chặn đường mấy người có chút biến sắc như thế nào cũng không nghĩ tới chu tu vũ một cái luyện khí thất trọng tu sĩ có thể cường đại như thế chúng ta chỉ là muốn l a n h giá o một chút danh chấn tứ phương bạch khê chú thị hắn trong tộc tu sĩ có thể có gì cao c i ê u chu tu vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh ánh mắt rơi vào trên thân mọi người không ngừng dò xét xem kỹ mặc dù nhìn không ra m hắn cũng có thể đoán được có đại thế lực ở sau lưng thôi động không phải tu sĩ tầm t h ư ờ n g tuyệt không có khả năng như thế khiêu khích thậm chí chưa chừng tự mình phụ thuộc tán tu ngay tại trong đó một khi hai người bọn họ không địch lại tất nhiên sẽ bị hắn chỗ lục chỉ có cường thế chấn sát mới có thể chấn nhiếp lui tránh nghĩ tới đây chu tu vũ cười nhạt một tiếng đã chư vị muốn kiến thức một h a i vậy tại hạ liền thỏa mãn chư vị cái này một lòng nguyện dứt lời hắn khí tức đ ố n g nhiên biến đổi liền có đỉnh núi lạnh tùng hiện hiện t ứ phương càng có phong tuyết tập cấp mênh mông đem ra tu bao phụ trong đó mà một m ự chu thừa vi nguyên c h sở dĩ yên tâm chu tu vũ hai người thám hiểm cổ hoang yêu núi cũng là bởi vì hai người thực lực vốn cũng không tục hơn nữa còn có thể tướng mà phối hợp hóa thành kinh khủng sát chiêu nói là luyện khí vô địch đều không đủ tựa như hiện tại đỉnh núi lạnh tùng ý tưởng bao phủ hóa lồng giam phong tuyết mặc dù hư lại có thể xâm tâm loạt t h ậ n mà ngân nguyệt sáng rực thì hóa cầu vồng giết người ẩn vào trong gió tuyết để trong đó tồn tại tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ứng chiến chém giết ý tưởng mông lung hư hảo đem ra tu bao phủ trong đó mà rõ ràng hết thể đều là hư giả chi vận nhưng ra tu lại phảng phất thật nhìn vào một tòa sơn nhạc nguy nga lạnh tùng đứng nặng nghễ càng có phong tuyết tập cước chỉ cảm thấy thụ trận trận băng hàn ba ba bá sau một khắc liền có tu sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết chỉ gặp hắn hộ thân bình chướng đã nổ vỡ vụn bên hông máu thịt be bét thê thảm càng có ngân nguyệt khí trạch lưu lại trên đó không ngừng say nghiền hắn huyết mục gấc cốt ngưng kết băng xương lanh ý không tốt nhanh chóng chấn sát hai người khủng bố như thế sát chiêu trong nháy mắt để ra tu vì đó gan v ẻ sợ hài biến cái kia người cầm đầu gấp đến độ nghiêm nghị hết lớn cô động cường hành thủ đoạn hướng về bốn phía không ngừng oanh kích mà mấy người khác nhìn nhau nhìn chung quanh mặc dù theo sát phía sau oanh kích bốn phía nhưng lại đều bó tay bó chân hiển nhiên đến mức hiện nay bọn hắn vẫn là không muốn hiện lộ tự thân theo hầu chính là sợ sau đó bị chu ra tìm dấu vết mà lục h ỉ là ý tưởng là giả trí tượng cũng không phải cái gì kết giới mặc cho bằng da tu như thế nào bánh sát cũng không ảnh hưởng được hắn mảy may ngược lại gia tu bị ngân nguyệt bạch hồng mảnh k í c h đến mình đầy thương tích hết lần này tới lần khác ngân nguyệt cầu vừa ngẩn vào trong gió tuyết cũng là để gia tu khó lòng phòng bị chánh cũng không thể tránh mà gia tu muốn tập sát chu tu vũ hai người lại bị gió tuyết ngân nguyệt n g ă n lại lại thêm thời khắc đều bó tay bó chân khó mà phát huy lớn nhất thực lực thậm chí gia tu ở giữa đều cách xa nhau khá xa tựa như tại lẫn nhau phòng bị trong lúc nhất thời lại là xuất hiện cực kỳ kỳ lạ một màn chu tu vũ hai người rõ ràng lấy ít đánh nhiều lại ép tới gia tu khó mà ngẩn đầu quả thật như thế chu tu vũ trong con ngươi hiện lên tinh quang hắn tại động thủ trước đó liền trông thấy ra tu lẫn nhau có phòng bị cho nên suy đoán hắn hẳn là cũng không phải là cùng một thế lực nhiều lắm là liền là lâm thời kết minh mà bây giờ chỉ là vừa giao thủ những này nội tình liền đều hiền lộ nghĩ tới đây tâm hắn niệm p h u n g trào chu nguyệt giao trong nháy mắt minh bạch lý nghĩa nghĩ một châu ngân nguyệt quang cầu vồng trong nháy mắt tăng nhiều không ít mà châu kia tu sĩ chính là trong đó người yếu nhất Vì thế bỗng nhiên tăng gọn tu sĩ kia trong lúc nhất thời khó mà chống cự trong nháy mắt liền bị đánh trúng huyết đục văng tung tóe hai tay cũng nổ đoạn hóa thành thịt nát lại tại lúc này hắn bên cạnh thân người gần nhất tu sĩ đột nhiên bạo khởi trong lúc à nhất thời có tu sĩ nhìn nhau kết minh hợp lực trong nháy mắt đem thương thế thảm trọng người trầm giết sau đó đoạt thi trốn xa không còn cũng có tu sĩ gặp thế cục không ổn kịp thời bỏ chạy hắn điện q u y ề n này liền chưa vững chắc liên minh trong n g á y mắt liền tan đàn s ẹ n đẽ cũng là để cái kia người cầm đầu chửi rủa không ngừng liền không nên lấy những n à y đ ể tiện rác r ư i làm quân cờ hám lợi tiết mệnh giữ mình thật sự là không đáng trọng dụng bất quá dùng những n à y sâu kiến tính mệnh liền tìm được chu ra cái này một nội tình cũng là không lỗ chỉ cần đem tây nam những thế lực này là út ta nhất định có thể tắm rửa đến thánh tộc vô thượng vinh quang nghĩ tới đây hắn trong lòng bàn tay huyền ảo bí pháp phun trào sau đó liền hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa gặp đây chu thu vũ vội bước lên trước hóa quyền là trưởng muốn đem hắn bắt giữ lại là bắt hụt chú lặp lặp nguyệt giao chậm rãi tiến lên lấy ngân nguyện bí phát bắt mắt chẳng thần ngắm nhìn một phía nhưng cũng không có trông thấy nửa điểm gì thường khí chạch vết tích chỉ có thể vỗ nhẹ chu tu vũ bà vai chớ có lại xoắn suýt việc này bên trong kịp hoặc khó định đợi trở về cáo chi trong tộc lại để cho thúc phụ bọn hắn định đoạt truy mặc dù mỗi một chỗ địa xích chi đều bị đặc t h ủ pháp khí chỗ cố càng có pháp t r ậ n tre lấp không hiện ẩn nấp đến cực điểm nhưng mọi thứ vốn cũng không có vạn vô nhất thất mà nói tự nhiên là càng nhanh càng tốt nghe được câu này chu tu vũ cũng chỉ có thể trước từ bỏ truy tung tìm dấu vết theo chu nguyệt giao cùng nhau hướng nơi xa đi đến mà tại cổ hoang yêu núi cái khác khu vực cũng có tương tự cấp g i ế t sự kiện phát sinh có chút thành công vây g i ế t có chút thì bại lui chỗ hắn nếu là tinh tế nhìn lại liền có thể phát hiện những này bị cấp dết đối tượng chính là ba nhà hạch tâm truyền nhân chỉ là như vậy cấp dết tình huống đặt ở toàn bộ cổ hoang yêu núi bên trong lại là cực kỳ thưa thất bình thường không chút nào thu hút cùng lúc đó tại mây t r i ề u mãnh liệt bạo động cương khung bên trong lại có một đạo vân chu chính hướng minh kinh nhanh chóng bay đi trong đó chỉ có hai bóng người một cái râu tóc bạc hết hiền lành lá hủ một vị k h á c thì là cái thân mang áo tơ thả i y, y tuổi trẻ nữ tử khuôn mặt mỹ lệ trắng nón tựa như không tì vết bảo ngọc nếu không phải hai người khí tức đều kinh khủng như vực sâu chấn động đến tứ phương đ ứ n g im chỉ sợ thực biết bị xem như hai ông cháu ra ngoài hưởng lạc thái ất tiền bối tuy nói đại yêu hài cốt quý giá nhưng ngài hơi trọng yếu hơn à ngài thật muốn như thế bốc lên như thế hung cơ cũng muốn lao tới triệu quốc chỉ vì g ú t bọn hãn luy vậy lão hủ vớt râu mỉm cười hoa ái nói ra tất nhiên là đáng giá lão hủ cả đời này cũng không có luyện qua nhiều như vậy đại yêu hải cốt như thế nào cũng muốn đi thử một chút huống hồ lấy khí nguyên tử cái kia vụng về luyện chế k ỹ xảo chưa chừng liền đem những này bảo tài luyện hủy lão hủ cũng không thể để hắn phung phí của trời cái kia tuổi trẻ nữ tử còn muốn nói điều gì lại bị lão hủ lên tiếng đánh gãy ngươi không phải ưa thích thu thập kỳ chân dị bảo nha lão hủ thế nhưng là nghe nói triệu quốc có không thiếu hiếm lạ đồ chơi lúc này coi như là bồi lão hủ một hồi chương năm h ả o thủ đoạn chương năm h ả o thủ đoạn mà ở ngoài sáng kinh chính trên không càng có hư hảo long ảnh hiện lên chính dữ tận rung động nhưng lại không ảnh hưởng tới tứ phương mảy may ngược lại còn như chất dinh dưỡng không ngừng tráng doanh phát trợ khiến cho minh kinh tòa này đỗ thành uy thế c à nguy nga mênh ngông mặc dù phàm nhân thấp tu nhìn không thấy cái này long ảnh tồn tại nhưng không có nghĩa là liền là vật giả nhất là những cao tu đó càng là kính sợ không thôi không dám chút nào lên cao tới gần bởi vì cái này long ảnh hư tướng liền là thương long vương t à n hồn hư nghiệm thông huyền tồn tại cùng thiên địa đại đạo tương liên coi như nhỏ yếu đắc lực chiến không địch lại nhưng như muốn triệt để chém giết lại là cực kỳ gian nan triệu tể mặc dù đem thương long vương c h ấ n giết tại mênh ngông nhưng lại không có thể đem hắn triệt để giết sát chỉ có thể một phân thành hai đạo thân dùng để gánh chịu triệu quốc số phận tráng doanh một phương đại thế mà đạo thì ấn ký thì bị không ngừng ma d i ệ t bóc ra dùng để chế khí luyện bảo ớ t m ộ t linh ấm chính là do này mà đến chế thức bí bảo mà tương tự một đạo bí vật triệu quốc c h ọ n vẹn luyện chế ra mấy chủ kiện bằng không thì cũng sẽ không nhiều đến chu bình trao đổi lúc cũng còn có còn thừa cương khung bên trong thiên cương lệ khí như sóng c h i ề u động chợt có mảnh vụn c ạ n bã bay lượn mà lên cũng bị kinh khủng y thế ép làm một mịn tản mát tứ phương mê ngông mà cái kêu phương phi tuyền lâm không công bố lập mông lung pháp trận đem che lấp che chở khiến cho kinh khủng thiên cương lệ khí rơi vào trên đó. lại chỉ nhấc lên từng cơn sóng gợn tựa như thanh phong quất vào mặt ôn thái ớ t thân mang một mạc quần áo c h ắ p tay gập con đứng ở thuyền đầu trông về phía xa m ì n h kinh phồn hoa thị n h cảnh thỉnh thoảng bị cái k i a long ảnh hư n i ệ m dẫn đi ánh mắt trong mắt liên tục hiện hiện sợ hãi lẫn vui mừng lão hủ mặc dù đã sớm biết cái này long vương nhận xã tắc sự tình nhưng hôm nay toại nguyện trông thấy cũng vẫn là chấn động theo đạo diễn tiền bối thật đúng là thông tin h ê tuyệt đại có thể bố trí mênh mông như vậy đại trận khí nguyên tử g a hỏa kia cũng không tệ không cho ta luyện khí nhất đạo mất mặt tại bên cạnh người tinh dư tình buộc tóc l ạ quan tuy là một bộ già d nhưng cũng là c ẩ m tú tơ tằm bệnh hoa phục váy áo minh châu ngọc trâm tô điểm chạm giống bạc vòng tay treo cổ tay eo buộc túi thơm sàn nhánh mà những này vật dạng đều phát ra mở mịt huyền quang hiện nhiên đều là cái gì kỳ chân bảo v ậ t lộng lấy lộ ra tôn vinh bất quá mặc dù xa hoa lãng phí phú quý nhưng cũng không có nghĩa là nàng là cái gì công tử bột tinh dư tình làm đại hạ cổ triều ngàn năm đệ nhất nhân tu hành bất quá năm trăm hai mươi năm liền đã là huyền đan mười truyền đại tu sĩ sở tu vẫn là quỷ quyện thần dị tinh thần nói chưa có sinh linh cùng tranh chớp nói là ván đã đóng thuyền thông huyền thiên quân đều không đủ tại l huyền đan bị quản chế tương trói nàng thực lực này đã là vô địch bất bại tung hành bệ nghễ cũng nguyên nhân chính là như thế đại hạ vương mới có thể để nàng đến che chở ôn thái ớt vị này khí đạo t ô n g sư an uy bất quá bởi vì thâm thụ còn nhỏ một ít kinh lịch ảnh hưởng h ắ n dưỡng thành một đặc thù đam mê cái kia chính là ưa thích thu thập các loại kỳ chân dị bảo cái này quanh thân quần áo bảo châu chính là như vậy tới còn chuyên môn mở ra một phương bí cảnh dùng để chứa đựng đủ loại bảo vật dị tài nghe được ôn thái ớt nói tinh dư tình trong con ngươi lấp lóe sáng trói tinh quang t h i ê nhưng tứ p ơ ở tại t long mắt xương cốt xương sọ chính giữa một đạo hung tuyệt trường thường xuyên thẳng trên đó đem trấn áp đến sinh cơ không còn càng có mênh mông đại trận bao phủ tứ phương ngưng làm vô số gông xiềng đại liên đem long xương cốt gắt gao giam cầm trong đó không cách nào đạo thoát mà cái này mênh mông đại trận càng bắn ra lấy kinh khủng luyện hóa như thế đang không ngừng bóc ra luyện hóa long sương cốt bên trong ẩ n chứa đ t một đạo tắc hóa thành huyền quang minh huy mà hải cốt càng là cùng minh kinh thậm chí triệu quốc tứ phương cương vực có như có như không liên hệ đủ loại khí cơ linh c h ạ c h làm xã tắc bàn cơ gánh chịu lấy ngàn vạn p h ạ m tục lê dân thủ đoạn như thế cũng khó trách long tộc không muốn tới cứu như thế rộng rãi một màn dù là kiến thức rộng lớn tinh dư tình cũng không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng trước kia nàng đang nghe triệu quốc trạm long vương làm xã tắc bàn cơ còn từng lo lắng qua long tộc sẽ đến cứu rút hiện tại trông thấy bây giờ n h â n tộc thiên mệnh tướng che chở những cái k i a cường tộc sở dĩ không đến nhân tộc hậu phương trắng t r ợ n đồ ngựa ư một là sợ người tộc n ị c h cảnh sinh ra thiên tiêu hai chính là sợ thiên mệnh phản vệ dù sao một cái phảm nhân sinh tử sẽ không ảnh hưởng n h â n tộc nhưng số lượng càng nhiều cái k i a chính là n h â n tộc thực lực tổng hợp gặp tác giảm lại thế nào khả năng không chịu đến thiên mệnh phản vệ mà triệu tể đám người đem thương long vương c h ấ n ép ở đây không chỉ có là làm xã tắc bàn cơ càng đem cùng triệu quốc ngàn vạn lê dân tương liên một cái tác động đến nhiều cái thủ đoạn như thế cho dù là yêu vương đều sẽ bị tươi sống phản vệ mà vẫn đại yêu lại không thể công đoạt đến minh kinh khiến cho long tộc chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn thương long vương bị ma diệt đạo tiêu bất quá long tộc cũng không phải hoàn toàn trí chi không để ý m ộ t thương lan rất nhiều sự vật liền là long tộc chuyên môn khai sáng ra tới thủ đoạn đã là vì để cho thương long vương tự mình khôi p h ủ lấy thân thể tàn phế hủy triệu quốc xã t á c từ đó tổn hại nhân tộc thực lực cũng là vì lại mưu ớt một đạo t á c dùng cái này hạn chế nhân tộc tráng đựng tốc độ lại tại lúc này một bóng người từ phía dưới bay tới chính là hoàng tộc huyền đan tu sĩ triệu thông tại hạ triệu thông phụng k h nguyên tông sư mệnh chuyên tới để nên hai vị đạo hữu và cung ô n hải ớt râu cờ nhạt khí nguyên tử gia hòa này mong h t rằng tông sư cùng vị đạo hữu này thông cảm khí nguyên tông sư đang bề bộn g tại luyện chế yêu sương cốt đã mấy tháng chưa từng nghỉ ngơi thật sự là vô hạ tự mình và lấy chỉ có thể phái ta đến đây tại chuẩn bị lên đường thời khắc chương năm p trăm linh tám bên ngoài cầu không được mà doanh bên trong chương năm trăm linh tám bên ngoài cầu không được mà doanh bên trong cựu trọng cung khuyết nhất tinh tráng khôi ngô nhưng lại năm mộ cần trắng hán tử ngồi ngay ngắn ở lô đỉnh trước giữa song trường có huyền trạch hóa xí diễm đang không ngừng tế luyện một bộ khổng lồ ưu thi hắn chính là triệu quốc một vị duy nhất khí đạo tông sư khí nguyên tử mà tại rộng lớn bảo điện bên trong bốn phía mông lung pháp trận hiển hóa cường hành uy thế giống như triều tịch chấn động đang không ngừng tráng đượng sĩ diễm luyện hỏa đại yêu thi hải cường hoành kiên cố lại có đạo tắc lưu lại trong đó như muốn tế luyện hóa vật thường thường cần thời gian dài rằng giặc đến b ố t luyện điều này sẽ đưa đến bảo vật phẩm dai càng cao tế luyện thời gian liền càng dài rằng giặc huyền bảo luyện chế càng là động một tí trải qua nhiều năm không ngừng cho nên đại đa số luyện k h ế càng là động một tí trải qua nhiều năm không ngừng khí nguyên tử ngươi cũng không nên loạn luyện a khí nguyên tử chính ngưng thần luyện chế lấy liền t r o n g thấy ôn thái ớt bước nhanh bước tiến đến trong miệng còn không ngừng la hét nghe được câu này khí nguyên tử không những không giận mà còn lấy làm mừng cười mắng ôn lão quỷ đừng đặt cái này nói ngồi châm t r ọ c mau tới hỗ trợ lúc này nhiều như vậy yêu thi lão phu để ngươi hảo hảo qua thoáng qua một cái tay nghiện tránh khỏi ngươi lão quỷ này cả ngày cầu nhau mặc dù tứ nghệ tông sư bị quản chế tại nhân tộc thế cục cố thủ một nước một chỗ không được cách tuyệt đại đa số đều chưa từng che mặt thấy tận mắt qua nhưng lẫn nhau ở giữa cũng là hướng về lâu vậy thường lấy thư hồ sơ nói chuyện với nhau luyện đạo đọc được l ấ y tráng riêng phần mình kinh nghiệm ha ha ha đến liền tới ôn thái ớ t vớt dâu cười to quần áo trên người cũng theo đó biến thành luyện khí bảo lưu loát ngồi tại khí nguyên tử ngay phía trước trong lòng bàn tay coi u lam minh h ỏ a hiện hiện đốt đến yêu xương cốt rung động vỡ vụn thành tro hôm nay vừa vặn thử một chút là ngươi ghen đúc đựng vẫn là l a o phu dung luyện cường khí đang trận phụ tứ nghệ chính là nhân tộc vô số tiền nhân hao hết tâm huyết tổng kết ra trực chỉ luyện đạo nghĩa hẹp tiêu chuẩn pháp mà cái gọi là tứ nghệ tôn sư chính là tứ nghệ tạo nghệ đã đang phong tạo cực lại như đạo diễn tiên quân chỗ trứng định linh chính là câu linh cấp dưới đạo t á c mà ôn t h á i ất khí nguyên tử hai người chỗ trứng đạo thì thì thuộc về hóa vật phía dưới với lại cũng chỉ có tứ nghệ đạt tới cảnh giới t ô n g sư chứng được luyện đạo đạo t á c mới có thể cùng chính thống tu hành pháp như thế có vô thượng b ĩ lực trước đó tứ nghệ tu sĩ không chỉ có thực lực yếu đuối hơn nữa còn thọ đoạn mệnh suy thường thường cần chức lấy cách khắc cầu được h ó a cơ dùng cái này duyên thọ kéo dài tính mạng từ đó lại đi dòm nhìn luyện đạo huyền bí trong đại điện khí nguyên tử hai người mặc dù làm cho lũ lo không ngừng trên tay lại là không có nhàn hạ mảy may lô đỉnh cái kia phương to lớn yêu sương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng giã hóa thành trong suốt huyền d i ệ u cho cốt bảo tài chiếu sáng dạng dỡ ôn thái ớt một bên luyện chế lấy một bên nghi hoặc hỏi lao tiểu tử lúc này dự định đem những này luyện chế thành cái gì tốt b ả o bối lần này mặc dù được hai mươi bảy c ô yêu thi nhưng lại chỉ có m ộ ư ơ i chín cỗ hoàn chỉnh có thể dùng khí nguyên tử dừng một chút cho nên lão phu dự định luyện chế thành có thể trải địa mạch trán doanh sơn hà bí bảo về phần còn lại những cái kia không trọn vẹn thi hải thì giao cho người bên ngoài luyện thành phù mực linh đan cùng trận bàn cái gì nghe nói lời ấy ôn thái ớt không khỏi t h ở d à i thật sự là phung phí của trời a tuy nói yêu thi dùng để luyện chế huyền bảo thích hợp nhất nhưng hắn cũng biết bây giờ luyện thành bí bảo mới thích hợp nhất nhân tộc phát triển dù sao mặc dù sơ nguyên kiếm tôn cho mượn triệu tự chi vẫn trách nhân tộc các phương đối ngoại khai thác lấy mưu đường ra tráng huyết tính nhưng cũng không chịu nổi cường tộc điên cuồng tiếp cận quấy nhiễu bây giờ hơn bốn mươi năm qua đi nhân tộc cũng không có chiếm được nhiều thiếu thiện nghi càng lạ bởi vậy hao tổn không thiếu tu sĩ quân tốt nếu không có như thế trước đó nhân tộc cũng sẽ không cư an cô cương thái bình mấy ngàn năm không cầu n h ư bây giờ rằng có thế cục cũng làm cho một chút tu sĩ hoài niệm lên đã từng cư an thái bình thời gian dù sao coi như nhân tộc tương lai có hủy diệt chi hiểm nhưng này lại cùng bọn hắn có quan hệ gì tự nhiên không bỏ được tính mệnh tương b á c liên quan tới điểm này triệu tể những thiên quân này cảm thụ rõ ràng nhất bởi vì thiên quân bên trong liền có dạng này người tồn tại chỉ là lo ngại sơ nguyên kiếm tôn như thế mà không thể không cùng theo mà triệu tể đám người mặc dù là cường ngạnh chủ chiến thái nhưng bọn hắn còn lâu mới có được sơ nguyên như vậy cực đoan không để ý cũng biết một mực hướng bên ngoài khai thác nhất định là cực kỳ hiếu chiến nếu là một mực như vậy x u n dưới chớ nhưng ó i tại cường tộc ở giữa tộc cường tiên ở mưu sinh cơ, chỉ sợ nhân tộc nhân sợ nội t bộ r ớ bước c c hết một sụp đổ. ũ nguyên nhân chính là như thế khí nguyên tử mới có thể đem đại bộ phận yêu thi luyện chế thành bí bảo mặc dù bí bảo không có huyền bảo cường đại nhưng có thể luyện chế số lượng càng nhiều một bộ yêu xương cốt liền có thể luyện chế hai ba kiện với lại hiệu lực kỳ lạ khác nhau lại thêm địa t r c h n m i ề n tộc sinh linh cực kỳ thích hợp kinh doanh tráng đựng cương vực mà đây cũng là triệu tể các loại thiên quân chuyển biến sách lược đã bên ngoài mở đất không được vậy liền doanh nội kinh doanh dùng cái này tăng doanh dân tộc thực lực bất quá cái này cũng không đại biểu dân tộc liền không đối ngoại khai thác chỉ là quy mô không có hiện tại như vậy to lớn dù sao ngoại chiến chỉ tại tráng huyết tính để phòng c ư an mà tự yếu lại há có thể hoàn toàn bỏ chi không để ý tinh dư tình đứng tại đại điện c h ỗ cao chính quan sát lấy hai người luyện chế tình huống tuy chỉ cảm giác không thú vị không thú vị nhưng cũng chưa từng rời đi mảy may nếu theo chiếu nàng ngày thường tính tình chỉ sợ sớm đã bế quan tu hành hoặc là bỏ chạy các phương tìm kiếm kỳ chân dị bảo nhưng bây giờ muốn che chở ôn thái ớt an uy nàng tự nhiên không thể qua loa chủ quan một tấc cũng không rời triệu thông đứng ở sau người trong lòng đối tinh dư tình tràn đầy nghi hoặc không nghĩ tới đại hạ vương triệu lại tàng lấy như thế một vị thiết tử cũng không biết đến tột cùng là bực nào tu vi đại tu sĩ có thể hay không vì ta nhân tộc lại tăng một vị thiên quân tại hạ gặp đạo hữu phiền muộn buồn thẻ cố ý an bài nước trà còn xin đạo hữu rời bước tại các thất không cần bản tọa ở đây liền có thể tinh dư tình dừng một chút c h ậ t nói ra mong rằng đạo hữu quản ngự tốt các phương không cần thiết để lộ tông sư tin tức nếu là bị những gì tộc kia biết chỉ sợ không phải đưa tới thai họa không thể việc này quan hệ trọng đại tại hạ tự nhiên hiểu được triệu thông chắp tay thở dài luyện ký sự tình quan hệ trọng đại toàn bộ triệu q u ố c người biết chuyện ít liền ngay cả đương đại triệu hoàng cũng không biết chính là sợ phát sinh cái gì ngoài ý mớn mà tại cổ hoang yêu s u ấ khẩu trần phúc sinh chính vui mừng tự n h ặ t cùng ra tu bắt chuyện hoặc vịnh từ làm thơ hoặc thảo luận một chút riêng phần mình tu hành tâm đắc được không khoái hoạt tại bên cạnh người tùy hành lên núi phụ thuộc tán tu chỉ còn lại hai người sau một khắc yêu núi bình t r ư ớ n g nổi lên từng cơn sóng g ợ n chu tu vũ hai người từ đó đi ra lại là toàn thân đẫm máu mình đầy thương tích trông thấy một màn như thế trần phúc sinh nào còn có dư nói chuyện tiếm vội vàng bay lượn tiến lên thi triển thủ đoạn là hai người chữa thương lo lắng hỏi yêu trong núi chuyện gì xảy ra các người như thế nào bị thương nghiêm trọng như vậy chu tu vũ ngắm nhìn một phía trầm giọng nói nhỏ quá cứu công người ở đây nhiều nhãn tạp chúng ta vẫn là về trước đi lại nói chương năm trăm linh chín phòng bị chương năm trăm linh chín phòng bị bạch ngọc cung chu thường nguyên lấy màu đen áo khoác b ả o váy hàm dưới xúc dâu ngắn lấy đó tộc lão đại nhân uy nghiêm nhưng bởi vì năm này tháng nọ địa luyện đan xử lý công việc thân hình g ầ y gò đơn bạc hai má hơi hãm lộ ra cực kỳ tiểu tụy t ă n thương nếu không phải làm hóa cơ tu sĩ thân hồn đều là tráng tinh lực tràn đầy như hồng c h ỉ sợ sớm đã mệt đến tâm suy thể hư mà ở trước mặt hắn chu tu vũ cùng chu nguyệt giao hai người cung kính đứng đấy chính đem yêu trong núi phát sinh đủ loại việc vặt cẩn thận thăm dò hêm hay nói về phần trên thân hai người vết thương phần lớn đều là một chút gia thị tổn thương cũng không lo ngại cũng đã hợp hơn phân nửa trần phúc sinh thì lười nhác ngồi tại cách đó không xa chính nhàn nhã cải tiến lấy một môn luyện khí công pháp không để ý chút nào chu thừa nguyên đám người nói chuyện với nhau hắn bây giờ tuổi tác gần trăm mặc dù duyên thọ kéo dài nhưng cũng mất đã từng tính tình đã tan mất tất cả chức vụ hoặc tại đầm thả câu uống rượu làm vui hoặc ngồi chấn tảng kinh cắt trải lần này chu tu vũ hai người cũng không xảy ra chuyện cái kia còn lại đủ loại tự nhiên không cần đến hắn quan tâm tổ phụ lần này tại yêu núi bên trong ta cùng cô cô gặp được mấy đợt tặc tử tập sát tu sĩ những tặc tử kia mặc dù nhìn như là lợi mà tranh nhưng lại có một cái điểm giống nhau xuất lĩnh đều là đ á m g ô hợp giống như là lâm thời đế liên kết minh hành hung tôn nhi cho rằng chỉ sợ là có tồn tại tại âm thầm làm ác một bên chu nguyệt giao thanh lãnh không nói từ trong ngực lấy ra một phương cũ nát túi chữ vật chính là lúc chiếc chu hy thịnh từ trịnh ra trong tay mưu đoạt tri vật bá phụ lần này thu thập địa xích chi đều là trong đó cũng không một sợi tổn thất nhưng ta cùng tu vũ tìm kiếm các nơi địa xích trí lúc phát hiện không thiếu pháp trận đều có bị phá tổn hại vết tích ứng cho là đất đá đạo tắc biến hóa dẫn tới trong núi hoang thú d ị động hoặc là tu s i chém giết lan đến gần những n à y khu vực hiện đã xem những cái kia rời đi ẩn nấp chỗ hắn chu t h ừ a n g u y ê n khẽ vớt cằm vớt dâu nhạt vừa nói nói quay đầu ta cùng lao tổ nói hết nhìn xem có thể hay không đem pháp trận cải tiến đến bí mật hơn một chút nói xong hắn quay đầu nhìn về phía chu tu vũ đ a n tặc tử kia sự tỉnh trọng tộc đã có an bài không cần quá lo lắng các ngươi đi xuống trước hào hào chỉnh đốn chỉnh đốn đi linh tiền núi rửa sạch m ư ờ hai không cần thiết bị yêu núi chu tu vũ hai người cung kính đ ắ p lại sau đó liền hóa thành lưu quang đội hướng ra phòng mà an tọa ở một bên trần phúc sinh có chút đứng lên vui cười liên tục hh ắ c ắ c đã không có chuyện gì vậy lao phu trước hết về t à n g kinh khắc nơi đó còn có mấy chồng chất kinh thư trở lấy chỉnh lý đâu nghe được câu này chu thường nguyên lấy tay c h ấ p lễ nhặt tiếng nói cứu công đi thong thả trần phúc sinh mỉm cười đi ra ngoài đi đến cửa đại điện lúc đột nhiên dừng bước thường nguyên à cứu công biết trên người ngươi gánh nặng áp lực trong lòng chìm muốn tráng thịt gia tộc nhưng như thế nào cũng muốn lấy thân thể làm trọng ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều tiểu tụy thành bộ rắng gì minh hồ nếu là trên trời có linh cũng sẽ đau lòng nghe được minh hồ hai chữ chu thường nguyên sắc mặt tốc chìm bờ môi mất máy thật lâu mới phun ra một câu thường nguyên hiểu rồi hữu công đi thong thả gặp chu thường nguyên như thế cố chấp trần phúc sinh cũng là thở dài sau đó đi ra ngoài chỉ lưu chu thường nguyên một người ở lại trong cung đợi cảm xúc dần dần bình phục chu thường nguyên cũng khôi phục uy nghiêm bộ dáng linh nghiệm lan tràn ra phía ngoài không bao lâu một bóng người đi nhanh đi tới chính là chu tu dương tu dương gặp qua ông bác chu thường u y ê n chậm rãi đi trở về bán trước rút ra một đạo hồ sơ phê duyện nhà tâm thanh hỏi có thể điều tra rõ tình huống với lại cháu trai theo các phe tình báo đến phỏng đoán tương tự tập kích sự kiện ứng làm không chỉ là tại nhà ta chỉ hạ phát sinh tây nam các nơi thậm chí triệu quốc cương vực khả năng đều có chỉ là thanh thế không hiện cho nên khó mà tìm gốc truy tung không muốn người biết tu dương cảm thấy Cái nói à là y phần cho ứng trong gì cái tộc dị b n g t ố dở cho cái có hoàng tộc cùng lực cũng chuyện phần những hoàng thế khắp không khả đạo, quỷ, quá kêu về ép, nơi năng ngu ma làm để xong u quy ẩ n như càng không năng như thế quy mô. Nói khả thế vậy, mô. x chu tu dương đem thu thập tới tình báo đều đệ trình tại bàn phía trên nghe được chu tu dương trật tự phân tích tình huống chu thường nguyên cũng là vui mừng vui nhưng tự mình tu sĩ khác đều bất thiện q u ả n sự nếu là chu tu dương có thể một mình đảm đương một phía vậy tương lai hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút bất quá chu tu dương dù sao còn trẻ đối đại cục sự vật khó mà không chế vẫn là muốn lại ma luyện ma luyện thứ hai phong cho hy đ việt đưa đi để tri hạ các thành thôn trấn đề phòng tu sĩ tọa trấn cố thủ như thế liên hệ tương liên miễn cho phát sinh đổ thôn diện tộc thảm sự mà thứ ba phong thì cho thiên nam quan đưa đi nhìn xem có thể hay không để thừa minh để rác du thúc phụ về thủ t ỏ a trấn tứ phương Về p h ầ nói trị thế hạ lực cũng này, một cách khác chính là chu gia hiện tại phòng thủ có thửa nhưng bên ngoài mở đất ngăn địch lại là cực kỳ sốt bất lực hắn chân thành là muốn đem chu thừa minh gọi về dù sao hắn nhiều năm rời nhà không được về c ũ n nên n g về h à x e m xem xét, nhưng chút u nhiều thiếu Chu Du nhau, tu Thừa thủ sát nghiệt, trên phạt trọng, trưởng tức Minh phạm nghiêm khó chấn nhiếp. không hắn định hỏa pháp lệnh, xích hỏa linh h mà Mà với lại trọng, mà mà Giác giống nhau, lôi nói, lôi đoạn ngự bên công càng đủ đầy là có có chiến lực cường càng hoành kinh khủng, càng nghĩ, hắn vẫn là để r ở về t h í cùng h hợp hơn một chút. nghĩ Chu Thừa Minh Chậm chút cũng nên chú công một Bất trở việc. c quá, suy để về cứu công kể rõ kể rõ nhìn xem có thể hay không thay mặt thừa minh c h ấ n thủ một chút thời gian lại trách dưới trướng ba tu cùng nhau phóng giữ mặc dù biên cương có chu bình tại nhưng muốn thống ngự dưới t r ư ớ n g ngàn vạn quân tốt tu sĩ như thế nào cũng muốn một bản tộc tu sĩ tọa trấn mới được nhưng chu thừa minh chiến lược địa vị quá mức trọng đại chỉ sợ muốn trần phúc sinh cùng chu huyền nhai hai người cùng đi mới có thể miễn cưỡng thay thế hắn tồn tại ai cuối cùng vẫn là thời gian quá ngắn nếu là tu vũ tu dục có thể thành tựu h ó a cơ bây giờ gánh vắc cũng có thể nhẹ một chút còn có huyền độc luyện vẫn phải hỏi một chút thừa minh nhìn xem có thể hay không lục lọi g a luyện chế pháp nghĩ như vậy chu thừa nguyên ánh mắt tùi theo rơi v à hồ sơ bên trên đang định tiếp lấy xử lý chính vụ liền nghe chu tu dương cùng ngài đều vất vả mấy tháng chưa từng nghỉ tạm cháu trai nhìn xem quả thực đau lòng cho nên cháu trai cả gan không bằng những này chính vụ liền giao cho cháu trai xử lý ngài đi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thần thay mặt xử lý xong cháu trai lấy thêm cho ngài xem qua dạng này tốt không cháu trai còn chưa từng xử lý qua những này cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem mình chỗ nào không đủ chu thừa nguyên nghe tiếng ngầm đầu bình tĩnh nhìn qua chu tô dương mặc dù biết hắn có tư tâm nhưng chỉ cần làm việc công và tư rõ ràng cũng là không phải không thể để hắn thay thế vậy thì tới đi cũng làm cho ông bác ta xem một chút nhà chúng ta minh phong đến tột cùng thế nào chu tu dương trên mặt lộ ra cười ngượng ngùng lấy tay vào đầu ông bác chớ có trêu kẹo ta đó bất quá là ngoại nhân loạn lấy tên hiệu cháu trai còn có rất nhiều muốn học tập địa phương t r ư ơ n g năm trăm mười ta lấy đi ra t r ư ơ n g năm trăm mười ta lấy đi ra đông bình tiên thành ngô sơn thành bạch k h i u lâm thôn là một phương chỗ đá lởm chầm đồi núi bên trên thôn sóng nhỏ cày ruộng tăng địa cực ít căn phòng cũng là dựa vào núi sen vào nhau xây lên ở không hơn trăm người tới nếu không phải phụ cận có cây tươi tốt cực kỳ thích hợp làm một trận càng có rất nhiều thiên địa khí ngưng tụ ở đây dẫn tới tu sĩ đóng giữ phương mà Tiểu Sơn chu n gia chỉ hạ tại chu hy viện không ngừng quản lý giới cũng đã đồng nhất bắt đầu tranh lệch to lớn chớ nói khải linh tu sĩ liền xem như luyện khí tu sĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoan tuân theo n g h y lệnh cho nên làm mưu sinh kế cũng vì mưu cầu lại tiến khả năng hắn liền thuận đại lưu nhập tiên thành làm quan trải qua t r ầ n trọc dưới cũng là phân đến nơi đây sân giã c h ấ n thủ biên cương hái thiên địa khí mặc dù thời gian khổ sở một chút đãi ngộ lại là không sai mỗi tháng đồng lộc liền có ba mươi hai cân linh mễ cũng chính là non nửa khối linh thạch đối khải linh tu sĩ tới nói cái này đã cực kỳ không ít chỉ cần góp nhặt vài chục năm liền có thể đổi được một lần tụ linh mật thất đột phá cơ hội chưa chắc không thể dòm nhìn luyện khí cảnh giới cũng là để hắn đối tương lai hướng về không thôi nhưng bây giờ vốn nên là bành hẳng vào núi hái khí thời điểm hắn lại ngồi tại trong phòng không ra tay trái còn nắm chặt một khối đen nhánh như mực hình bầu rục quái thạch hai mắt lấp loe sáng rực có tham lam hy vọng cũng có e ngại lo lắng tảng đá kia chính là hắn trong núi hái khí lúc ngoài ý muốn nhặt được kỳ l ạ chi vật cực kỳ thần dị siêu phảm cái này quái thạch hẳn là gần nhất huyên náo phân loạn không nghị dị tộc chi vật chỉ là cái đồ chơi này thật có thể giống nghe đồn như thế để cho người ta đang lâm luyện khí thậm chí là d i ỏ mong muốn hóa cơ sao nghĩ đến những cái kia bởi vậy vật mà đột phá luyện khí đủ loại thí dụ mặc dù những tu sĩ kia hậu quả cực kỳ thăng tiết nhưng cũng vẫn là để h ắ n nhịn không được tâm động. Dù sao, nếu như làm từng bước hắn muốn hao phí vài chục năm thậm chí càng lâu mới có thể đột phá lượt khí mà vật này nghe đồn lại là ba năm ngày là được coi như tích chưa trong đó họa s á t h ơ n nhưng cũng khó có thể ngăn chặn tâm thần nếu là nếu là ta dùng cái này thành tựu i lượt khí lại kịp thời dừng cương trước bờ vực đem cái đồ chơi này nộp lên ra ngoài t h ủ tâm cố tính không đi là không phải làm ác có phải hay không liền càng là nghĩ như vậy bành hàng trong mắt hy vọng cũng càng nồng đậm ngón tay nắm đến càng ngày càng gấp lại không trông thấy đen nhánh quái thạch tản mát ra mỏng manh hắt khí chậm rãi dung nhập hắn thân thể ở tại huyết n ụ c bên trong hóa thành cơ lựu i đang không ngừng chậm chạp thôn vệ lấy hắn sinh cơ chất dinh dưỡng còn nếu là tinh tế cảm giác lại có thể phát hiện b à n h hàng khí tức lại quỷ dị tăng trưởng liền phảng phất tại hướng luyện khí cảnh không ngừng tấn thăng cảm nhận được trong cơ thể yếu ớt biến hóa hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng luyện khí ta cũng có thể thành tựu luyện khí lại tại lúc này môn hộ bị một cỗ cự lực đập đến rung động không ngừng phát ra kéo kẹt tiếng vang cẳng có thô c ạ phong khoáng thanh âm vang lên theo khai môn long hổ trái phó vệ ngũ chuyên tới để tra án bành hằng đang chìm tầm ở tu vi tăng trưởng bên trong thần s á c say mê không thôi đang nghe thu k ệ n h thanh âm về sau trong nháy mắt dọa đến trắng bệnh thất s á c long hổ vệ sao lại tới đây ta rõ ràng hôm qua mới đến bảo vật này như thế nào khả năng nhanh như vậy liền biết t u y ệ t không có khả năng ứng làm chỉ là đến t r a khe núi thanh khí rõ ràng chi tiết t u y ệ t không có khả năng là vì bảo vật này mặc dù sợ mất mật nhưng rất nhanh bành hằng liền chấn an mình nhìn qua lung lay muốn phá môn hộ trong lòng của hắn vừa làm hung ác lại trực tiếp đem quái thạch nuốt vào trong bụng hắn cũng không kịp cảm giác trong cơ thể khó chịu liền nghe một tiếng vang thật lớn mảnh gỗ vụn khối vụn rơi là tả trên đất năm cái thân mang hắc giáp m ũ sắc khôi ngô đại h á n tùy theo xâm nhập trong phòng cánh tay như nham trụ thân hình kiên bàn như núi trong tay càng cầm nắm sắc bén binh khí hung thần đắc sát l o n g hồ trái phó vệ chu hồ dâng lên mệnh chuyên tới đ ể người cầm đầu tên là chu hồ chính là l o n g hồ phó vệ một giới ngũ trưởng hắn chính đại âm thanh hô hào liền nhìn thấy bành hằng khí tức đang điên c u ồ n g tăng vọn nhưng hắn lại không sợ ngược lại còn mừng càng la cầm trong tay binh khí bức g i t mà lên các h u n h đệ thăng quan tiến tức thời đ i ể đến trấn thủ biên cương tu sĩ bành hằng là yêu ma chi vật t nếu như bành hàng không có bị quái thạch căn mòn vậy bây giờ nhiều lắm là liền xem như liệm vật quái dị nhưng bị quái thạch căn mòn cái kia tính chất coi như hoàn toàn khác nhau cái này gọi anh dũng c h ố n g cự yêu ma hộ một phương an nguy của bật tính hai người này công lao đây chính là ngày đêm khác biệt lời này vừa nói ra cái khác bốn cái long h ổ phó vệ lập tức mắt b ố c kỳ i quang lấy đặc thù nào đó tung tích rơi vào chu h ổ bột phía một cốt như c ộ t như không uy thế tùy theo hiện hiện n ă m người khí cơ vốn là cường hành tại cố này yếu ớt uy thế ra chỉ dưới khí tức đột nhiên liên tục tăng lên trong đó lấy chu hồ biến hóa rõ ràng nhất kinh khủng gân xanh g ữ tận bạo khởi huyết nhục cường đỏ như nhiễm tựa như một tôn áp sát hung tướng mà đây chính là chu bình khai sáng ra tới quân trận mặc dù không có hoàng tộc quân trận cường đại như vậy nhưng cũng có thực lực không tầm thường càng có thể năm người thành quân không sợ luyện khí phía dưới bất kỳ tồn tại ở tại phía trên còn có năm mươi người trận trăm người trận cùng năm trăm người trận về phần lại hướng lên pháp trận uy thế kinh khủng lấy chu ra bây giờ đan đạo tạo nghệ căn bản bồi dưỡng không ra có thể tiếp nhận uy thế quân tốt nhìn qua khủng bố như thế một màn bành hằng lập tức dọa đến hai mắt mánh lượt trợn tâm thần kinh hãi sợ hãi đã sớm nghe nói long hổ vệ cường đại nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kinh khủng cường chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ linh quang thuật lưỡi đao nhưng không có công hướng chu hổ đám người mà là đ ỗ n g nhiên đâm vào mình bụng trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi bay lên tạm khí ra bên ngoài thẳng trôi cho dù thống khổ đến thân thể còn g rung động nhưng hắn giờ phút này không lo được nửa phần tay cầm hướng chỗ sâu c h ộ m tới càng đem quái thạch sống sờ sờ bới đi ra lấy tay nâng nâng dính đầy máu tươi quái thạch bành hàng thịt một tiếng co cắp quỳ trên mặt đất khí tức yếu đối nguy vong quân ta lấy đi ra chu hổ đám người nhất thời cứng tại tại chỗ sắc mặt cực kỳ khó coi không công công lao cứ như vậy không có. nhưng hết lần này tới lần khác trên người bọn họ có tiên gia quỷ bí thủ đoạn từ không có khả năng giết lương b ư ớ c lên công con thất thần làm gì mau cứu hắn a cứu sống lại mang về hỏi tội mà tại thiên khung như nước thủy triều trong đây chu giác du xếp bằng ở xích hỏa t ư ớ c trên lưng chính cẩn thận tìm kiếm lấy mênh mông s â n dã nơi đây trước đó vài ngày còn không có q u á i thạch tung tích mà bây giờ liền có cái này phía sau đến tột cùng là người phương nào gây nên Trưng 511, yêu nhân, chạy đâu? Trưng 511, yêu nhân, nhân, yêu chạy yêu đâu? chạ nhưng nên định tội lại là không có thiếu mảy may bất quá bởi vì hắn tình tiết hơi nhẹ hắn cũng chỉ là bị giao trách nhiệm đi xích kim khoáng mạch không ràng buộc lao động một năm dùng cái này tạ tội đối với cái này xử phạt bành hằng tự nhiên là cảm kích nước mắt linh nhất là trơ mắt nhìn xem từ trong cơ thể lấy ra một cái không ngừng n ú p nhích đẽo thịt về sau hắn càng là kích động đến hướng minh ngọc đô không ngừng quý sát bái tạ dĩ tạ chu gia ân trọng đại đức dù sao coi như hắn lại hy vọng xa v ờ i thành tựu lệ khí nhưng nếu như là biến thành n g nô không rõ quái vật vì hắn tu đao trả mà l ụ đó cũng là tuyệt đối không cam tâm mà tại n ô sơn thành bên trong một chỗ quán trả, chú hổ đám n g tại nửa năm trước chu bình khai sáng mấy đạo đặc thù quân trận mặc dù uy thế cường đại không ít ngàn người quân ngũ liền có thể chống cự hóa cơ sơ kỳ yêu vợt nhưng đối quân tốt thể phách yêu cầu cũng càng hạ khác lấy chu ra bây giờ đang đạo tạo nghệ cùng nội t ì n h tại không lay được căn cơ tình hồ giới cũng cung cấp nuôi dưỡng không được nhiều thiếu thể phách đạt tiêu chuẩn quân tốt lại thêm các phương đều là cần quân ngũ đóng giữ chu huyền nhai liền đối với long hổ vệ tiến hành cải chế đem phân chính vệ phó vệ hai bộ phận trong đó chính vệ chỉ có một bộ lại chỉ có tám trăm người nhưng từng cái lực đều có hai nghìn bốn trăm cân trở lên thân như kiên bản dày mục có thể tay xé sư hổ báo thú cẳng có một tia long uy vòng thân nói là bá vương hung hãn tốt hàng thế đều không đủ mà phó vệ lại có hai bộ cũng được xưng chi là tả hữu phó vệ đầy biên cũng mới hai n g h n chúng kỳ lực tại một nghìn ba trăm kg trở lên có cầm hổ chấn sói chi uy thế xương bạo trưởng mình ở giữa có hộ khiếu c h í như là chân c h vậy đã giảm bớt chu gia cung cấp nuôi dưỡng đ á n h vác cũng tạo thành một thứ đại khái quân ngũ hệ thống gian khung để ngày sau xây dựng thêm tiền bạc phan phòng quân người lời đầu tiên quân phòng giữ ngũ ma luyện thể phách như biểu hiện chắc tuyệt người thì có thể chọn nhập phó vệ hàng ngũ lấy linh đan tráng hắn thân phó vệ ưu được người thì nhưng vì chính vệ tốt lại hướng trên đó nhưng vì hầu bại tướng phong quan thêm tước còn nếu là long h ổ vệ binh tốt tàn tật hao tổn thì thối lui đến quân phòng giữ ngũ làm trường quan sai nha dịch là lĩnh lại hướng bên dưới thì trợ cấp trần an hậu đại gia q u y ế n chi trong con trà tàn khói lợn lở ồn ào huyên náo không ngừng nhưng chu h ổ năm người lại giống như k h á c loại chỉ là hung hăng địa tại cái kia trầm mặc quất mạnh thằng đến quá khứ hồi lâu một người trong đó mới nhịn không được phản nản nói lão đại ngươi nói chúng ta chậm thêm đi vào một hồi tốt bao nhiêu a các loại cái kia bành hàng triệt để biến thành yêu ma dạng này chúng ta liền là một cái công lớn lao đại ngươi cũng có thể t ọ a nguyện phải đi chính vệ ba người khác cũng là liên tục gật đầu đáp lại đã là quân ngũ ai lại không muốn mình cùng người nhà có thể trôi qua càng tốt hơn một chút nếu đây là một cái đại công không riêng chu hổ có thể bởi vậy lên t r ư ớ c bọn hắn nói không chừng cũng có thể lẫn vào ngũ trường hoặc là càng nhiều vàng bạc ban thưởng nào giống hiện tại chỉ là mỗi người danh sách bên trên đơn giản nhớ một nhỏ công cộng thêm hai lượng bạc làm thưởng liền đúng vậy a lao đại một người khác cũng vô nhẹ bản t r à nói ngươi hoa tử vừa mới xuất sinh nửa tháng tàu tử thân thể suy yếu liền là khắp nơi đòi tiền sinh hoạt thời điểm cái này nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền bị chu hổ lấy tay đặt nhẹ đầu ép tới nói không ra lời chu hổ thuận thế đưa bàn tay rơi vào mới vừa nói bả vai của hai người bên trên ám kinh phát lực bóp hai người liên tục đau nhức sau đó hướng ba người khác nghiêm túc nói ra tất cả mọi người là vào sinh ra tự huynh đệ đều biết ta láo chu tính tình nếu như vậy sau này ta cũng không muốn được nghe lại quan gia g i à y ghen đối đãi chúng ta là muốn chúng ta bảo vệ quốc gia che chở một phương an nguy của b á c h tính mà không phải mưu lợi tham tài nếu ta các loại thật vì công lao mà cố ý diên tri cái kia cùng giết lương buốc lên công lại có gì khác nhau các ngươi cũng biết trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý cái k i u bành hàng chỉ là hy vọng xa vời t h à n h nghiệm lúc này mới nhất thời mất lý trí mà ngộ nhập l ạ c lối nếu như dạng này chúng ta sẽ vì công lao mà đẩy hắn vào chỗ chết cái k i u nếu là có một ngày chúng ta cũng trời xuôi đất khiến địa trở thành những đồng liêu khác trong mắt công lao các ngươi lại có hay không cam tâm tình nguyện đền tội chịu chết mấy người khác nghe tiếng trầm mặc một năm tuổi khá lớn quân tốt ông thanh nói lão đại chúng ta biết n g ư ờ i dung không được những này nhưng người vì năm đ ấ u gạo không lưng t ẩ u tử cùng l ắ m mẫu vậy cũng không thể làm như vậy chu hồ sắc mặt trăng nghiêm bàn tay lớn đông nhiên chụt về phía cái bản nhưng lại sợ đem tổn hại chỉ có thể thu lực rơi xuống quan gia đại chúng ta không tệ càng lưu lại rất nhiều biện pháp để cho chúng ta có thể bảo đảm một nhà lao tiểu áo cơm không lo coi như lập tức túng quẫn cùng lắm thì liền là thụ nhiều mệt mỏi một chút làm nhiều chút nhiệm vụ nhu cầu công lao như thế nào cũng có thể vượt đi qua muốn trách thì trách ta lúc trước không đủ tiền tới t ẩ u tử n g ư ơ i lại công việc quản gia vô độ không có lưu lại cái gì dư tiễn ngày mai ta liền đi tìm đô uý nhìn xem có thể hay không cho mượn chút ngân lượng ứng t h ẳ n cấp mặc dù long hổ vệ đô uý có sáu vị nhưng cùng với tầng giới quân tốt thân cận người lại là chỉ có trần tài g i a một người lại thêm kỷ chủ quản trường học chiến sự nghi cho nên phần lớn thời gian chu hổ dạng này tầng dưới c h ố t quân tốt gọi đô uý đều là tồn cứ gọi là với h ắ n đô uý nhân hậu hào s à n g chắc chắn giúp lao đại mấy người nói liên miên nói xong mà tại thành trì tứ phương b ỏ n g manh nhân đạo chi khí chậm rãi ngưng tụ như bách xuyên vào biển hướng về minh ngọc đô không ngừng hội tụ phun trào càng đem thiên khung đều nhiễm ra một tia kim sán minh huy cùng hào quang tương dung biến nào lộng lây rộng rãi minh ngọc đô nhàn thủy đình viện nhân đạo chi khí nồng đậm như thực chất đem đình k u n g đại đậm như thực chất đem đình khung đại đạo triều nhiễm đến sáng chói huy hoàng chu hoàng ngọ Cái kia một đôi cá dài dài c、so、kia một đôi một hãng ạ c c h đến chính t h xếp bằng ở đình viện chính giữa chậm rãi tu hành phun ra nuốt vào lấy nhân đạo chi khí tựa như du long nghịch nước ở tại thân thể không ngừng chui lộ ra trở về một chút xíu tăng doanh sinh cơ khí tức mà chu hy việt thì đứng sừng sững ở dòng suối một bên nhìn qua dòng suối gợn sóng p h u n g trào hiện ra đủ loại hình tượng một trong số đó chính là chu hổ về phần cái khác hình tượng cũng đều là một chút có thể thủ vững bản tâm lương thiện long hổ vệ binh tốt vẫn phải lại hoàn thiện một hai lại đếm thử nhân đạo quân tốt là có hay không có thể đi miễn cho đối với mấy cái này quân tốt tổn thương quá lớn nhân đạo chúc quan hệ thống phức tạp về nào tự nhiên không có khả năng một lần là xong chỉ có không ngừng tìm tòi mới có thể thành công lấy nhân đạo chi lực ra chỉ quân tốt từ đó sáng lập cường đại quân ngũ liền là hắn đối cái này chưa biết đường một cái đi đầu đếm thử đã là vì tăng cường tự mình t h lực kinh khủng lôi đình anh minh bạo động hướng về ngay phía trước anh bổ mà đi chu giác du sừng sững tại xích họa tức phía sau lưng bên trên nghiêm nghị hét lớn yêu nhân chạy đâu chương năm trăm một mươi hai long trúc quáy phá chương năm trăm m t mươi hai long trúc quáy phá kinh khủng lôi đình chạy lướt qua thiên c h u n g càng có diễm hỏa vờn quanh hiện hiện hiện chỉ là phát ra uy thế liền để sinh linh vì đó tim đập nhanh sợ hãi tứ phương đột nhiên tịch vô luận là minh nú âm lôi vẫn là trí cương dương lôi đều bạo ngược tịch diệt càng là kinh khủng thiên uy đại danh tử là sinh linh bản năng e ngại c h i vật chu giác du mặc dù ngay cả đạo thứ nhất s â m cũng còn không có tu đến bốn thành nhưng ở lôi h ỏ a pháp lệnh ra chỉ dưới hắn sát lực cũng là cực kỳ cường hoành kinh khủng vượt xa cái k h á c lưu phái cùng cảnh tu sĩ chỉ riêng là đạo này cực lôi diễm h ỏ a sát chiêu hắn uy thế liền cực kỳ cường hoành bạo ngược cho dù những hoa cơ đó trung hậu kỳ tu sĩ cũng không dám n g à kháng nhưng cũng hao chu giác dù ba thành linh lực nhưng vì mau trong chân sát thần bí tồn tại này hắn cũng là tâm niệm phong trào dưới thân Từ trong một ra đoàn miệng phun ra một đoàn kim sán diễm hỏa, giống như vọt kim dù i giống kim ễ m hỏa, như lên, vọt leo c n đỉnh tương dung làm một, khiến cho sát chiêu càng hung mánh bạo động, uy lực trong nháy mắt tăng thêm thành. Mà ở tại trong ngực, mê âm phong ngẩn đầu lây động thân thể, liền có một cô yêu ớt ba động tùy theo hướng bốn lang g lôi làm lực lây triêu tại đầu cho thêm thể, theo phía một, sát mắt một ớt tùy Dù uy yêu Mà tràn. mệ âm có cô bạo ba ba ở vậy chu giác du vẫn là ám thủ vung đầy đem huyền độc tán đang xuân tán các loại độc vật tẩn nấp tản vào sát chiêu bên trong mặc dù làm như vậy không tốt đẹp lắm nhưng ở đại địch hùng nhân trước mặt đâu còn quan tâm đến những này chỉ cần có thể chấn sát cường địch cái t i ế chính là hào thủ đoạn cũng là cảm giác được sau lưng truyền đến kinh khủng sắc cơ cái tiêu đạo lưu quang bỗng nhiên dừng lại lại là cái người khoác hắc bảo quái dị tồn tại thân hình chừng cao trí thước khỏe mạnh c ô i ngô nhưng khí tức lại là không chút nào lộ ra h i ệ n nhiên bị thủ đoạn gì triệt để che đậy nếu không phải chu giác du vừa lúc ở một chỗ sơn giã gặp được g i a hỏa này bố trí quái thạch chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được tung tích dấu vết chỉ gặp này quái dị tồn tại chậm rãi mở bàn tay liền có một cỗ kinh khủng ba động tùy theo hiện hiện trước mắt không gian cả là như mực nhấc lên quần quần q u n sóng trong chớp mắt liền đem cái t i ê một phương tiên che khuất bầu trời địa đại trưng ra đem bạo ngược kinh khủng lôi đình diễm hỏa đều bao phủ trong đó không còn nửa phần lôi hỏa phát sáng liền ngay cả mê âm phong gây hảo ả n h thủ đoạn cũng bị tách ra mất đi hiệu lực ẩn nút tại chu giác du trong ngực t h ở dốc sau m ộ t khắc cái này mãnh liệt hắc uyên đột nhiên nổ tung lên chấn động đến uyên nước văng khắp nơi hóa thành ác nước tản mát đại địa nhưng cũng x à o r ư ợ u hóa giải lôi hòa sát chiêu uyên trạch đạo nhìn qua như mực xâm nhiễm kinh khủng h uyên chu giác du trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng nhưng cũng đối diện trước thần bí tồn tại này có một tia suy đoán long tộc trưởng thủ có thể thành huyền đàn cảnh đã là con đường cuối cùng càng biết là lòng tộc ảnh hưởng mà huyền trạch đạo làm thuộc thủy gần thổ thứ nhất bàn g đạo sở tu tài nguyên nhiều ngưng tụ tại huyền trạch vũng bùn khu vực tại triệu quốc cương vực cực kỳ hiếm thấy thần bí tồn tại này không chỉ tu đến hóa cơ cảnh thủ đoạn còn có thể cường đại như thế không tầm thường coi như không phải long t r ú c cũng tất nhiên cùng lòng tộc có to lớn quan hệ cái này phía sau là hóa cơ tu sĩ tự nhiên có tư cách xem xét một chút không muốn người biết bí văn hồ sơ để phòng ngày sau tao nộ mà không thể nào ứng đối mà đây cũng là thế lực ưu việt thứ nhất khắc khắc bản tọa vốn không muốn giết n g ư ơ i nhưng đã ngươi khăng khăng muốn chết vậy bản tọa liền thỏa mãn ngươi đ i ề u tâm nguyện này cái kia thần bí tồn tại phát ra kêu to t h ứ m ì n h khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới hóa cơ đình phong âm lạnh đến cực điểm kinh khủng y thế tùy theo bắn ra hướng về bốn phía điên cùng l à n chặn t r ư ớ p mắt liền đem thiên mạc nhiễm làm một phương tối tăm v ự c sâu biển lớn k h ô n g bố như thế ưu thế cũng là để chu giác du vì đó biến sắc vội và ngưng n g tụ lôi đình vờn quanh tre chở quanh thân ngự sử xích hỏa tức hướng về sau nhanh trong c h ố n chạy nhưng xích hỏa tức tốc độ lại nhanh lại thế nào khả năng nhanh qua sau đó như là con kiến hôi bị sóng lớn đập chìm tại vực sâu biển lớn bên trong lôi đi thiên phương minh đột một tia chốc đ ỗ n g nhiên từ vực sâu biển lớn bên trong trật hiện đem thủy c h i ề u đánh kích ra một đạo to l ớ n khe lôi cuốn lấy xích hỏa tức liền hướng chân trời trốn chạy nhưng còn không có trốn bao xa một người một tú h lại lần nữa bị vực sâu biển lớn đánh ra mà lên cuốn vào thủy c h i ề u không được ra nhưng trên thực lực trinh lệnh thật lớn liền giống như lệnh trời mặc cho bằng chu giác du như thế nào thi triển thủ đoạn lôi đình diễm hỏa không ngừng h n h kích tư phương thậm chí pháp khí lôi hỏa lệnh đều tự hủy nổ nát vụn cũng vẫn là k hiện tại h phá hắn bốn phía bố trí long huyết quỷ thạch mặc dù đưa tới dối loạn không ít nhưng tốt xấu không có dẫn tới huyền đan chân quân chú ý cũng hoặc là, là không thèm để ý nhưng nếu là giết chu giắt du cái k i a tất nhiên sẽ kinh động vị k i a chu gia lao tổ đến lúc đó chỉ sợ đội địa không cửa cẳng có thể có thể sẽ hỏng thánh tộc đại kế chính khi hắn lựa chọn khó định thời khắc trong cơ thể đột nhiên t r u y ề n đến trận trận bạo động dâm loạn tạp n i ệ m như nước thủy triều xâm nhập hắn tâm thần cẳng có quỷ dị không biết c h i vật đang không ngừng thôn phệ linh lực của hắn an thị phệ huyết không tốt bốn phía có độc tân trách sắc mặt kinh biến vội vàng thúc làm thủy đạo linh lực cọ rửa nhục thân các nơi nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ cẳng có nồng đậm dục vọng không ngừng hiện lên để hắn khó mà bảo trì thanh minh mà tại vực sâu biển lớn thủy triều bên trong chu g i á c du bị h oanh kích đến vết thương c h ố n g chất k h í tức càng yếu đối u hỗn loạn sinh h ỏ a t ứ c tức thì bị đánh ra trở thành không l â u n g ấ t sũng đã yếu ớt đ e m vẫn nhìn thấy như thế tình huống tần trạch cũng là tâm thần tối định đang định hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem chu g i á c du tại chỗ chém giết nhưng sau một khắc một cỗ kinh khủng y thế từ vực sâu biển lớn bên trong hiện hiện h huy hoàng ánh ngọc sáng trói như hồng trực tiếp đem thủy triều đánh tan cũng là để hắn vì đó biến xác nhịn không được chửi rủa một tiếng thật sự là chán ghét những n à y đại thế lực tự đệ đánh tiểu nhân dẫn tới lão không dứt, dứt lời. hắn lúc này chủ quan nếu không có ba vụ thủ đoạn chỉ sợ thật sự mệnh tang nơi này mà ở trên trời nam quan thạch trong miếu chu bình chính hơi thở tu hành lấy lại là trận có mà thay đổi ánh mắt tùy theo nhìn về phía hướng chính bắc giác du như thế nào mạo hiểm nghĩ như vậy một đạo hóa thân từ hắn trong cơ thể hiện hiện hướng về bạch khê núi bỏ chạy chương năm trăm một mươi ba thật là khiến người ta sinh chắn ghét c h ư ơ n năm trăm mười ba thật là khiến người ta s i n h chán ghét đợi chu bình trở lại bạch khê núi liền thăm dò đến chu giác du tại lôi tiêu phong đ i ề u tức dưỡng thương mà chu thừa nguyên đám người thì vây tụ tại bạch ngọc cung bên trong không biết thảo luận cái gì chu thừa nguyên chính cùng trần phúc sinh đám người thương thảo ứng đối chi pháp lại là t r ậ n có mà thay đổi t r ậ n hóa thành lưu quan đ ộ n hướng thiên hùng mà chu tu vũ đám người theo sát phía sau thừa nguyên b á i kiến tổ phụ tu dương b á i kiến lao tổ tu vũ b á i kiến tổ gia ra trong lúc nhất thời từ tiếng tôn xưng kính gọi là ở trong thiên địa vang lên liền ngay cả thương thế chưa khỏi hẳn chu giác du cũng từ lôi ti hướng phía chu bình cùng kính hành lễ sau đó đứng ở một bên túi đầu không dám nhìn dù sao nếu không phải hắn chủ quan cấp tiến cái tia thủ đoạn bảo mệnh cũng sẽ không như vậy lãng phí cái này tiêu hao thế nhưng là đạo tắc nội tình chu bình ngắm nhìn một phía ánh mắt rơi vào da tu trên thân chậm dại đánh giá trong đó có sống phân cách xa nhau văn bối như chu tu dục chu thanh lan cùng chu tu hải các loại chính nhận vào da tu sau lưng h i ệ n nhiên là đối với hắn vị lao tổ này sinh ra sợ hãi k í n h xa cũng có chu tu dương chu tu vũ những n à y đã cập quan làm việc người mặc dù cùng chu bình cũng rất xa lạ nhưng cũng không tới kính xa sợ chi tình trạng mà chu hy hoài chu tu khanh đám người thì càng thêm tự nhiên một chút hướng phía chu bình c u n g kính sau khi hành lễ liền lạnh nhạt đứng ở một bên nghe chư vị trưởng bối nói hết về phần chu văn lượng tuấn tu phong mấy cái kia càng tuổi nhỏ t i ể u tử hiện tại đều mới vừa vặn vỡ lòng biết chữ tự nhiên không có cách nào tới đây mặc dù gia tu nhìn xem vẻ thanh bình nhưng chu bình cũng từ đó nhìn ra một chút mánh khỏe cái kia chính là tự học chữ lót bắt đầu tự mình tu si đã lạnh nhạt cách biệt ở trong đó đã có sự t r ê n l ệ n h tuổi t ắ c vấn đề cũng cùng gia tộc ngày càng khổng lồ có quan hệ Mà tu sĩ đều sĩ các ò n như vậy, có thể nghĩ những thể vậy, có c i kia phàm t ụ tộc nhân sẽ xảy ra sơ đến mức nào. Nghĩ tới một bất mức Chu、bình、cũng không khỏi cảm giác được một cố cảm giác nhân đến nào. Nghĩ Bình, không khỏi đây, sẽ sơ xảy ra loại ự thực lực c có việc cũng rất khó thay đổi được. Các nhưng không liền như mạnh hơn, thể khó thay gì, lại làm l đổi một rất xem số hy việt tại nhân đạo bên trên tiến thêm một bước nhìn xem có thể hay không lấy nhân đạo làm cơ sở đ ị n h ra ra quy tộc pháp nhị bá chất nhi vô năng chu giác du có chút tiến lên rên rỉ nói nhỏ lấy đ ê m này phương tiện căn hậu quả đều nói ra đợi n g h e xong chu bình trong lòng không khỏi có chút thất vọng đường đường một giới hóa cơ tu sĩ lại vẫn như thế cấp tiến l ô mãng nếu không phải có thủ đoạn bảo mệnh tương hộ chỉ sợ thật sự g â y vẫn không thể nhưng nghĩ tới chu giác du tu hành thời đại ngắn ngủi cũng chưa từng kinh lịch nhiều thiếu ma luyện luyện làm việc sơ hở cũng là không thể tránh được cũng là không tốt trách móc nặng nề mà đây cũng là phần lớn thế lực truyền nhân t r u n g bệnh bởi vì thở nhỏ không cần là tài nguyên công pháp ưu s ầ u không cần kinh lịch tục sự làm phức tạp cho nên mặc dù có trưởng bối tự thân dạy dỗ cũng vẫn là như ngà voi trong tòa tháp đó hoa khó mà tự lập tâm tính làm việc đều là non nớt không đủ coi như dựa vào tài nguyên trồng lên hóa cơ cảnh giới cũng cực thiếu người có thể có hy vọng thành tựu huyền đan bất quá có gia tộc hoặc tông môn ở sau lưng làm b y vào tự nhiên cũng làm cho những n à y đại thế lực truyền nhân có cho sai trưởng thành cơ hội tựa như hiện tại mặc dù chu bình tổn hại một chút đạo tắc nội tình nhưng lại đổi được chu giác dù một cái mạng hắn cũng có thể từ đó trưởng thành một hai dù sao nhân giáo nhân giáo sẽ không sự t ì n h d ạ y người một lần thành việc này không trách ngươi cái kia yêu nhân đã dám ẩn nút tại ta chu g i a chỉ hạ làm ác tự nhiên là không sợ mấy người các ngươi đánh không lại cũng là bình thường chu bình dừng một chút n ữ khí nhẹ nhàng nói ra bất quá ngươi cũng muốn từ đó hấp thù giáo hấn sau này cũng không thể như thế lô mãng cấp tiến nhị ba dạy bảo chính là chất nhi minh bạch t ố t trở về hảo hảo chưa thương tu dưỡng trên tu hành cũng không thể lười biếng dứt lời chu bình lại v ô vỗ chu giác du bà vai sau đó quay đầu nhìn về phía chu thường nguyên đã cái kia yêu nhân đã bại lộ hành t u n g chỉ hạ quái thạch cũng có lý do ngươi có thể nghĩ tốt cái gì cách đối phó chu thường nguyên không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía một bên tu dương ngươi đến cùng lao tổ tông nói một chút ngươi ý nghĩ nghe được câu này chu bình ánh mắt ngưng lại xem ra chu thừa nguyên đây là muốn đem chu tu dương đứa nhỏ này bồi dưỡng thành ngày sau trưởng sự tỉnh tục lão một bên chu tu dương bước nhanh dựa vào trước có chút tâm thần bất định c â u thúc tu dương b à i kiến lao tổ tông liên quan tới việc này tu dương có một ít nông cạn ý nghĩ mong rằng lao tổ tông nghe chớ giận cứ nói đừng ngại ngươi là ta chu gia binh sĩ coi như nói sai cái gì cũng sẽ không trách cứ ngươi chu tu dương lúc này mới kết thúc nói liên miên nói ra cái kia yêu nhân mặc dù thực lực cường đại nhưng lại như vậy ẩn nấp không hiện ban đầu cũng là phòng thủ mà không chiến mà bố trí những cái kia quái thạch dị vận mặc dù quỷ dị kỳ lạ nhưng tối đa cũng chỉ có thể mất mạng hao tổn linh bay vụt đến cấp độ lợi í càng biết trở nên ý thức ngây nô g hỗn loạn cũng chính là chu giác du không ở chỗ này địa không phải hắn thật đúng là không dám như thế đương trí nói với lại tại tây nam chính nam gia phủ cũng đều có xảy ra chuyện như vậy cho nên tu dương cho rằng cái kia yêu nhân hẳn là chỉ là muốn chế tạo một chút hỗn loạn bạo động có thể là vì nhiễu loạn hậu phương an ổn cũng có thể là là muốn che giấu một ít bí ẩn sự tình đại khái xuất không có nhằm vào ta chu giao ý tứ cứ như vậy chỉ cần từ chân nhân tọa chấn các thiên thành l o n g h ổ quân tốt tuần sát các phương tiêu diệt toàn bộ rất nhiều q u á i thạch sự cố liền có thể bảo đảm quá bình năng g khang không cần ở trên đây quá mức cảnh giới không công hao phí chỉ hạ thực lực v ề phần cái kia yêu nhân theo các phương manh mối mà định ra bây giờ hẳn là trốn đi chính nam phụ quận đại khái xuất sẽ không lại đến chu bình nghe tiếng có chỗ động trong n g á y mắt liền nghĩ đến một thương lan cái này cùng dị tộc có quan hệ pháp môn đừng nói là là long tộc muốn phục sinh thương long vương ý nghĩ cũng không tệ nhưng mọi thứ còn nhiều hơn thêm suy nghĩ không thể bởi vì lo lắng hao tổn thực lực liền không thêm vào đề phòng ở trong đó độ lượng như thế nào nắm chắc các ngươi mới hảo h ả o thương thảo một h a i không cần thiết vọng đoán dứt lời chu bình liền đem ngọc thạch bí cảnh bay đi dự định nhìn xem trong đó thai ngén như thế nào mà bản thể thì đem tin tức này chuyển cho định tiên ti h để phòng bất chắc dù sao nếu là long tộc thật đem thương long vương cho x u ố n g lại triệu quốc coi như vẫn còn tồn tại cũng tất nhiên sẽ gặp to lớn trọng thương tự mình chưa chừng cũng sẽ xảy ra chuyện mà tại vô cực tiên h tri bên trong triệu thể cầm thương sừng sững uy áp chấn động tứ phương làm cho ba tôn yêu vương không được căn bình nhưng nhìn qua chuyển đến đủ loại tình báo hắn lại là lộ ra một tia dữ tợn cười lạnh chương á cái i cái mũi này t ậ chậm t bất một chút, liền chạy tới ta tộc sự sự sự, vực là linh, làm lại liền đủ để đ chiến mới nội nháo sự, để cho ta nhân tộc không chạy cho quá ợ c k h doanh, năm g ghét nghĩ ư ờ i sinh liều đại ta ta, thật chán lĩnh trăm mười bốn cuối cùng thỏa ọ t tận r ư n cùng g cuối thọ t tuy nói đây là bởi vì chiến lược biến động mà đưa tới phân l o ạ n bạo động nhưng vì an nguy thái bình triệu quốc các phương huyền đan thế lực cũng là h n g thanh mạ động không ngừng điều động môn nhân đệ tử hoặc phụ thuộc tu sĩ tuần tra cương vực t ứ phương tiêu diệt đủ loại tà ma dị thuộc có kiếm tu đáng diệt một phương yêu ma cũng có đạo nhân phất trần chém yêu võ tu quân tốt t r i n h phạt thành trấn sân dã thanh vân đạo tu nhập thế ổn nam dương chỉ là mặc dù triệu quốc phản ứng tấn mãnh nhưng cường tộc thủ đoạn như thế nào dễ đối phó như vậy bọn chúng khắp thiên hạ các nơi bố trí huyết thạch dị pháp những vật này hoặc là một chút tà đạo truyền t h ừ a mà những vật này có thể để tư chất thấp khải linh tu sĩ có hy vọng tấn thăng là luyện ký thậm chí hướng dị thuộc không ngừng phế biến tâm thần thay đổi là dị tộc cho dù thế lực khắp nơi rộng mà báo cho qua những vật này nguy hại to lớn mất mạng giảm thọ là yêu ma nhưng vẫn là thỉnh thoảng có hay không nhìn con đường tán tu liều lĩnh nhu cầu hoặc là ngoại ý muốn nhu đến cuối cùng bước lên đầu này không được về hết lần này tới lần khác huyền đan chân quân nhiều bị kiềm chế tại biên cương không được về chỉ có số rất ít t o ạ c h ấ n trong vương triệu áp trận khiến cho chỉ có thể từ các phương tu sĩ đến chấn sát tiêu diệt cái này xuất hiện một cái để cho người ta cực kỳ phiền m u ộ n hiện tượng cái kia chính là tà đạo yêu ma như cỏ dại tiêu diệt mà không hết diệt mà không rứt thỉnh thoảng liền sẽ từ một ít địa phương nhảy ra mặc dù những tồn tại này thực lực đều cực kỳ yếu đới nhưng cũng quay đến một chỗ không được căn bình bách tính tán tu thấp thỏm lo âu khó mà thái bình chớ nói chi là kinh doanh p h ù n thịnh như thế tình huống cũng là để triệu quốc trên giới khổ sở khó có thể bình an không thể không phân ra nhiều tư nguyên hơn đến bồi dưỡng quân tốt cùng nhỏ yếu tu sĩ dùng cái này tọa c h ấ n một phương khai nguyên bốn mươi năm năm thất nguyệt đảo mắt liền đi qua ba năm q u a n cảnh chu gia chỉ hạ mặc dù phồn vinh rất nhiều nhưng cũng phát sinh biến hóa không nhỏ thôn c h ấ n thành chi so với lúc trước ít một chút quay chung quanh ba tiên thành mà đưa lại đều có quân tốt tu sĩ tọa trấn mà tiên thành thì từ hóa cơ tu sĩ tọa trấn thành nhỏ số lượng vị luyện khí tu sĩ trung n g chi lẫn nhau ở giữa lại có pháp trận tương liên chính là vì phòng ngừa những cái kia ma tu tả đạo tập c ư ớ p giết l ụ mà tại ba năm này ở giữa chu gia dưới trướng mặc dù không có sinh ra hóa cơ tu sĩ nhưng luyện khí tu sĩ lại là như giếng phu n h i ệ n lên chừng mấy trăm nhiều trải rộng các trấn thành trì hoặc là một chút sơn nhạc bảo điện với lại còn nhiều thêm một chi tên là lôi tiêu vệ ba ngàn chúng quân đội mặc dù uy thế bên trên còn không bằng lòng hộ vệ nhưng cũng không kém được nhiều ít là chu giác dù chỗ thống ngự những n à y quân tốt cùng tu sĩ tự nhiên là chu gia nhường ra một chút tài nguyên về sau mà chuyên môn bồi dưỡng ra được dù sao nếu là không dạc này chỉ dựa vào chu gia thực lực bản thân căn bản không có khả năng thủ được lãnh thổ lớn như thế thái bình cũng chỉ có vừa nơi đó lấy hay bỏ t r ă n g dưới mới có thể thực hiện trung đựng cục diện sinh hỏa phong sân đỉnh chu tu vũ hành quyền tại trước ngực một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra hai con ngươi sáng tỏ như hồng đã tu hành đến luyện khí bắt trọng khí tức tròn bàn như luận dâng trào h a m hở tiến lên ở sau lưng hắn đỉnh núi lạnh tùng ý tưởng càng ngưng thật một chút trọn vẹn lan tràn xa hơn mười triệu cực kỳ to lớn bằng bạn các loại tu đến luyện khí cựu trọng liền nên ra ngoài hành tàu hành tàu song đi tìm kiếm cái này một tia thời cơ đột phá. đợi khí tức đều bình phục thu liễm thanh niên cũng ngồi vào trên một tảng đá thì thào nói nhỏ lấy hắn sở tu pháp môn mặc dù miễn cưỡng xem như võ đạo thứ nhất bí pháp nhưng lại cực kỳ phiêu m i ể u hư hảo khả năng võ sơn không có cửa đâu tương tự tu hành pháp quyết chớ nói chi là nội t ì n h nông cạn chu r a có thể mượn nhờ ý tưởng tu hành đến l u y ệ n khí cựu trọng đã là cực h ạ muốn đăng lâm hoa cơ tất nhiên chỉ có thể mình đi tìm tòi thường nghe tu dương nói các nơi không yên ổn ngược lại là cũng có thể thuận đường trảm yêu trừ ma đi một phen lương thiện sự tỉnh nghĩ như vậy một đạo linh n i ệ m đột nhiên tự bạch ngọc cung g i tới chính là chu thường nguyên truyền nghe được từ trước đến nay uy nghiêm tổ phụ thanh â m như thế gấp rút chu tu vũ trong lòng không khỏi nổi lên một tia bất an chận hóa thành cầu v ò n g hướng minh phong lao đi nhưng hắn còn không có tới gần liền trông thấy dư giang lâm mang theo chu thanh nhạn từ nơi xa bay tới lập tức tâm thần kinh hãi trong đầu trống rỗng dư giang lâm cùng chu thanh nhạn tại năm ngoái thành thân về sau liền dọn đi triều hà phong quản lý linh tài cỏ cây đây cũng là vì để cho dư giang lâm an tâm tu hành kiếm đạo mà bây giờ hai người đột nhiên đến chu tu vũ lại thế nào khả năng đoán không được nguyên do trong đó cái này tất nhiên cùng chu hy thịnh có quan hệ phụ thân ba người vội vàng thân hình rơi xuống liền trông thấy trong rừng bóng người s ă n sát chu thường nguyên chu tu dương đám người vây tựa ở tử kim đ ằ n g trước liền ngay cả chu nguyễn tiến cùng dư bình nhi cũng ở trong đó đều sợ hãi lo lắng mà tại đám người chính giữa một đạo còng xuống g ầ y g ò thân ảnh giả nua c o do cho dù chu tiến h linh không ngừng hướng lao giả trong cơ thể độ nhập cỏ cây sinh cơ cũng vẫn là khó mà thay đổi hắn giả yếu s u thế t ử khí nồng đậm như nước thủy triều điên c u ồ n g làm hao mòn còn thừa không có mấy sinh khí thị nhi ta thị nhi hiến chỉ lan ngồi liệt tại một bên nắm chặt tay của lão nhân trưởng khóc giống nước mắt linh khó mà nói nên lời chu t h ư ờ nguyên thì quay lưng đi ngẩng đầu không dám nhìn nhưng cũng ướt hốc mắt giữa hết hầu phát ra nghẹn ngào thấp giọng chu n g u y ệ t tiến bờ m ô i m ấ p máy đôi mắt ướt át không rõ ngồi sổm ở lao nhân bên cạnh thân tinh tế vớt ve cái kia giàn nua mu bàn tay âm thanh run dày không ngừng mà dư bình nhi thì thất thần dựa vào chu hi thịnh bên cạnh thân theo quyến không nói từ chu tu bên sau khi chết nàng liền mất lòng dạng cả ngày ngây ngô chưa phát giác hiện tại chu hi thịnh cũng muốn mệnh tang qua đời trong đời trọng yếu nhất hai người tuần tự cách nàng mà đi cái này khiến nàng như thế nào thừa nhận được phát giác được chu tu vũ ba người đến ra tu có chút ghé mắt lão nhân h dội ra l giả cũng khô gầy như cụi tay muốn nuốt ven một cái ba người nhưng lại ngay cả điểm ấy khí lực đều không thừa vẫn là một sợi diễm họa từ hắn trong cơ thể lên để hắn có thể giãn ra sinh lực tay cầm cũng thuận thế rơi vào chu tu vũ trên thân diễm hổ từ hắn trong cơ thể trồi lên t h ầ n s ắ c phức tạp nhìn qua láo giả sau đó liền hóa thành một viên h ỏ a t trâu yên lặng rơi trên mặt đất h ổ tử cám ơn ngươi không có diễm hổ gắn bó chu hy thịnh khí tức trong nháy mắt yếu đuối đem diện muốn mở hai mắt ra nhưng lại đục ngầu không rõ gậy như que tủi ngón tay gian nan rung động tựa như là muốn bắt lấy cái gì tiết hầu tựa như là bị rót vào nóng hổi cắt đá nói không nên lời nữa c h ư đến chỉ có sàn sạt tiếng gào thét văng lên liền như là một đầu thú bị nhốt đang cật lực dãy rũa cầu sinh nhìn qua thảm như vậy dạng chu thừa nguyên đám người ai cũng gào thét khóc giống lấy tay che mặt khóc không thành tiếng lão nhân đột nhiên sinh ra một cỗ tâm lực tay cầm nắm chắc chu tu vũ góc áo thanh â m yếu đuối đến cực điểm như thu không thành liền đổi phát tắt, chớ ắ t c loại cha sau một khắc cái kia khô mục cánh tay bỗng nhiên trở xuống dù xuống đổ vào dây leo bên trên không còn có nửa điểm sinh khí chu thừa nguyên đám người cũng không kịp bi thương liền có một cỗ cường hoành quỷ dị đạo tắc từ lão nhân trong cơ thể tuân ra hướng về bốn phía điên cùng làm trản huy hoàng thực lòng người bất quá đi qua nhiều năm như vậy mãi mòn đạo tác từ lâu mất hơn phân nửa vì thế da tu mặc dù c h ố n g cự đến gian nan chật v ậ n nhưng cũng may cũng không hao tổn nhưng nhìn qua thân tử thi thể chu t h ừ a n g u y ê n hai mắt đỏ như máu lồng ngực chập trùng khó định nước mắt t u ô n đầy mặt thị nhi chương năm trăm m ư ơ i năm tự tư một lần chương năm trăm m ư ơ i năm tự tư một lần tri phong bạch lăng trèo miếu tử yên ngay cả mây mọi người ảnh thân mang đồ trắng buồn bã khóc rên dỉ vang vọng sơn giã diễm hỏa sáng rực lấp l ó e thoáng động phản chiếu nơi xa liền khối mộ bịa trong vắt hoàng h n h huy sáu tông bảy mạch đều có người tại nhất là các tông mạch phạm nhân tộc lão ai cũng che mặt khóc dỏng hoặc mặt có buồn cảm giác mặc dù bọn hắn cùng chu hy thịnh cũng không quen biết thậm chí còn có chút chán ghét căm hận nhưng dù nói thế nào đây cũng là trưởng sự tỉnh tộc lao thất tử đã từng hóa cơ chân nhân như thế nào đi nữa cũng muốn lộ mặt lấy đó thái độ dù sao ai cũng có người chết đèn t ắ t này đó bọn hắn cũng không muốn phía sau mình sự tình á m mội quặn cũ é đương nhiên còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân cái kia chính là lao tổ tông tới nghe đồn lao tổ tông nặng nhất thân tình hòa thuận nếu là bởi vì cái này mà trêu đến lao tổ tông nặng t h í c h khả năng này một tông một mạch đều sẽ đi theo gặp nạn tư đồ thanh nhã cũng trong đám người tư thế hiên ng nếu không phải không có lực đạo bảo v ậ n hắn chưa chắc không thể thành tựu hóa cơ nhưng giờ phút này nàng lại là thất thần đứng tại trước mộ địa trong đầu không ngừng hiện hiện liên quan tới chu hy thịnh đủ loại ký ức cái mũi không khỏi chua chua ngươi ngược lại là đi nhẹ nhõm đem kim lâm tiên thành cái này cục diện rối rắm toàn ném cho ta mà tại tộc từ bên trong chu bình nhìn qua phía trên đứng thẳng mấy trăm khối linh vị trong con ngươi không khỏi có chút ngơ ngẩn ở trong đó có cha mẹ của hắn huynh trưởng cũng có vợ con của hắn càng nhiều hơn chính là sáu tông các mạch chết yểu hậu bối tục nhân mà bây giờ tại tầng thứ năm lại tăng thêm một đạo mới tinh linh vị nhìn qua t ầ n g thứ hai chống ra vị trí môi hắn có chút n ú p đ í t thấp giọng tự nói có lẽ có một ngày ta linh bại cũng sẽ bị đứng ở phía trên a tộc từ bên trong khói mù lượt lờ mấy đạo thuật pháp ngưng làm sáng rực mặc dù chiều sáng nhưng cũng không sáng tỏ cường thịnh ảm đạm rực rỡ rơi vào chu bình trên thân liền phẳng phất đem hắn ẩn nấp tại trong mở tối lộ ra phá lệ cô độc i ê n lặng hồi lâu chu bình lúc này mới đi ra ngoài mông lung ánh ngọc trầm rãi ở tại quanh thân hiện hiện hiện thị rõ tôn vinh huy hoàng mà tại hắn lòng bàn tay vũ k ô n g đạo tắc chi lực bị ngưng làm thành bóng lại vẫn bắn ra lấy cường thịnh n h thế kim sán min bất quá tại ánh ngọc bao phủ ngăn cách dưới lại là yếu đuối không hiện sinh ở thế gian này nếu là không tranh không cầu được đại đạo rộng rãi chỉ sợ khi nào hưởng mạng tộc diệt đều không tự biết nơi đây t h ù hận muôn đời cũng có thể báo đợi tu tới cao chuyển cầu được con đường coi như không sánh bằng vũ tộc cũng muốn đi tính toán t h ù hận này nghĩ như vậy chu bình cũng tới đến ngọc thạch bí cảnh bên trong bởi vì hồ lệ nuốt ở đại d i ô n g núi không ra không có hắn thu thập bảo vật trắng doanh bí cảnh vẫn là cùng ba năm trước đây đồng dạng lớn nhỏ bất quá trong đó ngọc thạch đạo tắc lại là càng đầm đậm càng có hai đạo khí tức đang không ngừng phun trào biến nào nhất là trong đó y ế u một ít cái tia đạo tựa như là có ý thức một cảm giác được chu bình xuất hiện lại vẫn né bắt đầu mặc dù vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn khí tức nhưng mắt thường lại nhìn không thấy hắn tồn tại mà đạo này khí tức chính là từng bị một phương gia tộc hương hỏa cung phụng mấy đời ngọc thạch sư tử con bất quá hắn cũng không phải ra đời linh trí chẳng qua là so những bảo vật khác muốn càng linh tính một chút su lợi tránh hại thôi bảo vật này nếu để cho tộc nhân mình tiến đến tìm kiếm chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy chu bình thấp giọng tự nói trong cơ thể ngọc thạch đạo tắc cũng theo đó tiết ra ngoài chu ra không có thu thập đạo t ắ c chi lực bí vật tự nhiên chỉ có thể dùng cái này vụng về phương pháp đến bổ doanh bí cảnh bên trong nội tình mà cái này cũng dẫn tới bí cảnh d ị động không ngừng một đạo yếu ớt quang huy chậm rãi từ nơi xa hiện hiện lại là lần nữa biến mất không còn bất quá nửa khắc công phu chu bình đạo này hóa thân cũng chỉ còn lại có một cỗ thân nhiệm sau đó hóa thành lưu quang lôi cuốn lấy vụ không đạo t ắ c chi lực hướng lên trời nam quan bỏ chạy b ạ c h ngọc cung chu thừa nguyên lấy tay s ử mặt khóc không thành tiếng mặc dù tăng lễ đã kết thúc nhưng mất con thống khổ như thế nào nói nhạt liền có thể nhạt nhưng lại thế nào khổ sở bị thống thời gian tóm lại là mưa qua nhất là hắn vẫn là gia tộc trưởng sự tỉnh t ộ c lão nếu là một mực đắm chìm ở trong bi thống lại đưa gia tộc ở chỗ nào đợi cảm xúc bình phục hắn lúc này mới đem ánh mắt rơi vào diễm hổ biến thành xí viêm châu bên trên cảm thụ được trong đó nồng đậm bạo động hỏa đạo khí thị hắn không khỏi lâm vào tình cảnh lưỡng nan chu hy thịnh tại lâm t r u n g trước đó từng cùng hắn nói qua hắn khai sáng thứ nhất hỏa đạo bí pháp mặc dù chưa hoàn thiện nhưng chỉ cần tu hành sau khi nhập môn liền có thể trưởng ngự xí viêm châu dùng cái này thành tựu khắc loại hóa cơ hoặc là mạo xưng khi một đạo y thế không tầm thường hỏa đạo bí vật có thể ngăn địch có thể đưa、điện. mà cho dù là thọ tận thời khắc chu hy thịnh cũng không có nói qua đem vật này lưu cho mình hậu nhân h i ệ n nhiên là muốn lưu làm truyền thừa dùng cái này đền bù đối với gia tộc thua thiệt nhìn qua hảm đạm xí v i ê m châu thỉnh thoảng có mấy đạo viên quang lớp lóe chu t h ư a nguyên n g tâm thần nhất định chợt đem chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay thì thào nói nhỏ t h ị n h nhi liền để vi phụ tự tư một lần không thể để cho ngươi như nguyện sau này vật này liền về ta một mạch về tu vũ một mạch tất cả không người có thể đoạt nói xong hắn không khỏi lại thêm nặng một chút khí lực mà tại xí viên châu bên trong mặc dù cảm nhận được ngoại giới di động diễm hổ cũng vẫn là chiếm cứ thành đoàn tinh thần xa suốt tần nút tiểu thịnh tử tiểu tử ngươi q u á không hiền hậu chính mình đi thông khoái lại đem hổ ra ta bỏ ở nơi này thực sự không được đem cái kia ngốc rắn bắt tới để hổ ra ta giải buồn cũng tờ ta mặc dù chu gia cũng không đối ngoại lộ ra nhưng dù sao cử hành một trận to lớn tăng lễ chu hi thịnh vẫn lạc tin tức rất nhanh liền truyền bá ra đại đa số thế lực đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng dù sao chu hi thịnh đã biến thành phế nhân sống hay chết đều không cái gì ảnh hưởng nhưng cũng có người vì đó thần thương bi thống càng là đối với lấy bạch khê núi phương hướng cầm rượu mời chi hắn liền là du vân võ sơn môn chủ phong du vân xếp bằng ở vách núi trước trước mặt bàn rượu lộn xộn không chịu nổi lơ lẩn thất thần tự nhủ người ta mặc dù tính không được c h i kỷ nhưng cũng từng đồng hoan nạ đồng đạo bạn cũ còn muốn lấy đợi tộc nguy bài trừ liền đi c h ấ n nam cùng ngươi nâng cốc môn h o à n lại không nghĩ rằng ngươi ai du vân nâng l y một ngụm sau đó liền đem rượu ngã trên mặt đất lấy kính chu hy thịnh trên trời có linh thiêng mà ở tại b ụ n phía hỏa đạo khí c h ạ c h nồng đậm b ă n bạc hư viêm liệt liệt hừng hực đốt rảnh rỗi ở giữa và mẹo chính là đã xem đạo thứ nhất tham tu đến viên mãn chỉ là khổ vì hỏa đạo bảo vật khan hiếm lúc này mới một mực tại thanh viễn phủ một phương sơn l ĩ n h trong lòng đất mấy chục đạo áo bào đen thân ảnh ẩn nấp thân hình với lại không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ tồn tại bất quá bọn gia hỏa này đại đa số khí tức đều cực kỳ hỗn loạn bạo ngược càng thỉnh thoảng phát ra như g i ã thu gầm nhẹ âm thanh hoặc là kìm nén không được địa bắt nát đất thạch hình như đê tiện g i ã t h u h i ệ n nhiên là lấy một chút t hai hại to lớn bí pháp mà đang lâm hóa cơ tại chỗ cao nhất một bóng người bị đạo tắc che đậy thân hình mông lung hư ả o chính đoan ngồi tại đại vị bên trên ánh mắt lạnh như băng nóng nhìn một phía trổ đến những cái tia tồn tại ai cũng ẩn nút yên lặng Không người cuối đầu, lại là đang mượn cuối lại đầu, là trợ ba í í pháp p đánh h giá bốn c ũ năm g không biết những ngày phải h biết tộc, c n đoạn giúp ta thành tiểu huyền đàn. Trưng 516, trời đất khiến. g giúp có thủ ta tiểu ă trước đây tiêu lâm mặc dù suy nghĩ ra huế y t luyện minh châu cái này một bí vật nhưng dù sao kém đơn sơ lại thêm e ngại máu chặng đường k i n h khủng hắn liền không có dám trực tiếp dùng cái này thành t i ể u huyền đan mà là dự định mới hảo hảo cải tiến một hai lấy bảo đảm phong hiểm xuống đến thấp nhất mà liền khi hắn tại sơn giã đi săn máy thú, làm máu đạo thí nghiệm thời điểm lại là gặp được một thần bí yêu nhân đang bố trí tà vật hơn nữa còn mưu toan tập sát với hắn liền bị hắn tiện tay chân áp khảo vấn một phen thế mới biết hiểu ngoại giới bộc u phát đủ loại biên cố tại biết được là dị tộc làm ác về sau tiêu lâm liền manh động một cái ý nghĩ cái tia chính là muốn thử xem có thể hay không cho mượn dị tộc thủ đoạn trợ hắn thành tiệu huyền đan trải qua t r ầ n trọc buôn ba dưới hắn liền tìm tòi đến nơi này một chỗ long tộc thân thuộc căn cứ dư quang nhìn qua chỗ cao nhất cái tia đạo mông lung rộng rãi thân ảnh tiêu lâm trong lòng suy nghĩ cũng đang không ngừng biến hóa may mắn không có tùy tiện cùng triều đ gia hỏa này chỉ sợ là triệu quốc một vị nào đó c h â n quân bất quá giáng lâm nơi đây hẳn là chỉ là c ô hóa thân không có chân thân như vậy kinh khủng cường đại nghĩ tới đây tiêu lâm không khỏi nhớ tới lúc trước mình trực diện chu bình thời điểm tất cả bí mật đều bị t h a m dò đến nhìn một cái không sót gì quả thực quá mức kinh khủng chu bình vẫn chỉ là mới bước lên huyền đan cảnh giới thực lực liền còn như vậy có thể nghĩ những huyền đan đó cao chuyển cường đại dường nào mà người trước mặt tiêu tán đạo tắc mặc dù cường đại nhưng khí tức cũng còn không có hắn hùng h ậ không phải hóa thân còn có thể là cái gì từng nghe nói dù gia vị kia đột phá thời khắc có hai cái gì tộc thân thuộc giáng lâm cuối cùng bị cường bị tiêu h chân thân ế sát, tử t đạo Hiện tại cái này lâm ạ i triệu phải nghiêm Tiêu có quốc một xem thẩm thấu không phải bình thường nghiêm trọng. vị, bị ra bình không l đã từng cũng nghĩ qua ủy thân cho triều đình dùng cái này tránh họa giải nạn nhưng ủy thân bảo toàn cũng phải có đầy đủ thẻ đánh bạc mới được không phải triều đình làm sao có thể làm một hóa cơ tu sĩ mà b ắ t thanh vân môn n g uy ê nghiêm n mà hắn thân vô trường vật tu hành lại hỗn tạp hỗn loạn tư chất cũng chỉ có năm thấp nhiều duy nhất đáng ra tán thưởng liền là thuật luyện đan nhưng cũng tính không được cái gì có thể đi đến hôm nay một b ư c này toàn bằng may mắn triều đình dựa vào cái gì coi trọng với hắn hiện tại gặp được một màn này hắn càng xác định ý nghĩ trong lòng không đột phá huyền đan t u y ệ t không thể bại lộ trước mặt người khác cùng lúc đó tại tiêu lâm góc đối nơi hẻo lánh vũ nhiễm hất lên đen như m ự c bảo trên thân tản ra hiệu ớt huyết tinh ngụy lạ tựa như cũng là bị dị tộc bí pháp ăn mòn đồng dạng mà tại áo choàng phía dưới một đôi băng làm con ngươi lấp l ó e sáng rực chính quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía cái khác tồn tại tình huống trong lòng bàn tay còn có một khối lưu ả n h thạch không ngừng ghi chép hết thảy hắn ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía chỗ cao nhất đạo thân h n h kia dung túng ngươi là dị tộc thân thuộc không đi nghiêm tra đã là ân trọng lại vẫn g i m ở này tụ chúng làm ác, thật sự là tội á nếu là có thể đưa người chân thân bắt tới giết chi gian đe biểu đệ uy tín liền cũng có thể đứng lên tới vũ nhiễm làm triệu hoàng mẫu tộc vũ thị tử đệ càng là triệu vũ hai huynh đệ thân biểu hình lợi ích vốn là cùng hoàng tộc cột vào cùng một chỗ càng rất được hơn triệu thanh hai huynh đệ tín nhiệm vậy dĩ nhiên là muốn trung tâm hiệu lực m u ô n lần chết không chối tử cái này đã là vì cùng triệu thanh hai huynh đệ ở giữa tình nghĩa cũng là hắn muốn mang lính vũ gia lại lên một tầng nữa dù sao vũ gia mặc dù là hoàng thân quốc thích nhưng nội tình quá thấp quá kém trong tộc người mạnh nhất cũng bất quá hóa cơ cấp độ hoàn toàn là bởi vì vũ phi cũng chính là hiện tại mưa thái hậ nhận được hoàng ân lúc này mới một người đắc đạo mà gà chó lên trời cũng không biết là lão thiên gia c h i ế u cố vẫn là vũ gia thật số phận tề thiên tại cái này về sau không chỉ có lại gia vũ nhiễm cái này thiên tư chắc tuyệt tuổi trẻ hở bối với lại triệu thanh còn trời xuôi đất khiến địa trở thành hoàng đế điều này cũng làm cho vũ gia địa vị một lít lại tăng bất quá hơn m ộ ư ơ i năm liền từ bình thường hóa cơ tiên tộc n ả y lên trở thành đường kim triệu hoàng mẫu tộc như thế vinh quang cũng là để từ trên xuống dưới nhà họ vũ sụp sôi vui vẻ càng lấy tắm rửa ấn t r ạ c cũng theo đó bắt đầu sinh ra càng lớn ý nghĩ cái t i ế chính là tiến thêm một bước trở thành cộng trị thiên hạ huyền đan tiên tộc mà vũ gia muốn lại tiến cùng thế lực khác tranh chấp tự nhiên là không có khả năng chỉ có một con đường có thể đi cái k i a chính là ô m chặt triệu hoàng đ u ổ i nói gì ngay lấy chính là đổi u đi nghĩ như vậy vũ n h i ễ m cũng đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác cẩn thận quan sát những cái kia tồn tại đặc t h ủ dù sao bắt được cái này phía sau chân quân khả năng không lớn hắn cũng không báo nhiều thiếu hy vọng còn nếu là có thể đem những này hóa cơ tồn tại toàn bộ tiêu d i ệ t nó i ít trong vòng mấy năm một phương có thể quá bình ngang khang cái tiết như thế nào cũng là một cái công lớn đủ để cho triệu thanh uy tín phóng đại không bao lâu hắn liền trông thấy trong góc tiêu lâm mặc dù tiêu lâm tại huế y t luyện minh châu che lấp lại cùng cái khát hóa cơ tồn tại cũng không cái gì chỗ khác thường nhưng hắn k h í tức lại còn hùng hậu hơn tại người bên ngoài một chút nguyện ý mượn nhờ cái này lòng c h ú c bí pháp thành tựu i hóa cơ quái vật phần lớn là một chút tư chất kém kém hạng người coi như đột phá thực lực cũng sẽ không mạnh tới đâu cũng rất khó lại tiến bộ nhiều thiếu mà tiêu lâm k h í tức liền muốn càng thêm cường hành chưa chừng liền là tư chất chắc tuyệt người nếu là trễ chấn sát trừ chi không chừng chính là cái gì hóa lớn tiêu lâm còn tại nhìn quanh bố phía chính ưu tính lấy dùng như thế nào lòng trúc thủ đoạn áp chế máu nói lại là không có phát giác được mình đã bị để m thương hằng ngồi ngay ngắn bất động ánh mắt quan sát phía dưới rất nhiều tồn tại b à n g b ạ c đạo tắc tùy theo bắn ra lập tức doanh thủy khí c h ạ y h ư ớ n g về bốn phía lan tràn đ è xuống p h ư ơ n g tất cả tồn tại thân hình run lên vũ nhiễm cùng tiêu lâm hai người mặc dù không sợ uy thế này nhưng cũng là làm bộ ẩn nút túi đầu gặp đây thương hằng chậm dãi đứng lên đứng chắp tay mặc dù biết phía dưới có triệu quốc nhàn tuyến nhưng hắn không thèm để ý vốn là một chút thuận tay mà chọn hao tài coi như toàn quân bị diện cùng lắm thì lại bắt một nhóm chính là chỉ cần có thể ngăn cản triệu quốc bên trong mở đất kinh doanh chỉ cần có thể đối thương lòng vương phục sinh đại kế đưa đến ta biết các ngươi khát vọng trường sinh khát vọng bất hủ khát vọng thông thiên t u y ệ t địa vô thượng vĩ lực thành tộc có thể ban cho các ngươi muốn hết thảy điều kiện tiên quyết là các ngươi đến nghe lời phải biết nên làm cái gì rõ ràng chỉ là bình thường ngôn ngữ nhưng lại giống như nhiễm ma lực đồng dạng trong n g á y mắt liền kích phát tất cả tồn tại trên người thu tính gào thét gào thét vang vọng địa quật đi thôi đi hủy diệt t r ì n h thị đi hủy diệt triệu quốc Trưng 517, bắt ve hoàng tức tại ngửi hoàng bỏ ve hậu. làm thanh viên phủ nổi danh nhất sơn nhạc lưu vân núi trọn vẹn làn tràn phương viên hơn một ư ơ i dặm địa vực nguy nga cao ngất cao phong trùng điệp thành lâm giải khí cơ bàng bạc bà hùng hậu linh diệu hiền cơ h i ể n hóa có rất nhiều t i ê n tộc kết thúc trong núi lập tộc kéo dài thương thị n h phân vinh mà những n à y tiên tộc cũng lấy bên trong một họ nhất tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó đó chính là thanh viên trịnh thị thanh viên phủ làm triệu quốc một phương n h ỏ phủ mặc dù chỗ tây nam cương vực nhưng không có cùng b i ể n cương g i p giới tập tục bất chính lại thêm tu hành tài nguyên cũng không nhiều đủ loại nhân tố tác dụng dưới dẫn đến trong đó cũng không huyền đan thế lực toa trấn thế lực tối cường cũng bất quá là hóa cơ cấp độ mà thanh viễn trịnh thị có thứ ba hoàn chỉnh đạo thống hai tôn hóa cơ chiến lược linh thú lại có lưu vân núi rất nhiều tiên tộc phụ thuộc cùng theo thực lực cực kỳ cường hãn tự nhiên là trở thành thanh viễn phủ bên ngoài người đứng đầu người cũng nguyên nhân chính là như thế thương hằng mới có thể để mắt tới trịnh gia làm mục tiêu dù sao tại tây nam bốn phủ bên trong thanh viễn phủ thực lực nhất là yếu đ ố i lấy thực lực của bọn hắn muốn chấn nhiếp triệu quốc trên t h giới để thế lực khắp nơi biến thành chim sợ cảnh quang sinh sợ c o i đầu rút cổ không dám kinh doanh dùng cái này đến trở ngại nội bộ phát triển cái tia chấn diện trị đổ cấp thanh viễn phủ liền thành không có chỗ thứ hai đến lúc đó linh tộc vũ tộc những này cường tộc thân thuộc lại tại nơi khác trình diễn cái mấy lần triệu quốc trên dưới tất nhiên thấp thỏm lo âu lại thế nào khả năng lại an phận kinh doanh phát triển thương hằng đứng tại trên dây núi thân hình là mông lung màn nước chỗ ẩn nấp che lấp không hiện nửa điểm khí t ứ c mà ở sau lưng hắn thì là m ộ mươi ba vị khí tức bạo động hỗn loạn hóa cơ tồ n tại v ụ nhiễm tiêu lâm cũng ở trong đó về phần còn lại những cái kia tồ n tại thì bị phái đi tiến đánh thanh viễn phủ một chút nhỏ yếu thế lực chỉ có thanh thế càng to lớn sợ hãi mới càng có thể chấn nhiếp hoảng sợ lòng người trong về phía xa lưu vân núi sơn nhạc nguy nga khí cơ hùng hậu như vực sâu địa mạch bàng bạc mênh mông thương hằng tâm thần không khỏi có chút nặng nề nhân tộc mặc dù yếu đuối nhưng thiện giả ngoại vật cường tự thân c à n g thiện kinh doanh núi này ba trăm n ă m trước còn từng bị đánh đến địa mạch hỗn loạn bạo động linh cơ tăng an dã khí c h ạ c h không còn không nghĩ tới bất quá ba trăm n ă m khoảng t r ư ờ n g liền bị những này sâu kiến kinh doanh khôi phục lại trình độ như vậy thật sự là kinh khủng đoạn không thể để cho n h â n tộc quá bình a n ổn nghĩ như vậy hãn thần niệm cũng hướng về sau chậm rãi tìm kiếm tinh tế cảm giác sau l ư n g hóa cơ tồn tại tình huống những tồn tại này tự nhiên không phải thật sự thành tựu hóa cơ cảnh giới đây chẳng qua là long tộc một loại bí pháp thủ lấy long khí ngưng tinh làm cơ sở thôn vệ những tồn tại này linh trạch khí huyết thậm chí là sống cơ con đường tiến tới thăng hoa xuất hiện giả tượng nhìn như thực lực tăng v ọ t kinh khủng kỳ thực lại là mộ bên trong xứ khô đã không còn sống lâu nữa coi như không có long tộc thủ đoạn ảnh hưởng những tồn tại này vì cầu duyên thọ hơi tàn cũng tất nhiên sẽ chủ động đi đổ sinh đoạt linh mặc dù không đạt được huyền đan cấp độ nhưng cũng có thể đối nhân tộc tạo thành ảnh hưởng to lớn nếu không có như thế cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền đạn sinh ra nhiều như vậy hóa cơ tồn tại bất quá theo triệu quốc trên giới đề phòng đồ sinh đoạt linh cũng không có lúc trước dễ dàng như vậy vừa có khởi thế liền sẽ bị cường thế tiêu d i ệ t cho nên hắn mới đưa những tồn tại này gọi thanh viễn phủ liền làm muốn chấn n h i ế t một lần nhanh chóng hủy diệt chính t h ị đồ cấp thanh viễn phủ quận hết thể đoạt được tận về các ngươi tất cả nếu là công lao thâm hậu bản tọa càng có thể t r ợ các ngươi hy vọng huyền an lời này vừa nói ra sau l ư n g rất nhiều tồn tại phát ra kêu to g à o t hét nhao nhao hóa thành ác quan g hướng lưu vân núi tập vũ đi vũ n h ĩ a mặc dù lòng có không đành lòng nhưng triều đình viện trợ cũng cần thời gian chỉ có thể theo chúng cùng đi tâm thần thì thời khắc rơi vào tiêu lâm trên thân súc sinh này thực lực mạnh nhất nếu là đem kiềm chế chính ra coi như sẽ bị thua ứng dở cũng sẽ không quá nhanh chỉ cần chống đến viện còn đến thanh viễn phủ thường tồn cũng có thể nhỏ một chút một bên khác tiêu lâm cũng đang quan sát tình huống chung quanh trong lòng cũng đang không ngừng nữ tính như trịnh thị không địch lại bị thua cả tộc mà l ụ vậy hắn liền thuận thế đoạt chút bảo vật liền tranh thủ thời gian trôn đi như những n à y lòng trúc không địch lại vậy hắn liền thừa cơ sở vài đầu quỷ dị tồn tại trở về hảo hảo nghiên cứu một cái trong đó huyền bí dù sao cách xa nhau xa như vậy cái kia huyền đan hóa thân cũng không có khả năng cảm giác đạt được mà tại thiên k u n g trong lây triệu thông che lấp thân hình quan sát phía dưới thế cục sau lưng thì là hai mươi bốn vị huyền giáp vệ làm triệu hoàng hao phí to lớn đại giới chế tạo cường đại quân ngũ vốn chính là vì c h ấ n áp triệu quốc cảnh nội quỷ dị sự t ì n h chỉ là bởi vì nhân tộc đột nhiên thay đổi chiến lược đối ngoại khai thác t r i n h phạt cường tộc ở hậu phương động tác ít đi rất nhiều huyền giáp vệ lúc này mới có thể nhàn g rỗi mà bây giờ cường tộc ngóc đầu trở lại thủ đoạn t ầ n g tầng lớp lớp huyền giáp vệ tự nhiên cũng hiện lộ ra lúc đầu phong mang đại sát tứ phương huyền giáp n g h đồ triệu thông thần n i ệ m hướng tiêu lâm tìm kiếm trong nháy mắt liền đem cái sau nội tình dòm nhìn đến không còn một mảnh xem ra gia này liền là cái kia tiêu ra ra hỏa hoàng tộc làm chấp trưởng thiên hạ bá chủ đối trì hạ tình huống tất nhiên là rõ như lòng bàn tay há lại sẽ không biết từng hiện lộ qua phong mang tiêu lâm mặc dù hắn biến mất qua một đoạn thời gian nhưng theo chu gia liên tiếp xuất hiện man tướng yêu h ợ n pháp cực nguyên đoán thể pháp các loại hát sơn bộ tộc pháp môn sau lại kiên nhẫn minh n n nhi bất hiển hoàng tộc lại thế nào khả năng cha không được tung tích dấu vết bao quát m ộ t thương lan mặc dù chu gia cũng không nói qua hoàng tộc cũng có thể từ một chút dấu vết để lại cha ra trong đó nội tình sở dĩ theo mà không phát liền là muốn coi lây làm m i nhìn xem có thể hay không câu được lòng tộc cả lớn về phần nói bức tiêu lâm lấy mộc thương lan thành đạo ngược lại là không cần phải vậy dù sao như hắn thật có thể lục lọi ra cái khác đường đi thành t i ể u huyền đắn cảnh không chỉ có xem như một kiện đại công với lại làm theo có thể dẫn động một thương lan tế luyện tuy không có triệt để luyện làm vợ cả thuốc nhưng cũng có thể dẫn tới long tộc trú m ụ nếu là thật sự không thành đợi cho phút cuối cùng thời khắc lại ra mặt bẩm báo liền là g i a hỏa này tư chất không cao lại có thể đi đến tình trạng như thế chỗ lịch long đong và phần số phận quả thực không sai nói không chừng thật là có một tia khác loại thành tiệu huyền đan hy vọng chỉ là như thế nào còn tìm tòi đến máu trên đường thật sự là trước lo chưa giải lại gây hậu hoạn a triệu thông cười nhạt một tiếng ánh mắt tùy theo nhìn về phía thương hằng tiêu lâm đối hoàng tộc mà nói chỉ là một bước nhà n cờ nếu có thể dùng đến vậy l i n dùng không cần đến cũng không sao với lại hắn không hiện ra ở người trước không g i a nhập định tiên ti h cũng cho triệu đình đã giảm bớt đi một nan đề cái k i a chính là không cần suy nghĩ kỳ đồng thanh vân môn ở giữa ân đ oán về phần ngươi lại sẽ là sáu môn tứ tông vị nào hoặc là vương tộc thứ nhất nhìn qua thương hằng mông lung thân hình triệu thông thì thào nói nhỏ lại là không có xuống dưới chấn áp ý tứ dù sao hắn làm triệu quốc cẩn nhi bất hiện huyền đan tồn tại một khi bại lộ những yêu tộc kia tất nhiên sẽ ép quan gia o à i làm cho hắn không thể không đi biên cương đóng dữ như bây giờ vì một giới hóa thân liền bại lộ cái kia thật sự hưởng công hắn ẩn nút đã nhiều năm như vậy mà giống hắn tình huống như vậy nhân tộc kỳ thật có không ít giống như hiện tại ở lại mình kinh tinh dư tình chính là đại hạ cổ triều ẩn nhi bất hiển cường giả quanh năm ẩn vào động thiên tu hành không ra nếu không phải lần này hộ tống ôn thái ớt ta nguy chỉ sợ hắn cũng sẽ không xuất hiện những cường giả này mai danh nhận tích vong ngã địa tại trong động thiên tu hành kinh doanh chính là vì tại thời khắc mấu chốt có thể thay đổi thế cục bất quá coi như hắn không xuất thủ những n à y huyền giáp vệ cũng làm theo có thể chấn sát phía dưới những tồn tại này cũng là không cần lo lắng huyền giáp vệ nghe lệnh hạ giới chu tả chương năm trăm mười tám như vũ đột như lạc chương năm trăm mười tám như vũ đột như lạc rầm rầm rầm tiêu lâm đám người tồn tại đứng sừng sững giữa không trùng vô số đạo kinh khủng sát chiêu huy mang như rơi không n ư ớ t đánh cho trịnh gia pháp trận gợn sóng rung động to lớn tiếng nổ mạnh vang vọng tứ phương sân giã trong nháy mắt liền phá vỡ lưu vân núi yên tĩnh chim thú gầm rú gáo thét phàm nhân tim đập nhanh sinh sợ cũng có thật nhiều tiểu tu tự chạy vân sơn các nơi dò tới ánh mắt trong nháy mắt liền dọa đến tâm thần thất thủ. hoặc quận mình tộc địa sơn môn không dám đứng ra hoặc hóa thành hồng quang bỏ chạy chân trời phương nào yêu ma d á m tập ta trịnh thị tộc địa một đạo nghiêm nghị từ trịnh gia tộc địa bên trong vang lên sau đó liền có hai người hai thú t ử trong đó bay ra khi tức cường hoành l ệ n h tấu xương uy áp k h u ấ y động m ộ n phía không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ tồn tại nhất là chính giữa cái kia một bóng người uy thế càng là bàng bạc kinh khủng quanh thân bắn ra kim quang v ằ n g rực phong man g hung liệt càng q u ấ y đến thiên tượng sinh biến chỉ là đứng ở đó liền như là một đạo hung t u y ệ n binh khí sắc bén như hồng dù là tiêu lâm vũ nhiễm hai người đều cảm kim đạo ba tham tu sĩ chấp kim thủ trịnh khánh hòa chính ra là một phương hóa cơ thế lực lại có thể vì một phủ chi người cầm đầu người đã cùng hoàng tộc ngăn được hiền đan thế lực có quan hệ cũng là bởi vì trịnh khánh hòa đủ cường đại ép tới thanh viễn phủ các phương không dám cùng chi địch kim đạo chủ kiên lục phong tuyệt công phạt vốn là không kém cõi chút nào lôi hòa pháp gắn bó thủ đoạn càng là hơn một chút mà trịnh khánh hòa càng là ba sâm đều là viên mãn có thể nghĩ hắn thực lực kinh khủng bực nào đã từng liền có người đem tây nam khu vực hóa cơ tu sĩ theo thực lực lần lượt đầy cao thấp mặc dù về sau bị tức giận hạng người khuyên bảo không được ra lại nhưng ở cái kia đoạn thời kỳ trịnh khánh hòa thủy trung đều là cái kia không thể nghi ngờ thứ nhất mặc dù có người hiểu chuyện đem cùng võ sơn môn trịnh phượng vinh không bằng chi tiêu lâm không ngừng cảm giác trịnh khánh hòa khí tức sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng thâm t r ọ m nếu là không sử dụng thủy một đạo tham ta chỉ sợ đều không phải là đối thủ của người này cái này tây nam khu vực thật đúng là ngọa hổ tàng long xem ra vẫn phải mau chóng thoát thân trước nhu cầu huyền đan lại nói hóa cơ tóm lại quá yêu ớt t r í n h khánh hòa mặc dù tướng mạ o phổ thông tựa như nhà nông hán tử nhưng thân hình lại là cực kỳ thẳng tắp khôi ngô chừng cao tám thước cơ bắp kiên bản khỏe mạnh giống như sơn nhạc kim thạch t à n ra nặng nề kim trì uy thế ép tới ra tu tìm đập nhanh không ngừng dư quang liếc nhìn vũ nhiễm giống như mánh hổ thú thú cái sau thân thể đột nhiên r u lên lao phu trăm năm chưa từng lộ ra tại người trước không nghĩ tới còn có thể có người nhớ kỹ lao phu danh hảo ngược lại để lao phu vui vẻ không thôi tiểu bối đợi chấn s á t những x u ấ t sinh này lao phu liền cho người thông khoái dứt lời t r í n h khánh hòa thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ tứ phương bỗng nhiên yên tĩnh tất cả tồn tại hoảng sợ thúc làm thuật pháp sát chiêu hóa thành trung điệp bình t h ư ớ n g k i ệ t lực che chở thân thể sau một khắc cái này khôi ngô hán tử liền xuất hiện tại một hóa cơ sau lưng n ắ m đ ấ m kim hoàng săn chói cẳng có kinh khủng y thế ngưng tụ trên đó b ỗ n nhiên oanh kích xuống chỉ gặp cái tiêu hóa cơ tồn tại tất cả tre chở bình chướng trong nháy mắt liền bị khủng bố kim quan g đánh nát liền ngay cả thân thể cũng bị ăn mòn vỡ nát chia năm xẻ bảy ngã xuống đất rơi vỡ nát nhưng không có đạo t ắ c dị tượng hiện hiện chỉ có nồng đậm linh cơ khí huyết phun ra ngoài phản hồi thiên địa lao phu còn tưởng là cái gì n g u y ê n lai bất quá là một đám thực lực thấp kém giả hóa cơ t r í n h khánh hòa đứng sừng sững giữa không trung kim phong chiếu dọi tư phương khí thế như hồng trên mặt khinh miệt cười lạnh vây quanh ra tù các ngươi công tộc t á địa tội không thể tha thứ liền lấy các ngươi tính mệnh đến chống đỡ a nói xong hắn liền lần nữa biến mất không còn kim quan lóng ánh ở giữa thiên địa không ngừng cương phong l ệ n h t ấ u xương giống như lấy mạng quỷ mị để tất cả tồn tại sợ hãi sợ hãi dọa đến những tồn tại này phòng thủ từ cố hoặc hai ba tương đ ể trung ngự hoặc là hợp mà hướng trịnh gia tộc địa công sát l ấ y tiến làm lùi mưu sinh cơ nhưng bọn hắn m u ố n là bằng vào ngoại vật mới miễn cưỡng có được hóa cơ chiến lực nếu là tao nộ bình thường hóa cơ tu sĩ cái kia nói không chừng còn có thể cùng thứ nhất chiến nhưng đối mặt ba sâm đều là đầy kim đạo tu sĩ lại thế nào có thể là hắn đối thủ chớ nói chi là trịnh gia còn có ba vị hóa cơ chiến lực ở đây thực lực đều là thắng qua bình thường hóa cơ tu sĩ coi như số lượng t r a n lệnh cách xa chiến cuộc cũng là hiện gia thiên về một bên xu thế trong chốc lát kim quang tràn ngập thiên khung t ứ phương đem tất cả long khí sát quang đều áp chế ép diệt những hóa cơ đó tồn tại liền như là hạ s ử i c ả o liên tiếp bị thiết quyền đánh vỡn thân thể rơi xuống mặt đất hóa thành một bãi thịt nát chỉ để lại mở mịt linh cơ máu c h ạ c h phản hồi thiên địa khủng bố như thế một màn chớ nói người bên ngoài liền xem như tiêu lâm cũng không khỏi có chút sợ nhưng bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm hắn đ ỉ n h lấy nặng nghề bình chướng tập cướp các nơi đang không ngừng thu thập long khí cùng rất nhiều máu c h yêu tộc từ trước đến nay lấy thể phách mà giải huyết tinh mà lực đựng những này tốt xấu cùng lòng tộc có chút quan hệ, thu thập trở về. nhìn xem có thể hay không từ đó mưu cầu ra cái gì huyền bí đến nhưng tại hạ một khắc một cố cường hành đạo lực đột nhiên đánh vào hắn phía sau lưng trong nháy mắt liền đem nặng nề g h bình t r ư ớ n g đều đánh nát hóa thành linh doanh khí t r ạ c h tiêu tán liền ngay cả hắn thân thể cũng bị oanh ra một cái lô máu kim phong lệ khí lưu lại trên đó không ngừng ma diệt hắn huyết nhục khí cơ cả người trong nháy mắt như sao băng rơi đập đại địa nhấc lên mánh liệt cắt đuôi ân không nghĩ tới lại vẫn cất giấu cái đồ thật chính khánh hòa sừng sững không trung ánh mắt khẽ biến chợt hóa thành kim quan hướng cái khác tồn tại tấn mánh tập sát mà đi mặc dù những này yêu nhân thực lực không chịu nổi m ộ t kích nhưng đã bên trong cất dấu cừng giả vậy thì trước hết đem bọn giá hỏa này giải quyết miễn cho thời điểm then chốt ảnh hưởng chiến cuộc mặt đất bao la bên trên tiêu lâm từ trong hố sâu bỏ lên s á t mặt giữ t ậ n v ậ t mẹo bất quá đang giận máu không ngừng gõ rửa dưới thương thế đã khôi phục hơn phân nửa ngưỡng vọng không trung thế cục không khỏi tức giận nói nhỏ bản tọa không có đánh ngươi n g ư ơ i ngược lại là trước đã tìm tới cửa được rồi hai khí làm trọng một quyền này mối thủ ngày sau lại thanh toán nhưng hắn cũng còn chưa kịp thu thập liền lại có một người tập sắt đến trước mặt hắn chính là vũ nhiễm biến hóa như、thế. để tất cả tồn tại vì đó xứng sở nhất là những cái kia khác loại hóa cơ tồn tại càng la tức giận mắng tứ tán trốn chạy coi như đồ diệt chính ra bọn hắn có thể được đến chỗ tốt nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được à vốn là đánh không lại trịnh khánh hòa h u n g u y phe mình lại còn có hai cái g i a n tế trời mới biết cái này vụn trộm còn cất giấu nhiều ít nếu là tái chiến tiếp chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết thú vị thật thú vị chính khánh hòa cười lớn một tiếng sau đó hóa thành kim phong hướng những cái kia tồn tại tập sát mà đi mà tại chỗ rất xa thương hằng trông thấy chiến cuộc nhiều lần chuyển biến đang muốn tiến lên áp t r ậ trực tiếp chu sát trịnh khánh hòa lại tại lúc này sau y n giáp một khắc hãn thân thể liền phá tán không còn hóa thành vô số linh cơ khí trạch liền ngay cả cái tiêu một điểm thần hồn cũng chôn vùi không còn hết thể đều quy về thiên địa chương năm trăm mười chín trao đổi chương năm trăm mười chín Trao đổi. Ai? Triệu t hắn ô trông không n ẩn ngấp bên trong, trông thấy, thương hẳng, thân hình tiêu tán không còn, mặc dù tiêu tán ra linh lực nồng nặc, càng huyên tràn ngập ra, hóa thành âm hàn nước lộ rơi vào giữa thiên địa, nhưng g giữa thấy, tại triệu tiêu tiêu thủy thì đạo rơi mây mặc âm ra ra, vào hóa lực có dù địa, lộ v ẫ ngược là dài. thở Hắn n lại hy vọng ra hỏa này giữ lại cái k i a một k i a thần hồn du tẩu cương khung sau đó trở về bản thể tốt như vậy xấu có thể truy tung kiếm dấu vết từ đó bắt được hắn theo hầu nhưng không nghĩ tới g i a hỏa này như thế quả quyết mà ngay cả thần hồn đều có thể bỏ qua không để ý phải biết hóa thân sở dĩ có thể cùng ý nghĩ của bản thể tương liên cũng là bởi vì được phân cho một bộ phận bản nguyên thần hồn nếu là thần hồn hao tổn phá diện nó i ít phải năm này tháng nọ mới có thể k h ô i phục thậm chí khả năng hao tổn chân linh giao động con đường không thể bảo là không chân quý ngược lại là những này đạo tắc chi lực cùng linh khí mặc dù cũng là không tầm thường tài nguyên nhưng ở tiêu tán về sau trực tiếp lại từ giữa thiên địa dân tụ chính là trọng yếu nhất chính là chỉ bằng vào những này đạo tắc c h i lực cùng linh lực căn bản là không có cách tìm kiếm hắn theo hầu những dị tộc kia thân thuộc sở dĩ khó tìm kiếm cũng là bởi vì tu đến huyền đan ngũ chuyển về sau nhiều đạo tắc chọi nhau tác dụng trừ phi triệu tể đám người lấy thần nghiệm thăm dò hắn pháp thân nền tảng không phải gần như không có khả năng điều tra do hắn nội tình với lại bởi vì làm dị tộc thân thuộc tại cường tộc thủ đoạn tác dụng dưới cho dù chưa từng tu hành cái kia một quy tắc cũng có thể trình độ nhất định động dùng một hai giống như hiện tại cái này tên thủy đạo thì tất nhiên liền là long tộc bí pháp mượn tới lực bởi vì triệu quốc căn bản cũng không có thủy đạo huyền đan tu sĩ nghĩ tới đây triệu thông cũng không còn suy nghĩ liền ngay cả hoài nghi đối tượng cũng chưa từng suy đoán một cái chính là sợ chủ quan thay vào cuối cùng ngộ phán nhân tộc c h â n quân làm hại các phương thất vọng đau khổ sinh sợ hắn lấy thần n i ệ m cảm giác tứ phương trông thấy những ngày huyền giáp vệ bôn tẩu thanh viễn phủ các nơi đem còn lại những cái kia tàn phá bừa b ạ i hóa cơ yêu nhân từng cái c h é m g i ế t càng là câu hồn c h â n thân lấy giam cầm trong đó l o n g khí ngưng tinh không tiêu tan h i ệ n nhiên là dự định mang về phá giải trong đó huyền liền diệu tiến tới phản chế lòng tộc thủ đoạn nhìn xem quả thực không thú vị triệu thông liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về tiêu lâm trên thân liền gặp hắn đã đem vũ càng là lôi cuốn không thiếu long khí máu chạch hóa thành đội quang biến mất ở chân trời liền ngay cả tiêu trừ huyền giáp vệ cũng không thể đổi kịp hắn thân ảnh trông thấy một màn này triệu thông không khỏi câm cười liên tục cái này tiêu ra hậu duệ cũng không biết số phận đến tột cùng là tốt vẫn là hỏng gánh vắt một thương lan thật vất vả mới lục lọi ra một đầu có hy vọng khác loại sinh lộ không ngờ cùng l o n g trúc lấy được một khối nhìn điệu bộ này chỉ sợ là muốn lấy long khí máu chạch thai n g é n máu nói ngược lại là quanh đi quẩn lại lại lượn quanh trở về cũng không biết cuối cùng là long tộc thủ đoạn càng hơn một bậc vẫn là cái tiêu hết tổ thủ đoạn càng cường đại một chút b dạng này cũng tốt đợi gia hỏa này đột phá huyền đan nhất định có thể đem cái kia long tộc thân thuộc tái dẫn đi ra nghĩ như vậy triệu thông thân hình chậm rãi tiêu tán không còn rốt cuộc khó mà tìm kiếm tung tích dấu vết mà ở phía dưới chính khánh hòa sừng sững giữa không trùng quyền nắm một yêu nhân đầu lâu chỉ gặp hắn nhẹ nhắn g bóp cái kia yêu nhân đầu lâu liền như là như dưa hấu trong nháy mắt nổ bể ra đến vô số huyết n ụ c cặn bã tản mát đại điện chật một vệ kim quang t ừ hắn trong cơ thể bắn ra bay thẳng thiên k u n g bàng bạ u y thế khuấy động tứ phương vân hải hắn khi tức không ngừng kéo lên dẫn tới kim lệ đ phản phất tùy thời liền muốn thuế biến thăng hoa đang lâm huyền đan chi cảnh nhưng tại hạ m ộ t khắc hán tử k ê u h é t lớn một tiếng bàng bạc uy thế bỗng nhiên rút về tại hắn trong cơ thể khí tức cũng thu liễm không hiện còn không thể đột phá còn cần lại ma luyện ma luyện làm trịnh gia trụ cột chính khánh hòa tự nhiên hiểu được tầm quan trọng của mình cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới không thể tùy tiện đột phá dù sao một khi hắn đột phá thất bại thân tử đạo tiêu lấy người khác thực lực tất nhiên thủ không được hùng h ậ v à liếng đến lúc đó toàn cả gia tộc đều sẽ đi theo một khối suy bại chỉ cần không có một nửa năm chắc gia tộc không xuất hiện cái thứ hai trụ cột hắn tuyệt nhiên sẽ không đi nếm thử. mà đây cũng là đại đa số thế lực khắc họa coi như trong đó cường giả m ò tới huyền đan cánh cửa cũng sẽ bởi vì cố kỵ đủ loại mà không muốn đi được phá chính là sợ một khi mệnh bại mà làm hại đạo thống lữ ngược lại là chu ra tình huống như vậy thiếu chi lại thiếu vũ nhiễm đem thương thế đơn giản chữa trị một hai l i ề n tới đến trịnh khánh hòa trước mặt không người thở dài Vạn bối vũ gia trịnh vũ khánh hòa mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc vẫn là bên cạnh thân tu sĩ báo cho lúc này mới hiểu rồi thân phận của vũ nhiễm ha ha ha quý khách tới chơi ta người đại lão này thô không biết cấp bậc lễ nghĩa mong rằng quý khách chớ trách mới chém giết đến chính hưng không phân đ i ệ t ta không có làm bị thương đạo h ư u a tiền bối hiên ngang lâm liệt v ă n bối kính nể không thôi vũ nhiễm khoát tay á o lần này công lao đều là ở tiền bối nếu không có tiền bối ngăn cơn sóng giữ chỉ sợ tránh không được một trận sinh linh đồ t h á n tại hạ phụng nô hoàng ý chỉ đến đây có thể để tiền bối chọn bảo vật lấy kính tiền bối đ ạ i nghĩa t r í n h khánh hòa mặc dù lâu dài bế quan khác biệt ra giới tương liên nhưng cũng không phải hạ người ngu dốt không khỏi nghĩ đến cái k i ê u chịu hoàng mới bước lên đại vị bất quá mấy chục năm cũng chưa từng làm qua cái gì công tích uy tín thiếu nghiêm trọng trong nháy mắt minh bạch trước mặt thanh niên l đạo h ư u nói đùa lần này hành động vĩ đại chính là ngô hoàng anh minh thống ngự lão phu làm người thần chỉ là phụng hoàng mệnh mà đi nào có cái gì công không công tích chỉ là tận tụy có khả năng vũ nhiễm thỏa mãn khẽ vất c ằ m chấp chấp tay thở dài vậy van bối xin cáo từ trước mong rằng tiền bối t o a c h ấ n trong tộc để phòng yêu ma lại đến quá yêu n h u tập cướp ha ha ha lão phu tất nhiên là minh bạch đạo h ư u đi t h ô n g thả khai nguyên bốn mươi lăm năm mùng chín tháng mười long trúc yêu ma tại thanh viễn phủ làm ác đầu n g ư ợ bách tính các phương n ô hoàng mệnh thiên binh giáng lâm trấn t r ạ n hai mươi mốt hóa cơ yêu nhân phương tre trở thành viễn một phủ thái bình mà tại lưu vân trong、núi. Trinh trên, trước mặt Khánh bằng đoàn bên Hòa thì xếp bồ ở lần à một tình t đoạn mục, mặc dù bất quá dài bất tớp, quá hai tớ, l này bằng ngón cái, lại l để Đồng Đồng hắn mừng rỡ không thôi. mừng Trưng lòng trung tiến. Trưng lòng trung tiến. Lần n rỡ à chiến sự triệu hoàng đến có công tích tăng uy tín chính ra được phụ tài bảo vật có hy vọng huyền đan song phương tự nhiên đều rất hài lòng chính khánh hòa càng là tại được bảo ngày thứ hai liền trực tiếp lâm vào bế quan bên trong mặc dù hắn đã tu vi viên mãn tiến không thể tiến nhưng ở loại sự tình này phía trên lại há có thể an tâm hận không thể nhiều rèn luyện một hai để cầu viên mãn vô k huyết bảo đảm lượng lớn nhất nắm địa chứng thực h u y ề n đan đại cảnh mà định ra tiên ti cũng tại cửa hải cuối năm sắp tới thời khắc quảng cáo thiên hạ chuyến thứ nhất đặc thù đan vương cái kia chính là lấy long trúc yêu nhân trong cơ thể l o n g khí ngưng tinh l à tài luyện chế tinh nguyên long đan mặc dù đan này tu sĩ không thể phục d ụ nhưng g n lại có thể tráng tôi long trúc yêu vật huyết mạch lấy giúp đỡ đánh vỡ gông cùng xiềng xích tiến thêm một bước ngoài ra định tiên ti còn nhiều thêm thứ nhất có thể trao đổi ngự thú pháp mặc dù pháp môn cũng không cao minh hơn nữa còn cực kỳ dừng g à nhưng cũng để các phương chạy theo như vị càng là nhấc lên ngự thú tập t ụ cũng không phải hoàng tộc không muốn cho tốt hơn pháp môn mà là có rất nhiều hạn chế một là pháp không kinh chuyển hai chính là sợ bị cường tộc lục lọi ra phản chế c h i pháp đã từng có nhân tộc đại thế lực vô ý tiết lộ t r u y ề n thừa h u y ề n bí về sau bị cường tộc thân thuộc chỗ phản chế một khi đều là vong cũng đúng như bởi vậy trừ phi là đạo tham pháp dạng này đã thẳng đến thiên địa đại đạo hoàn thiện đến cực điểm không thiếu sót pháp môn nhân tộc mới có thể trắng trợn phổ biến giống những cái tia thiên về một mặt công pháp bí thuật thì là dấu tại các phương tiến hành hạn chế đề phòng bất chắc giống đạo này ngự thú pháp kém dùn giả c o như bị cường tộc lục lọi ra phản chế pháp kỳ thật cũng không có gì bất quá là vì thôi động tiêu diệt toàn bộ lòng trúc trợ được tôi h thế gian này duy lợi mà đi có cái này ngự thú pháp cùng đặc thù đa phương những cái kia nhỏ yếu thế lực tất nhiên sẽ chuyển thủ làm công coi như chỉ là bồi dưỡng được một đầu luyện khí linh thú hoặc là khó khăn làm hóa cơ cấp độ đó cũng là đăng giá về phần nói long tộc đổi dùng thủ đoạn khác vậy phải xem nhìn hắn có bỏ được hay không cái này long khí ngưng tinh có thể làm cho tu sĩ đoạt linh p h ệ khí tấn thăng một cái đại cảnh giới cái này đã là cực kỳ không tầm thường thủ đoạn muốn so với cao minh hơn cường đại nhất định phải cần càng lớn tinh lực nội tình cùng lúc đó minh kinh cựu trọng trong cung điện khí nguyên tử cùng ôn thái ất vẫn tại kiệt lực tế luyện bảo vật tinh dư tình thì đứng ở chỗ cao thủ nguyên tu đi lấy thần nghiệm thì thời khắc cảm giác b ộ n phía mặc dù khí nguyên tử hai người đều là khí đạo thông sư nhưng tam gia i chi vật đã dính đến thiên địa đạo thì tùy tiện luyện chế một kiện đều cần một năm nửa năm q u a n cảnh thậm chí là càng lâu hai mươi bảy cô yêu xương cốt như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể tế luyện xong lao g i a hỏa sớm biết mệnh mọi như vậy lao phu liền không tới các loại đem những này luyện chế xong chỉ sợ lao phu cái này một lao đem xương cốt đều muốn bồi ở nơi này ô n t h á i ớt đem một đoạn xương thú luyện hóa thành kim sán lên nước đã tâm thần khúc kiệt không thể không nghỉ ngơi n h ì n không được hướng phía khí nguyên tử chửi rủa một tiếng mà khí nguyên tử cũng không có k h á c h khí một bên luyện khí chế hình một bên về đỗi trở về giống như nói lao phu cầu người đến ngươi bộ xương già này nếu là luyện bất động liền đi bên cạnh nghỉ ngơi uống t r à đi đừng tại đây ảnh hưởng lao phu luyện khí mẹ nó lao phu nếu không phải sợ ngươi giày xéo những này bảo tài đọa ta khí đạo một mạch thanh danh tổn hại nhân tộc nội tỉnh lao phu mới lười nhác đến đâu khí nguyên tử trực tiếp phản âm thanh mắng ngươi cái này lao cốt đầu đời này gặp qua nhiều như vậy bảo để ngươi qua tay nghiện mở mang kiến thức còn ở lại chỗ này được tiện nghi không biết tốt hai người ngươi một câu ta một lời địa mắng bắt đầu trên tay luyện khí nhưng không có ngừng một lát mà chỗ cao tinh dư tỉnh lại là bất đắc dĩ mở hai mắt ra cả ngày ầm ĩ không thôi thật sự là không thú vị mà tại tầng này cung khuyết phía dưới trong cung điện tái đi cần lao giả xếp bằng ở trước lò luyện đan khí t r ạ c h phiêu giật siêu nhiên thoát tục hắn chính là triệu quốc đan đạo người cầm đầu người đan đạo t ô n g sư đan nguyên tử bất quá giờ phút này hắn lại là tâm thần hôn loạn tinh thần sa sút giống như là hao hết tâm lực chưa khôi phục tại bên cạnh người triệu than không người thở dài lần này vất vả tiền bối nếu không có tiền bối thôi diễn đan phương triệu thanh đang muốn mượn nói xong lại bị đan nguyên tử phất tay ngăn lại việc này công thành không tại lão phu vậy hạ dạng này coi như chiết s á t l á hủ nếu không có trăm ngàn năm tiền nhân kinh nghiệm lão phu coi như tạo nghệ lại đ ư ợ c cũng khó có thể chống g ô n g c a o lầu khai sáng ra đây đối với sách chi p h á p đến đan nguyên tử câu nói này ngược lại là không có nói sai cường tộc lấy tay đoạn quấy nhiều nhân tộc không phải một sớm một chiều sự tình tuy là nói như vậy nhưng triệu thanh cũng biết lao giả thông tin tuyệt đại kinh khủng đan đạo tạo nghệ triệu quốc sở dĩ hưng thịnh càng là từ cường tộc trong miệng mở đất ra một phương cước vực hắn cùng khí nguyên tử các loại tứ nghệ cao tu không thể bỏ qua công lao tiền bối là triệu quốc vì nhân tộc cúc cung tận tụy v ă n bối lại há có thể không chi ấ n nặng triệu thanh có chút không n g ờ i chỉ là v ă n bối vị ti yếu không biết sao mà là bảo đảm tiền bối nếu có dùng đến đến muộn bối địa phương v ă n bối định cùng theo đi theo đan nguyên tử vớt dâu cờ nhạt mặc dù hắn đối triệu thanh cũng không rất hài lòng nhưng cũng may hắn có tự mình hiểu lấy cũng không nói đến cái gì quần vọng khoác lắp đến ha, ha đã b ậ hạ nói như vậy vậy lão hủ liền cũng không khắc khí lão hủ bây giờ đang vì một việc khó vây khốn còn thiếu một chút hóa cơ yêu vật làm thí nghiệm hao tải bậy hạ nhàn hạ rảnh rôi sau khi có thể giúp lão hủ bắt c h ú t đến chủng loại càng phong phú càng tốt văn bối định ghi nhớ trong lòng dứt lời triệu thanh liền thở dài rời đi mặc dù hắn lập tức vẫn chỉ là cái hóa cơ tu sĩ nhưng dù sao cũng là triệu quốc hoàng đế uy tín hôm nay đang nổi hắn tự nhiên muốn nắm chặt thời cơ mượn cơ hội này đại triển quyền cước cũng chỉ có dạng này hắn có thể đè ép được các phương cho mượn triệu tự còn sót lại nhân đạo nội tình đăng lâm nhân đạo huyền đan mặc dù hoàng tộc nội tình hùng hậu như thế nào đều có biện pháp giúp đỡ nhưng triệu quốc làm người đạo bắt đầu triệu thanh càng là triệu tự t h â n tử thiên quân hậu duệ nếu như hắn đều đổi tu cách khác cái k i a thiên hạ còn có ai sẽ đi người tu hành nói đây cũng là vì sao đều đi qua hơn bốn mươi năm thời gian nhân tộc các đại thế lực rõ ràng thiên tiêu đông đảo phàm tục vô số tại nhân đạo bên trên cao nhất tạo nghệ nhưng cũng bất quá hóa cơ đình phong nguyên nhân cái n à y đã là đ ể phòng cường tộc bức ép cũng là đang đợi một người dám vì thiên hạ trước chỉ có triệu thanh xác nhận nhân đạo con đường này thật có thể đi các phương mới dám h a m hở tiến lên cùng theo bằng không hao phí to lớn đại giới kinh doanh còn muốn bị cường tộc bức ép cuối cùng lại rơi đến không có gì cả kết quả cái nào một phương cũng chịu đựng không được đan nguyên tử cũng không để ý t r i ệ u thanh rời đi ánh mắt chậm rãi rơi vào bên trong lò l u y ệ n đan trong đó có linh hoa phun trào biến ả o khí c h ạ c h ngưng hình thu hoạch cẳng có mượt mà không tì vết bảo đan h i ệ n hiện trong đó thế gian hóa cơ bảo vật hiếm ít toàn bởi vì đạo tắc khó ngưng mà yêu vật thụ huyết mạch mà gần nói nếu là có thể đoạn phá huyền h cơ trong đó chưa chắc không thể cho mượn yêu thân thẳng cầu đạo thì từ đó ngưng bảo tụ vật kim lâm tiên thành chu tu vũ đứng tại chu hi thịnh lúc trước mở động phụ trước cửa nhìn qua cái k ánh mắt có chút biến hóa mà ở tại bên hông xí viêm châu hệ treo chập trờn một đạo h ổ khiếu từ đó truyền ra còn thất thần làm gì đem cái này ngốc rắn mang về để nó ăn đan thuế biến a chương năm trăm hai mươi mốt lập trí đi tứ phương chương năm trăm hai mươi mốt lập trí đi tứ phương tại định tiên ti đem đan phương quảng cáo thiên hạ về sau chu thừa nguyên liền nghĩ đến chu hi thịnh lúc trước linh thú tiểu thanh manh động để hắn tiến thêm một bước ý nghĩ dù sao tiểu thanh tư chất mặc dù không cao nhưng đi theo chu hi thịnh nhiều năm tại hỏa đạo không ngừng ăn mọn dưới hắn huyết mạch đã phát sinh yếu ớt biến hóa nếu không phải chu hi thịnh biến thành phế nhân lại khó thúc làm hòa đạo hắn chưa chắc không thể tiến thêm một bước tt cái kia giống như huyết tinh chế tiểu xà chậm rãi con người lên phát ra tt tiếng vang nghi hoặc nhìn qua chu tu vũ mặc dù hắn trí tuệ đã không kém thường nhân nhiều ít nhưng lại vẫn không thể nói tiếng người lại thêm chưa từng thấy qua chu tu vũ coi như cảm nhận được khí tức quen thuộc cũng sẽ không tùy tiện thân cận t h i ể u thanh chớ có vô lễ diễm hổ đang định từ xí viêm châu bên trong đi ra liền có một thân lấy áo giáp khí khái hào hùng thân ảnh đi nhanh đi tới khi thế hùng hồ hằng đựng chính là kim lâm tiên thành thủ tướng tư đồ thanh nhã hài nhi bãi kiến mẫu thân tư đồ thanh nhã mặc dù đã lâu không gặp thân tử rất là tưởng niệm nhưng cũng biết lúc nào tờ ý khua tay nói đem tiểu thanh mang về đi hắn là cha ngươi linh thú nếu là một mực phí thời gian luyện khí không tiến tóm lại lầm cha ngươi hy danh chu tu v ũ chậm rãi tiến lên từ trong ngực lấy ra một chút hình thù kỳ quá i yêu xương mẫu thân những n à y là tộc trong kho thu thập một chút lực đạo yêu vật hải cốt h ả i nhi cầu đến không biết phải chăng là đối với mẫu thân tu hành có trợ giút những n à y x ư ơ n g thú vừa xuất hiện bốn phía khí chạch trong nháy mắt trở nên nặng n ề đậm đặc một chút kiểm chế khó thở nhìn qua đã lởm chầm quái trạng sương Tư thanh đồ nhã không khỏi chu ó c ỗ xúc đ ộ n tu vũ bây giờ mặc dù là luyện khí bắt trọng tu sĩ nhưng không tứ nghệ bản thân có thể góp nhặt lương tháng cũng không nhiều muốn trao đổi những ngày chân quý sương thú chỉ sợ trả ra đại giới không nhỏ có cái này tâm ý vi nương liền thỏa mãn những ngày sương thu chân quý trao đổi bắt đầu không ít lại sẽ chậm trễ ngươi tu hành chu tu vũ cờ ư i n h ạ t khinh ngữ mẫu thân không cần lo lắng ta đồng luyện khí cựu trọng chỉ thiếu chút nữa tả hữu bất quá mài nước liền có thể thành về phần phía sau tu hành còn thiếu đốn nộ nhất thời bán hội cũng không cần đến những n à y ngoại vật nghe được câu này tư đồ thanh nhã muốn nói lại thôi lại chỉ có thể thở dài nếu không phải lúc trước chu tu v i ê n chiếm ngọc thạch đạo truyền thừa chu ra không còn cách nào khác nàng cũng sẽ không để chu tu vũ g i à n thể nói không chừng hiện tại cũng sẽ không đi đến như vậy một đầu tiền đồ khó định tu hành đường từ từ sẽ đến chớ có giống vi nương dạng này tính tình vội vàng cầu tiến tới bất ổn nếu thật tu không đi lên vi nương liền đi cầu ngươi tổ phụ coi như lại nắm chính vô tư ngươi là hắn duy nhất tôn nhi cũng không thể ngồi nhìn không để ý chu tu vũ không có trả lời mà là cùng tư đồ thanh nhã trò chuyện lên chuyện nhà tỉnh sâu vô cùng chỗ ảm đạm giới lệ buồn bã khóc liên tục cuối cùng vẫn là tư đồ thanh nhã bi thống khó quyết xô đẩy lấy chu tu vũ rời đi hắn lúc này mới mang theo tiểu thanh hướng bạch khê sơn phi đi hai địa phương cách xa nhau không hơn trăm đến bên trong chỗ trải qua cũng nhiều là có tu sĩ chấn giữ thành trấn càng có diễm hổ tướng che chở tự nhiên không cần lo lắng tao n ộ cất giết sự tỉnh bạch ngọc cùng bên trong chu thường u y ê n đang ngồi ở bàn trước xử lý chính vụ. liền trông thấy chu tu vũ đi đến càng có một cô nóng bỏng tùy theo hiện lên chính là hắn trong ngực tiểu t h à n h chỗ tiêu tán vì thế cái này đường xá bên trên có thể gặp được cái gì h u n g hiểm hồi ra ra lời nói cũng không gặp được chu tu vũ không người cung kính nói ra chỉ là tôn nhi có một chuyện muốn cầu ra ra phê chuẩn chu thường nguyên đem bút lông sói bút lạt dưới lại lắc lư mấy lần hồ sơ nghỉ ngơi mặt bút tích tận làm lúc này mới chậm rãi c u ố n lên phóng tới một bên nói đi chuyện gì tôn nhi muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm hành cầu tư phương lấy tráng kiến thức bút lông s ó i bút đột nhiên ngừng lại trên không trung một điểm mực nước rơi vào trên trăng giấy trong n g á y mắt phủ lên liên miên chu thừa nguyên ngẩng đầu nhìn về phía tô nhi n trong cặp mắt có sáng rực lấp lóe trong n g á y mắt liền sáng tỏ chu tu vũ hẳn là đến tu hành bình cảnh cho nên muốn đi ra ngoài lịch luyện nhu cầu một tia thời cơ tiến tới thành tựu hóa cơ nhạc vừa nói nói bây giờ bên ngoài tình thế nghiêm trọng không hiểm và phần ngươi mới luyện khí cảnh giới nếu là tùy tiện đi ra ngoài lịch luyện chỉ sợ khó mà bảo toàn mình mà gia tộc lập tức cũng khó có thể điều nhân thủ vì ngươi hộ đạo vẫn là tán công trùng tu đi chớ có chấp nhất cái này hóa linh bản ý pháp đội tu cha ngươi lưu lại hóa pháp đợi tiểu thanh lại lột sắc là hóa cơ cũng có thể để ngươi phụ thân tọa nguyện không rơi vào phần này truyền thừa chu tù vũ không người lắc đầu nói tô nhi n đã tu đến một bước này tự nhiên cũng muốn nhìn nhìn một cái con đường phía trước phong cảnh nếu là thành công cũng có thể vì gia tộc tăng thêm một đạo truyền thừa nếu không thành cũng coi là giải quyết xong tâm nguyện không còn tiếc gối nói xong liền đem xí viêm châu từ bên hông gỡ xuống đem đặt bàn vật này tuy là phụ thân di vật nhưng cũng là gia tộc nội tỉnh tô nhi đi ra ngoài lịch luyện không để ý sự vụ đã có thẹn cho gia tộc như vật này lại bởi vì ta mà lưu lạc tu vũ chỉ sợ đời này khó an tâm nhìn qua thản nhiên nhưng lại quật cường thanh niên chu thường nguyên tâm tình cực kỳ phức tạp nhưng lại không khỏi bật cười dẫn tới chu tu vũ nghi hoặc không thôi cùng hy thịnh cùng cái khuôn mẫu khắc đi ra tính tình cũng là như thế b ư ớ n g b ì n h là ta chu gia loại chu thường nguyên nghĩ như vậy lại quên mình mới là lúc trước chu gia nhất cưỡng một cái kia cố chấp luyện đan s i ma công việc b u ả n g r a ai ngươi cũng đã lập trí minh tính h i ể u được cân nhắc lợi hại đã có ý tưởng này vậy liền tùy ngươi đi thôi cái này sĩ viêm châu cũng cùng nhau mang đến đi làm ta một mạch bí vật trong tộc không thể an bài cường giả hộ đạo trong này tốt xấu phong tồn lấy một đạo h ò a linh cũng có thể che chở n g ư ơ i an nguy nếu là con đường phía trước không thông cũng có thể nhờ vào đó tu hành hòa đạo nói như vậy lấy một đạo thanh â m bất mãn từ xí viêm châu bên trong văng lên cũng chớ nói lung tung hổ ra cũng không phải bị tiểu thịnh t ử bịa hai mặt chỉ là lưỡi n h á t đi ra thôi chu thừa nguyên nao nao chật khoe miệng cánh mết nhìn cái này h ò a linh ráng vẻ rõ ràng đã quy tâm tại tự mình cũng là không cần lo lắng hắn vệ chủ n g ư ơ i tu hành cho tới bây giờ cảnh giới chưa vì gia tộc mà sự tỉnh liền muốn đi xa lịch luyện ra ra là chấp sự trường lão muốn đối gia tộc công chính công bằng những cái k i a t r o n g tộc tu sĩ vốn có pháp khí bảo vật liền không thể ban cho ngươi nói đến đây hãn tử trong ngực lấy ra m ộ ư ơ i sáu k h o a n h ư hạt đậu nành kim sắc bảo châu bị tơ vàng t ầ m dây hệ làm một đạo vòng tay v ậ t này là ngươi thái tổ năm đó ban cho gia gia pháp khí hôm nay gia gia liền chuyển cho ngươi đi ra ngoài bên ngoài nhất định nhất định phải cẩn thận đề phòng không thể tùy tiện k h u y ê n tâm cho người khác nếu là bị hủy khuất liền trở về nhà đến tô nhi cẩn tuân gia gia dạy bảo khai nguyên bốn mươi năm tháng m ư ơ i hai m ạ n một đạo dao long gào thét tự bạch suối ầm ầm lên c h ấ n động đến gió tuyết đầy trời thoáng động viêm hỏa rơi vào xích hỏa p h ò n g đốt đốt núi đá có cây hóa thành một phương vỏ quýt nóng bỏng dung nham ao nhỏ mà tại ngoài núi một đạo thon dài thân ảnh đỉnh lấy rào rạt phong tuyết hướng bên ngông phương bắt bước đi ở tại trong ngực có chu tu dương t ặ n g đăng dược cũng có trần phúc sinh t r ỗ vẽ p h ù lục khắc họa trận đ ầ u ngọc xước tạo hình chim thú dị vật phích lịch trâu. châu u Văn Cẩn Trưng c Văn tu sĩ thiếu một cái bọn hắn cạnh tranh liền nhỏ một chút nếu là có thể được chia cực nguyên đan hóa cơ lấy thành t i ể u hóa cơ coi như không thể đơn tích một mạch nhưng cũng có thể bảo đảm hơn hai trăm năm vinh hoa phú quý bất d i ệ t cớ sao mà không làm mà ba tông cái khác mạch hệ cũng manh động một chút không giống nhau ý nghĩ từ chu ra cải chế về sau chỉ có sáu tông các mạch trưởng nhưng cùng gia tộc kéo dài kéo dài mà giống bọn hắn dạng này chi thứ phúc p h ậ n lại là năm đ ờ i mà chém đ ờ i thứ ba tức suy trước đó bọn hắn tự nhiên không dám bắt đầu sinh cái gì lớn mật suy nghĩ nhưng bây giờ chu hy thịnh đã chết chu tu vũ lại ra ngoài du lịch toàn bộ đại tông đích tôn chỉ còn lại chu thanh n h ạ n hai cái n ữ quyến nếu như chu tu vũ như vậy không về lại lấy chu nguyệt tiến hai người chỗ sinh ra tự không nên công việc quản gia làm lý do bức bách lấy bọn hắn đối chu thường nguyên hiểu rõ hắn thật đúng là khả năng đem ba tông g i ả i vị nhường lại trong lúc nhất thời chu ra ba tông các phòng sóng ngầm phun trào nhà có tiên duyên từ người vững như sơn nhạc ngồi xem thay đổi bất ngờ mà t ử tôn có hậu tiến hạng người người thì quyết trí tự cường để cầu tại hạc giữa b y gà cũng không phải ba tông các phòng có bao nhiêu lương thiện không nghĩ tới trực tiếp ám sát chu tu vũ mà là bọn hắn dù sao cũng là phạm nhân có lòng xấu xa mà không này lực chỉ dựa vào thực lực của bọn hắn chớ nói ám sát chu tu vũ chỉ sợ ngay cả tung tích dấu vết tìm khắp không đến mà lấy lợi hứa chi tán tu luyện khí tán tu chỉ sợ không phải chu tu vũ đối thủ coi như g i ế t cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại mà hóa cơ chân nhân bọn hắn lại không mời nổi nếu không có như thế bọn hắn cũng sẽ không thành thật như vậy b ả n phận thế gian lương h i n u người cuối cùng thiếu vậy bạch ngọc cung một phương thiên điện bên trong mấy chục đạo dưới ánh n ế n phun trào có sáng tỏ sáng trói như xí diễm cũng có một chút chập trấn bất định lúc sáng lúc tối mà những n à y ảnh đến chính là chu gia gia tu h ồ đăng nếu là hóa cơ tu sĩ càng có mệnh dám treo cao mái vòm d ù n g cái này xác định hắn sống hay chết chu thừa nguyên đứng ở chính giữa ngắm nhìn bốn phía ánh đến mệnh giám sau đó ánh mắt rơi vào trong đó một đạo hắn ánh đến vỏ q u y ế t huy hoàng c à n g có một điểm huyền đạo thần bí linh vận đi tứ phương đạp dây núi đi ta cùng thịnh nhi chưa qua sự tình cái này mới là ta chu gia binh sĩ nhưng ra ra càng hy vọng ngươi có thể bình a n chớ nói đến đây cái này uy nghiêm nam nhân ánh mắt lấp l e q u a n mang cực kỳ phức tạp thật lâu qua đi chu thừa nguyên chậm rãi thu liễm cảm xúc một lần nữa biến trở về cái tia đại công vô tư tộc lao sau đó quay người hướng chủ điện đi đến hiển nhiên là chuẩn bị xử lý trong tộc sự vụ Hắn tuy là chu tu vũ tổ phụ nhưng cũng là chu gia ngàn vạn tộc nhân đại gia trường nếu là một mực rơi vào tiểu gia tình trường lại thế nào xứng đáng từ trên xuống dưới nhà họ chu lại thế nào xứng đáng chu minh hồ giao cho hắn gánh nặng đảo mắt năm năm trôi qua xuân thu giao thế bạch khê núi trở nên càng tươi tốt thốt thương linh cơ ngưng kết rộng rãi khí cơ bàng bạc mênh mông càng có hào quang lưu vân vờn quanh núi cao ngọn núi hiểm trở giống như một phương linh sơn tiên cảnh thỉnh thoảng có tu sĩ hóa thành lưu quang ở trong núi lướt qua hoặc trấn thủ biên cương tuần sát các phương hoặc tại tất cả đỉnh núi quản lý có cây linh thực trải vớt địa cơ thủy mạch rời núi r không ngừng trắng đựng sơn n h ạ c tất cả đỉnh núi huyền cơ mà bạch khê đầm cũng là một mảnh kim sán huy hoàng phù quang và kim sóng nước lan tan cẳng có huyền quy linh ngư vọt nước sóng giữ nhấc lên gọn sóng sóng cả tại đầm bên trong còn có hai đầu to lớn huyền quy phủ ở mặt nước dập dởn tựa như hòn đảo tại trôi nổi phun trào trong đó một đầu chính là phụ trạch đã tấn thăng hóa cơ cảnh giới chỉ riêng là thân thể liền có bốn trượng lớn nhỏ xa xa nhìn lại liền như là một toà núi nhỏ hắn n ụ c thân xanh lam bánh lánh mai ruộn nặng nề như bản vô số hoa văn g ả i trên đó tại phát sáng chiếu rọi lộ ra phá lệ l ộ n lẫy về phần bên kia phụ nước huyền quy mặc dù chỉ là một cái luyện khí yếu vật hình thể muốn nhỏ hơn không ít nhưng cũng có ba t r ư i n g trí cự đại như cự bản mà hắn quanh thân cẳng có lôi quang lấp lóe rú tẩu đầm thủy triều đánh c h ú n g hơi nước lượn lờ không ớt chính là một đầu biến chủng huyền quy năm đó bởi vì tộc địa vị trí có hạn lại đều có tác dụng chu gia liền đem lôi c h ạ c h rừng đá bố trí ở bạch khê trong hồ hóa thành một phương yếu đối lôi vực làm hại không thiếu tôn cá rùa của hồ mạng mặc dù về sau lôi trạch rừng đá rời đi lôi tiêu p h o n g nhưng mấy chục năm lôi đình ăn mòn lại thêm trong hồ sinh linh không ngừng phổn diễn sinh sống cũng làm cho một chút tồn tại phát sinh t h u y biến hoặc trưởng ngự lôi đình hoặc thể hoành kháng điện đầu này huyền quy chính là một trong số đó không chỉ có tiên thiên liền có lôi đình như thế với lại tư chất cực kỳ không tầm thường tại ngắn ngủi mấy năm quan cảnh lại không có thủy mạch cung cấp nuôi dưỡng dưới liền tấn manh trưởng thành đến luyện khí tứ trọng không thể bảo là không khủng bố cũng là để chu gia ra tu nghe ngóng kinh hãi lại thêm hắn g i tính hung h o n h bỏ mặc không quan tâm khả năng làm hại đồng k h n g yên thậm chu í là tổn hi n hòa ú phạm ngồi chú tại u dục c n bờ ruộng bên trên nhìn ra xa thai lúa khói động tuế nguyệt rơi vào trên người hắn để hắn sợi tóc khô héo da thịt đen kịp tràn đầy khe ránh hồn nhiên không giống cái tiên tộc tử đệ giống như là cái lao động mấy chục năm phản tục lao động mặc dù chu thừa dương tự ích một mạch nhưng cùng chu ra cùng hưởng b ì n h quang kéo dài nhưng nông sự gian khổ cực khổ thân toàn bộ nông mạch còn xử lý dân nuôi tàm người lại là đã chỉ còn ba năm người thậm chí nếu không phải trong lòng có một cỗ khí lực trèo trống chỉ sợ chu hi hòa đều có thể từ bỏ cái này một gốc dạ thai lúa linh khí hẳn là so sánh với một gốc dạ m u ố n nồng đ ậ m chút lại chọn giống tốt lẫn nhau giao d ụ cách chất lượng tốt linh lúa cũng có thể tiến thêm một bước ra ra cần nhi tới lại tại lúc này một đạo non nớt thanh âm từ nơi xa vang lên trận một cái sáu tuổi hài đồng hướng về nơi đây chạy tới sau lưng còn đi theo hai cái gia phó tiểu thiếu gia ngài chậm một chút cẩn thận trên đất cục đá tiểu tổ tông ngài chậm một chút da phò ai thanh la lên cũng là bị cái này hài đồng càng vùng càng xa cuối cùng càng làm ệ t m ỏ i tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà đứa bé kia đã nhào vào chu hì h ò a trong ngực lão nhân cười mặt mũi tràn đầy khe ránh thâu giáp tay cầm cẩn thận đốt ve hài đồng sợ làm bị thương hắn non mịn r a thịt hôm nay làm sao tới sớm như vậy a có phải hay không bài tập không làm xong vẫn là tu hành l ờ i biếng chu văn cẩn dựa vào lão nhân trong ngực miệm nhỏ vểnh lên, lên cao thần sắc rào dạt tôn nhi mới không có l ờ i biếng đâu hôm nay phu tử có việc liền không có cho chúng ta bố trí b à i t ậ p cần nhi nhàn nhảm chán liền chiếu vào tộc lao nói tu tám cái chu thiên la x ê xong mới tới lao nhân nghe xong vui cười liên tục vỗ hài đồng phía sau lưng nhẹ nhàng ă n u ổ i cần nhi thật lợi hại vậy đến trên núi tìm ra ra là muốn làm cái gì đây mới không phải tìm đến ra ra đâu cần nhi là đến bắt đại thanh trùng để bọn chúng mỗi ngày ăn thai lúa nói xong liền nhanh như chấp tiến vào ruộng lúa không ra dẫn tới tuệ thân dập dờn phun trào nhìn qua một màn như thế chu hi hòa trên mặt lộ ra hiền lành ý cười nếu không phải bởi vì chu văn cần giáng sinh hắn chỉ sợ sớm đã từ bỏ nghiêng cứu linh lúa t i ể u văn c ẩ n n g ư ơ i cần phải mau mau lớn lên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba bắc có minh viêm lên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba bắc có minh viêm lên hai đồng tại ruộng lúa bên trong ghé qua bắt trùng đội tước nhìn t u ệ xoa g ố c cũng là dẫn tới quanh mình bóng người vui cười không thôi có chút còn tại bên cạnh che chở sợ hài đồng đập thương thế mà bọn hắn hoặc là chu gia nông mạch tử đ ệ hoặc là phụ thuộc vào nông mạch tôi tớ hạ nhân sinh ra liền là gia sinh tử không chỉ có sẽ không đối chu văn cần sinh ra cái gì ý đồ xấu hơn nữa còn sẽ đủ kiểu định đ o bởi vì chu văn cần là tiên d u y tử Mặc dù bọn hắn n h k ô giữa b ế t tư chất hắn không trung chu thừa nguyên cùng chu thiến linh nhận vào trong mây mù linh nghiệm tinh tế cảm giác chu văn cẩn nhất cử nhất động chu thừa nguyên dừng một chút chật hỏi bây giờ văn cẩn đầy sáu tuổi vỡ lòng đều là lương thể phách căn cơ vững chắc vì ngươi chỗ ơn dưỡng hiểu rõ nhất phần hạnh có thể nghĩ để cho hắn tu cái nào một công pháp mặc dù tiên v i ê tử vô luận tuổi tác nhiều ít đều có thể dẫn khí tu hành nhưng hải đồng hai tuổi mới biết sự vật lại phải vỡ lòng biết chữ để phòng đối kinh văn lý giải có nghĩa khác lại thêm chu ra hiện tại không thiếu tu sĩ không vội một năm kia nửa năm cho nên liền đem chính thức tu hành ổn định ở sáu tuổi về sau trước đó nhiều nhất liền là dùng linh đan bảo vật đến thể rắn c n g phách lấy khuyết trương rộng ngày sau con đường tu hành mà những tán tu kia tiểu tộc sở dĩ l i ề u mạng sửa sớm đi cũng là bởi vì tư chất thấp tài nguyên khan hiếm thiếu thốn bọn hắn chỉ có thể dùng nhiều thời gian hơn đi để ngủ như thế mới có thể tại sinh thời do nhìn một tia hóa cơ cảnh huyền n o chu tiến h linh thân mang trắng muốt quần áo trường phục trên cổ tay một đôi một vòng tay lấp l ó e phát sáng mờ mịt có cây chi khí hóa thành lùa lăng vòng tại bên hông mặt mày càng có một tia tự nhiên vận bị tựa như không dính khói l ử a trần gian trưởng ngự có cây tiết tử nàng nhìn qua tinh lịch bôn u tẩu hài đồng trong mắt hiện hiện một tia từ ái ý cười liền để hắn theo ta tu m ộ t đạo đi hắn thụ đường huynh khi cùng ảnh hưởng từ nhỏ thân mộc đạo lại có một tia công đức cân trạch như tu mộc đạo tâm hướng tới cũng có thể làm ít công to chu thừa nguyên bờ môi hơi nhuyễn lại là không nói gì thêm theo ý nghĩ của hắn chu văn cẩn tự nhiên là tu ngọc Thạch đạo tốt nhất, cứ như vậy. tự mình ngọc thạch đạo có thể có hậu kế truyền nhân cũng sẽ không cùng chu tiến h linh tranh cỏ cây một đạo làm hại hai người đều không thành nhưng đã chu tiến h linh đều nói như vậy chu văn cẩn cũng xác thực thân cỏ cây hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa dù sao mặc dù chu văn cẩn tư chất năm tấc tám là đại phòng tư chất kẻ cao nhất chu ra tư chất người thứ ba nhưng muốn thành t i h u huyền đáng cảnh không chỉ có tư chất cao hơn với lại tâm tính cũng muốn đầy đủ k i n bản chu văn cẩn tâm tính chưa định trước không nói hiện tại chỉ từ tư chất đến xem h i ệ n nhiên là có chút không đủ tự nhiên không cần thiết đem có hy vọng nhất ngọc thạch đạo tặng cho hắn tu hành đây cũng là phát triển tất nhiên quá trình theo gia tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều tài nguyên sẽ chỉ hướng tư chất chắc tuyệt tử đệ c h ố n g chiết rất khó lại xuất hiện linh quan g một tấc tám chín lại có thể thành tiệu lục thân hóa cơ loại tình huống này chu huỳnh ai chu thừa chân có thể thành tiệu lục thân hóa cơ đó là bởi vì bọn hắn vì gia tộc lao khổ công cao lại là gia tộc bàn sơ tu sĩ về tình về lý đều nên được sau này tộc nhân tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tu hành có cây một đạo cũng tốt một trợ thế lửa ngược lại là có thể cho hắn phụ tu đ a n đạo vì gia tộc làm việc chu thừa nguyên thấy lại chu văn cần vài、lần. sau đó liền hóa thành lưu qua n g hướng bạch ngọc cung bay đi bây giờ chu ra bản tộc tu sĩ đều n ắ m chắc mười chúng tộc nhân hơn vạn càng có ba mươi sáu p h o n g một đồng trong đó sự vụ không biết sao mà nhiều hắn tử vô không chú ý một cái hậu bối có thể tới nhìn vài lần đã là tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn qua chu t h ừ a n g u y ê n bóng lưng rời đi chu thiến linh ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng chu hy thịnh là nhà chiêu thay n h à họa chu tu vũ lại rời nhà du lịch còn có chu tu huyên là dị tộc thân thuộc đối vị này đường huynh đạ kích quá lớn để hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình hộ thẹn gia tộc mấy chục năm như một ngày công chính công việc quảng g a cúc cung tận liền ngay cả lúc trước mở đạo p h ủ cũng làm cho cho trong tộc tiểu bối tu hành càng chưa từng suy nghĩ qua tái sinh dòng dõi chính là sợ mình sinh lòng t ư tâm mà tại tộc bất công nghĩ tới đây nàng linh nghiệm hướng bạch khê núi các nơi tìm kiếm liền trông thấy chu tu dương đáng người hành tẩu các nơi hoặc kinh doanh quản lý hoặc làm thơ cho phép những bọn tiểu bối kiết thì an ổn ngồi tại tụ linh trong mặt thất đang không ngừng dẫn khí tu hành lấy tiếp qua mấy năm các loại tu dương bọn hắn lớn lên có thể một mình đảm đường một phía liền cũng nên cùng thúc công nói một chút để đường huynh hào hào nghị tạm chu thiến linh thì thào nói xong thân thể cũng hóa thành lưu quang hướng minh phong bay đi đã nói để chu văn cẩn theo nàng tu có cây một đạo vậy dĩ nhiên không phải tùy tiện nói một chút đơn giản như vậy cũng là cần nhiều hơn chuẩn bị đầu tiên liền là công pháp chu gia hóa cơ cấp bậc m ộ t đạo pháp môn chỉ có một môn cái k i a chính là thương mục trải qua còn lại đa số bản thiếu hoặc là luyện khí chi lưu nàng một mực đều tại cải tiến công pháp liền là muốn khai sáng một môn càng hoàn thiện m ộ t đạo pháp môn đi ra hiện tại chu văn cẩn xuất hiện cũng là không để cho nàng đến không thêm gấp thời gian tiếp theo liền là hóa cơ bảo vật mặc dù bạch khê núi có cây chi khí đã cực kỳ nồng đậm nhưng từ kim đẳng dù sao chỉ là nhị giai linh thực mỗi ngưng kết một đạo bảo vật đều cần mấy chục trên trăm năm quán cảnh mới có thể triệt để khôi phục mà tổn hại c á c bản nhưng ngay sau đó nàng còn thiếu một cọn g cỏ mộ u bảo vật mới có thể tu được hóa cơ viên mãn lấy c h ứ n g con đường phía trước nhu cầu một hiệu thị tu hành sự tình nếu là nơi này không thích đáng an bài chưa trường chu văn cẩn khả năng liền sẽ không gì có thể tu cuối cùng tươi sống chết già ở luyện khí cảnh giới về phần cái khác ngược lại là không có trọng yếu như vậy hoàn toàn có thể dùng thối linh đan các loại tu hành chi vật thay thế cùng lúc đó thanh vân môn lại là không giống nhau tình huống làm hùng cứ phủ nam dương mấy trăm năm bá chủ đã từng còn có hai vị huyền đan cao tu t ò a c h ấ n hà nội tỉnh có thể nghĩ sao mà kinh khủng liên miên bốn lượn sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững giữa thiên địa hà mây chiếu màu lưu quang như hồng khí cơ bàng bạc rộng rãi rộng tụ bát phương đ ị a mạch linh trạch tại một phương chính là tây nam thứ nhất núi mà giờ k h ắ c này to lớn pháp trận hiện lên ở giữa thiên địa ngàn vạn tu sĩ、si、đứng sừng sững vách núi các nơi đủ loại bí bảo lợi vật tẩn vào sơn nhạc ở giữa đem p h ư ơ n g viên hơn một ư ơ i dặm hóa thành đề phòng xâm nghiêm cấm khu cẳng có một tôn thần đem đứng sừng sững vân hải quan sát tứ phương m ê n h mông đồng bạch nguyên tạ thiên giống hệt người đứng ở giữa không trung tạ ngôn tự nhiên cũng ở trong đó hơn nữa còn trở thành nhị giai phủ đạo đại sư cũng là để thanh vân môn tại phủ đạo bên trên có mẹ con s o n g đại sư kinh khủng nội tình bất quá hiện tại thanh vân môn trên giới chú ý không tại hắn mà là nơi xa trên núi nhỏ một bóng người xinh đẹp ra các t i ê n vân đứng ở trên vách núi một bộ hồng sam theo gió ma động liệt liệt diễm hòa chậm rãi hiện lên đem bốn phía đá núi đều đốt d u n g thành nước cẳng có hai đạo minh viêm ở tại trong mắt bộ dáng mặc dù tính không được đ h mắt trong mắt lại tràn đầy kiên nghị chấp nhất ngẩng đầu nhìn qua nguyên mông thiên k h u n g thì t h ả o nói nhỏ sư phó đ ộ nhi nhất định sẽ là ngài báo thủ lấy cáo lao nhân ra ngài trên trời có linh thiêng sau một khắc hắn trong mắt minh viêm tư dung sáng trói rộng rãi cường hành uy thế đột nhiên từ hắn trong cơ thể bộc phát hướng về bốn phía chút xuống lan tràn r à o ra xí diệm hóa thành vỏ quýt lưu vân đem tứ phương bao phủ trong đó mà nguyên mông thiên khung cũng theo đó rung động b ỗ n nhiên trở nên vỏ quýt minh hoàng càng có lưu hỏa từ thiên khung rơi xuống nước một cố cường hành nóng bỏng ở trong thiên địa hiện hiện đồng thời càng cường thịnh vạn sự sẵn sàng chương 524, vạn sự sẵn sàng hô hô hô vô số lưu hỏa từ thiên không rơi xuống vẽ cướp mênh mông t ừ phương giống như ngày tận thế tới dẫn tới vô số sinh linh kinh hãi t â m sợ sau một khắc liền có rất nhiều lưu quang dị sắc từ thanh vân sơn các nơi hiện hiện h o ặ c tu sĩ ngự không mà đi thúc làm sát chiêu thuật pháp đem lưu hỏa ép diện hoặc khổng lồ bí khí bắn ra kinh khủng y tế h hóa thành mênh mông bình t r ư ớ n g đem lưu hỏa cùng mặt đất bao la cách xa nhau ra tuy nói nơi đây chỉ là một chỗ hoang thổ sớm tại đột phá trước đó thanh vân môn đã đem sinh tức ở đây phạm nhân rời đi nơi khác nhưng dù sao rời núi môn quá gần nếu là không thêm vào phòng bị chưa chừng liền sẽ ảnh hưởng đến sơn nhạc linh cơ mà tại kinh khủng l ử a thiên trí dưới ra các thiên v â n khí tức càng c ư ờ n g thịnh cả người cũng hóa thành một đoàn quỷ quệt diễm hỏa mấy đạo ánh quang t ừ trong lửa bắn ra tướng mà ký kết dẫn tới thiên khủng sinh huy biến ả o càng có dung nham x ĩ diễm từ nhỏ núi các nơi hiện hiện trong nháy mắt liền đem mặt đất bao la hóa thành một phương kinh khủng hòa vực lan tràn phương viên hơn m ư ơ i dặm khu vực thanh vân môn ra tu bay lượn các phương vội vàng tị hòa t r á lấp mà ở giữa không trung đồng lại là không một không mặt lộ vẻ ưu sầu c h i sắc huyền đan đại quan cần gánh chịu thiên địa đạo thì càng phải thời khắc chống cự ăn mòn đ ồ n g hóa phòng bị trong lòng vô hạn huyết tưởng tư chất tâm tính cả hai thiếu một thứ cũng không được tư chất làm sinh linh thân thiện thiên địa biểu hiện càng là thấp cái kia gánh chịu khắc họa thời gian liền càng dài rằng giặc đối tâm tính yêu cầu tự nhiên cũng liền càng cao mà tư chất chắc tuyệt h ạ n g người cùng thiên địa đạo thì thân thiện gánh chịu bắt đầu tự nhiên muốn nhẹ nhõm một chút nhưng đối tâm tính yêu cầu cũng là không thấp một hóa cơ tu sĩ nhịn không được hỏi môn chủ mây khói có hy vọng đột phá sao đồng mạch nguyên khẽ lắc đầu làm hết sức mình nghe thiên mệnh. mặc dù ra các thiên v â n tư chất chất tuyệt t r ư ờ n g tám tấc có thừa không hơn trăm tuổi liền tu được hỏa pháp viên mãn nhưng hắn tâm tính lại là khó mà nói định nhất là thanh vân tử vẫn lạc thời khắc hắn càng là đạo cơ rung động suýt nữa tâm thần thất thủ coi như cái này mấy chục năm ở giữa hắn luyện tâm ổn tính trở nên càng hỗ trọng không vì ngoại vật mà ý động không giả nó sự t ì n h mà r ờ i tính nhưng tâm tính như thế nào lại có ai có thể nói định đây cũng là vì sao thanh vân môn đám người không ôm hy vọng nguyên nhân theo thời gian trôi qua di tượng càng kinh khủng mênh mông tác động đến phương viên hơn bốn mươi dặm địa vực dẫn tới gia phương di động có tu sĩ đứng ở cực xa nhìn ra xa nhưng có bóng người trốn vào vân hải thu thập hỏa đạo khí trạch thiên khung phía trên tôn này thần tướng chậm rãi hiện lộ huy áp chấn n h ế p tứ phương h o à n vũ hết thẻ yêu ma tà ma bản tướng đều là chu diện cùng lúc đó đếm xem mười dặm có hơn một chỗ sơn giã bên trong một thân lấy một mạc bảo á o thanh niên hành tàu ở trong núi khí tức kéo dài như suối hai mắt sáng tỏ giống như nhấp nháy tinh n ệ n lên rõ ràng không uy thế chút nào nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng lại ẩn chứa đặc thù vật vị lại tại lúc này hắn bên hông võ quýt bảo châu bắn ra sáng rực một đạo hư hả hổ từ đó bay ra nhìn qua thanh vân môn hổ gia gửi được hỏa diễm khí tức từ phụ thân ngươi chúng chiêu về sau hổ gia ta liền lại chưa ăn qua một lần tốt lúc này như thế nào cũng phải để hổ gia ăn hai cái chu tu vũ nghe tiếng d ừ n g bước thuận phương hướng nhìn lại mơ hồ cảm nhận được yêu ớt nóng bỏng cảm giác ánh mắt lộ ra suy tư là thanh vân muôn có cao tu đột phá vẫn là có cái gì đại sự phát sinh nghĩ như vậy chu tu vũ không khỏi d ừ n g một chút liền muốn hướng trong núi rừng đi đến hắn lần này là vì cầu đột phá thời cơ mà đi ra ngoài lịch luyện du lịch sơn hà trải nghiệm phạt tục tự nhiên không muốn lẫn vào những chuyện này diễm hổ gặp thanh niên muốn đi lập tức gấp đến độ ứa tu vũ A, A, chớ đi à, dù ngươi ó i thế nào ta nào n c ũ là n g ờ i hổ thúc. Từ lúc phụ Từ thân lúc n g ư liền à làm vũ tộc h ạ hổ ra ta l i r ố thương cuộc c a qua một ngụm diễm hỏa, ăn ngụm n một diễm g ư i h ì n một cái đều ầ y thành thương dạng、gì. Ngươi liền gì. xót một chút hổ ra ta đi ta cũng đừng áp sát quá gần để hổ ra ta hút vào hai cái liền thành n g h e được câu này chu tu vũ không khỏi dừng bước chợ hướng thanh vân môn phương hướng chậm rãi tới gần diễm hổ t i ê n bối vậy chúng ta trước đó nói định lần này chỉ tới gần hấp thu một chút hỏa khí còn lại một mực không để ý nếu là có hung hiểm phát sinh liền lập tức bỏ chạy tuyệt không ham hố lưu lại diễm hổ hóa thành thu liễm uy thế rơi vào thanh niên đầu vai tức giận nói liền theo ngươi nói tới đi không hề giống giống tiểu thị tử cẩn thận như vậy sợ hãi thanh niên nghe xong khẽ giật mình hắn cùng phụ thân từ trước đến nay trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đối nó tuổi trẻ qua lại hiểu cũng không nhiều đợi hắn xế chiều thời khắc lại trở nên quái vợ không yêu ngôn ngữ có lẽ có thể từ cái này hỏa linh trên thân hiểu rõ hơn một chút phụ thân sự tình nghĩ tới đây thanh niên chỉnh lý quần áo chậm rãi hướng phương xa đi đến hắn bước chân bước đến cũng không lớn bộ pháp nhìn lên đến cũng cực kỳ bình thường lại như đạp gió đi chiều tại trong núi như g i m trên đất bằng chớp mấy chợ xa gia các thiên vân đột phá sự tình thanh thế cực lớn lại thêm thanh vân môn vì thế làm đủ loại chuẩn bị cho nên tin tức rất nhanh liền truyền khắp phụ cận p h ủ quận càng tại thế lực khắp nơi truyền bá xuống càng tấn mánh nhanh chóng liệu vân núi nghe được thanh vân môn tin tức chuyển đến chính khánh hòa mở ra hai mắt khi tức cường hoành lệnh t ấ u xương giống như mảnh hổ lâm núi phong lệ kim quang hướng về bốn phía chút xuống quanh mình đất đá trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số tráng bệnh bột m ị vạn sự sẵn sàng chờ liền là vào thời khắc này hạt tu được hóa cơ viên mãn cũng có vài chục năm lâu nhưng bởi vì khổ vì nắm chắc không đủ lại thêm tứ phương hung cơ hiểm sát. cho nên chậm chạp không dám tùy tiện đột phá dù sao lúc trước du phá hải đột phá lúc thế nhưng là có hai tôn dị tộc thân thuộc hàng thế nếu như không phải lúc ấy ba nhà đại nhân đều là tại vừa vặn c h e chở c h ấ n sắc chi chỉ dựa vào một vị thần tướng tương hộ lời nói du ra không phải bị cường tộc chỗ lục không thể cái này khiến hắn làm sao không sợ mà bây giờ bên trong có tình thần mục làm phụ ngoài có thanh vân môn hấp dẫn dị tộc thân thuộc c h ú mục lại thêm lưu vân núi thiên nhiên địa lợi từ phía bên trong dãy núi là cấp độc khó mà là ngơ ngẩn biết như thế, thế cục hắn có thể nào không thử ta trịnh ra từ lùn cỏ má lên đồ ma quật ngự bốn núi bách ra phấn tám thế ba trăm n ă m phương đến hôm nay chi tình h huống hôm nay ta trịnh khánh hòa liền liệu mình một thử thay ta trịnh gia lộ ra một đầu đại đạo đến dứt lời vị này khôi ngô hán tử liền hóa thành một đạo kim quan g ọ c ánh trốn vào lưu vân núi chốt sâu sau một khắc liền có cường hoành kim đạo khí c h ạ c h từ trong núi hiện hiện càng lạnh tấu xương đem trong núi hóa thành huy hoàng kim hải thiên khung cẳng có mênh mông đạo tác trầm r ã i hiện hiện trịnh gia ra, ra tu đối mặt mà trông sau đó hóa thành lưu quang hướng lưu vân núi các nơi bay đi hoặc gắn bó che lấp pháp trận hoặc ngăn được trong núi tiên tộc bách ra như thế thời khác kéo đến nhất thời vậy thành công liền nhiều một phần tại lưu vân núi thiên nhiên che lấp mặc dù trong núi có cây đều bị kim thạch tàn phá vỡ vụn nhưng như c ũ không hiện chỉ có giữa thiên địa mình m ô n g kinh khủng kim thạch đạo tác rộng rãi mênh mông theo tin tức truyền bá toàn bộ triệu quốc nếm thử đột phá cũng không ngừng trịnh khánh hòa một người mà là có năm người nhiều dù sao coi như triệu quốc có dị tộc thân thuộc tồn tại nhưng đã bị c h ả m vẫn hai vị bây giờ lại đại thể tại biên cương c h ấ n thủ còn có thể liên tiếp ngăn cản nhiều người như vậy đột phá không thành thiên năng quan chu bình đám người đứng sừng xưng tiên h cung nhao nhao bắn ra riêng phần mình bị áp mà tại bọn hắn ngay phía trước thì là m ộ mươi ba vị đại yêu tồn tại bàng bạc uy thế điên cuồng khuấy động dẫn tới tứ phương rung động mây chiều c u ầ n c u ộ n hàm đ ạ m thanh huyền tử đứng trên không trung mênh mông bàn cờ hiện hiện giữa thiên địa quân cờ tinh la giải một cái tác động đến nhiều cái ngược lại là đem bọn ngươi những x u ấ t sinh này đưa tới t r ư ơ n g năm trăm hai mươi năm dơ bẩn bọn trộm nhất t r ư ơ n g năm trăm hai mươi năm dơ bẩn bọn trộm nhất thiên nam quan chiến sự ngừng nghỉ hơn m ư ơ i năm c á cực hiện g yêu lộ nguy nga võ ý tường thân ngàn trượng thân thể che khuất bầu trời bàng bạc uy thế rộng rãi như hồng đem thiên địa đều chiếu rọi đến sáng tỏ thấu triệt nhưng nếu là tinh tế cảm giác lại có thể từ pháp thân chỗ rất nhỏ phát hiện cực kỳ nhỏ bé vết rách dẫn đến hắn khí tức cũng không v i ê n mãn vô huyết khó mà nhảy lên tới trạng thái mạnh nhất cái khác đạo phái bởi vì pháp thân đối chiến lược ảnh hưởng cũng không rõ rệt cho nên phần lớn tu sĩ đều không thèm để ý pháp thân như thế nào tựa như chu bình thanh huyền tử đám người pháp thân liền cực kỳ yếu đuối mà võ đạo không giống nhau hắn pháp thân đối chiến lược tăng phúc cực lớn to lớn như pháp thân hoàn hảo vô huyết đủ để đối đầu các cường giả mà không bại nhưng nếu là pháp thân hao tổn hắn thực lực liền sẽ thật to tiêu giảm cái này khiến cho võ tu tại pháp thân cô động bên trên tiêu hao tài nguyên cực kỳ to lớn tương ứng muốn chữa trị cũng cực kỳ gian nan cũng nguy Võ cực trông u d thấy như thế tình huống nguyên trưởng không đám người không khỏi bất đắc di sinh tiền mặc dù cường tộc chiêu này dùng đến xác thực làm người buồn nôn nhưng không thể phủ nhận hiệu quả rõ rệt mặc dù e ngại thiên mệnh không có đánh ép nhân tộc lại làm cho nhân tộc tuyệt đại đa số cường giả khống thủ một chỗ không được tiến thối không cách nào tu hành cho dù có dư thừa huyền đan tu sĩ tồn tại cũng tất nhiên là ẩn vào chỗ tối không thể lộ ra tại người trước tựa như hiện tại thiên nam quan cách thanh vân môn cách xa nhau gần nhất cho nên lôi thương các loại tồn tại mới có thể tiếp cận dạng này chu bình bọn người mới không cách nào viện trợ một khi có dị tộc thân thuộc ngăn cản hẳn là hung hiểm thế cục bất quá chu bình đối với cái này thật không có bao lớn ý nghĩ chỉ là yên lặng t h ú c làm linh ngọc mạch bàn dẫn tụ đất đá đạo t ắ c r a chỉ tự thân lại chỉ đem khí tức gắn bó tại huyền đan tam chuyển trên dưới dùng cái này đến che lấp tu vi mà ở tại trong n ự c chi ẩu vương miệm bắn ra yếu ớt phát sáng mượn bốn phía nồng đậm đất đá đạo tắc đền bù bảo vật hao tổn cũng là để chu bình tại lập tức thế cục lâm vào tu hành bên trong tu hành như vậy mặc dù hiệu lực cực kỳ thấp lại cũng may có chút ít còn hơn không dù sao cực lớn có thể sẽ không treo lên đến nhiều lắm là liền là rằng co không xong hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này dù sao chỉ có giành giật từng giây mau chóng ẩn nhi bất hiện địa tu đến cao chuyển mới có thể tại thời khắc mấu chốt giết đến những n à y đ ạ i yêu trở tay không kịp dùng cái này phá vỡ cục diện bế tắc mặc dù tứ phương đạo tắc bạo động hỗn loạn q a y đến thiên thời không hiện địa cơ không còn nhưng nguyên trường không làm kiếm đạo cựu truyền đại tu sĩ c ũ nghĩ như vậy nguyên trường không cũng không nói tọa ra mà là đem âm thầm ghi lại sau đó giơ kiếm hướng phía rất nhiều đại yêu vùng trạm không ngừng khiến cho giữa thiên địa đạo tắc càng hôn loạn phức tạp khó mà tìm kiếm trong đó nội tỉnh hắn làm như vậy tự nhiên là là chu bình che lấp lấy m o thiên thiên nếu g không phải làm biên cương trân quân đã triệt để bại lộ tại cường tộc, tộc tộc tầm mắt dưới coi như rời đi cũng không thể quá lâu không phải đạo diễn đều chuẩn bị đem chu bình lưu tại tri âu tiên dạng này đã có thể kinh doanh quản lý đầu tiên cũng có thể để hắn an tâm tu hành bất quá vẫn là muốn cùng gia hỏa này nói lên một hai cao tu thủ đoạn cường đại nơi đây khó mà cháy lớp mà tại triệu quốc đông tuyến cùng đông nam giây mặc dù cũng có đại yêu tiếp cận làm cho triệu q u ố c huyền đàn tu sĩ lâm đối không chỉ nhưng còn xa không có thiên nam quan như vậy nghiêm trọng kịch liệt ngược lại lộ ra cực kỳ nhàn tản nhưng chính là dạng này lại là để ra tu tức giận không thôi xì âm đứng sừng sững không trung uy áp chấn n h i ế t bầy yêu thân nhiệm thì tại không ngừng cảm giác bốn phía rất nhiều huyền đan tồn tại khí tức chật thở dài đông tuyến dài rằng giặc vạn rằng không ngừng huyền đan tồn tại không có khả năng giống thiên nam quan như thế tụ tập tại một khối chỉ có thể phân mà cố thủ các phương điệu này sẽ đưa đến chỉ cần đại yêu tiếp cận đem xì âm các loại tu sĩ kiềm chế khiến cho bọn hắn không cách nào tra ra chỗ hắn. những dị tộc kia thân thuộc liền có thể thừa cơ nhập cảnh đi ngăn cản ra các t i ê n vân đám người đột phá với lại bởi vì cách xa nhau rất xa những dị tộc kia thân thuộc chỉ cần lưu một đạo hóa thân tại tại chỗ bọn hắn liền khó mà k h á m phá hư thực như thế thế cục cũng không biết khi nào mới có thể xuất hiện một tia truyền cơ thanh vân môn ánh lửa không nớt thương khung vỏ quýt sáng c ó i nóng bỏng đốt đốt minh mông tư phương cai kia một bóng người khí tức càng cường thịnh trực trung vân tiêu h o à n vũ cùng minh mông đạo tắc tương ứng ký kết hiện nhiên đã đến thời khắc mấu chốt chỉ cần gánh chịu khắc họa ứ n ký liền có thể thành t i u huyền ăn trông thấy một màn thúc đẩy bí bảo lại i n h tại phòng bị bất động, trên bị bất bầu t r lúc này tứ phương linh cơ đột nhiên bạo động bên hàn mình khiến cho vô số tu sĩ trong cơ thể linh lực bạo động trong lúc nhất thời hỗn loạn không thôi triệu thông lập tức ngưng thần phòng bị một phía trong tay sát chiêu vận sức chờ phát động nhưng tại hạ mực khắc từng cơn sóng gợn tại ra các thiên vân bên cạnh thân đột nhiên hiện hiện chật một cái c h ả n đầy vảy dòng lợi trảo nhô ra trực tiếp đem ra các thiên vân nhục thân xé nát sau đó liền biến mất không thấy gì nữa không lưu nửa điểm tung tích trong chốc lát kinh khủng diễm hỏa giống như như h ồ n g thủy từ nhỏ núi bộc phát hướng lên trời địa tứ phương mãnh liệt lan tràn trong nháy mắt đem trăm ngàn tu sĩ đốt cháy thương tổn đem cái này một phương khu vực hóa thành liệt ngục diễm hổ nào còn có dư nuốt hỏa khí trực tiếp hóa thành cự thú mang theo chu tu vũ hướng nơi xa chạy trốn vũ đạo. Triệu thông hai mắt ngưng tụ. cũng không nói hoài tới phía dưới thế cục như thế nào liền thi triển thần thông hướng lưu vân núi lao đi ra các thiên vân đột phá thất bại đã thành kết cục đã định hiện tại lập tức là vì những người khác hộ đạo lấy nhìn có thể giữ lại một hai cái người kế tục lưu vân núi một đạo hắc ảnh từ trong hư không rơi xuống cảm thụ trong núi tản ra kinh khủng kim đạo như thế chật liền rơi vào trong đó sau một khắc một đạo kim quan g lòng ánh từ trong đó bay ra cường hành uy áp khuấy động tử phương d ơ bẩn bọn trốn n h ắ t tận đi chuyện sâu xa hôm nay lão phu liền chém ngươi chương năm trăm hai mươi sáu khó tìm tung tích chương năm trăm hai mươi sáu khó tìm tung tích chính khánh hòa đứng trên không trung kim phong làm d i a i hóa thành lãnh t ấ u xương phong mang kim sán trọng vân gia trị ở tại q u ê n h thân cường hoành tôn linh uy áp minh mông mà kim đạo chưa triệt để tiêu tán vẫn có minh mông đạo tắt tràn ngập tại thiên địa tứ phương hoặc là cứng rắn phong khí hoặc là kim cương thu hoạch lưu vân sơn nhạc đều bị sáng lập đến kim sán huy hoàng trong núi có cây quái thạch tận là kim nguyên chỗ sâm chim thú phi trùng thân thể là lợi khí chỗ nhiễm buồn bã chuyển gì nếu như kim đạo không ngừng ăn mòn đợi ngưng kết kim thạch mạch giấu trong suốt phong khí lưu vân núi chính giữa sơn cốc địa v hiển nhiên là không được đạo hắc ảnh kia đứng sừng sững bất động không hiện thân hình ngũ quan cũng không một chút uy thế h i ể n hiện tại tinh tế cảm giác trịnh khánh hòa khí tức xác định hắn đã c h ứ n g được kim đạo nào đó một huyền đan hắn liền trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa hắn có thể nhẹ nhõm d i ệ t sát ra các tiên vần là bởi vì hắn mặc dù ở vào đột phá thời khắc mấu chốt nhưng tính mệnh dù sao chưa đồng đạo thì tương liên vẫn là hóa cơ tu sĩ d i ệ t s á t bắt đầu tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay mà trịnh khánh hòa không giống nhau hắn đã trứng được huyền đan cảnh coi như chưa vững chắc cảnh giới thực lực có chút yếu đối phù phiếm nhưng đã phát sinh bi không phải rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem chém giết với lại coi như hắn có thực lực đem trịnh khánh hòa chém giết một tôn huyền đàn tồn tại thiên mệnh phản vệ cũng là cực kỳ khủng bố chưa chừng liền sẽ bởi vậy bỏ mình đã vẫn cũng nguyên nhân chính là như thế cường tộc mới không dám đem nhân tộc bức quá chết dù sao mặc dù bọn chúng cường giả cùng phụ thuộc thế lực đông đảo thực lực là nhân tộc mấy chục lần không ngừng nhưng sinh linh đều là tiết mệnh sợ chết lại có cái nào bỏ được trường sinh không để ý bỏ được tộc đàn không để ý đi đồng nhân tộc đổi mệnh nhân tộc bên này cũng là như thế mặc dù thanh thế không tuyệt nhưng dù sao không phải bàn sơ gian nan thời khắc trừ phi là thọ tận đem tuyệt không phải chém giết đấu pháp đều sẽ t h u chút chính là sợ mình thân tử đạo tiêu dẫn đến gia tộc tông môn suy yếu bị thua nói một cách khác đều mặc lên giày liền rốt cuộc không có khả năng giống như trước như thế không hề cố kỵ t r o n g thấy cái kia thần bí tồn tại rời đi c h í n h khánh hòa ánh mắt lấp lóe liền có kim sán g phát sáng từ hắn quanh thân hiện lên đem thiên khung đều hóa thành sáng chói huy hoàng lưu quang lạc hà không nớt mà lộ ra uy thế mênh n ô n g kinh khủng nhưng hắn dù sao chỉ là mới vào huyền đ á n cảnh lại thế nào khả năng tìm được đến v hóa thành vô số kim phong tản mát đại địa hoặc là cương thạch bảo khối hoặc là cương khí lợi phong đáng tiếc không thể tại x u ấ t sinh này trên thân lưu lại ẩn ký lại tại lúc này một bóng người từ nơi xa đánh tới chính là là gia các tiên vân hộ đạo tôn này thần tướng gặp trịnh khánh hòa bình yên vô sự càng là chứng được huyền đ ắ n cảnh rất nhỏ khẽ không người hành lễ chúc mừng đạo hữu chứng được huyền đan lấy nhìn đại đạo khang càn chỉ là bản tướng lập tức còn vội vã tiến đến chỗ hắn không thể tướng mà chúc mừng mong rằng đạo hữu thứ lỗi trịnh khánh hòa không người đắm lễ đại nhân khắc khí thần tướng vô hạ đáp lại trốn vào cương khung liền hướng cái khác khu vực bay đi. khôi ngô hán tử nhìn quanh tứ phương tình huống sau đó liền biến mất tại lưu vân trong núi ngay sau đó liền có cường hoành kim thạch đạo t ắ c hiện hiện chậm dại ăn mòn sơn nhạc các phương mà tại cương khung chỗ càng sâu triệu thông cầm trong tay một phương phong cách cổ xưa mâm tròn thuận không gian d ị động hướng triệu quốc đông cảnh nhanh chóng lao đi nhưng đi tới đông cảnh biên giới thời khắc hắn lại là đột nhiên dừng bước tại ngay phía trước dài rằng giặc trên chiến tuyến mấy chục đạo huyền đan khi tức r i n g co giao phòng kinh khủng y thế quét sạch mênh mông tứ phương liền ngay cả vết nước không gian đều nằm chắc nói kinh khủng triều tịch chạy ngược chút xuống thiên thời khí cơ đều bị lại thế nào khả năng tìm được cái k i a d ị động tung tích sớm tôi đem các ngươi n g h i ệ t xúc bắt tới trừ cho sướng triệu thông thì thào nói nhỏ một tiếng c h ợ thi t triển thần thông trở về minh kinh toàn bộ ép quan sự kiện tới cũng nhanh đi cũng nhanh theo rất nhiều tu sĩ đột phá kết thúc những n à y đại yêu cũng không còn như vậy hùng hổ do người chỉ là tại biên giới đồng nhân tộc cường già ràng co tiến lại không tiến lui lại không lùi để cho người ta phá lệ phiền c h á n bất quá triệu quốc lần này hích lợi cũng là cực kỳ to lớn ngoại trừ trịnh khánh hòa bên ngoài còn có một người tâm tính kim bản thành công chứng được hiền đan kỳ đồng trịnh khánh hòa cũng là tiên tộc tu sĩ mặc dù nhân tộc đối huyền đan phía dưới thực hành nuôi cổ kế sách đối nhỏ yếu tu sĩ cũng không hữu hảo thậm chí là tạo thành không nhỏ bên trong hao tổn nhưng không thể phủ nhận là có thể từ dạng này ác liệt trong hoàn cảnh c u ộ t khởi tu sĩ tâm tính cũng sẽ không kém đến đi đâu tựa như lúc này hết thể có tám người trước sau nếm thử đột phá huyền đan trong đó năm người là đại thế lực đệ tử chỉ có ba người là nhỏ yếu tiên tộc xuất thân nhưng kết quả chính là duy nhất đột phá hai người đều là nhỏ yếu t h ế l ự c xuất thân mà trái lại đại thế lực đệ tử chuẩn bị nhất là đầy đủ càng có loại hơn loại thủ đoạn che chở cuối cùng lại toàn bộ thất bại v ấ lạc Mà t ì nhưng huống h như n vậy k h ô ngừng thể hiện tại lần này phía trên, nhân tộc bây giờ tổng cộng có hơn 200 vị huyền đan chân quân, trong đó 6 thành lùn thân, liền trịnh giờ thể tại tộc xuất tốt một chút, phía là là bây có cỏ đó vị đều không á n dạng này hóa cơ tiên Như h hòa hóa h cơ tộc tu sĩ. k phải như thế hoàng tộc mới sẽ không đối hạ thực hành nuôi cổ chính sách nhưng lại ngăn được các phương huyền đan thế lực không cho bọn hắn quá độ chiếm cư tài nguyên chính là vì cam đoan nhỏ yếu tu sĩ có sống hơi thở thổ nhưỡng từ đó hình thành tàn khốc nhưng lại không tuyệt vọng hoàn cảnh cũng chỉ có hoàn cảnh như vậy mới có hy vọng đàn sinh ra cường giả v ậ phần nói tàn khốc cương vực bên ngoài sẽ chỉ tàn khốc hơn thiên năng quan Theo tin tức, tức như h đẩy đẩy, u gặp đại yêu rời đi chu bình cũng không tốt lại tiếp tục ngưng tụ linh ngọc mạch bàn tu hành trận hóa thành lưu quang trở xuống nhúa thờ tiếp tục nghiên cứu lên trận pháp tri đạo dù sao thần thông thúc làm cần tiêu hao đại lượng đạo lực đại chiến rằng có lúc thuốc làm còn dễ nói hiện tại đều ngừng rằng co nếu là lại thuốc làm n g ừ n g tụ đạo tác tất nhiên sẽ dẫn tới người bên ngoài hoài nghi chưa chừng yêu tộc liền sẽ có cảnh giác bây giờ trịnh khánh hòa đột phá huyền đan cảnh giới những cái kia cường tộc tất nhiên sẽ điều động đại yêu tiếp cận bước hắn xuôi nam lấy cầu hắn đi bất quá nam cương yêu tộc tâm tư dị biệt coi như điều động đại yêu đến đây trong thời gian ngắn cũng sẽ lâm vào trong tranh đấu biên quan áp lực sẽ không quá lớn ngược lại không gấp lấy đem g i á c dù bọn hắn gọi tới thiên nam quan đánh nhiều năm như vậy tử thương sinh linh không biết sao mà nhiều nồng đậm huyết quang s á t khí đã để đạo tắt trở nên lẫn lộn không hiện t r u bình các loại huyền đan tồn tại thần n i ệ m cường đại tự nhiên còn có thể cảm giác được nhưng hóa cơ tu sĩ nếu là đóng g i ữ ở đây cái tiêu cơ bản có thể nói không cần tu hành như thế tình huống đương nhiên là có thể muộn một ngày là một ngày vẫn là muốn thêm ra mấy vị hóa cơ chiến lược mới được bằng không nơi lây thủy t r u n g ở thế yếu sẽ chỉ càng đánh càng gian nan càng kéo càng ràng co Ai, chung thủ quy là thủ đoạn, hóa cơ chi pháp khó cầu A, c h ngay h Khánh Hòa làm triệu quốc ầ n trong vòng năm, mười mấy năm, duy h i tấn thăng h u ề n đàn chân quân, sở tại u l là lấy công sát lấy công dương sát kim đột ạ o hoàng tự t nhiên nhận lấy c cao coi độ r ọ n Ngay g tại đột phá ngày thứ hai triệu thanh liền hạ chỉ quảng cáo thiên hạ s á t phong làm thanh viễn hầu quản lý ba trăm dặm sơn hà hai xuyên một núi tri địa cũng đã là thanh viễn phủ một phần ba địa vực hắn thanh thế so với lúc trước s á t phong chu bình lúc đều muốn to lớn cũng là để trịnh r a trong lúc nhất thời phong quang vô lượng tiện sát các phương nhất là du gia nghe nóng ai cũng cảm khái bi thương năm đó bọn hắn vì tránh họa diễn nhà thủ đoạn dùng hết lấy mưu cầu sinh cơ nhưng cuối cùng lại là trong tộc cường già điêu linh Gia t ộ cùng là làm vũ thị mã, tộc nhân làm tiên khuẩn nhân h mã, gia p i lúc đó thanh vân môn đại họa lại là thiêu đến càng gấu liệt hướng về bốn phía chậm chạp lan tràn mặc dù ra tu thi triển đủ loại thủ đoạn cũng chỉ là đem thế lượng ngăn chặn lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem dọc tát dù sao g i a các tiên vân mặc dù không thể chứng được h u y ề nam nhưng trong cơ thể đạo tham đã hướng về đạo tắc biến hóa hóa thành liệt liệt xích hỏa như thế nào bình thường thủ đoạn liền có thể dập tắt cuối cùng vẫn là đồng bạch nguyên các loại một đám hóa cơ tu sĩ hao phí đại khí lực lúc này mới đem xích hỏa thu tụ phong cấm làm hỏa vân bí cảnh nội tình trong một chỗ núi rừng chu tu vũ ngồi tại trên đá lớn thở hồng hộc quanh thân da thịt thì tràn đầy bỏng g i ữ t ậ n kinh khủng để cho người ta nhìn đến sinh sợ cho dù linh lực không ngừng cọ rửa cũng vẫn là khó mà ma diệt trên đó lưu lại hỏa khí không khỏi thần sắc phức tạc hỏi diễm hổ tiền bối phụ thân lúc trước cũng là như vậy. diễm hổ từ xí viêm châu bên trong hiện hiện có chút ấ y náy địa co do thân thể nếu như nó lúc ấy chậm nữa bên trên một lát chu tu vũ đều có thể bị xích hỏa đốt sống chết tươi muốn thật sự là kết cục như vậy vậy nó sai lầm nhưng lớn lắm cái này tu vũ a đây chỉ là một lần ngoài ý mớn hòa hổ vừa nói một bên luyện hóa thanh niên máu thịt bên trong hỏa khí không có hỏa khí ăn mòn chu tu vũ bộ dáng mặc dù vẫn như cũ kinh khủng dữ tợn nhưng ở linh lực cùng đan dược tầm bộ dưới cũng là mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lấy diễm hổ tiên bối lần này tu vũ chỉ vì nhìn lửa sơn hạ nhu cầu một tia thành tự h cũng cầu không muốn liều mình liều bảo. thanh niên không có h trả lời chỉ là phủi nhẹ trên người bụi bặm sau đó hướng hướng chính bắc đi đến nơi đó có một tòa phạm tục tiểu chấn thượng võ tốt dũng mặc dù lập tức tăng thêm hai vị huyền đan cho quân để triệu quốc các phương vì đó vui vẻ nhưng dạng này vui vẻ còn không có tiếp tục bao lâu liền theo biên cương đại yêu tiếp cận mà không còn sót lại chút gì t r í n h khánh hòa cảnh giới đều không triệt để vững chắc liền bi ai địa trở thành thiên nam quan thủ q u a n người thứ nhất cũng là để cho người ta thổn thức liên tục đối cường tộc hận ý cũng càng nặng một điểm mà ở trong quá trình này đạo diễn cũng bởi vì nguyên trường không nói lặng lẽ tới qua một lần thiên nam quan đạo diễn tớ i chỉ là một đạo phân thân cũng không cảm giác được c h i ổ vương miện g tồn tại nhưng cũng khám phá chu bình chân thực tu vi chỉ là đem cái này về đến địa chỉ liên tộc di dấu phía trên mặc dù đạo diễn không biết chu bình bật được di dấu đến tột cùng là cái gì nhưng đã có thể để cho tại bị kiểm chế tình hùng dưới tu vi còn có thể như thế nhanh chóng mà tăng tiến vậy liền đáng giá nhân tộc tài nguyên nghiêng đương nhiên cũng không có khả năng cho không c h u bình như thế đối nhân tộc thế lực khác không công bằng chỉ là tại tận triệu quốc có khả năng tình hùng dưới để c h u bình ưu tiên đổi lấy giống như triệu động thiên sở sinh đất đá bảo vật linh tàng bí bảo các loại hoặc là cái khác đường đất tri vật c h u bình đều có thể không cửa hạm đổi được cho dù là dùng linh thạch trao đổi cũng là có thể cái này mặc dù nghe vào không có gì nhưng phía sau ẩn chứa đại giới lại là cực kỳ to lớn dù sao tu hành con đường bên trên không biết nhiều thiếu tu sĩ kém liền là thứ nhất bảo vật không biết nhiều thiếu cường giả bởi vì một bí vật mà chừng mực giống như trịnh khánh hòa nếu như không có lúc này đánh bậy đánh bạc công lao hắn căn bản là không có cách nào mưu đến tỉnh tần h buộc không phải trịnh gia không có tài lực trao đổi mà là không đủ tư cách đội không đến chu bình lấy tri ổ vương miệng tu hành tiêu hao đất đá bảo vật mặc dù phẩm giai không cao nhưng số lượng lại như hải lượng kinh khủng riêng lấy chu gia nội t ì n h không phải mấy năm mới có thể t u một lần mà bây giờ hắn có thể trực tiếp dùng linh thạch đi trao đổi đất đá bảo vật dạng này cũng không ảnh hưởng gia tộc nội、tỉnh. còn có thể bảo trì trên tu hành nhanh chóng tăng trưởng làm sao không để cho người ta vui vẻ bất quá dạng này mặc dù vui mừng c h u n bình lại làm cho chu thừa nguyên đám người vì đó khổ sở vốn là bận rộn thời gian lại tăng thêm một đầu cái tia chính là tại chỉ hạ c ấ p nơi thai ngén mỏ linh thạch đào q u á n g hái linh thạch liền ngay cả bạch khê dưới chân núi mỏ linh thạch cũng không có bông tha bắt đầu có thứ tự hợp lý địa khai thác cũng may bạch khê sơn linh khí nồng đậm chỉ cần k h ô n g t á t ao bắt cá lại kịp thời lấp lại bổ doanh hắn giống như lấy mãi không hết dùng mãi không cạn thái nga sơn sơ nguyên thánh địa làm sơ nguyên kiếm tôn mở một phương giới vực mặc dù thời gian tồn tại cũng không đã lâu trong đó địa vực lại là có 2.000 g à n dặm chi cự so với tuyệt đại đa số động thiên đều muốn bao la nghe đồn trong đó cường giả như vân vạn đạo đều là đựng bảo vật như núi t r ố n g chất linh thực tiên vật khắp nơi trên đất đều là càng có một phương thông thiên học cùng chính là nhân tộc ngàn vạn tu sĩ chỗ quá khứ thánh địa nhưng trên thực tế trong thánh địa mặc dù linh cơ mở mịn ồ n g đậm tựa như tiên cảnh linh địa nhưng lại chỉ có một ít cực kỳ đơn sơ cung điện đỉnh lâu dài trong đó lộ ra không hợp nhau liền ngay cả trong đó tu sĩ cũng như khổ hành giả hoặc ngồi tại vách núi cảng nộ thiên địa thu khí doanh thần hoặc rơi vào trong rừng trải vớt c ỏ cây khí trạch có hiệp khách cầm kiếm thao qua cũng có lao nông túi người cậy tại đồng ruộng mà tại thánh địa một góc một cái tinh tráng h á n tử người khoác áo lót xử lấy cái quốc đứng ở đồng ruộng vui mừng nhìn qua trong đó đủ loại hình thù kỳ quái thu hoạch nhưng nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện cái tia cái gọi là thu hoạch thực dây leo rõ ràng là từng khỏa sớm đã dị dạng biến dạng yêu thú đầu Nguyên tử, Lúc này, Phu thế nhưng là thắng. nói xong trong tay hắn cái quốc vung vầy r u n động hướng về bốn phía ra sức q u ố đi nhìn như một mạc bình thường tựa như lão nông cạch ấy nhưng lại phảng phất tận c h ư a cái gì huyền ảo di động mơ hồ có vô hình diễm họa tại tứ phương hiện hiện đốt đến những cái kia thu hoạch không ngừng bạt mẹo c à n g có yếu ớt kêu thảm v ă n g lên sau một khắc những y ê u vật này liền giống bị tức đoạt sinh cơ thân thể bắt đầu nhanh chóng khô q u á t khô kiện trong nháy mắt liền hóa thành một miếng da túi c à n g có cỏ hơn một vết tích lưu lại trên đó đồng ruộng lập tức nhiều mấy chục đạo tĩnh mịch hố đất mà tại hố đất dưới đáy mượn mà không tì vết đen nhánh viên đan dược lẳng lặng, lặng nằm, nhưng lại tản ra cường hành lý thế khí tức khác nhau hóa cơ y ê u đ a n chương năm t r h a ư ơ i tám hóa cơ y ê u đ a n minh kinh cựu trọng cung khuyết đan nguyên tử ngồi tại trước lò lượt đan cầm trong tay một đạo ngọc giám chính là hóa cơ y ê u đ a n phương pháp lợi chế bất quá lại có một đạo truyền âm phong tại ngọc giám bên trên muốn tìm tòi bí mật trong đó huyền bí nhất định phải trước đem hắn bài trừ mặc dù ngọc giám chưa phá vỡ nhưng hắn đều không cần nghĩ liền biết truyền âm thảo luận cái gì lạnh nhạt cửa chi chật vật tay hóa đi phong cấm sau một khắc một cái bóng mở từ đó truyền ra chính là trung vân ha ha ha ha đan nguyên tử lúc này là lao phu thắng lao phu thắng đan nguyên tử cũng không gi chỉ là chìm khí lắng nghe lão h ư u đắc ý hô hào dù sao đây chỉ là một đạo suy nghĩ hắn chẳng lẽ lại còn cùng suy nghĩ c á i l u ậ n không biết hô bao lâu cái tia hư ảnh lời nói xoay chuyển chính trọng hô l ã o thất phu l ã o phu đem cái này hóa cơ yêu đan phương pháp l u y ệ n chế chuyển cho ngươi là để ngươi tráng đựng triệu quốc lấy cường nhân tộc nam vực ngươi có thể chớ chuyển đi nếu là tùy ý truyền bá hỏng đạo tham chính thống lão phu định không tha cho ngươi dứt lời đạo hư ảnh này liền hóa thành khói xanh l ợ lờ tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ lao gia hòa này bất quá là tháng một lần liền đắc ý thành cái dạng này đan nguyên tử cười mắng một tiếng đợi lao phu cầu thật ngưng bảo chi p h á p t r i ệ t để hoàn thiện ta ngược lại muốn xem xem ngươi lào thất phu này ra sao bộ dáng nói xong hắn thần nghiệm hướng ngọc dám bên trong tìm kiếm lại là càng xem càng kinh hãi lấy yêu thi làm cơ sở có cây năng lực phụ lại cho mượn luyện đạo vĩ lực hóa mục nát thành thần kỳ câu linh cơ đạo vận mà không tiêu tan bách luyện ngưng đan mà bất loạn thật sự là rượu có thay đan nguyên tử kích động đến sợi dâu run dày không ngừng thật lâu qua đi hướng phía thái nga sơn phương hướng có chút không người trung vân lần này lao phu bội phục chật hắn ánh mắt rơi vào chính đốt ch đã như thế vậy liền thả một chút trước luyện cái này hóa cơ yêu đan lại cầu ta đạo chi pháp thiên năng quan chu bình hiếm thấy không có bế quan tu hành mà là cùng nguyên trường không đám người vây tụ một đường cẩn thận cảm giác trước mặt một viên quái dị viên đang ăn dược mấy người càng xem càng kinh hãi trên mặt ý mừng cũng càng đồng đ ọ n rượu phương pháp này thật sự là rượu a võ cực hét lớn một tiếng hồng trung tiếng vang chấn động đến căn phòng r u lên cho b ụ i tản mát mà xuống nhưng không có che giấu ra tu trong mắt tí mang có cái này bảo đan coi như chúng ta bị kiềm chế chỉ dựa vào hóa cơ ta đều có thể đánh tới quan ngoại đi không nên không nên Chúng ta phải mau chóng mới được, một khi những cái kia cường tộc kiểm phản ứng, lại phải xuất sinh tiếp cận, lại chẳng phải khi những phản phải sinh hổ thủ, ứng, ta một xuất tiếp biết tiểu tu xuất mau kia kịp mới lại lại đối xấu địa võ ậ y chúng ta coi như không chiếm được như không nghi tiện gì. ta v cực ông thanh nói xong tiện tay đem nam cương chi b ắ c địa vực dư đầu ngưng ở ra tu trước mặt chỉ vào thiên nam quan ngoại mấy trăm dặm khu vực hiện tại có cái này bảo đan chỉ cần chúng ta rất nhanh đem mảnh đất này dưới trong nháy mắt lấy xuống còn sâu thủ không được không thành nghe được câu này nguyên trường không cười nhạt một tiếng ngươi vẫn là cùng lúc trước chỉ lo đến trước mắt lợi a bây giờ cường tộc còn không biết đan này tồn tại chỉ cần ẩn mà không phát nhiều tích tu sĩ đợi cho một khi mà lên cái kia đoạt coi như không phải cái này một phương tiểu tiểu khu vực mà là ta nhân tộc các phương đều là được lập tức khẩn yếu nhất cái kia chính là bắt yêu bắt càng nhiều càng tốt nói xong nguyên trưởng không nhìn ra xa q u o n ngoại trong mắt tinh mang bắn ra mặc dù hắn có chút xem thường cái này bàn g môn tà đạo nhưng không thể phủ nhận cái này hóa cơ yêu đan có thể cực đại cải biến chính cuộc thậm chí là để nhân tộc có thể cường thịnh hướng ra phía ngoài mở đất thổ khuyết trường cương chu bình cầm bút lên viên đan rượu tinh tế cảm giác mặc dù hắn nhìn không thấu trong đó huyền diệu phương pháp luận chế nhưng lại từ đó cảm nhận được nồng đậm sinh cơ khí trạch cường h à n h tinh lực của quần mợ m tựa như là đem một đầu hoàn chỉnh không thiếu sót hóa cơ yêu vật lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương pháp luyện chế tươi sống luyện chế thành viên linh đan này chỉ cần tu sĩ nuốt viên đan dược liền có thể đem yêu vật kia toàn bộ sinh cơ đạo hạnh làm cơ sở dùng cái này thành tựu hóa cơ cảnh giới cái này mới thật sự là hóa cơ đan bất quá chu bình cũng nhìn ra đan dược này lớn nhất thiếu hụt cái kia chính là dối t ạ p không thuần coi như đan dược có thể lại cải tiến cải tiến đến đủ để đem nào đó một quy tắc yêu vật luyện làm đạo tham lại liên phục mấy viên dùng cái này tu được hóa cơ viên mãn nhưng hóa cơ yêu vật trung quy là cốt đ ụ c khí huyết đựng mà đạo tắc linh vẫn ít điều này sẽ đưa đến dù là dùng cái này tu được hóa cơ viên mãn cũng không có khả năng dùng cái này tấn thăng huyền đan cái kia khai sáng đan này người cũng hẳn là biết được cái này một cái cực lớn thiếu hụt cho nên chỉ đem đan này phân cho các phương đại thế lực mà quảng cáo thiên hạ a nói một cách khác đan dược này nhất định chỉ là cường tráng doanh tầng dưới chót chiến lược b n g môn vĩnh viễn đều không có đạo tham pháp trọng yếu nhưng bởi vì hắn quá nhanh gọn không có đạo tham pháp gian nan như vậy một khi quảng cáo thiên hạ tất nhiên sẽ dẫn tới thiên hạ tu sĩ đều là phục đan này mà phá cảnh đến lúc đó chính thống không thể. nhân trọng ộ c yếu nhất còn có một chút cái kia chính là có thể chiến nuôi chiến lúc trước dân tộc cùng yêu tộc chen biết coi như hàng phục hóa cơ yêu vật cũng đơn giản liền là có thêm một cái t h i ế n lược với lại tùy thời còn có vệ chủ chi hiểm như yêu vật lại mất mạng chỉ còn có hai cốt chính á i kia khánh hòa càng là vui vẻ không thôi mấy tháng trước hắn bị chiêu mộ đến đóng giữ thiên nam quan còn lo lắng đến lúc đó muốn bản tộc tu sĩ đến l i ề u mình giữ huyết dù sao chính ra cùng lúc trước chu ra không kém bao nhiêu dưới trướng không có nửa cái hóa cơ thế lực hóa cơ chiến lược thậm chí còn không bằng chu ra nhiều Hiện t ạ chương ó a năm trăm hai mươi chín đem biến chương năm trăm hai mươi chín đem biến đan nguyên tử sở dĩ sẽ đem hóa cơ yêu đan tin tức nói cho chu bình đám người Cũng là bởi vì tiếp h n Nam quan là bây g theo h chính là cái này hai nơi chiến tuyến quá bao la dài rằng giặc dù là hóa cơ tu sĩ số lượng nhiều đến đủ để thay đổi tầng dưới chót chiến cuộc nhưng nếu là phân tán đến bao la trên chiến trường đóng giữ huyền đan chân quân sẽ rất khó bận tâm đến những này tiểu tu an uy rất có thể liền sẽ bị những cái kia đại yêu lấy mạnh hết yếu cuối cùng không công mất mạng cũng nguyên nhân chính là như thế thiên nam quan mới thành địa phương thích hợp nhất có hai tòa yêu núi vi bình t r ư ớ n g cao tu đông đảo nhìn nhau chỉ cần xuất quan công đoạn cái kia hướng xuống ngàn dặm sơn hà đem dễ như t r ở bàn tay đương nhiên còn có một cái nhân tố trọng yếu tầm mười năm trước thiên nam quan từng hàng phục qua hơn ba mươi đầu hóa cơ yêu vật coi như những năm này ở giữa tử thương một chút số lượng vẫn như c ũ không thiếu dạng này đã không tạo thành ảnh hưởng quá lớn còn có thể trong thời gian ngắn trong nháy mắt làm ra mấy chục cái hóa cơ chiến lực đi ra bạch khê núi chu thừa nguyên giờ phút này lại là phạm và khó chính cùng chu giác du đã định yêu vật luyện hóa số lượng giác du người nói nhà ta cái kia vài đầu yêu vật nên cầm cái nào vài đầu đi luyện hóa thành tốt c ự nham sư cùng thừa chân một khối c h â n thủ đông bình hoang nhu thú lại tại trì hạ mở đất thổ đất bằng tộc địa cái kia hai đầu ngược lại là có thể nhưng số lượng này không khỏi thiếu chút chu giác du ngồi ở một bên nhiều năm chạm yêu trừ ma tời lễ để trên người hắn nhiều một chút lạnh thấu xương phong mang khí tức càng hung hoành kính khủng ở tại bên hông một phương lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa pháp lệnh treo bực lên cẳng có dạng rỡ lôi hỏa du tàu trên đó. năm đó hắn mặc dù tại tần trạch thủ hạ trở về từ có chết nhưng nguyên bản cái k i a phương lôi hỏa lệnh cũng là bị phá hủy dứt khoát liền từ tộc trong kho đổi một kiện pháp bảo nguyên h ô i trải qua mấy năm tế luyện liền biến thành hiện tại cái này đạo pháp bảo nguyên chiêu lôi hỏa lệnh hắn mắt túi xuống suy tư một lát c h ậ t nói ra ta cảm thấy càng nhiều càng tốt tốt nhất liền là tận gia tộc c h i năng tận khả năng đất nhiều truy bắt một chút yêu v ậ t đến giống cự nham sư hoang lưu thú các loại còn có ta cái này một đầu xích hỏa tước đều làm u ố n cùng nhau lượt đi nghe được câu này chu thừa nguyên nao nao chật thở vào một cái hắn chỉ là bởi vì gia tộc lợi và hại mà làm tâm trí mê mượt thần lại thế nào nghĩ mãi mà không rõ đạo lý trong đó bây giờ hóa cơ yêu đan còn ẩn mà không phát bọn hắn m ấ y n h à là nhóm đầu tiên người được lợi lúc này liền không nên là cân nhắc lợi và hại mà là tận hắn có khả năng chuẩn bị nhiều hơn một chút hóa cơ yêu đan đi ra mới đúng một khi linh đan này hiện ở người trước cái kia còn muốn nhu cầu chỉ sợ là cực kỳ khó khăn tuy nói nói như vậy nhưng linh đan này hiệu lực mạnh yếu tám chín phần m ư ờ i cùng luyện yêu vật thực lực có quan hệ chu thừa nguyên dừng một chút nói tiếp không minh là thừa minh hộ t ú cùng ta nhả ra mắt gần Tiểu t h a nói h phụ trạch thực lực yêu đuối, lại là thở nhỏ nuôi lớn, uy tâm gia tộc linh thú, không phải hồ thương hai cùng lực tộc cái cùng được. nuôi lớn, này động. vẫn tiền lượng n gia tâm loạt một ra, lại là yêu uy đuối, bối mới Xem ba dễ xong hắn ung dung nhìn về phía đại dong núi tự mình xác thực không có càng nhiều hóa cơ yêu vật nhưng không có nghĩa là đại dong yêu núi liền không có à như thế nào cũng có thể đổi được vài đ ầ u đến nghĩ như vậy chu thừa nguyên trong lòng cũng nổi lên vui mừng tự hào từng có lúc tự mình vẫn chỉ là một giới mẹo con hai ba con luyện khí tiên tộc mà bây giờ chỉ cần việc này thành vậy cái tiết ự mình giới trướng hóa cơ tu sĩ sẽ có hơn m ư ơ i chúng càng làm một hơn phủ bá chủ cũng không còn lúc trước bất quá dù sao còn chưa xuống định vẫn phải cẩn thận chậm rãi mưu toan giáp du người đi cùng hy v i ệ t bọn hắn thương lượng một cái đem hoang mưu thú những yêu vật này đều g ắ á tới càng bí mật càng tốt không cần thiết tiết lộ phong thanh cái kia ngân giáp thanh niên chậm rãi đứng dậy lập tức có lôi hồ điện quan g du t ẩ u lấp lóe uy thế cường hoành lạnh tàu xương hướng phía chu thửa nguyên không người thở dài sau đó liền hóa thành lưu quang hướng ngoài núi bay đi mà tương tự trắng cảnh cũng tại thanh vân môn cùng võ sơn môn phát sinh đồng dạng ẩn nhi bất hiển chỉ có chút ít mấy người biết được trong đó nội tình chỉ có trịnh gia là thật có chút x mặc dù hắn có hai đầu hóa cơ yêu vật nhưng này đều là nuôi trên trăm năm hộ tộc linh thú so với chu gia tiểu t h a n h phụ trạch đều muốn thân cận tự nhiên không có khả năng cầm lấy đi luận đan mà bây giờ lại là vừa thành tựu một phủ bá chủ cũng không kịp c h ỉ n h hợp thanh viễn phủ thế lực khắp nơi dưới tay có thể nói là không tốt có thể dùng nguyên nhân chính là như thế khiến cho trịnh khánh hòa đều không đem tin tức nói cho trong tộc hóa cơ tu sĩ chính là sợ tin tức để lộ chỉ có thể lưỡn lấy mặt mò tìm tới chu m ì n h mấy người cái giày đòi hỏi thương thảo hóa cơ yêu đan trao đổi công việc mà ở trong quá trình này vẫn là vô minh cùng triệu thông hai người tự mình d á n g lâm ở đây chỉ vì lặng yên không một tiếng động đem mấy chục con hóa cơ yêu vật đều trở đi minh kinh cựu trọng c u n g khuyết đan nguyên tử chắp tay hành tẩu trong điện bốn phía thì hiện lên một tầng thật dày ớt đất vàng hắn có cố linh ồn khí hiệu quả mà tại ớt đất vàng bên trong bảy mươi hai con hóa cơ yêu vật bị vùi sâu vào trong đó khí tức uy thế đều bị phong cấm chỉ có đầu lâu lộ ở phía trên nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể trông thấy những yêu vật này huyết nục bên trong có thực vật bộ dễ đang điên cùng dây leo sinh tăng trưởng trải rộng huyết nục ngũ tạng muốn không đi hở âm thanh có thể cầm đến nhiều như vậy yêu vật đã là vô cùng tốt ngược lại là lao phu lòng tham nhìn qua từng cái hình thù kỳ quá yêu vật lao giả dâu bạc trắng không khỏi thở dài mặt lộ vẻ hữu sầu c h i sắc triệu quốc tam tộc tứ tông thất môn trăm ngàn nhà nhiều như vậy thế lực thêm một khối tự nhiên không có khả năng chỉ có như thế điểm hóa cơ yêu vật nhưng n à y chút yêu vật phần lớn đều là các tiên tộc hộ tộc linh thú hoặc là cái gì sơn môn túc trực bên linh cứu một cái tác động đến nhiều cái ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong thời gian ngắn có thể bí ẩn địa bắt giữ nhiều như vậy đã là hoàng tộc trong bóng tối hao phí to lớn khí lực với lại thời gian lâu dài cái này cũng tất nhiên sẽ dẫn tới người bên ngoài hoài nghi nhất định giấu không được quá lâu bất quá vốn là đánh những yêu tộc kia một cái trở tay không kịp dùng cái này thuận thế khai cương thác thổ sớm muộn cũng sẽ bị yêu tộc tìm ra đối sách từ đó lần nữa lâm vào cục diện bế tắc mặc kệ là trung vân vẫn là đan nguyên tử đều không trông cậy vào biện pháp này có thể một mực có hiệu quả trên dưới một trăm hóa cơ gia nam quan uy thế như thế cũng có thể để những yêu tộc kia ăn một lần đau liền là không biết mấy cái kia lão ra hỏa thế nào cũng đừng khiến cho quá muộn cuối cùng canh đều uống không lên trung vân tự nhiên không ngừng đem hóa cơ yêu đan luyện chế pháp dạy cho đan nguyên tử n h â n tộc mấy thế lực lớn khác đan đạo tông sư cũng có phần như thế n h â n tộc mới có thể lợi ích tối đại hóa theo đan nguyên tử không ngừng vùng vầy p h ấ t trần vô hình viêm hỏa tại ớt đất vàng chỗ trải đồng rộng u hiện hiện đốt đến những cái kia yêu vật đều gen rung động lại là thủy trung không thể thoát khỏi trói buộc chỉ có thể cảm nhận được mình sinh cơ bị một chút xíu t h n p h ệ chậm rãi ngưng làm một viên m ư ợ t mà viên đan dược mà tại ngoại giới vô luận là triệu quốc vẫn là cổ hạ hoàng triều cũng hoặc là man liêu cổ quốc quá huyền tiên môn các loại trên giới đều là một phen gió em vẫn sức chờ phát động t r ư ơ n g năm trăm ba mươi vẫn sức chờ phát động khai nguyên 51 năm mươi một năm cử nguyệt thời tiết nóng còn có tàn lửa lưu lại đốt đến đại điệu nột ngạt nóng bỏng để cho người phiền lòng ý loạn nam cương chi bắc phiến địa vực này trải qua hơn m ộ ư ơ i năm tự nhiên diễn biến mặc dù như trước vẫn là một mảnh hoang vu t h ê lương nhưng cũng hiện ra không thiếu giạt rào màu xanh biếc bách thú lao nhanh cạnh sinh tương tước trao liệm cửu tiên rất có một phen vạn vật bắn ra chi thịt cảnh mà tại cương vực nhất bắc thiên nam quan lại là một cái khác cảnh tượng mặc dù ấ n luyện trong vòng hơn m ư ơ i dặm xa nhưng ở hai đại yêu núi cách xa nhau dưới lại là như là một phương hải quan lại bởi vì s á t tuyệt s á t trận bao phủ ảnh hưởng dưới nơi đây huyết sát tác khí thủy t r u n g ngưng tụ không tan cho dù là nóng bức thời tiết cũng vẫn như cũng là âm u phát l ạ n h như rơi vào hầm băng khiến cho toàn bộ điểm mấu chốt đều lộ ra phá lệ âm hàn kinh khủng thiên thời cũng vì đó biến ả o hủy bị gào rít liên tiếp nếu là mọi mòn chờ đợi tràng định ở đây g i ả n thọ đoản mệnh đều không nói cả ngày còn muốn thụ huyết sát thấu xương thực t h n cực kỳ thống khổ cũng nguyên nhân chính là như thế toàn bộ thiên nam quan đều không có một phạm nhân bình thường cho dù là trấn thủ ở này có tốt đó cũng là cùng long hộ vệ dù qua tráng thể kiện phách loại hình linh đan hung hãn tốt cửao những ngày quân tốt thường cách một đoạn thời gian liền muốn đổi chú một hai chính là sợ đợi quá lâu bị bệnh thương vong mà cái này triệt để khổ t r ị n h ra nửa điểm tới tương quan nội tình đều không có chỉ có thể hao phí to lớn đại giới từ ba nhà trong tay đổi lấy có thể nuôi dưỡng quân tốt đang dược lại thêm trao đổi hóa cơ yêu đan kinh khủng đại giới cũng là để thứ ba trăm năm nội tình gần như hao hết trên giới bi hai thiên nam đóng lại một đạo kim sán thân ảnh đứng sừng sững bất động nhìn qua xa xa rất nhiều đại yêu ánh mắt chính là càng địa hung ác căm hận thật nghĩ chém những ngày đại yêu quanh mình mấy bóng người ngay xong lại là cười mà sinh buồn năm đó bọn hắn cũng là như thế tới trong lòng động lại phân đất không thể so với trịnh khánh hòa gần một nửa phân lại tại lúc này một đạo sáng trói ánh ngọc tại gia tu bên cạnh thân hiện lên bàng bạc uy thế tùy theo đấu đá thương hùng người đến chính là chu bình sát tuyệt sát trận vững chắc như thường cũng không lo ngại nhưng vẫn là phải làm cho tốt chuẩn bị những này đ ạ i yêu tám chín phần m ộ ư ơ i tìm được phương pháp phá giải không thể hoàn toàn ỷ vào cái này p h á p trận hơn m ộ ư ơ i năm trước chu bình đám người từng bằng vào sát tuyệt sát trận đánh yêu tộc một cái trở tay không kịp dùng cái này hàng phục mấy chục cái hóa cơ yêu vật diện sắc không biết nhiều thiếu tinh quái mánh thú đệ biên cương có thể thái bình khang nhưng trên đời chưa từng có nhất pháp vĩnh đỉnh tựa như sát t h i ê u thuật pháp sẽ bị phá giải áp chế pháp trận tự nhiên cũng sẽ bị suy nghĩ ra phương pháp phá giải năm đó phương pháp có thể thực hành được bây giờ khả năng liền đã theo không kịp thời sự hoặc là bị suy nghĩ ra nhằm vào thủ đoạn chỉ có không ngừng mà cải tiến đổi mới mới có thể vĩnh viễn bảo trì cường đại giống như ngọc bản linh nguyên pháp chu bình từ khi đột phá huyền đan về sau liền căn cứ tự thân cảm nộ đối nó sửa đổi không ngừng đã là một đạo cực kỳ hoàn thiện huyền đan pháp lại lấy ngọc bản linh nguyên pháp đến mệnh danh ngược lại có chút k h ô n cũng là đổi tên là ngọc chân huyền nguyên pháp chính là chu thị tri điện tịch về phần cái này sát tuyệt sát trận thời gian qua đi nhiều năm như vậy yêu tộc không có khả năng tìm không được đối ứng kế sách chu bình cũng nghĩ qua đem cải tiến biến trận nhưng trong đó hao phí tinh lực thời gian quá to lớn chỉ bằng vào h ắ n sức một mình cuối cùng khó mà có chỗ biến chỉ có thể xây một chút bồi bổ làm giữ gìn bất quá có lẽ qua hôm nay cái này p h á p trận nhưng không dùng được thiên nam quan ngoại mênh mông nam cương b ụ i b ằ m đầy trời vô số giã thu tinh quái giống như thủy triều vào tới đem sơn giã lâm nguyên c h i ê m cứ đến tràn đầy không thông mặc dù thanh thế không có hơn mười năm trước như vậy to lớn nhưng yêu vật tu vi phổ biến cường hãn cẳng có không thiếu hóa cơ yêu vật tẩn nấp trong đó. yêu y cường hoành kinh khủng mà ở trên vòng trời lôi thương các loại đại yêu hiển lộ thân hình kinh khủng y thế khuấy động hoàn vũ vân hải cùng chu bình đám người điền cùng g i a o phong b a t r ạ m lôi thương trận chiến này ngươi dự định đánh như thế nào thú cùng rung động thân hình liền đem cương k h ô n g phá vỡ một phương khe vô số thiên cương lợi khí chút xuống tàn phá bừa bãi mặt đất bao la bọn chúng mặc dù là phụng cường tộc chi mệnh tới dọa cảnh gia hoai nhưng đều có mình tộc đản tại không vi phạm cường tộc mệnh lệnh tình hôn dưới tự nhiên là ưu tiên tại bản c h ủ tộc lợi ích tựa như cái này tầm mười năm bởi vì nam cương chi bắt gặp thai họa họa mà hoàng vù càn cỗi khó mà hình thành đầy đủ quy mô thú t r i ề u yêu thai bọn chúng những n à y đại yêu tự nhiên không muốn b ả n tộc sinh linh đi tìm cái chết cho nên ngoại trừ đại yêu ở đây rằng co bên ngoài liền lại không thú t r i ề u yêu thai tập quan các đại yêu tộc vẫn bận chia cắt địa bàn này mới khiến thiên nam quan có thể thái bình hồi lâu nhưng người nào từng muốn triệu quốc liên tiếp ra hai vị c h â n quân dẫn đến mấy đại yêu vương vì đó tức giận bọn chúng mới không thể không thúc đẩy b ả n tộc sinh linh tới đây công quan tập thành lôi thương cũng không đáp lại chỉ là phun trào thân thể bay đến thiên thời bên ảo liền ngay cả thiên nam quan ngưng tụ không tan sát khí đều bị cuốn đi không thiếu công quan. đám này độc nhãn c ự thú tộc ngu xuẩn như thế nào cứ như vậy ngu dốt loại chuyện này há lại tùy tiện có thể hỏi liền sợ yêu vương sau đó hỏi tội lời này vừa nói ra còn lại mấy cái bên kia đại yêu dù có không đành lòng cũng chỉ có thể hướng phía tứ phương bắn ra cường hoành vì thế lại là thời khắc chú ý phía dưới chiến cuộc sợ xảy ra điều gì to lớn biến cố dù sao trước kia công quan tiếp cận là không thể làm chung sâu kiến yêu thú tử thương lại nhiều cũng không quan trọng nhưng bây giờ thế nhưng là bọn chúng bản tộc tồn tại cái này nếu là hao tổn ở đây vậy coi như tổn thất nặng nề chỉ một thoáng thú chiều yêu h a y như nước thủy chiều chút xuống hướng lên trời nam quan điên cùng tập vút đi đại đ ị a cũng vì đó ẩm ẩm rung động đất rung núi chuyển như thế thật lớn như thế cũng là để thiên nam quan đóng giữ ngàn vạn quân tốt tim đập nhanh sợ hãi kết lực bôn u tẩu tứ phương bố phòng có tu sĩ linh quân xuất quan tập sát đại lục tứ phương cũng có đạo sĩ đứng ở đầu tường hướng phía phía dưới ô ép thú triều bắn ra sát t r i ề u thuật pháp kiếm tu cầm kiếm xuất quan giết đến yêu vật sợ h ã i sinh sợ long hổ lôi tiêu hai vệ quần quận xuất quan giết đến yêu vật sợ hay sinh sợ long hổ lôi tiêu hai vật sợ hai vật sợ hai sinh sợ trong lòng bàn tay bích lục hình quang hiện hiện liền đem mảng lớn yêu thú độc chết chỉ hóa thành đầm hôi thối huyết thủy dù có yêu vật cận thân tập sát cũng sẽ bị không minh một trưởng vỗ làm thịt nát một tia chấp lưu quang buôn tẩu chiến trường diễm hỏa vờn quanh hắn thân trô đến đều đổ thán t h à n h cho, yêu thú tật tuyệt Xí diễm đại huyền vào n g o a n h tạc tứ phương anh tác nữ tu cầm cung tiễn bắn giao long hứa túc đứng ở thiên nam quan chính giữa trước người trận bàn bắn ra cường thịnh quang huy dẫn tới quan ngoại nồng đậm huyết sát lệ khí quần quận biến hóa một cô cường hành vi thế tùy theo chậm rãi hiện hiện nhưng tại h ạ một khắc liền có m á như nhìn qua thế cục tốt đẹp lôi thương các loại đại yêu cũng là sinh lòng vui mừng không ngừng bắn ra h uy thế kiểm chế c h u bình đám người chính là sợ bọn hắn thẹn quá hóa giận đối phía dưới chiến c u ộ c xuất thủ cùng lúc đó thiên nam q u a n một chỗ ẩn nấp căn phòng bên trong vô minh y ê n lặng thúc làm pháp trận che lấp khí tức ở tại b ố n phía thì đứng vững trên dưới một trăm đạo thân ảnh mặc dù những này thân ảnh khí tức mạnh yếu không đồng nhất t r ê n l ệ n h to lớn lại không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ tồn tại chương năm trăm ba mươi mốt ra thiên quan chương năm trăm ba mươi mốt ra thiên quan bất quá mặc dù những tu sĩ này đều là hóa cơ tồn tại nhưng cùng với đạo tham pháp tướng so vẫn như c ũ t r a n lệch rất xa uy thế cũng chỉ có cái sau bốn năm phần mười trọng yếu nhất chính là hắn không giống đạo tham pháp như vậy có thể nắm giữ đạo tắc tri năng mà là lấy yêu đan làm cơ sở trưởng ngự bàng bạc linh lực trừ cái đó ra liền là thể phách so với đạo tham pháp muốn cường hoành một chút ngược lại là cực đại kế thừa hóa cơ yêu vật ưu điểm vô minh thần nghiệm bao phủ thiên nam q u a n nội bên ngoài thời khắc cảm giác thảm thiết chiến cuộc chi biến hóa trong lòng bàn tay bắt có ém mâm lớn thì chậm rãi ngưng tụ lại kinh khủng như thế vẫn phải chờ một c h ú t cũng không thể khiến cái này yêu vật chạy mà ở sau lưng hắn những cái kia khác loại hóa cơ tu sĩ lặng ngắt như tờ trong mắt lại tràn đầy kiên định hóa cơ tất nhiên sẽ giao động đạo tham pháp căn bản thậm chí là cả nhân tộc phát triển cho nên vô luận là triệu tể vẫn là đan nguyên tử đám người đối hóa cơ yêu đan định vị đều cực kỳ minh sát cái kia chính là đối ngoại mà không đối nội chỉ dùng đến bồi dưỡng t r i n h phạt tứ phương quân ngũ tướng sĩ cho dù là chu gia dạng này huyền đan thế lực muốn đổi lấy cũng chỉ có thể g ầ n mà dùng về phần những tán tu kia tiểu tộc muốn nhu cầu vậy cũng chỉ có hai con đường có thể đi một là huyền đan thế lực dưới trướng khanh hai nhập quân sách làm trinh c h ế tốt tựa như những người này không có gì ngoài tây nam bốn nhà giới trướng tu sĩ còn lại những cái kia tất cả đều là hoàng tộc cùng đạo diễn tông chọn đi ra quân ngũ binh tu có chút càng là hoàng tộc tử đ ệ trong đó có chu gia đã từng cố nhân triệu triệt triệu triệt làm hoàng tộc c h i thứ bởi vì không tranh nổi bản tộc tử đ ệ liền ỉ vào quyền thế gia nhập thổ nguyên đạo phái trở thành tư không một giới sư đệ nhưng hắn tư chất thực sự quá kém lại thêm thổ nguyên đạo phái tài nguyên có hạn phí thời gian mấy chục năm t u n g u y ệ n vẫn như c ũ còn dừng bước tại luyện khí cảnh giới cuối cùng không thể không trở lại hoàng tộc mai cho tới hôm nay mới t o ạ i nguyện thành tựu khác loại hoa cơ cũng coi là giải quyết xong tâm nguy t h i ê nam n quan ngoại đã đánh cho cực kỳ thăng thiết tùy thời đều có đại lượng sinh linh chết chết thảm có quân tốt kiệt lực r à o sát một đầu manh thú chính sức cùng lực kiệt địa thở hào hẹn sau một khắc liền bị từ trên trời giáng xuống lưu hỏa tươi sống nện thành thịt nát cũng có cường đại yêu vật rung động tứ phương lại bị trăm ngàn quân tốt vây quét khớp câu cuối cùng ôm hận mạ tuyệt có tu sĩ t h u ố c làm sát triệu như c h ố không người chém giết vô số mảnh thu tinh quái nhưng thú triều yêu thai liền giống như thủy chiều kéo dài không ngừng khiến cho hắn linh lực không ngừng bị làm hao mòn cho đến chiến đến kiệt lực khí tán cuối cùng bị thú chiều bao phủ không còn hóa cơ tồn tại không ngừng manh kích chém giết, vẹn vẹn chỉ là tiêu tán đi ra dư ba liền đem m ả n g lớn sinh linh ép làm thịt nát nồng đậm tinh lực m á h liệt thời khắc này thiên nam quan liền như là một tòa cự đại say thị trận sinh mệnh như là có cây con kiến hôi ti tiện tùy tiện liền bị tùy ý tước đoạt tiêu tán cho dù là hóa cơ tồn tại cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến tùy thời đều có thể mất mạng nơi này nhưng riêng lấy thiên nam quan một chỗ chi lực lại thế nào có thể là mấy đại yêu tộc liên thủ đối thủ theo thời gian trôi qua nhân tộc một phương chiến tử càng ngày càng nhiều b u c lòng phải sao điểm mấu chốt bên trong rút lui liền ngay cả chu thừa minh cũng tại loạn chiến bên trong bị yêu vật tập kích cũng may thời khắc mấu chốt không minh tướng che chở lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng nhưng cũng thương tổn tới căn bản sinh cơ càng một chút nào yếu ớt một điểm phương diện khác thương vong càng là cực kỳ thăng thiết long hổ lôi tiêu hai vệ trực tiếp bị đánh phế chỉ còn lại giải rác mấy trăm chúng dưới trướng đông đảo luyện khí tu sĩ còn thừa không có mấy mà tạ ra tạ ngọn núi cũng bị yêu vật tập sát hải q u ố c không còn những nhà khác tổn thất còn muốn lớn hơn một chút chính ra thật vất và chế tạo quân đội trực tiếp hóa chỉnh vệ linh hóa cơ tu sĩ càng là chết trận hai vị bất quá là dùng rèn thể h không đến mức quá đau lòng một năm này ở giữa trịnh gia vì đề cao giới trướng thế lực thực lực không đến mức bản tộc tử đệ đến tiền tuyến chịu chết cũng là hao phi to lớn đại giới từ ba nhà trong tay đổi được một chút k h á c loại hóa cơ bảo vật rèn thể hóa cơ đ à n chính là thứ nhất thanh vân môn võ sơn môn mặc dù tình huống muốn tốt một chút nhưng giới trướng quân tốt cũng là chiến đến còn thừa không có mấy giới trướng tu sĩ thương vong vô số đem quan ngoại đại địa đều hóa thành huyết n ụ c thi hải mà tại ở trong đó cũng có người nhân họa đắc phúc cái tiêu chính là tư đổ ra tư đồ bạch phong làm huyết sát đạo tu sĩ hắn muốn đột phá vốn nên là vậy hắn khó khăn nhưng ở bên này cương đóng giữ hơn mười năm ở giữa lúc đó khắc chịu được huyết sát khí c h ạ y căn mòn đã đuối huyết sát có cực cao cảm ngộ tạo nghệ chỉ kém thứ nhất huyết sát đạo bảo vật liền có thể thành tựu hóa cơ mà vừa rồi những d a o l o n g đó thi triển bích thủy thuật pháp hóa đi đ ầ y trời huyết sát chi khí cũng là sai sót ngẫu nhiên địa hình trở thành đặc thù bảo vật huyết sát trọng thủy một sợi huyết sát trọng thủy tự nhiên tính không được cái gì nhưng hội tụ thành suối xuyên cái t i ế chính là không thể coi thường huyết sát trí bảo cũng chính bởi vì huyết sát trọng thủy quá nồng đậm khiến cho hắn đột phá cực kỳ tấn manh nhanh chóng thậm chí là thế không thể đỡ chi thế bất quá nửa khắc t s á tâm nguyên c h ấ n nhiếp một phương yêu v ậ t tư đồ bạch phong đột phá cũng làm cho tư đồ r a nhảy lên trở thành chu gia dưới trướng cường đại nhất tiên tộc bất quá đây đối với toàn bộ chiến trường tới nói chỉ là cái không đáng chú ý khúc nhạc dạo ngắn mặc dù nhấc lên một chút gợn sóng nhưng lại rất nhanh bị thủy triều đập diện vê anh ẩm ẩm nhân tộc một phương càng đánh càng lùi cuối cùng không thể không có đầu rút cổ với thiên nam quan bên trong nhưng ở yêu vật thú triều điên quân n g oanh k í c h giới cho dù trên tường thành tu sĩ không ngừng rơi xuống s á t t r i ề u thiên nam quan pháp trận dẫn tụ linh lực cũng đang nhanh chóng t ạ n biến che chở bình t r ư ớ n g càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán phá diệt mà càng là đến lúc này lôi thương các loại đại yêu bắn ra uy thế cũng càng cường hành càng là cùng nguyên trường không các loại tồn tại chém giết tại một khối đánh cho thiên khung hỗn loạn biến hóa dị tượng không ngất che mặt trời kinh khủng dư ba khuấy động tự phương nguyên trường không muốn trách thì trách các ngươi triệu quốc lại ra trên quân lôi thương thúc sử lôi đình du tàu thiên cung không ngừng oanh sắt chính giữa cái kia đạo kiếm tu hôm nay chúng ta liền muốn phá ngày này nam quan. Tận diệt còn h nữa coi như trắng trận đồ cấp nhân tộc sinh linh sẽ phải gánh chịu thiên mệnh phản vệ nhưng cũng là tầng dưới chót yêu vật đến tiếp nhận đồ to mà một khi yêu vương tức giận hàm phạt vậy coi như là bọn chúng những này đã yêu đến tiếp nhận lựa chọn ra sao tự có sở định mà chu bình mấy người cũng không có mập mờ thiên r ự c t h nam quan h u n g động h đến g càng phát n a kịch liệt vô số quân tốt tu sĩ kêu rên h ê n lên gì chim thú yêu v h t gào thét không ngừng chấn t động đến t h a n điếc hoa bọn mắt mà trên trời chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt chim thú yêu vật gào thét không ngừng chấn động đến thai điếc hoa mắt mà trên trời chiến đấu cũng càng phát ra kịch liệt chẳng bệnh thiên thời không hiện đạo tác hỗn loạn bạo động lại tại lúc này chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn ở trong thiên địa vang lên lôi thương các loại đại yêu vội vàng tìm kiếm thần n i ệ m cảm giác trong nháy mắt dọa đến kinh hãi thất sắc kiệt lực buộc phát yêu uy điên cuồng u a n h sát chu bình các loại tồn tại nguyên trường không các ngươi triệu tập nhiều như vậy hóa cơ sâu kiến liền không sợ hậu phương phòng giữ trống rỗng náo động nước nghiêng cái này không dung các ngươi x u ấ t sinh phi tâm mà ở phía dưới thiên nam đóng cửa hộ mở rộng hơn trăm vị hóa cơ tu sĩ từ đó bay ra hóa thành lưu quang nào vào thú triều điên cuồng chân sát đồ diện vô minh đứng ở đầu tường bình tĩnh nhìn lên bầu trời chiến sự trong lòng bàn tay bắt quái la bả đem mấy tôn thực lực nhỏ yếu đại yêu giam cầm trong đó sau đó hóa thành lưu quan g tập c ư ớ p mà lên hôm nay ra thiên quan đ ẳ n g nam cương t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai cuối cùng thực lực t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai cuối cùng thực lực nguyên trường không nếu không nghĩ các ngươi triệu quốc dung chuyển xã tắc lợ út liền nhanh chóng cho chúng ta lui về lôi thương các loại đại yêu bắn ra cường hoành yêu h uy cùng chu bình đám người giao phong oanh s á t tại một khối chỉ một thoáng vô số dị quan giống g như lưu châu tại thiên khung nổ tùng rơi vào thiên địa tứ phương trong nháy mắt đánh cho cương không vỡ vụn thiên cương lệ khí giống như, như hồng thủy trút xuống thẳng xuống dưới cọ rửa mặt đất bao la vô minh xuất hiện mặc dù cực đại tráng đựng nhân tộc một phương khí thế nhưng chúng quy là chín đối m ộ ư ơ i bảy địch nhiều ta ít chi thế cũng may nhân tộc một phương chiến lược phổ biến thắng qua yêu tộc ngược lại để chiến cuộc lâm vào cương thế thậm chí bởi vì nguyên trường không cùng võ cực nhất cử kéo lại lôi thương mấy cái cao truyền đại yêu chu bình cùng thanh huyền tử lại lấy giam cầm thủ đoạn cùng năm tôn đại yêu rằng co giữ lẫn nhau t r í n h khánh hòa mấy người cũng không hề cố kỵ địa phát tiết l ử a g i ậ n trong lòng mấy phương kiềm chế rằng co ngược lại là vô minh vị này thất chuyển tồn tại có thể du tẩu chiến trường cầm trong tay bắt quái la bản đánh rết tư phương Đánh cũng h nguyên cái thấp ể n đại y nhân chính là như thế giống lôi thương dạng này không quan trọng gì phụ thuộc yêu tộc bởi vì tài nguyên thiêu thốn lại phải đồng nhân tộc rằng có vô hạ tu hành trong tộc cường giả thực lực phổ biến cũng sẽ không rất cao hết lần này tới lần khác k i ể m chế nhân tộc lớn mạnh chuyện này cường tộc tồn tại e ngại thiên mệnh phản vệ không d á m tới cũng chỉ có thể từ những n à y phụ thuộc chủng tộc lấy số lượng đến lấp phụ thuộc chủng tộc đối với cái này không phải là không có lợi và h ư n g i ậ n nhưng bởi vì bọn hắn huyết mạch cùng cường tộc gần muốn đ ă n g lâm càng mạnh cũng chỉ có thể ỉ vào cường tộc cân trạch lại thêm bọn chúng không giống nhân tộc có ngày mệnh che chở một khi phản kháng vậy liền nhất định là diệt vong kết cục đủ loại nguyên nhân như gông xiềng trói buộc bọn chúng khiến cho bọn chúng chỉ có thể như huyền mã là cường tộc dưới chúng nô bỏ tính mệnh mà đội c giống như lôi thương thú c u ờ n g hai yêu bọn chúng tu vi sở di thắng qua cái khác đại yêu cũng là bởi vì tiên thiên tư chất không tệ lại thêm lại chiếm được lòng tộc cùng độc nhãn cựu thú tộc vui vẻ cho nên mới đạt được một chút tài nguyên nghiêng có thể cường đại đến hôm nay mức này thú c u ờ n g hiện hóa khổng lồ thú thân hai chân đạp lập thương cung kinh khủng y thế đem võ cực biến thành pháp tướng bước l u i nghiêm nghị q u á to đã các ngươi muốn triệu quốc náo động nước nghiêng cái kia ta liền phụng bồi tới cùng để các ngươi nhìn xem những này sâu kiến như thế nào chết thảm khi đang nói chuyện cương đến khí cường hành đầy ra hình thành một đạo to lớn khe chỉ gặp một tôn khí tức cực kỳ thuần túy cường đại tồn tại trầm rãi giáng lâm kinh khủng y áp hướng phía bốn phía điên cùng lan tràn thân thể khổng lồ giống như hồ sư quanh thân xí diễm trang ngập chính là linh tộc phụ thuộc thế lực hỏa viêm thú h ỏ a viêm t h ú tuy là tàu thú nhưng là hỏa sơn viêm trong b i ể n đàn sinh đặc thù d ị t r ù n g sinh m à có thể trưởng ngự thiên địa diễm hỏa thực lực cực kỳ khủng bố bất quá hắn trí tuệ cực kỳ thấp lại thêm nhận hỏa đạo ảnh hưởng cho nên thường là hỏa linh nhất tộc phụ thuộc tọa kỵ hiện tại nơi này g á n g lâm một đầu hỏa linh nhất tộc phụ thuộc tất nhiên còn cất giấu một tôn h dù sao chém giết huyền đan tồn tại càng nhiều càng dễ dàng xảy ra bất chắc v ạ nhất n đợi chút nữa treo lên đến người nào tộc cường giả đầu g ó c co lại cùng nó tự bạo coi như không đả thương được nó nó cũng sẽ bị thiên mệnh phản vệ đ ắ c đạo băng khó tổn phá vỡ cục diện bế tắc sẽ chỉ làm các n g ư ơ i n h â n tộc thế cục trở nên nghiêm trọng thật sự là ngu xuẩn lôi thương nửa mặt lên trời gào thét tái nhuận lôi đ ỉ n h b u ồ n tẩu mênh mông thiên khung đều tùy theo lờ mỡ như mực lôi chạch đánh vào võ cực c h i n thân bổ đến hắn võ đạo pháp tướng không ngừng vỡ nát vỡ tan khi cơ hôn loạn tiêu tán cái khác đại yêu cũng đều là đang ra sức chém g i ế t mặc dù đánh cho nhục thân phá diệt tan giã những tồn tại này cũng không muốn bại lui cương tộc triệu tập bọn chúng là vì kiềm chế nhân tộc tiêu hao nhân tộc thực lực vì thế càng đem nam cương chi bắc địa vực đều phân cho bọn chúng chỗ yêu tộc hiện tại nếu để cho nhân tộc x ô i nam mở đất thổ cái kia trừng phạt liền lớn cương khung bên trong hiện lên một đạo yếu ớt ba động cái kia ngây ngô đờ đẫn hỏa viêm thú trong nháy mắt giống như là bắt đầu sinh trí tuệ ầm ầm gào thét như sấm văng vọng sau đó hóa thành một đạo xí diễm lưu hỏa hướng phía dưới rơi xuống kinh khủng nóng bỏng đốt đến mênh mông cỏ cây khô héo tự thiêu chớ nói phục d ụ n g linh đàn cường hát quân tốt cho dù là có linh lực che t r ở thể luyện khí tu sĩ tại khủng bố như thế thiên uy chiếu g i ỏ i cũng không kịp t r ố n chạy liền bị đốt đến một chút xíu hóa thành thịt nát huyết thủy chỉ phát ra trận trận rên dỉ gào thét vô minh đám người trầm mặc không nói nhưng trong lòng bàn tay thúc làm thần thông lại là càng hung manh cường hành tựa như là phát tiết l ử a giận trong lòng chu bình tay nâng định nguyên la bản linh ngọc mạch bàn ra chỉ hắn thân tri ổ vương miệng ẩn vào trong đó trong lúc giơ tay nhấc chân đều là dẫn tới thiên địa đất đá đạo tắc chấn động giống như một tôn thổ càng có một đạo đại tước hư ảnh ở tại bốn phía bay lượn chính là giả thần thông trường minh huyền tước huyền tước hư ảnh bay lượn lanh kích đất đá đạo t ắ c phun trào huy hoàng đem la bản chỗ câu hai tôn đại yêu đánh cho chập trần rung động không ngừng có khơi lớn huyết nhục vỡ tan tàn mát lại bị la bản dẫn tụ luyện hóa hóa thành mở mịt huyết quang đều đưa, đưa về hắn trong tay áo mà ở phía dưới bởi vì nhân tộc một phương hóa cơ tồn tại mấy lần tại yêu tộc càng là đến ba bốn đánh một tình trạng cho nên dù là những yêu vật này thực lực cường đại không ngừng phản kháng chống cự cũng vẫn là tại rất ngắn thời gian bên trong liền bị nhân tộc một phương đều b nhưng nhìn lên bầu trời không ngừng dáng lâm hỏa viêm thú tất cả mọi người vui sướng trong lòng không còn sót lại chút gì ai cũng tim đập nhanh sợ hãi triệu triệt đứng tại đám người chính giữa không khỏi thở dài tâm nguyện đã xong nên chịu chết nói xong hắn lại đỉnh lấy kinh khủng h u áp hơn lửa viêm thú tập vút đi với lại từ đám người tập cấp mà ra xa không chỉ hắn một người mà là mấy chục chúng tại trong cơ thể của bọn họ đều là ẩn nấp phong tồn lấy một đạo tương tự viên châu trong đó phong tồn lấy ngàn vạn nhân tộc hồn l à người tộc thế lực khắp nơi đồng hưu lại sự lại thế nào khả năng chỉ có mặt ngoài đơn giản như vậy nhân tộc cường ra ít tu sĩ quả khắp nơi nhận ngăn、được. m u ố nguyên tại t r ù n điệp phong tỏa bên trong đoạn phong chỉ thể trong bên cũng tỏa lợi, vậy cũng chỉ có c ố i thiên chi cùng cất lực, có lực cũng có mượn nhờ hết thể, có thể mượn nhờ lực lượng, thiên mệnh phán phệ cũng là có thể mượn n g hết thể thể là lực. phệ thể u nhân chính là như thế nhân tộc cái k i a m ộ t vị duy nhất luyện đạo vô thượng tồn tại liền hao phí vài năm c h i công khai sáng vật này tỏa linh trận châu có thể đem sinh linh hồn phách dẫn vào trong đó nhưng lại có thể bảo trì hắn linh cơ sinh khí nói một cách khác ổ khóa này linh trận châu bên trong phong tồn mặc dù chỉ là hồn phách lại giữ hắn sinh khí linh cơ từ cảm giác bên trên vẫn như cũng là người sống lại thêm tỏa linh trận châu ẩn nấp c ự mạnh trừ phi đại yêu lặp đi lặp lại cẩn thận cảm giác không phải căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại nhìn qua những ngày sâu kiến nghị thiên mà lên cho dù là trí tuệ thấp hỏa viêm thú đều cảm giác được không thích hợp chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia đại yêu tương khung bên trong tôn này hỏa linh đang muốn thi mệnh để hỏa viêm thú trở về nhưng nhân tộc một phương lại có thể nào để nó toại nguyện gặp hỏa viêm thú có rút lui xu thế còn có mấy trăm trượng xa triệu triệt trực tiếp đốt máu đốt bệnh trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa viêm thú trước mặt xa ba trượng trên mặt lộ da thản nhiên g h i ê m mặt hôm nay ta triệu triệt liều mình chạm đại yêu phóng khoáng thanh â m ở trong thiên đ i ệ q u a n quẩn chỉ nghe thấy một tiếng leo lên viêm đến hỏa viêm thú trên h ú t t bầu trời a viêm hỏa càng săn chói hỏa viêm thú cũng bị thiên mệnh phản vệ đắc đạo bằng khí vẫn hóa thành hỏa nát cốt, sướng xuống vô số lưu rơi một chút phản phệ. Một màn t m như thế c h ấ n nhiếp gia phương những cái kia đại yêu đều sợ h ã i sinh sợ mà chu bình đám người lại là càng đánh càng hung càng có một đạo cầu vồng từ nguyên trường không trong cơ thể bay ra hóa thành một đạo rộng d a i hung tuyệt kinh khủng kim ế quang hướng phía một tôn t h ấ p chuyển đại yêu danh sát mà đi nhân tộc ta buồn quá thay t r á n quá thay bản tọa hôm nay liền chẳng ư ơ i lấy t ế cái kia một trăm ngàn ở trên trời anh linh chương năm trăm ba mươi ba nhanh chóng n ă n h á c chương năm trăm ba mươi ba thanh huyền tử trực tiếp bỏ qua chỗ chiến ba đầu đại yêu hướng về chu bình phương hướng bay lượn mà đến trong lòng bàn tay sáng rực lấp lóe liền có nồng đậm mây mù hiện hiện đem tứ phương hoàn vũ đều bao phủ ba thước bên ngoài bạc hết không rõ bất quá vốn là không trọn vẹn vỡ vụn vân vụ hóa hải ứng thanh vỡ vụ tiêu tán hóa thành nồng đậm mây m ù tràn ngập từ phương có khác một đạo bí bảo từ hắn ố n g tay háo bay ra hóa thành kiên cố như bản hát huyền bình t r ư ớ n g đem tự thân bao phủ trong đó một phương phong cách cổ xưa bản cờ đột nhiên hiện hiện đ e m thiên địa hoàn vũ đều bao phủ trong đó cái này bản cờ đã là hắn sở tu đạo thần t h ô n g cũng là hắn bản mệnh linh bảo ở trên trời nguyên bản cờ ra chỉ dưới mỗi một con cờ đều có thể so với pháp bảo uy thế như hồng nếu không có như thế hắn chấn áp giam cầm chi năng cũng sẽ không như vậy cường hành một trăm hai mươi tám con cờ như mưa rào như lạc lẫn nhau cấu kết ngưng tụ kinh khủng chấn áp chi uy cái k i a hai tôn đại yêu không ngừng bắn ra uy thế khoái động t ứ phương nhưng vẫn là bị c h ấ n áp đến khó mà động đậy dù là hai người chưa hề thương nghị qua chu bình cũng là trong nháy mắt ngầm hiểu minh ngọc bản giống như lưu châu nhảy vào định nguyên trong la bản khiến cho cái sau tùy tâm tăng vọt trong nháy mắt liền hóa thành tre lấp thiên khung to lớn thất tối giới trường minh huyền tức rơi vào thất tối giới bên trên để hắn uy thế lại tăng vọt hai thành càng tăng thêm một tia thế không thể đỡ hung tính phương, tinh la kỳ tử như mưa rào nghiêng lạc nghệ đến cái tia hai tôn đại yêu máu thịt bê bét vỡ nát nồng đậm đạo lực yêu khí c h ú t xuống tư tán khổng lồ thất t ô i d ư ớ i đấu đá mà xuống đem hết thẻ huyết đ ụ c thân hồn đều ma diện m a nguyên bản cùng thanh huyền tử chém giết ba tôn đại yêu giận dữ nổi giận hóa thành cầu vồng liền muốn hướng chu bình hai người tập sát mà đến muốn thêm nữa thi cứu đã thấy vô minh đứng sừng sững giữa thiên địa quần áo theo gió k h u ấ y động rộng rãi uy thế rung động tứ phương trong tay bắt quái la b à n hiển hóa ở giữa thiên địa biến hóa ngàn vạn phản phất đạo tận thế gian hết thẻ chân lý tựa như một tôn trưởng ngự thiên địa chí lý vô thượng đạo nhân bắt quái thôi diễn ngự thiên địa trí lý theo lộ ra càng nắm chắc hơn khỏa tỏa linh trận châu từ hắn trong cửa tay h á o bay ra ứng thanh màn át hóa thành hư ảnh dòng lũ hướng những cái k i a đại yêu leo lên m à đi nhưng lôi thương các loại tồn tại thế công sở dĩ tiêu giảm chính là vì phòng bị một chiêu này lại thế nào khả năng lại để cho nhân tộc đạt được những cái k i a đại yêu ngưng tụ nhu hòa c ù â n phong liền đem hư ảnh dòng lũ xào rượu tán thành vô số cố ở trong thiên địa trầm dại phá diệt chỉ có cực thiếu một bộ phận leo lên đến đại yêu trên thân tuy có phản vệ lại là không đau không ngứa ngược lại là vô minh đỉnh đầu ngưng tụ yêu ớt nghiệp trướng mặc dù sớm có đ ó trước nhưng cảm giác được bất quá chiến quả đã thành có v õ cực lực kháng lôi thương hai tôn thất c h u y ể n đại yêu vô minh k i ể m chế sáu tôn t h ấ p c h u y ể n đại yêu chính khánh hòa cùng ba tôn thần tướng cắt ngăn được một tôn cũng là để nguyên trường không có thể giãn ra đại kiếm thu chân chính kinh khủng s á t lực chỉ gặp đạo kiếm quang kia nối liền trời đất giống như thế gian hung nhất tuyệt kinh khủng thần uy trực tiếp đem tôn này t h ấ p c h u y ể n đại yêu chém thành hai nửa tại kiếm ý áp chế xuống hắn sinh cơ nhanh chóng tiêu tán thân hồn câu diệt thiên k u n g trong nháy mắt ngưng tụ kinh khủng dị tượng thú giống rung động h o à n vũ minh n ô n g uy thế khuấy động hơn mười dặm linh cơ khí ch tôn này dễ dàng tha thứ mấy trăm năm kiếm tu không có nửa điểm lưu liên chiến quả thân hình nhất c h u y ể n liền xuất hiện tại một tôn mới vào huyền đan đại yêu sau lưng trận kinh khủng kiếm quan g tại trường không lần nữa hiện hiện mặc dù tiện tay một kích không có đem cái này đại yêu chém giết nhưng cũng chém đạo băng k h í tán mánh liệt khí cơ đổ xuống mà ra quay tứ phương thiên tượng càng vừa vây khốn vòng vây của hắn bổ ra một con đường sống nguyên trường không không có một lát lưu lại xuất hiện lần nữa tại t r ị n h khánh hòa bên cạnh thân trường hồng kiếm quan xông lên trời không chém về phía cùng hắn chém giết long trúc đại yêu cái k i a đại yêu vốn là bị trịnh khánh hòa k è m chế đại bộ phận t i n h lực lại phải thời khắc phòng bị tỏa linh trận châu tập kích hiện tại cho dù là cảm giác được kinh khủng tiếng quang tập kích cũng không dành hàn cố trịnh khánh hòa cũng không có khả năng để cái khắc cố Vâng anh! tiếng đánh thành Một đạo này yêu Trúc trực phương khí cũng có một phần là bị mới kiếm quang tác động đến trạm tổn hại nhưng hắn lại là khí thế như hồng quanh thân kim quang sáng trói rộng rãi hóa thành cầu vồng viện trợ cái k h á c thần tướng hôm nay g i ế t thống khoái g i ế t tới những n à y đại yêu sợ h a i sinh sợ không dám tiếp tục bắc cố nguyên trường không thân hình không ngừng đội tránh hoặc xuất hiện tại thần tướng chiến trường phách chạm những cái kia nhỏ yếu đại yêu hoặc xuất hiện tại nguyên bản khu vực uy áp chấn nhiếp ra yêu có hay không minh võ cực hai người liệu mình kiềm chế cũng là để nguyên trường không có thể không có chút nào bị quản chế địa hiện ra thực lực một tôn kiếm đạo cựu truyền đại kiếm tu thực lực kinh khủng mà tại t r u bình thanh huyền tử tại hợp lực chấn diệt xuống. cái kia hai tôn đại yêu bất quá chớp mắt công phu liền bị nghiền ép đến n ụ c thân vỡ nát đạo tác tán loạn sau một khắc nguyên trưởng không liền xuất hiện ở đây hai giới kiếm đi minh mông c h ấ n áp uy thế trong nháy mắt t i ê u tán cái kia hai tôn đại yêu c ũ n g ứng thanh m à vẫn thân thể vỡ nát không còn chỉ hóa thành minh mông dị tượng hiện lên ở giữa thiên địa tại rất ngắn thời gian bên trong đại yêu liền ngay cả vẫn năm tôn liền ngay cả thiên địa hoàn vũ đều dị tượng xâm nhiễm đến không phân rõ m ì n h thiên hôn địa ám khủng bố như thế một màn để những cái kia nhỏ yếu đại yêu sinh sợ nào còn dám tai chiến trực tiếp hóa thành lưu quang trốn vào càng lớn thế yếu gặp đây pháp tướng đều bị đánh băng vỡ vụn võ cực cưỡng ép thúc làm đạo lực lần nữa hiển hóa ra võ đạo pháp tướng khổng lồ cự thủ cầm long hàn g thú để lôi thương thú cùng hai tôn đại yêu khó mà trốn chạy ha ha ha ha, lão phu hôm nay liền để các ngươi nhìn tận mắt những x u ấ t sinh này như thế nào là chúng ta chỗ lục vô minh không có trả lời nhưng lại đã quần áo hủy hết lục thân dạn nước đem nát liền ngay cả bắt quái bản cũng bắn ra vô số vết rách mạnh liệt khí cơ điên cuồng tiết ra ngoài lại khó mà gắn bó như thế nhưng dù vậy hắn cũng không có gông ra nửa phần g i m cầm đem sáu tôn thất truyền đại yêu gắt gao giam cầ phía u bình đ á dưới bởi vì không cách nào thăm dò nào hóa cơ tồn tại trên người có tỏa linh trần châu làm cho này bỏ chạy đại yêu căn bản vốn không dám ngăn trở chỉ dám lôi cuốn bản tộc tồn tại hướng nam chạy trốn mà không có đại yêu quái nhiễu trên trang vị hóa cơ tồn tại liền như là thế không thể đỡ rộng rãi đại thế hướng về quan ngoại mà đi chỗ đến hết thẻ chim thú tinh quái tận lụng mà hóa cơ yêu vật thì bị bắt làm tù binh là tài chỉ là chính làm các nơi chém giết đang nội thời khắc mênh mông cương không chuyển đến kinh khủng d ị động mấy đạo nồng đậm dị quang hiện hiện chiếu dọi h o à n vũ chính là những cái t i ê u cường tộc tại cưỡng ép vượt qua không gian m u ố n để cường giả d á n g lâm nơi này trông thấy một màn như thế nguyên trường không một kiếm đem một tôn đại yêu chém thành hai nửa trầm giọng h é t lớn thiên nam quan các phương nghe lệnh nhanh chóng năm thác t r ư ơ n g năm trăm ba mươi t bốn g thiên mệnh uy hiếp đối với cường tộc chó cùng dứt dậu địa tự mình hạ trảng n h â n tộc một phương sớm đã coi đó trước cho nên mới khai sáng tỏa linh trận châu cái này một đặc thù bí vật dù sao cường tộc giới vực cách nhân tộc chỗ hàng nguyên vực từ xa cho dù là bố trí truyền thống đại trận cũng cần tiếp nhận cực mạnh không gian t r i ề u tịch cọ rửa cái này cũng liền mang ý nghĩa cường tộc thời gian ngắn có thể g á n g lâm nơi đây người chỉ có thể là huyền đan trở lên tồn tại mà giống huyền đan cảnh giới phía dưới sinh linh chỉ sợ tại nửa đường bên trên trước hết một bước bị cọ rửa thành thịt nát mà có tỏa linh trận châu tại trừ phi cường tộc huyền đan tồn tại đưa sinh tử tại không để ý không phải chắc chắn sẽ sợ ném chuột vỡ bình mà đây chính là nhân tộc nam thác tốt đẹp thời cơ đương nhiên thời cơ này sẽ không quá dài thậm chí khả năng nửa ngày cũng sẽ không có cường tộc liền sẽ một lần nữa điều động yêu thú đến phòng thủ ngăn cản nhưng đối nhân tộc tới nói, đã là đủ. một đạo nồng đậm huyết quang ở trong thiên địa hiện hiện chỉ nghe thấy rên dỉ long ngâm quanh quần không tiêu tan liền có long x ư ơ n g cốt huyết n ụ c tản mát mặt đất bao la mà trên bầu trời cũng theo đó hiện hiện mênh mông dị tượng lại là một tôn đại yêu đ n tội thậm chí thiên nam quan khu vực bởi vì đại yêu vẫn lạc đến thực sự quá nhiều làm hại đạo tắc bạo động hỗn loạn bàng bạc tinh lực hỗn tạp tràn ngập thiên địa tư phương kinh khủng khí cơ càng là nồng đậm đến hóa cơ tồn tại đều khó mà chống cự thiên thời địa cơ tật loạn mà chiến cho tới bây giờ tình trạng mặc dù nguyên trường không còn có chiến lực nhưng chu bình đám người ai cũng bệnh thương đạo tổn hại căn cơ dung chuyển triệu nguyên khánh trưởng h thể â n càng là dạng nước là a vô số vết số kiệt rách, lực dù là không có t h cầm n thương ngoài tôn đại yêu, yếu lại, yêu、e、mình, chuyển, kiếm muốn đem lôi thương các loại tồn tại chèm giết nhưng nhìn lên bầu trời dị quan càng đậm đậm càng đã có thân ảnh giáng lâm cũng là không thể không thu tay lại dù sao cường tộc giáng lâm đ ạ i yêu số lượng nhất định thắng qua bọn hắn mà lập tức bọn hắn từng cái thân chịu trọng thương một khi các loại cường tộc tồn tại triệt để giáng lâm lại đem lâm vào bị động trong g i ằ n g co nếu như lại cùng lôi thương các loại tồn tại chém chết xác thực có thể đem bọn chúng đều chém chết nhưng này dạng cũng làm mất đi liệm đại yêu hài cốt thời cơ tốt nhất tất nhiên sẽ bị cường tộc bắt đi đến lúc đó trận chiến này hao tổn coi như quá lớn cũng nguyên nhân chính là như thế giờ phút này nhất định phải làm ra lấy hay bỏ cái kia chính là thả lôi thương các loại yêu rời đi dùng cái này đổi được liệm chiến lợi phẩm thời gian bằng không liền là yêu thi thần thông mất hết ch nghe được câu này võ cực mấy người cũng không còn đau khổ gợp trống trực tiếp tan mất đạo lực đem lôi thương các loại đại yêu đánh bay ra ngoài không có rất nhiều áp chế b a n h sát lôi thương các loại tồn tại hơi s ư ơ n g sở liền ngay cả bắn ra uy thế đều giảm đi mấy phần nhìn quanh tư phương lại cảm giác cương không d ị động bọn chúng suy tư một lát chật liền hóa thành đội quang biến mất không thấy gì nữa bọn chúng có thể trưởng thành đến một phương đại yêu tự nhiên không phải cái gì hạ người ngu dốt như tai chiến tiếp nhân tộc có khả năng mưu đoạt lợi ích xác thực sẽ thu nhỏ lại nhưng chúng nó cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc nơi này mà giờ k h ắ c này bỏ chạy chân trời mặc dù sau đó lại nhận cường tộc trừng phạt nhưng y theo lập tức thế cục cường tộc như thế nào cũng còn cần bọn chúng kiềm chế nhân tộc tự nhiên không có khả năng đưa chúng nó chém giết mất mạng cùng bị trừng phạt cái gì nhẹ cái gì nặng lôi thương các loại đại yêu vẫn là phân rõ đại yêu đều thối lui chu bình đám người lúc này mới có thể thở dốc một lát lại không có chỗ nào mà không phải là đạo t á c chấn động p h á p thân vỡ vụn nghiễm nhiên thương tới đến tu hành căn bản không biết muốn bao nhiêu thiếu niên mới có thể khôi phục như lúc ban đầu bất quá nguyên trường không, không dám nhàn hạ đ ư ợ phần n h o nhau thi triển thủ đoạn đem lên ngông tứ phương giả yêu thi khí chạch từng cái l ũ n tụ càng là ngay cả hải cốt tách rời đều không để ý tới chỉ có thể trước như o n g vỡ tổ l i ễ m bắt đầu nhưng dù vậy cũng vẫn là không đổi kịp cường tộc vượt ngang không gian tốc độ dị quang bên trong đã có thân ảnh hiện hiện t hướng chu bình đám người kinh khủng tập c ư ớ p mà đến triệu nguyên khánh cắn răng nhất định cầm trong tay trường thương hóa thành phong mang cầu vòng vượt khó tiến lên các ngươi nhanh chóng liệm từ bản tướng đến ngăn cản bọc chúng mặc dù triệu nguyên khánh chỉ là một cái có thể so với huyền đan thắp chuyển thần tướng bây giờ càng là suy yếu đến đem vẫn tình trạng nhưng nhìn qua hắn bay lượn mà lên, cái kia hai tôn huyền đan cao chuyển lòng tộc đại yêu lại là sợ bị triệu nguyên khánh cho đội kịp gặp đây cái này từ trước đến nay trầm mặc ít nói mặt lệnh thần tướng lộ ra một tia nhai răng cười vốn là còn thừa không có mấy sinh cơ giống như liệt hỏa đốt đốt hóa thành một đạo lưu cầu v ò n g đánh tới hướng trong đó một tôn long tộc đại yêu binh chủ ti chức không có cho đại triệu mất mặt p h a n k một cố cường hành uy thế đột nhiên tại thiên không hiện hiện không t u y ệ t thương ý quét sạch tứ phương mặc dù đều bị tôn này lòng tộc đại yêu cách trở cũng không đối x ấ t sinh này tạo thành nhiều thiếu tổn thương nhưng sau một khắc thiên không đông nhiên bất tỉnh biến một đạo phát ra kinh khủng tịch diệt chi uy lôi đình ẩm rơi xuống đem chọn cái hoàn vũ nhiễm làm khiến người ta run sợ mực tàu cho dù cái kia long tộc đại yêu như thế nào tranh lẽ khổng lồ thân rồng không ngừng rung động tiên k h u n g cũng vẫn là bị khủng bố lôi đình bổ chúng d ê n d ỉ l o n g khiếu vang vọng đất trời chỉ một thoáng doanh nước huynh thiên rơi thẳng cái này long tộc đại yêu trực tiếp bị đánh cắt thành mấy chục khối mặc dù kéo dài hơi tàn còn có sinh cơ nhưng trăm ngàn năm đạo hạnh đã phá diệt biến thành một đạo tàn hồn mà một màn này cũng là để g á n g lâm cái khác tồn tại trong nháy mắt khẽ g i ậ mình nhìn về phía đạo thương thảm thiết chu bình đám người ánh mắt cũng phát sinh biến hóa vi rượu cường tộc sở dĩ không nguyện ý đồng nhân tộc chính diện giao phong cũng là bởi vì e ngại thiên mệnh phản vệ cái này lại khủng bố nhất là huyền đan trở lên tồn tại đối với cả nhân tộc tới nói vậy cũng là một đạo không kém lực lượng trên thân gánh chịu thiên mệnh đã không tầm thường tựa như hiện tại triệu nguyên khánh bất quá có thể so với huyền đan thấp chuyển tồn tại nhưng hắn dẫn động thiên mệnh phản vệ lại suýt nữa để một tôn huyền đan cao chuyển đại yêu tại châu vẫn lạc đã tửng cường tộc liên thủ đem triệu tự bức tử liền làm hại mấy tôn yêu vương kém chút đạo băng mà vẫn bây giờ cũng còn có đầu rút cổ tại giới vực bên trong hơi tàn nói một cách khác nhân tộc mỗi một vị huy cái kia tướng tướng cho là một đạo lấy mạng phụ đủ để đem một tôn cùng cảnh tồn tại cưỡng ép lôi kéo đệm lương chịu chết lấy mấy đại cường tộc nội tình nếu là một đ ổ i một nhân tộc tự nhiên là đổi bất quá nhưng vấn đề là ai nguyện ý dùng tính mạng của mình đi đổi coi như đại yêu nguyện ý tôn thế mấy ngàn năm yêu vương lại thế nào nguyện ý cái kia cấp đại đạo tổ lại như thế nào bỏ được nếu là đổi được nhiều còn có thể dẫn đến thiên mệnh trực tiếp phản vệ t ộ c đàn chưa chừng tựa như năm đó man hoang hứng thú hoàn toàn biến mất tại tuế nguyện trường hà bên trong cũng nguyên nhân chính là như thế cường tộc ngoại trừ điều động yêu vương kiểm chế nhân tộc rất nhiều t i ề n quân bên ngoài t hướng xuống liền là để phụ thuộc chủng tộc đến lớp bản tộc tồn tại thì là trốn tránh mà phụ thuộc chủng tộc cũng làm theo sợ chết lúc này mới chậm dại biến thành hiện tại cục diện này ngăn được nhân tộc lớn mạnh cho đến thiên mệnh lệnh vị trí nếu không phải nhân tộc lúc này đánh các tộc một cái trở tay không kịp bốn phía nở hoa tập cướp càng chấn sát không thiếu đại yêu cường tộc cũng sẽ không tức hồn h n điệu g á n g lâm bản tộc tồn tại cùng lúc đó toàn bộ vô cực trời cũng là loạn như nhà vô số đạo áp lực m ê n mông khoáy động tư phương chấn động đến hư không, không ngừng sụp đổ p h á diệt lại bị triệu tể một thương đâm trở về bàng bạc uy thế từ hắn trong cơ thể hiện lên chấn nhiếp các phương cảm nhận được thương đạo vĩnh c ử u tiêu tán một bộ phận hắn không khỏi hít sâu một hơi chật bắn ra huy áp chấn động vô cực thiên hôm nay ai dám vi phạm thông huyền nước hẹn lao phu liền giữ h a i chương năm trăm ba mươi lăm không thể chơi vào chương năm trăm ba mươi lăm không thể chơi vào triệu tể làm người tộc đệ nhất thiên quân chiến lược kinh khủng đến cực điểm ngoại trừ những cái kia từ chính quả mượn lực đặc thù tồn tại bên ngoài còn lại liền lại không yêu vương là thứ nhất hợp tri địch nếu như không phải cường tộc tính toán binh kỳ nói khiến cho đạo tắc còn muốn thoát thai tách rời trở nên cực kỳ gian nan. hắn nói không chừng liền đã trở thành nhân tộc vị thứ hai đạo chủ cũng chính bởi vì vô vọng đạo thai chính quả thông huyền thọ nguyên bất quá ba n g h n sáu trăm năm triệu tể mới có thể thành lập đại triệu hoàng triều liền là nghĩ đến vì nhân tộc mở một phương sinh tức tri địa chuyển thựa chỗ hắn làm việc cũng biến thành cực kỳ cấp tiến động một tí liền đại sát t ứ phương quay đến l o n g trời lở đất tựa như hiện tại nếu như là những người k h á c tộc thiên quân nói lời ấy các tộc yêu vương còn biết thăm dò thật giả hư thực nhưng hết lần này tới lần khác nói lời này chính là triệu tể tôn này sát thần gia hỏa này là thật khả năng liệu mình cùng chúng nó chém giết đến cùng bất quá nghĩ đến cũng là ngăn nhân đạo đồ không thua gì giết người phụ mẫu h ú n g chi còn là đồng nhân tộc tử địch rất nhiều cường tộc gây nên triệu tể h không c ó ở ngăn đường thời khắc trực tiếp kéo mấy cái yêu vương đệm lưng ơ chịu chết liền đã là hẳn cô kỵ nhân tộc nguy vong làm ra cực lớn khắc chế triệu thiên vương những khó tránh khỏi có chút quá bá đạo một đạo không phân rõ chủng tộc biết không ra thư hùng thanh â m từ vô cực thiên chỗ sâu chuyển đến băng lãnh vô tình chấn động đến hư không rung động sau một khắc triệu tể h trong tay quá hàng thương hung mạnh tập ra hóa thành kinh khủng m i n mông cầu rồng trực tiếp đem cái t i ê một phương hư không đánh nát không gian sụp đổ vỡ tan thành vô số khối cũng còn chưa kịp bình liền bị cường hành uy áp trực tiếp chấn động là b ộ m i ể n không gian t r i ề u tịch chút xuống chảy ngược đem vô cực tiên h trùng đến hỗn loạn không chịu nổi đẩy trời tinh thần cũng theo đó hỗn loạn p h u n g trào mơ hồ ở giữa còn dẫn tới thế gian đạo tắc biến hóa vô cực thiên ngôi sao đẩy trời kỳ thật cũng không là chân chính tinh thần mà là thiên địa đại đạo tại hiện thế hình chiếu lại ngưng tụ một chút tương ứng vật chất biến thành đặc thù chi vật thường định tại vô cực thiên thương cung rất khó di động với lại hắn còn biết thuận theo thiên địa đại đạo biến hóa mà vận chuyển cho nên thường có xem sao khi thiên cơ thuyết pháp đem cái kia một phương hư không triệt để đắng nát liền trông t hôm ấ y một mở tiêu tán cái bóng k h n còn, cũng lạnh g cười triệu tể là ộ t t i ế nay g Giấu đầu che mặt l o xong, Thử, thật tư hắn nghệ phương, là buồn u Nói cười. nếu n h i người nào tuân mệnh mà hạ giới lao phu liền cùng một tộc kia chiến đến thọ tận Thanh â một giống vương lôi tại vô cực thiên như cồn quanh quần, cực cả vô tất vì yêu để đó, đó m không không tôn trưởng ngự hoàn chỉnh đại đạo chi nhánh chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu i chính quả kinh khủng tồn tại trên thân còn ra chỉ lấy bảng bạc thiên mệnh dạng này một tôn vô thượng thiên quân nếu là bộc phát liền xem như các tộc đạo tổ đều có thể gánh không được ai lại dám hiện tại sở hắn hung y thậm chí triệu thể thọ nguyên càng ngắn các đại cường tộc liền càng không dám đối triệu q u ố c ép quá chết chính là sợ bị lao già điên này nhớ thương bên trên cuối cùng giết đến tận giới vực chơi một lần trung chịu chết tiết mục c n g lúc đó thiên nam quan ngoại lại là một phen khác chẳng cảnh mặc dù từ cương k h ô n g d á n g lâm rất nhiều cường tộc đại yêu nhưng chúng nó vừa đ ă n g t r à n g liền mắt thấy triệu nguyên khánh tự bạo suýt nữa để một tôn long trúc đi theo triệu chết cũng là để bọn chúng đối thương thế thảm thiết chu bình đám người kiêng r ẻ không thôi chỉ dám vây mà không chi sợ trình diễn giống nhau tiết mục nhưng dù vậy những n à y đại yêu vẫn là lấy uy áp c h ấ n nhiếp chu bình đám người lại lấy đủ loại thủ đoạn nhanh chóng liệm đại yêu hải cốt khí trạch liền là không muốn nhân tộc một phương đạt được quá thật tốt chỗ dùng cái này ngăn chặn triệu quốc tráng đ ự cũng có đại yêu đôi bốn phía cấp thổ chiếm diện tích hóa cơ tu sĩ đậu thủ, nhưng làm đánh nát tỏa linh cũng là sợ hai thu tay lại chỉ có thể điều khiển nam cương yêu tộc để chống đỡ nhưng nam cương chi bắc địa giới trải qua tuổi hàn thiền đột phá một chuyện địa mạch hỗn loạn sinh cơ không còn kéo dài hơi tàn sinh linh đều không thừa nhiều thiếu lại đi qua nam cương yêu tộc trải qua khu ngự công quan bây giờ nói là vạn dặm hoang thổ đều không đủ cho dù là mấy đại yêu tộc đều không thừa nhiều thiếu sinh linh lại có thể đi cái nào điều khiển yêu thú chống cự yêu tộc khắp nơi bị quản chế cũng là để nhân tộc một phương có thể thế như chè tre như hình quạt hướng nam lan tràn vừa mới nửa ngày công phu liền đem nam cương chi bắc ngàn dặm khu vực đều chiếm cứ cũng không phải không thể lại hướng nam thác mà lại ăn không ô thủ không được. bởi vì có cổ hoang đại dông hai tòa yêu núi làm cách thiên nam quan đi về phía nam địa thế liền như là trải rộng ra cây quạt càng đi nam hành cách liền càng bao la hơn cái này cũng mang ý nghĩa phòng thủ áp lực lại càng lớn đợi việc này kết thúc cường tộc tất nhiên sẽ phía đối diện c ư ờ n g tạo áp lực tăng giá cả dùng cái này đến mức người tộc phun ra chiếm đoạt cương vực mà trấn nam p h ủ vốn là hoang vắng đi về phía nam cương vực lại là hoang v u một mảnh muốn tại mấy ngàn dặm hoang thổ dựng phòng tuyến đối lập tức triệu quốc tới nói gánh vác quá lớn chớ nói chi là ngày sau cổ hoang yêu vương sẽ khôi phục nam cảnh chiến tuyến đem tái hiện dưới loại tình huống này tự nhiên là làm theo khả năng trước đem chiếm đoạt cương vực kinh doanh tốt để hắn mau chóng là thế lực khắp nơi hồi m á u m ớ i đúng giống như trấn nam phủ khu vực vì cái gì triệu quốc các phương cũng không dám kinh doanh quản lý cũng là bởi vì cách biên cương quá gần ăn bữa hôm lo bữa mai tùy thời đều có hủy diệt chi hiểm mà bây giờ đi về phía nam khai thác ngàn dặm trấn nam phủ liền nhảy lên trở thành đại triệu nội phủ tất nhiên có thể dẫn tới đại lượng thế lực kinh doanh quản lý những người khác tộc đại thế lực cũng là như thế chiếm linh cương vực tính không được cái gì chỉ có giữ vững lại đem hắn kinh doanh là đất màu mỡ mới có thể từ trên căn bản tráng đựng nhân tộc thực lực, chương tráng ta của nước hết t hệ cũng đúng như chu bình đám người sở liệu mặc dù nam cương chi bắc yêu tộc sinh linh còn thừa không có mấy bất lực chống cự triệu quốc nam thác xu thế nhưng chỉ vẹn vẹn là qua đường này mấy đại cường tộc liền từ cái khác khu vực bắt giữ một đồng hóa cơ yêu vật cưỡng ép để triệu quốc có thể dừng bước thậm chí bởi vì hóa cơ yêu vật thật sự là nhiều lắm triệu quốc còn bị làm cho sau này rút lui hơn hai trăm dặm vẫn là mượn nhờ mấy chỗ thiên nhiên h i ể m đ ị a lại thêm không ngừng có viện trợ viện binh trì cái này mới miễn cưỡng rằng có không xong về phần những người khác tộc đại thế lực liền không có tốt như vậy qua man liêu cổ quốc bởi vì phương pháp tu hành đặc thù phần lớn là tính tình cấp tiến man tu võ phu làm việc không để ý tiền căn hậu quả trực tiếp liền đối ngoại mở đất thổ ba ngàn dặm cuối cùng cũng là bị các tộc đánh cho chỉ còn hai trăm dặm hoàng sơn giã lĩnh tu sĩ quân tốt tử thương vô số có thể nói ngoại trừ chém giết mấy tôn đại yêu thi hải hắn thực lực còn bởi vậy giảm bớt không thiếu mà đại hạ hoàng t r i ề u làm người tộc nhất cổ triều thay mặt lại có luyện đạo vô thượng tồn tại toa c h ấ n khí trận hai đạo cực kỳ phồn thịnh mặc dù hắn là tại bằng thẳng hoa nguyên chém giết mở đất tiến nhưng ỉ vào pháp trận chi uy bảo khí tri năng triệu quốc bởi vì đi về phía nam mở đất tiến nguyên bản thiên nam quan liền thành tài nguyên trạm trúng chuyển triệu quốc càng từ nơi khắc thiên không thiếu người thường đến ở trên trời nam quan bên trong xây thành trì định cư dùng cái này đến giảm bớt tiếp tế tiền tuyến áp lực thật lớn dù sao đi về phía nam khu vực linh cơ hỗn loạn khi c h ạ c h bạo động chỉ có không ngừng trải vớt kinh doanh đợi hắn tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp mới thích hợp tu sĩ c h à n g định m ỏ i mòn chờ đợi trước đó tu sĩ muốn tu hành t ă n g tiến cái k i a đều cần triệu quốc vận chuyển tài nguyên mới được mặc dù có thể trực tiếp luyện hóa thiên địa linh khí nhưng này cần hao phí to lớn tinh lực trải vớt đi tạm hiệu quả và lợi ích c ứ c thấp ra sức không lấy lòng mà đi về phía nam tám trăm dặm khu vực vài tòa gò núi hiểm lĩnh hoành tung liên miên thấp chỗ lòm xuống đứng vững nguy nga tường thành cẳng có cường đại pháp trận đứng vững nguy nga tường thành cẳng có c ạ i p h á trận đại p h ụ n toàn thân đạo thương bắn ra Cũng khó có khó thể đạo e m bên trên lưu l i đ ạ tác ma diện. Hắn nâng ly một ngụm liệt yếu, cười mắng, cái này nam diện, liệt cười cái hắn nâng này thác ly yếu, không có tác tới. Đạo k hiện ô n g h linh cơ hỗn loạn muốn chữa thương cũng khó khăn càng thêm khó khăn thì càng đừng mưu toàn tu vì tiến triển cách đó không xa thanh huyền tử ngồi xếp bằng thiên nguyên bàn cờ ở tại đỉnh đầu phun trào dẫn tới tứ phương linh cơ hội tụ mà tại bàn cờ rung động c h â n áp xuống linh khi dần dần rõ ràng rõ ràng một chút sĩ hóa nhập hắn trong cơ thể khiến cho pháp thân có thể khôi phục đạo bị thương lấy khép lại một màn như thế cũng là để trịnh khánh hòa không ngừng hâm mộ h ngươi tu kim đạo, c ô n phản sát lực còn không h còn sát sai, lực n g ở p h ư n g d ệ nhìn k á c c g chu t k đạo hữu cùng vô minh đạo hữu giờ phút này cũng còn vội vàng bố trí phát trận không dành quan tâm chuyện khác nghe được câu này t r í n h khánh hòa không khỏi t h ấ p giọng toái ngữ vài câu sau đó tìm một chỗ đạo tắc còn thanh chi địa ngồi xuống tu hành trong lòng t h ì tại suy nghĩ đại yêu thi hải sự tình lần này chém yêu mười tôn coi như không được chia hoàn chỉnh yêu xương cốt như thế nào cũng nên phân đến thứ nhất mệnh thần t h ô n g thực sự không được yêu thi cũng được dầu gì đổi điểm những bảo vật khác cũng được mặc dù trong lòng thẳng nhớ thương nhưng bây giờ đại yêu thi hải đều bị hoàng tộc lấy đi đợi biên cương vững chắc mới thuận tiện theo công phân phối hắn hiện tại cũng chỉ có thể lo lăng xuông chỉ có thể suy nghĩ phát tán nghĩ đến nơi khác còn có chấn nam phủ khu vực bây giờ địa vực yên ổn chính là tốt đẹp đất màu、mỡ. đến làm cho trường nguyên bọn hắn trước xuôi nam chiếm khối địa bàn mới được không phải tất không tranh nổi cái này ba nhà nhất là cái kêu bạch khê c h ú thị cương vực giáp giới mà ngay cả chỉ sợ sớm đã kìm nén không được nam tháp ý nghĩ cách đó không xa chu bình cùng vô minh hai người hành tẩu tại mấy chỗ sơn lĩnh hiểm địa ở giữa không ngừng bố trí pháp trận mà những này pháp trận công năng khác nhau lẫn nhau ở giữa cấu kết phụ thành hóa thành cường hoành kiên bản c h ố n g cự hằng rào lại thêm rất nhiều hóa cơ tồn tại tuần sát các nơi mặc dù không thể triệt để ngăn cản yêu vật bắc thượng công đoạn nhưng cũng phòng bị hơn phân nửa vô minh mặc dù khí tức yếu đối hỗn loạn nhưng như cũng là một bộ lạnh nhạt ôn hòa đạo nhân bộ dáng một bên bố trí một bên cười hỏi đạo h ư u chuyện lần này ứng là có thể đổi được không thiếu bảo vật ta mà chu bình thì thúc làm lấy linh ngọc mạch bản che chở mặc dù bởi vì nam cương đạo tác hỗn loạn ngưng tụ đất đã đạo tác cực kỳ m ỏ n g manh liền một thành thực lực đều tăng lên không đến nhưng cũng đầy đủ hắn chữa thương phục nói đạo h ư u nói đùa đều là vất vả đoạt được o ạ t đ tính không được cái gì cái gọi là c h ả m yêu trừ ma là công bay trận cố phòng tự nhiên cũng là nếu không có như thế chu bình hiện tại cũng sẽ không đạo thương đều không khép lại ngay tại cái này xây thành bay trận còn có trải vớt nơi đây địa mạch khí cơ những này có thể đều là to lớn công lao đến lúc đó vô luận là trao đổi bảo vật vẫn là đổi được công pháp truyền thừa vậy cũng là vô cùng tốt cùng lúc đó kim lâm tiên thành bên n g o à i lại là tụ tập một c h i đội ngũ có tu sĩ hiếp khách cũng có các bộ quân tốt chu hy việt đứng trên không trung huy hoàng nhân đạo chi khí du tẩu hắn q u a n h thân giống như bàn long leo lên gắn bó hai con ngươi kim hoàng tật triệt quan sát mênh mông nam thiên hắn vây tay một chỉ liền có bảng bạc nhân đạo chi khí từ hắn trong cơ thể tuân ra rộng rãi mênh mông hướng về phương nam phô thiên cái địa lan tràn mà đi xuôi nam tráng ta của nước chương năm trăm ba mươi bảy Trước mặc dù chu hy việt một mực có t r ừ n g trị quận quốc thượng dưới quét sạch bất chính tập tục ý nghĩ nhưng hắn cũng biết lòng tham không đáy lòng người khó sạch húng chi bây giờ chỉ hạ còn ở vào mạnh mẽ hướng lên giai đoạn phát triển chính là các phương đều là cần nhân thủ thời điểm hắn cũng không có khai sáng ra thay thế lập tức chế độ nhân đạo c h i pháp cho nên mới một mực theo mà không phát phần lớn là nhỏ trừng phạt nhẹ phạt lấy giới chi mà đây đối với chỉ hạ ngày càng trắng mậu rắc rối khó gỡ tiên tộc cùng quan lại thị tộc tới nói lại là một cái cực tốt tín hiệu các tiên tộc quan mục người cầm quyền còn có tự mình hiểu lấy biết chu gia sớm muộn cũng sẽ đối trì hạ sửa trị cho nên làm việc cẩn thận đối hạ nhiều làm ớt thuốc quản trị nhưng bởi vì cái gọi là cây lớn mọc dễ gỗ mục từ mục nát liền ngay cả chu gia có rất nhiều tu sĩ quản chế đệ tử trong tộc thở nhỏ liền có tộc học giáo dụ đức hạnh các tông mạch cũng vẫn có không ít tộc nhân bị ham muốn hưởng thu vật chất mê tâm thần trở nên xa hoa lãng phí biếng nhắc kém hoang dâm vô đạo chớ nói chi là những này tiền tộc quan lại tử đệ những năm này ở giữa liền thường xuyên có tiên tộc quan mục tử đệ lẫn dân bá thị làm nhiều việc k h á loại tình huống này cho dù chu hi việt chặt chẽ trừng trị cũng khó có thể ngăn chặn cùng loại chuyện phát sinh chỉ có thể làm liền ngồi rời tội mới cuối cùng là có chỗ thú liễm nhìn qua mênh mông nam tiên chu hi việt ngự không m à đ ứng không trùng thì t h ả o nói nhỏ lần này nam thác cương thổ nhân đạo tráng đựng t r á n g doanh hẳn là cũng đủ để tích pháp giám ngự các phương bất cứ chuyện gì đều không phải là một lần là xong liền có thể thành hắn muốn nhu cầu nhân đạo quan chức pháp cũng là như thế mặc dù trước mắt đã có chút mặt mày nhưng lấy hắn lập tức tu vi tạo nghệ thôi diễn không chỉ có không thành được hơn nữa còn sẽ không duyên cớ liên lụy tu hành bây giờ khẩn yếu nhất liền là tại đủ khả năng tình để t r ì hạ bách tính an cư lạc nghiệp tráng đựng nhân đạo dạng này hắn mới có hy vọng thành tựu nhân đạo huyền vị đợi cho lúc kia hắn có thể chân chính lấy nhân đạo chi pháp trị ngự thiên hạ mà ở phía dưới quân q u ậ n đội ngũ hướng m ê n h ngông nam thiên chậm chạp lao đi quân tốt quân ngũ cũng dần dần cùng các tộc tu sĩ tách rời cái trước chỉ vì mở đất cương cái sau thì là vì chiếm diện tích đám này tu sĩ công việc bẩn thiệu việc cực là một m chút đều không muốn làm hiểu hết đến chiếm bảo sơn theo đất màu mỡ trần tài giang mặc dù đã năm mươi mấy nhưng bởi vì phục dụng rất nhiều rèn thể linh đan lại có chu hy việt giút cho một chút nhân đạo gia trì mặc dù thực lực vẫn như cũ so ra kém luyện khí tu sĩ nhưng cũng vẫn là một bộ sinh long h o ặ c hổ bộ dáng lực có thể kháng đỉnh lây thạch hồn nhiên không thấy nửa điểm v ẻ g i à n mua mà đây cũng là chu hy việt đối với người đạo một cái nếm thử nhân đạo quân tốt lấy chu gia đan g đạo tạo nghệ bây giờ long hổ vệ đã phạm là tụ quân tốt bồi dưỡng hạn mức cao nhất không chỉ có cực kỳ hao phí tài nguyên với lại thiên quân là trận mới khó khăn lắm đồng hóa cơ tranh p h ò n g về phần nói lấy khải lình tu sĩ là tốt quả thật có thể lợi hại hơn một chút nhưng tiêu hao tài nguyên cũng đem điên quần tăng gấp bội được không bù mất dù sao nếu tốt thể sở dĩ có thể tổ k i n q â như trận, dẫn động n là là bởi vì m liệt tinh lực, tinh cái này đổi này đ ợ c tu sở ĩ trên thân, trăm tu một tồn tại. chính hàng hàng ngàn hành cùng môn, giống nhau Nếu như sở tu pháp khí cái cái cơ kia là s tu p h á p môn khác biệt quân trận liền sẽ bởi vì linh cơ chỏi nhau mà không cách nào n hứng tụ mà bồi dưỡng dạng này tu sĩ quân đội dù là tất cả đều là khải linh cấp độ vậy đ ố i linh khí tiêu hao đều đem đạt tới một cái kinh khủng tình trạng lại hướng lên luyện khí tu sĩ cái kia càng là đủ để cho nào đó một tài nguyên tại một chỗ hao hết không còn chớ nói chi là đến tiếp sau duy trì bộ danh triệu quốc dạng này đại thế lực đều có thể bị tươi sống kéo đổ c ũ nguyên n g nhân chính là như thế mới có nhân đạo quân tốt xuất hiện chính là vì tại vốn có cơ sở không đổi tình huống dưới ngoài định mức tăng thêm l o n g hồ vệ thực lực từ kết quả đến xem chu hy việt tự nhiên là thành công tại nhân đạo gia trì dưới trần tài giang có thể tụ một phương nhân đạo chi khí tại tự thân không chỉ có thể trưởng ngự thần lực với lại nhục thân gánh chịu năng lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng đủ để tiếp nhận mấy trăm quân tốt tinh lực gia trì thực lực sánh vai luyện khí bên trong nặng thậm chí là cao trọng trọng yếu nhất chính là càng có thể mượn nhờ nhân đạo chi lực ngắn ngủi lâm không nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là cũng thất bại một bên chu n đạo q â n t hổ cười văn nói cái này kinh doanh bảo sơn linh trạch loại sự tình này vẫn là phải xem những này kiểu sinh quán dưỡng tu sĩ nếu không có như thế thượng vị anh minh như thế nào lại an bài như vậy đâu tại ba năm trước đây bởi vì quân công tích lũy đủ chu hổ cũng là t o ạ nguyện được tấn thăng làm long h ổ c h í n h vệ càng là nhiều lần biến thiên trở thành trần tài giang phó quan cũng coi là long h ổ vệ nhân vật có mặt m ũ i nhưng càng là ở trung lâu hắn liền càng sợ hãi bởi vì trần tài giang thật là quá có dũng vô n g h ê u ngày thường cũng là không chút nào kiên kỵ không che đại miệng tựa như mới nói cũng chính là làm trần gia tăm gia bên trên có hóa cơ chân nhân đại bá ngoài có một phương huyện tôn đại h u n h nhị huynh cũng cùng nông mạnh chặt chẽ tương liên trần gia lại địa vị cao cả cái này muốn đổi người bên ngoài sớm đã bị những tiên tộc đó ghi hận cái nào ngày bị trôn giết cũng không biết hiện tại mình vì đó phó quan cái kia chính là có vinh cùng linh có nhục cùng đục tự nhiên muốn khắp nơi k h u y ê n điểm mà liền tại hai người khi đang nói chuyện chu hổ liền thoáng nhìn bên cạnh một đám quân tốt có chỗ di động trong lòng không khỏi thở dài người nói vô tâm người nghe h ư u ý a chu gia chiêu mộ quân tốt đối mặt là chỉ hạ tất cả bản tính mà tiên tộc thị tộc cũng có đại lượng phạm tục tộc nhân muốn nhu cầu quyền lực hoặc khảo thủ công danh làm quan hoặc tham quân nhập ngũ làm tướng cái này tự nhiên là dẫn đến trong quân đội ngư long h ữ tạp phe p h á san sát nghe được chu hổ nói lại nghĩ tới trần thu sinh quyết bảo trần tài giang lúc này mới không có nói tiếp cái gì chỉ là tiếng hư lệnh vài câu liền dẫn đội ngũ hướng càng xa xôi tiến lên chỗ đến vượt mọi t r u n g gai cả thạch b ổ đường mà mỗi đi tới hiểm trở chi địa những n à y quân tốt liền sẽ dừng lại sau đó hóa vàng mã đ ố t hương cự thạch kép châu làm thế tự khói vàng lượn lờ chậm rãi dâng lên châu vỡ thành sám r ố t vào đại địa một cỗ cực kỳ yếu ớt ba động tùy theo hiện hiện cùng lúc đó những tu sĩ kia bun tẩu các nơi tại sơn nhạc khí cơ chi địa trúc địa nhẹ nhàng chỗ xây đình hung áp quái chỗ thì lập thạch tháp như lâm nguyên đứng sừng sững ở một chỗ đỉnh núi gió mát hiu hiu quần á k h ắ p khuôn mặt là phiền muộn mà tại bên cạnh người thì đứng thẳng một thân lấy háo giáp nam tử trung n i ê n chính là lúc trước tổng quân c h ấ n thủ biên cương ngưu đông kiệt hiện tại khuyết trương đến đâu rồi ngưu đông kiệt toàn thân khí thế hung ác tu vi cũng so ngưu lâm nguyên còn cao thâm hơn giờ phút này lại là cùng kính không thôi hồi ra ra quân ngũ đã đi về phía nam khuyết trương sắp có b ệ c h lý nghe được câu này ngưu lâm nguyên trầm m ặ t một lát n h ạ t vừa nói nói, đông kiệt ta năm đó ra ra để ngươi tổng quân c h ấ n thủ biên cương cũng là khổ ngươi nếu không phải ra ra năm đó anh minh để tôn nhi đi toàn quân cho gia tộc kéo dài tăng thêm một đạo ý vào chỉ sợ ta ngưu gia đã sớm đang dùng chuyển bên trong suy bại không còn tôn nhi một chút khổ sở lại coi là cái gì ngưu lâm nguyên vui mừng gật đầu những năm này tùy ngươi cùng nhau đi quân ngũ từ đệ không ít đã trong quân đội đứng vững g ó p chân có chút càng là an cư sinh thức hiện tại quan gia nam thác mở cương rộng lớn hoang thổ chi bằng lấy chi chính là gia tộc bay lên tốt đẹp thời điểm gia ra muốn cầu ngươi một sự kiện ngưu đông kiệt mặt lộ vẻ n g h i hoặc dẫn tới trên thân áo giáp vang dội k e n keng i a ra ngài nói tôn nhi cần tuân dạy bảo dẫn đầu những cái tia tộc nhân tại phía nam theo núi lập tộc khắc khai tông phổ để cho ta châu thị từ đó phân hai nhà nam bắc nhìn nhau gần nhau. như lâm nguyên như vậy gây nên tự nhiên là muốn vì gia tộc kéo dài lại tăng thêm một chút thẻ đánh bạc như đổi tại bình thường t ừ không có khả năng lại chiếm một núi nhưng ngay sau đó quận nước năm h chu c gia cần tu sĩ kinh doanh quản lý quản chế tất nhiên sẽ có chỗ rộng rãi tới tình huống tương tự cũng tại nơi khác phát sinh như cái kế thạch vì vương các loại họ đều là nhân cơ hội này phân ra lập tộc chu gia giới trướng rất nhiều tàn tu đạo viện đệ tử giờ phút này cũng là nhao n h a u chiếm linh sơn t r ạ c địa dùng cái này lập tộc xây tông mà bọn hắn mua đến một núi một chỗ liền sẽ lập bia xây đình đốt hương hóa và mã lấy thạch ghép hoàng châu lượn lờ huyền cơ từ này chút sơn nhạc giang hà h i ể n hiện sau đó chậm g i i hướng minh ngọc đô dũng mánh lao tới cùng cái k i a phương chu hoàng ngọc tì từng dùng khiến cho hắn uy thế càng mênh mông nặng nề chương năm trăm ba mươi tám bốn phần chấn nam chương năm trăm ba mươi tám bốn phần chấn nam mặc dù từng có không thiếu thế lực tại trấn nam phụ chiếm diện tích kinh doanh qua nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân kinh doanh thời gian cực kỳ ngắn ngủi bất quá mấy chục năm mà thôi mà điều này sẽ đưa đến trấn nam phụ rõ ràng là một phương ngàn dặm đất màu mỡ nhưng như cũng là một bộ hoang vu nguyên thủy man hoang bộ g á n g chỉ có giải rác người ở giải các phương địa vực thậm chí, bởi vì thế lực này trước khi đi lúc trắng trận lục xoát cướp khiến cho c h ấ n nam phủ không chỉ có không có cái gì ra dáng linh thực liền ngay cả đạo hạnh cao một chút yêu vật đều không nhiều ít nói là hoang thổ đều không đủ toàn bộ c h ấ n nam phủ ngoại trừ tây bắc c h ấ n nam c ủ a nước cũng chỉ có cảng phía nam thanh vân môn vo cực môn chỗ cư địa giới mới có thể trông thấy nhân tộc sinh t ứ c thịnh cảnh bất quá mặc dù không vớt được chỗ tốt gì nhưng không có cường đại yêu vật quái nhiễu cũng là để thế lực khắp nơi mở đất đi vào thông suốt trong lúc nhất thời ngược lại để cái gọi là mở đất thổ mở cương sự tỉnh trở thành tây nam bốn phủ ba chủ một trận chia cắt thị kiến mà tây nam khu vực những hóa cơ đó thế lực lại chỉ có thể quan sát từ đằng xa lấy mà đối đại bốn nhà chia cắt sạch sẽ mới dám hạ tràng ăn chút nước canh chu ra làm c h ấ n nam phủ bản thổ thế lực vốn là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c á n h trăng lại thêm đã sớm vì thế làm chuẩn bị cho nên tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền hướng nam mở đất mấy trăm dặm để quận nước nhảy lên đạt tới phương viên tám trăm dặm trí cự c h ọ n vẹn chiếm cứ chấn nam phủ bốn thành địa vực đây là chu ra không muốn gánh chịu yêu tộc áp lực quá lớn không phải chiếm cứ địa bàn còn có thể lớn hơn c h ú nữa với lại lúc này mở đất thổ cũng không giống lúc trước như vậy hữ danh vô thực trải qua hơn mười năm phát triển lại có nam bắc hai phe đạo viện bách gia tiên t ộ c hợp lực trắng doanh sớm đã để chu gia chỉ hạ tu sĩ số lượng đạt đến một cái kinh khủng tình trạng sẽ có hơn vạn chúng mặc dù trong đó chín thành hai ba đều là khải linh tu sĩ chỉ có chút ít mấy trăm người có thể thành tựu i lệ u y n khí nhưng không có nghĩa là những khải linh đó tu sĩ liền vô vọng lại tiến chỉ là trở ngại tài nguyên có hạn mà không thể không dừng bước thôi dù sao chu gia bây giờ chỉ hạ phạm nhân chừng hơn hai trăm vạn coi như xuất hiện tiên duyên t ử khả năng cực thấp tại khổng lồ cơ số phóng đại dưới cũng là một cái cực kỳ to lớn số lượng tại ở trong đó tại ự nhiên cũng xuất hiện một chút tư chất không tệ người, linh quang người chỗ nào cũng có, 4, tấp cũng có không、ý. liền ngay cả linh quang người, chút chất chỗ giờ kim có, có cả có xuất đều một tư tệ tấp tấp ít, tấp lâm là bây đ o v ệ đệ n thân truyền Nhiều tử. tu sói ĩ như sinh liền hiện nghiêm trọng hiện tượng, cái kia chính là tài nguyên không chỗ, vậy vậy sẽ s tại cái cái kia tài Tại tức một xuất một cực là kỳ đủ. nhiều thị thiếu tình h ô ớ n g dưới đã sớm làm cho một số người chạy đến c h ấ n nam phủ tầm sơn khai thác kinh doanh quản lý về phần thế lực khác vì cái gì không đến cũng không phải gò bó theo khuôn phép chỉ là bởi vì không có chu gia che chở lấy thực lực của bọn hắn tùy tiện khai thác nhất định sẽ bị hắn phương đánh cướp vơ vét thậm chí là mệnh vẫn tộc suy thôi mà chu gia vì quận nước tốt hơn địa phát triển cũng là để chu tu khanh các loại một đám tử đ ệ rời núi mời c h o hồn phách hùng hậu chi tu sĩ làm đồ đệ tại các đại tiên thành thiết lập tứ phương các dùng cái này đến tận khả năng địa thỏa mãn trì hạ bách ra đối tứ nghệ nhu cầu hiện tại chu gia rốt cục danh chính ngôn thuận nam thất thận không thể nhiều chiếm cứ một núi một chỗ ngày sau có thể nhiều loại thực một chút linh n ú a thu thập nhiều một chút bảo vật ở trong quá trình này chu gia bên ngoài phảng phất không được đến nhiều thiếu chỗ tốt nhưng bởi vì cái gọi là tế thủy trường lưu tích cắt thành núi những n à y tiên tộc hàng năm thượng trước cung phụng dựng tộc địa cần thiết p h á p trận tứ nghệ rút thành đoạt được còn có bao la cương vực bên trên đủ loại tài nguyên có thể nói chỉ cần chu gia vẫn là nơi đ â y bá chủ cái kia tài nguyên đầu to tất nhiên sẽ hướng chạy bạch khê núi về phần cái khác ba nhà thanh vân môn cùng võ sơn môn rất sớm trước kia ngay tại trấn nam phủ có c ă n cơ cho nên riêng phần mình thuận thế chiếm đi hai thành cũng chính là phương viên năm sáu trăm dặm địa vực trong đó thanh vân môn chiếm cứ trấn nam phủ chính bắc khu vực mà võ sơn môn thì chiếm cứ đông bắc khu vực vừa vặn cùng chu ra cương vực xếp thành một hàng chính ra thực lực yếu nhất tới cũng chấm nhất các loại chạy đến lúc nơi tốt đã bị ba nhà phân cư cuối cùng chỉ có thể thanh vân môn cùng võ sơn môn chiếm đoạt cương vực hướng chính nam an tươi nuốt sống địa vòng khối phương viên chừng ba trăm bên trong địa bàn cũng là bốn nhà bên trong nhất cẳng đôi địa vực về phần trấn nam phủ nhất nam bốn trăm dặm cương vực bốn nhà sở dĩ đều không chiếm cũng là bởi vì hắn tới gần thiên nam quan một khi định nam thất bại tất nhiên trước hết nhất trở thành tiền tuyến chiến hỏa lan tràn địa cho nên liền bị một chút nhỏ yếu thế lực phân đi bất quá bốn nhà không chiếm cứ không có nghĩa là liền không chia cắt nhất là mảnh này cương vực nam tiếp thiên nam quan chính giữa còn có một phương bao la hồ lớn đáng đồng nước như thế phúc phận chi địa tất nhiên sẽ ngưng tụ rất nhiều bảo vật hóa cơ linh vật bốn nhà lại thế nào khả năng chắp tay không để ý minh ngọc đô nhàn thủy đình chu hoàng ngọc t ì càng sáng trói rộng rãi huy hoàng phát sáng thời gian lập lụe liền có nặng nghề bàng bạc uy thế hiện hiện ép tới tứ phương khí cơ đậm đặc khó động với lại theo huyền cơ khí c h ạ c h không ngừng từ nam thiên tụ đến phương này ngọc tỳ uy thế cũng biến thành càng cường thịnh cái kia nguyên bản dòng nước siết không thôi xuôi xuyên giờ phút này cũng giống như trở nên chậm chạp một chút nột ngạt im mắng đỉnh các nơi hẻo lánh hoa lan buông xuống lá nhân đạo chi khí bên trong trôi này lợi kiếm bị uy thế giảm thấp xuống nửa phần đầy đ ỉ n h bút mực giấy nghiên dụng cụ bảo châu có chút rung động lại là vô thanh vô tước về phần đầu kia cá trạch đã quanh thân kim sán huy hoàng chiều dài hơn thước sợi dâu như sợi thô thơ cũng bởi vì tháng hai long sĩ đầu cái này một tục ngữ cho nên liền bị chu hy việt đặt tên là tháng hai nhưng giờ phút này hắn lại là nút ở vũng bùn thủy trạch chi bên trong run lầy bẫy hồn nhiên không dám n g n g đầu mà cố này mênh ngông uy thế cũng lan tràn toàn bộ minh ngọc đô chỉ là phàm nhân bách tính không hề hay biết vẫn như cũng như thường ăn cư sinh thức nhưng này chút tu sĩ lại đều tim đập nhanh sinh sợ mà tu vi càng mạnh người nhận uy áp liền càng cường đại minh ông có rất người càng là run dày quỳ xuống đất cầu toàn dẫn tới bốn phía người không biết cười vang liên tục bất quá minh ngọc đô bên trong cũng có một người ngoại lệ cái k i a chính là khương a lan hắn đã dáng dấp duyên dáng yêu kiểu thân mang nga bạch cầm theo o t ờ đứng trước tại chu hoàng ngọc tì phía dưới quanh thân tản ra y ê u đ ớt kim q u a n g khiến cho hắn không chỉ có không nhận nửa điểm uy áp c h ấ n nhiếp ngược lại còn cùng ngọc tì khí cơ tương liên khiến cho tu vi tấn banh tăng trưởng bởi vì cái gọi là t í c h đường khó đi đường、dễ. trấn nam quận nước bây giờ huy hoàng nhân đạo vậy cũng là chu hi việt mấy chục năm như một ngày địa lo lắng hết lòng như thế mới có hôm nay huy hoàng mà khương a lan làm chu gia vị thứ hai nhân đạo tu sĩ cũng là trấn nam quận người trong nước đạo thứ nhất thuộc vị tự nhiên là trở thành tắm rửa ân trạch người bất quá ngắn ngủi mười năm liền tu đến luyện khí bắt trọng tình trạng có thể nghĩ nhân đạo ra chỉ sao mà đạo thậm chí như nhân đạo thuộc vị chi p h á p t r i ệ t để hoàn thiện cái k i a chu hi việt đạt tới cảnh giới gì khương a lan cũng sẽ chỉ kém thứ nhất bước trái lại khương a lan tại nhân đạo có điều ngộ ra cái tia t r ư ớ hết nhất tráng đựng thì là chu hi việt chương năm trăm ba mươi chín t a chi độc vật, t i t chi linh dược. chừng năm trăm ba mươi chín, tà chi độc vật, t i t chi linh dược. t h ư ợ n g vị, lúc này mở đất thổ bước chân quá lớn, coi trọng vật chất, nhân đạo chi k h í đều trở nên đục ngầu khó sạch. khương a lan mặc dù là chu hi việt một tay giáo lớn đệ tử, nhưng bởi vì nhân đạo phụ thuộc ảnh hưởng, hắn từ trước tới giờ không xưng hô chu hi việt vì sư phó, mà là tôn xưng là t h ư ợ n g vị. chu hi việt đứng chắc tay, đen như mực trường bảo dối tung t h ẳ n g xuống dưới, nhân đạo chi k h í ở tại quanh thân p h o n trào, kim quang chiếu g i i tại trường bảo bên trên, hoặc là chim thú hoa văn, hoặc là có cây dây leo văn. hai mắt kim sáng hai luân lưu kim ở trong đó phun g trào lại là lộ ra có chút lạnh lùng vô tình chỉ gặp hắn vây tay một nắm chu hoàng ngọc t ì liền bị sắn nhập lòng bàn tay huy hoàng khí chạch quần c u ộ n biến ả o từ hắn thân thể ghé qua lướt qua khiến cho hắn khí tức như c h ầ m rãi dâng lên núi cao cự nhạc càng nguy nga mênh n g ô n g đây là khuyết trương chi truyền thường không cần quá lo lắng nhiều hơn vững chắc trải vớt liền có thể đợi thế cục ổn định lấy l u ậ t buộc các phương tự sẽ thanh minh thần cần tuân thượng vị mệnh t ú c trực bên linh cứu đ ị n h t h ổ thái nguyên kéo dài điểm điểm bút mực phun trào dẫn minh ngọc đâu ngàn vạn bách tính nhân khí hóa thành cứng cắp hữu lực c h ứ a trị bắn ra cường hành vì thế chỉ một thoáng nguyên bản hỗn loạn phức tạp nhân đạo dòng lũ đông nhiên dừng lại sau đó liền phảng phất bị phân lưu trải b ớ t đục ngầu ô h ế t ử trong đó tách rời hóa thành điểm điểm ám kim ý vị mơ hồ còn có thể nghe được yêu ớt ồn ào tiếng người đang hô hoán với lại theo thời gian trôi qua cái này khi vẫn cũng càng đồng đập hùng hậu trong đó huyên nào tiếng người cũng càng ngày càng rõ ràng trói t a i nhìn qua này chút ít á m kim ý vị chu hy việt đông nhiên ngh lấy linh nghiệm cẩn thận cảm giác thật lâu qua đi lại là lộ ra một tia quái dị t h ầ n sắc vật này vì nhân tộc tư dục tạp niệm thai ngén mà thành ô huế tuy có thai hại ngược lại là cũng có lợi chu hy v i ệ t sắc mặt sở dĩ quái dị như vậy cũng là bởi vì cái này nhân đạo ô huế từ ước vạn nhân tộc tư dục tạp niệm chống ư n g vốn nên là tạp vật phế vật nhưng hắn mới thử một cái phát hiện nếu là đem luyện hóa tâm thần liền sẽ thụ đủ loại tư dục tạp niệm cọ rửa n ư ợ c tâm tính đầy đủ kiên bản không vì đủ loại tư dục tạp niệm ảnh hưởng liền có khả năng từ đó có cảm xúc từ đó trở nên càng thêm kiên luyện hóa vật này liền sẽ bị tư dục tạp n i ệ m ảnh hưởng thậm chí là đạo tâm sụp đổ lại khó có chỗ tiến cái này ô h ế tạp vật tại nhân đạo là độc cũng không nghĩ tới lại vẫn miễn cưỡng xem như dạng luyện tâm bảo vật liền là hiệu lực yêu đất chút bất quá có chút ít còn hơn không trước góc n h ạ t phong tồn bắt đầu ngay sau đệ tử trong tộc cũng có thể nhiều một phần chứng được huyền đan khả năng bất quá hiện tại xem ra hoàng tộc có thể có nhiều như vậy huyền đan thần tướng không chỉ là nội t ì n h hùng hậu nhân đạo hẳn là cũng ở sau l ư n g phát huy không nhỏ trợ lực nghĩ như vậy chu hy viện quần áo vung lên liền đem chia ra ám kim ý vị đặt vào một phương như đá đem tất cả tách rời ô h ế trước thu thập bắt đầu làm hắn dùng khương a lan mặc dù lòng đầy n g h i hoặc nhưng không có hỏi thăm vì sao chỉ là cầm bút tại mái vòng cơ dẫn tới nhân đạo chi khí ầm ầm rung động kim hoàng khí sợi dần dần thanh minh phân khẽ hở cùng lúc đó đang tại định nam phủ trải vớt địa mạch chu bình cũng rốt cuộc đã đợi được thuộc về hắn khen thưởng bất quá lúc này không phải từ hắn đến lựa chọn mà là hoàng tộc trực tiếp ban thưởng linh vật thăng luyện c h i pháp xem ra hoàng tộc ban thượng pháp cũng là đủ kiểu suy nghĩ mà định ra nắm một đạo đen như m ư ợ quần chục h u bình không khỏi cảm khái liên tục linh vật thăng luyện pháp có dùng cái này thăng luyện cao giai linh vật chính là thứ nhất cực kỳ cường hãn luyện đạo bí pháp có lẽ là trước kia chu bình liền bắt đầu sinh qua trao đổi phương pháp này suy nghĩ nhưng bởi vì hắn thăng luyện cần tiêu hao linh vật quá khổng lồ lại đối đan đạo tạo nghệ yêu cầu cực cao mà không thể không từ bỏ mà bây giờ hoàng tộc đã chủ động đem phương pháp này chuyển cho chu gia hiển nhiên là bởi vì c h â n nam quận nước cương vực mở rộng có đầy đủ địa bàn bồi dưỡng linh vật kém chỉ là đan đạo tạo nghệ hắn đều không cần đoán liền có thể nghĩ đến trịnh gia cũng hẳn là phương pháp này về phần vo s â môn thanh vân môn đại khái xuất đã sớm năm giữ liền là không biết được vật gì t mà ngoại trừ đạo này bí pháp bên ngoài còn có một đạo phong cấm hoàn hảo bệnh thần t h ô n g trong đó long ảnh phung trào h i ệ n nhiên lấy từ ở một long trúc đại yêu còn lại còn có hai thì cực kỳ đặc thù bí bảo một khối sáng tác lấy rất nhiều cổ văn đá vương nam còn có một cái thì là nhà nông sử dụng cái quốc trọng yếu nhất chính là chu bình từ hai thứ này bí bảo phía trên cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc cái kia chính là địa chiến m i ê n tộc hai thứ này hẳn là những cái kia đại yêu hải cốt luyện thành bảo vật chỉ là không nghĩ tới như thế hy kịch địa trở xuống trong tay của ta nghĩ tới đây chu bình không khỏi cầm cợi vài tiếng tại lúc trước phát hiện địa triển miên tộc đại quất lúc hắn từng thừa cơ v ố t ve cảm thụ một hai chưa chừng hiện tại trong tay hai thứ này liền là hắn đã từng sờ qua đại yêu hài cốt luyện chỉ gặp hắn tâm niệm p h u n g trào liền có bảng bạc đạo lực hướng hai kiện bí bảo tìm kiếm lại là càng dò xét càng sợ vui trên mặt cũng lộ ra sán lạn chi s ắ c chật chu bình liền đem cái q u ố c nắm ở trong lòng bàn tay hướng phía đại địa nhẹ nhàng cốt đi liền có yếu ớt địa cơ từ địa huyên hiện lên nguyên bản hoang vu cẳng có mở mịt màu xanh biết tùy theo bắt đầu sinh bảo bối tốt tráng địa hưng tộc bảo bối tốt c à n khái nói nhỏ vài tiếng chương u Bình h đem cái kia p năm v i ế t r ấ t nhiều cổ v ă n thạch n h a m giữ t ạ i lòng bàn tay, s u y n g h ĩ k h ô n g ngừng biến hóa. Có v ậ thạch này, t man chương u ố i cùng là có là t ể n ă n trăm bốn m ư ơ 0 s ơ n thần thạch man cố ý đem vật này ban cho ta xem ra cũng là hy vọng ta có thể đi vào nhanh một chút nữa lấy tráng tây nam thế cục tinh tế vớt ve đá vông nham bên trên đủ loại cổ văn cảm thụ trong đó hiện hiện nồng đậm đường đất khí trạch chu bình trong con ngươi cũng là tình quang phung trào đối với huyền đan tồn tại tới nói mặc dù hết thể đạo tác quy hết vệ huyền đan bên trong thân hồn ẩn chứa cự thiếu nhưng thân hồn thời khắc đều muốn chịu đựng đạo tắc xâm nhiễm tự nhiên cũng có một chút thần dị khác biệt ngày xâm đêm nhâm dưới cũng chính là cái gọi là pháp thân mà đồng nhân tộc so sánh yêu tộc trực tiếp lấy thân hồn gánh chịu đạo tắc ở phương diện này biểu hiện thì càng thêm cường thịnh rõ ràng thậm chí là sẽ ở yêu xương hồn phách bên trên ngưng hiện hư hào đạo văn cũng tức là phương trước mặt thạch nham bên trên sáng tác chứ cổ cái này cũng liền mang ý nghĩa dùng để r e n đúc đá vông nham đại yêu h ả i cốt ít nhất là tổn thế mấy n g h n năm t r m chín truyền đại yêu hơn nữa còn là hài cốt dày nặng nhất một bộ phận vâng không tuyệt không có khả năng ngư chu bình đem thần thức dò vào đá vông nham bên trong trong nháy mắt trong đó cảm nhận được lượng lớn đất đá đạo tắc đang cột trào đều là cái này đại yêu khi còn sống sở tu sở ngộ bất quá những n à y đạo văn dù sao chỉ là nói thì tự nhiên xâm nhiễm ngưng tụ dư vật cho nên đều cực kỳ nông cạn tính không được bao nhiêu cao thâm huyền nào cũng nguyên nhân chính là như thế chu bình cảm nộ g đến cực nhanh vừa mới nửa ngày công phu liền đem hết thầy đều hiểu ra thấu t r i ệ t minh ngọc bản cũng theo đó lưu chuyển sinh huy đã có bốn thành nửa là minh huy chỗ phụ chu bình cảm nộ tự nhiên không chỉ chừng này còn có một số lối đất vàng cùng dạy t r ạ c cảm ngộ lý giải chỉ là bây giờ hắn chưa lấy bảo vật gánh chịu tương ứng đạo tác cho nên mới ẩn nhi bất h i ệ n đất vàng doanh đựng hùng hậu ngọc thạch hơi kém chi dày chạch nhất là nông cạn tăng h ăn g dã xem ra cái này đã yêu ứng cho là bảy tám chuyển lại lấy đất vàng thành cựu huyền đan lại tu ngọc thạch chi pháp chỉ là đáng tiếc hắn thiên tư có hạn không thể tu được ba đạo thì đều là đ ư ợ c không phải nói không chừng đều có hy vọng mang theo t r i ể n miên nhất tộc đi ra cái kia phương độc thiên nói như vậy lấy chu b ì n h cũng không khỏi có chút thổn thức cảm khái có thể tại cái kia nhỏ hẹp động thiên tu đến huyền đan cao chuyển tồn tại tư chất không thể bảo là không cao cái này nếu là đặt ở ngoại giới nói không chừng sớm đã có nhìn chủng kích thông huyền đại vị nhưng cũng bởi vì địa c h i ề n miên nhất tộc suy vong không còn cần chân chính n g ú t trời yêu nghiệt mới có hy vọng dẫn đầu bọn chúng tại vạn tộc đại thế l â y lắt đặt chân liền làm hại như thế tồn tại tịch mịch không nghe thấy địa chết giả ở động thiên bên trong cái này làm sao không để cho người ta thổn thức a i thai mặc dù dạng này rất tàn khốc tuyệt vọng nhưng chu bình cũng biết đây là tất nhiên tiến hành dù sao địa c h i ề n miên tộc là cường tộc tiêu diện nhưng cái kia cường tộc lại thế nào khả năng dễ dàng tha thứ hắn di trùng tồn tại nếu không tàn khốc như vậy phong cấm tị thế đem hy vọng đặt vào tương lai c h ỉ sợ chi ẩu động thiên sớm tại mấy vạn năm trước liền để cường tộc tìm được triệt đ ể tộc diệt không còn mà linh hỏa là neo có thể dẫn dắt chu bình không bị đạo tắc triệt để ăn mòn tâm thần cái này mang ý nghĩa hắn khả năng có thể tại thế tục trường tồn bất diệt chưa chắc không thể sống đến nhân tộc thiên mệnh chết đi thời điểm đến lúc đó địa chiến miên tộc trải qua hết thảy nhân tộc chỉ sợ cũng muốn toàn chịu được một lần vẫn là đến mau chóng tu hành cùng vũ tộc nợ máu có thể chưa chấm dứt chu bình thì thao nói nhỏ chật phân ra một đạo hóa thân mang theo phương này thạch nhang bí vật liền hướng bạch khê núi bỏ chạy với lại để bảo đảm vạn vạn vô nhất th khí tức trong nháy mắt ngã xuống khó khăn lắm nhị chuyển tình trạng mà cái tiêu đạo hóa thân uy thế thì mánh liệt tăng vọt cuối cùng làm họ tới huyền đan cánh cửa cũng may có pháp trận che lấp hắn khí tức biến hóa cũng không dẫn tới người bên ngoài c h ú m ụ vẫn như cũ như thường ngày trải vớt địa mạch khí cơ ra cố định nam quan nhét p h á p t r ậ n thỉnh thoảng lại luyện hóa một chút hoàng tộc đưa tới đường đất bảo vợ bạch khê núi mặc dù nham tôn ngã trở thành hóa cơ cảnh giới thực lực lọt vào thật to suy giảm nhưng chủng tộc thiên phú lại không bị ảnh hưởng nhiều ít đơn giản liền là phạm vi trở nên hẹp hỏi một chút có hắn ngưng tụt r ả i vớt địa cũng tiếng hot, trực kích tiêu. mà để tại c một ạ c càng h nồng đ ậ tòa ít hai lui tới tiểu phong sâu trong lòng đất nham tôn chính quận thành một đoàn quanh thân ý vị biến hóa liền dẫn tới địa mạch không ngừng phun trào ngưng tụ ngược lại là tiện nghi ra hòa này trôi qua như thế thoải mái chu bình cười nhạt một tiếng ánh mắt tùy theo nhìn về thạch man trên thân phương này thạch nam h bí bảo có thể dẫn động một phương khu vực đất đá đạo tắc với lại có thiên nhiên đạo văn gia trì hắn phạm vi có thể đạt tới đến hơn mười dặm xa so bạch khê vùng núi vực đều muốn bao la như vậy một kiện đường đất bí bảo nếu là từ nham tôn đến luyện hóa tại huyết mạch bản nguyên phù hợp tác dụng dưới nhảy lên tới có thể so với huyền đan nhị c h u y ể n cũng có thể còn nếu là từ thạch man luyện hóa tiến tới tráng đựng thạch tâm vậy chỉ sợ là nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới huyền đan cấp độ cái gì nhẹ cái gì nặng vừa xem hiểu ngay nhưng mọi thứ không thể riêng lấy lợi và hại mà nói càng có thân sơ xa gần phân chia nham tôn làm bởi vì sợ mà hàng đại yêu tuyệt không có khả năng triệt để quy tâm tại chu gia hắn lại thế nào khả năng yên tâm để dạng này một cái xúc sinh tấn t h ă n g huyền đan mà thạch man làm hắn điểm hóa đặc thù thạch linh càng là tôn hắn vi phụ cùng chu gia ở chúng trên trăm năm lâu nhận vạn dân hương hỏa trở sơn nhạc thần chỉ, sở tu sở trường cũng cùng chu gia có to lớn quan hệ dù là hắn tiên t i ê n theo hầu thấp tiền đ ồ có hạn vậy cũng đáng giá chu gia khuynh ư ớ n g chu bình không tiếp tục do dự vẫy tay một trường cái tia đá vông nham bí bảo liền hóa thành lưu quang rơi vào thạch man trong cơ thể ẩm ẩm c một đạo hùng hậu thanh âm ở trong thiên địa văn lên nhưng tại hạ một khắc liền bị tự thân bắn ra bàng bạc uy thế tách ra tứ phương mây triều cũng theo đó quần quận biến ả ạ o trong cơ thể thạch tâm không ngừng biến hóa đem đá vung nham chậm rãi thôn vệ leo lên sau đó triệt để tương dung làm một thể tại phía xa minh ngọc đồ chu hy việt trợt có nhận thấy suy nghĩ một lát sau liền trưởng ngự chu hoàng ngọc tỳ đối bạch khê núi phương hướng ép tấn mà đi thứ nhất nhân đạo tùy theo trốn vào thiên cung chu thừa nguyên ngồi tại trước b à n chính lấy tâm niệm thôi diễn đan phương biến hóa cũng là bị trong hồ d ị động đánh gây suy nghĩ phật tay đem d è m nhấc lên liền bị hồ lớn một màn làm trấn kinh chỉ gặp một tôn khổng lồ thạch nhân đứng sừng sững ở hồ lớn chính giữa m ê n h n ô n g uy thế đấu đá đầm sơn nhạc hưng ơ hỏa nguyện lực hóa thành minh hóa khí sợi gia trì hắn thân thể vô số tơ vàng du tẩu tại thạch khe đá khe hở ở giữa thôi động khí tức tăng vọt kéo lên quang huy sáng trói nhưng chẳng biết tại sao những này tơ vàng lộn xộn thưa thất tán loạn có chút càng là chỏi nh Lại tại lúc này một đạo huy hoàng kim quang từ chân trời bay tới trong đó còn mơ hồ hiện ra một phương ấ n ký lại là thấy không rõ hình dáng chữ kim quang rơi vào thạch nhân trên thân liền như là vưng giả trong nháy mắt liền đem tất cả tơ vàng khí sợi hội tụ ngưng một hóa thành một lồng ánh sáng huy vọng lộ ra tại thạch man m ộ n phía khiến cho tôn v i n h vĩ ngạn giống như một phương thần chỉ chỉ một thoáng toàn bộ bạch khê núi địa mạch bắt đầu điên cuồng bạo động chấn nam quận nước nhân đạo cũng theo đó mãnh liệt biến hóa cùng tôn thần này chỉ khí cơ tương liên chương năm trăm bốn mươi mốt bạo động chương năm trăm bốn mươi mốt bạo động ầm ẩm thạch man thân thể u y nga minh ngông trong lúc d ơ tay nhấp chân liền có bảng bạc uy thế k h u ấ y động sơn nhạc c u ầ n p h ò n g dẫn tới đất rung núi chuyển nồng đậm linh cơ khí chạch quần c u ộ n không n ấ t trong núi giã thu sợ hai bốn phía tán loạn chu gia phạm nhân thấp phỏng lo h ầ u trông thấy một màn như thế hồ lớn trên không gian tu sĩ ai cũng sinh ra sợ hãi chu thường nguyên rơi vào giữa không trùng hướng phía thạch man có chút không người thở dài bạch khê sơn thần chỉ chính vị chính là thạch man tôn gặp đây tu sĩ khác cũng nao nhao hô to cùng theo chu gia ngàn vạn phạm nhân cũng tại tu sĩ sai s ử dưới hướng phía đầm không người làm bái trong lúc nhất thời lại có một cỗ như có như không huyền diệu ý vị hiện hiện sau đó rơi vào thạch m a n trên thân khiến cho hắn khí tức chậm rãi bình phục trở nên nặng nề ngưng chìm không giống mới như vậy phù phiếm cùng bạch khê núi liên hệ cũng càng mật thiết đây cũng là chu hy việt nói cho chu t h ừ a n g u y ê n nhân đạo thủ đoạn dân tâm sở hướng phương pháp này cùng thần đạo tín ngưỡng chi lưu cực kỳ tương tự nhưng lại có chút khác biệt cái tiết chính là tại nhân đạo trải vớt d ư ớ i sở thụ tồn tại sẽ không bị nguyện nghiệm ăn mòn quá nghiêm trọng nhưng hiệu lực cũng phát sinh biến hóa chỉ thích hợp dùng tại cố bổn ổn vị phía trên cũng là chu hy việt làm người đạo trúc quan trị thế mà cố ý khai sáng bí pháp dù sao nếu như ngày sau hắn thật khai sáng ra nhân đạo cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện mảng lớn phạm nhân trưởng ngự quan chức lấy nhân đạo trị thiên hạ hiện tượng mà cân nhắc những này quan lại phải chăng công chính công bằng bất luận cái gì khảo hạch chế độ đều không có ngàn vạn bách tính mong muốn chân thực xác thực có cái này dân tâm sở hướng bí pháp như cái kia quan lại thật đại công vô tư một lòng vì dân hắn trên thân ngưng tụ dân tâm tự nhiên càng dày đặc quan chức tự nhiên càng vững chắc trái lại quan chức càng bất ổn ngưng tụ dân tâm càng mỏng manh càng nói do hắn đức không xứng vị cha t o ạ nguyện tấn thăng huyền đan cảnh mong rằng đến trên bầu trời t r u bình thạch man tự nhiên là vui vẻ không thôi kinh khủng y thế quấy đến sơn nhạc r u n động sau một khắc liền bị chu bình hư trường ấn vào đầm bên trong thu liễm n h thế chớ có hủy bạch khê núi nghe được câu này thạch man chậm rãi thu liễm n h thế một lần nữa hóa thành một phương thạch mặt núi nhưng này huy hoàng kim quang nhưng như cũ hiện lên chiếu rọi đến hồ lớn kim sán dập dờn chu bình lại chấn an vài câu thạch man liền lại lâm vào ngủ say bên trong mượn bằng bạc địa mạch củng cố tu vi kỳ thật đối thạch man có thể thật đột phá huyền đắn g cảnh chu bình cũng có chút ngoài ý mới dù sao thạch man theo hậu quả thật kém kém bình thường mà cái tia đá vông nham bí bảo cũng không thể coi là tốt bao nhiêu bảo vật có thể có được huyền đan chiến lược lại mượn nhờ bạch khê vùng núi v ư ợ t gia trì từ đó so sánh huyền đan n h i chuyện hắn đã là thỏa mãn lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt sẽ có người đạo xá phong xuất hiện ở đây không chỉ có dẫn tích tụ ép mấy chục năm hương hòa n g u y ệ n lực hơn nữa còn sắc phong thần chỉ chính vị cùng c h ấ n nam quận người trong nước đạo tướng hệ một thể có thể bổ doanh theo hầu tấn thăng huyền đan cái này cũng liền mang ý nghĩa sau này chỉ cần tại c h ấ n nam quận trong nước thạch man liền là một tôn chân chính huyền đan tồn tại nhất là tại bạch khê vùng núi giới càng là có thể lấy sơn thần tên trưởng ngự địa mạch thế núi từ đó thực lực tiến thêm một bước mà một khi rời đi quận nước khu vực nhân đạo ra chỉ tiêu tán không còn những cái k i a hương hỏa nguyện lực liền sẽ hỗn loạn bạo động h ắ n tự nhiên cũng sẽ tùy theo ngã cảnh có thể nói thạch man đã cùng chấn nam quận nước có vinh cùng v i n h có nhục cùng đ ủ nghĩ tới đây chu bình không khỏi lo âu nhìn về phía minh ngọc đô lịch d a i sắc phòng nhân đạo dung chuyển nhưng chớ có xảy ra chuyện gì minh ngọc đô nhàn thủy đ ỉ n h cho dù chu hy việt cùng khương a lan kiệt lực áp chế nhân đạo dòng lũ cũng vẫn là bạo động không ngớt đem đỉnh các khuế động hết thể có cây đều bị chấn vỡ kinh khủng y thế ép tới đô thành bách tính hoàng hốt sinh vì sợ mà tâm rung động liền ngay cả cái kia gánh chịu quận người trong nước đạo chu hoàng ngọc thì cũng giống là không chịu nổi kinh khủng áp lực bên cạnh vỡ nát ra một đạo t r ư ờ n g thức dài đại vết rách thương a lan cầm bút không ngừng viết chữ triện nhưng còn không có viết xong liền bị nhân đạo dòng lũ làm hao mòn phá diện không chỉ có không có đưa đến nửa điểm c h ấ n áp hiệu lực ngược lại bị phản chấn đến ngũ tạng lệnh vị trí thất khiếu chảy máu không thể không lui sang một bên chữ a thương chu hy việt mặc dù thực lực cương đại nhưng làm c h ấ n áp nhân đạo bạo động chủ lực hắn nhận phản vệ càng kinh khủng nửa người đã bị loạn lưu lén nát ép làm bờ bịt còn lại thân thể tàn phế lại vẫn b nhân đạo s á t thực rất c ư ờ n g đại nhưng chấn nam quận người trong nước đạo vẫn còn rất yếu nhất là lập tức đang đứng ở khuyết trương h a m hở tiến lên thời điểm đạo tác vốn là mãnh liệt khó nghỉ hiện tại chu hy việt lại mạnh mẽ n ị c h cảnh sát phong thần chỉ, quận người trong nước đạo lại thế nào khả năng không bạo động phản vệ hết lần này tới lần khác dạng này bạo động đến từ nhân đạo bản thân là bởi vì quận nước khuyết trương n ị c h cảnh phong thần chu bình căn bản không chấn áp được chỉ có thể nhân đạo tu sĩ tự nhiên chấn áp không phải hắn như thế nào lại xa cố không tiến thưa vị nhìn q không không hiện hiện, mà, mà tại c ngoại giới minh ngọc đô tại đạo tắc bạo động ảnh hưởng dưới phòng ốc rung động không ngừng lòng người bàng hoàng khó có thể bình an càng là xuất hiện phạm nhân tiểu tu thoát đi đô thành tình huống cũng có kẻ nháo sự phấn khởi khiến cho thế cục càng hỗn loạn sợ hãi cũng gián tiếp liên hồi nhân đạo bạo động mẹ nó Đây bất quá là khi n hành g tu đang nói chuyện liền có quân tốt nha dịch tuân lệnh bôn tẩu các nơi dùng vũ lực chấn áp rất nhiều tiếng động lớn loạn người hiểu chuyện cũng có thanh quan tự mình mang binh hành tẩu các phương cầm giữ trọng yếu cửa thành đường đi lấy túc trên dưới giờ này k h ắ c này vô luận là tham quan ô lại vẫn là thanh liêm mục lệnh đều không hẹn mà cùng địa khai thác cùng một lựa chọn mặc dù bọn hắn trí hướng khác biệt tính toán khác nhau nhưng chỉ có trật tự yên ổn cái trước mới có thể mưu tài thủ lợi cái sau mới có thể thực hiện trí hướng nhất là lập tức quận nước vui vẻ phồn binh chính trị thanh minh bách tính an khang phu cường cái kia vô luận là cái nào một phương thế lực đều không cho phép có người làm áp phá vỡ đây hết thảy dù sao chỉ có trật tự an cố bọn hắn mới có thể thực hiện riêng phần mình tính toán lợi ích tại một chút trong lầu cát có tu sĩ đứng xứng ở chỗ tối quan sát đô thành huyền áo tâm thần lại là thời khắc chú ý bọn hắn là người tu hành mặc dù tu vi không cao nhưng cũng có thể mơ hồ cảm giác được nhân đạo bạo động cho nên mới sẽ thôi động dưới trướng thế lực đi bình định đô thành náo động liền làm muốn tại thời khắc mấu chốt này hướng chu hy việt chứng minh giá trị của bọn hắn dùng cái này mưu cầu càng lớn quyền thế đừng nhìn bình định dạng này náo động tính không được cái gì nhưng cũng phải nhìn là khi nào đợi bây giờ nói lớn một chút vậy liền cố cốc chi căn bản mà tại thiên k h u n g vân h ả i ở giữa chu bình đứng trên không trùng thần nghiệm bao phủ tự phương mặc dù hắn không chấn áp được nhân đạo bạo động nhưng phòng bị kẻ xấu làm ác minh ngọc đô vẫn là không thành vấn đề đặt riêng lục đạo lấy chính cương thổ Trước 542, đặt thổ. riêng cương lục chính đạo, lấy chính cương thổ. qua đi tới hai ngày minh ngọc đô dị động mới có chỗ lắng lại chu bình tiện tay đem một đầu nghe tương lai dị tộc thân thuộc trục chết lại tinh tế cảm giác một phen sau đó liền hóa thành ánh ngọc tiêu tán ở trong tiên h đ i ệ m mà tại nhàn t h ủ y đình bên trong hoàng trọc nhân đạo chi khí giống như bị hàng phục c á c long mặc dù vẫn như cũ mánh liệt biến hóa bán ra lấy cường hoành b ả n g bạc như thế lại bị một phương ngọc tì chấn áp bên dưới nồng đậm khí c h ạ c liền như là đậm đặc nước bùn lại khó vận chuyển lửa phần chu hy việt đứng tại mái vòm chính phía dưới thùng trăm ngàn lỗ thân thể tại nhân đạo chi khí không ngừng làm dịu một chút xíu chữa trị như lúc ban đầu huyết n ụ c bắt đầu sinh đế giải chỉ là hắn trong mắt kim tính cũng càng n ồ n g n ặ n g một điểm trở nên càng lạnh lùng vô tình mà tại bên cạnh người k hương a lan sức cùng lực kiệt địa ngã trên mặt đất vốn là thân thể g ầ y yếu lộ ra càng đơn bạc một chút thân thể tràn đầy bị nhân đạo phản vệ tác động đến đi ra lỗ máu đã tâm lực khô kiệt mất đi nhìn qua thê thảm như thế đệ tử chu hy việt thở g i i sau đó ngưng tụ linh lực vì đó chữa thương trong lòng thì không ngừng suy nghị trì hạn nên như thế nào phát triển hắn làm chấn nam quận mặc dù hai ngày này quá bận rộn chấn áp đạo tắc bạo động không r ả n h bận tâm cái khác nhưng có người nói là t h a i mắt đối với trong thành phát sinh hết thẻ tự nhiên cũng biết liền ngay cả c h u bình trốn ở thiên không vì hắn hộ đạo hắn cũng hơi cảm giác được một chút nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế ngược lại làm cho hắn có chút không biết nên làm sao làm mặc dù những tham quan kia ô lại thanh liêm mục lệnh đi chỗ nâng đều có mục đích càng có thế lực ở sau lưng thôi động nhưng không thể phủ nhận chính là những người này kịp thời ngăn lại minh ngọc đô náo động mới làm đạo tắc bạo động không có tiến một bước tăng lên nếu không có như thế hắn muốn chấn áp bình phục cũng tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bởi vì cái gọi là luận việc làm không luận tâm luận tâm không người h o à n mỹ húng chi hắn còn vì thượng vị nếu là có công không thưởng sau này như thế nào để dưới trướng tin phục đi theo coi như trong những người này có rất nhiều đã lên hắn thanh toán danh sách nhưng nên thưởng vẫn là muốn thưởng nghĩ tới đây hắn liền hướng khương a lan trong lòng bàn tay thú hào bút tìm kiếm lại không nghĩ rằng nha đầu này đều chết ngất cũng còn nắm chặt chặt chẽ không phân ngược lại để hắn nhất thời không thể rút ra vẫn là làm linh lực h ó a chi khương a lan lúc này mới chậm rãi bung lòng ngón tay nhưng lại nắm lấy góc áo của hắn gác gao không chịu bung ra trông thấy một màn này chu hy việt không khỏi cầm cười liên tục Cũng không để ý, biết a y từ dưới đất nhặt dưới lấy, lấy quá khứ bao lâu một đạo tản gia kim quan quyện sách tử trong đó bay ra càng có chu hoàng ngọc tì đóng dấu chồng trên đó khiến cho hắn bắn ra cường hành vì thế ép tới quanh mình tồn tại không người túi đầu nay quận nước nam thác cương vực bao la mà người hiếm không đồng đều nam bắc cách xa đồ vật khác nhau khắp nơi đều là hoang ta n à y xác lệnh tại tri hạ lập một đều nam đạo phân chế cương thổ các phương đông lâm đạo theo bắc cương mà đ ị n h ra lấy đông bình tiên thành làm chủ hạ thiết thập tam huyện minh ngọc đô theo trung bắc cương vực mà đ ị n h ra hạ thiết m ộ ư ơ i một huyện kim lâm đạo theo chính giữa cương vực mà đ ị n h ra lấy kim lâm tiên thành làm chủ hạ thiết m ộ ư ơ i bốn huyện tại đông cương thiết thượng vân nói đưa thượng vân tiên thành hạ thiết m ư ơ i năm huyện tại tây nam tri địa đẳng đầm nước tây bắc bờ thiết bắc trạch nói đưa bắc trạch tiên thành hạ thiết m ư ơ i bốn huyện tại đông nam c h i địa đã ngầm đ nước bờ bắc thiết tiêu dương nói đưa tiêu dương tiên thành hạ thiết m ộ ư ơ i sáu huyện chu hy việt vốn định đem tám trăm l h dặm trì hạ phân sáu quận cương thổ nhưng c h ấ n nam quận nước dù sao vẫn là triệu quốc phụ thuộc lấy quận tên c h i nạn miễn có chút vượt qua liền lấy đạo thay thế giao trách nhiệm hộ bộ ngay hôm đó lên thanh toán chỉ hạ bách tính hộ tịch trọng c h ỉ n h thổ địa lại định phân thuộc tổng quát gia đình làm một bên trong ba dặm thì làm một thôn trong thôn ở giữa tướng ngự gần nhau giám sát trên dưới tại huyện hạ thiết trấn thôn quê lấy thông thôn huyện cách xa nhau chính có thể thẳng xuống dưới nói có thể lên e khác tại các đạo huyện trấn trong thôn thiết về phần các khu quản hạt bên ngoài hoa nguyên sơn giã bất luận cái gì người không thể vận động lấy dưỡng sinh linh lấy doanh cỏ cây bộ doanh quận quốc chi có thể cái kêu quyển sách không ngừng bắn ra phát sáng liên tục không ngừng có văn tự từ đó bay ra ngưng ở giữa công t h ú n g chiếu dọi các phương khu vực lại là làm cho tất cả mọi người vì đó hưng phấn gieo họ cái này pháp lệnh ban bố đối với tu sĩ tới nói cái kia mang ý nghĩa có thể theo núi chiếm diện tích từ đó kinh doanh mưu đến càng nhiều tu hành tài nguyên dùng cái này dòm nhìn trường sinh thực sự không được cũng có thể hưng ra dân tộc trang mà đối quan lại thị tộc tới nói lập tức nhiều nhiều như vậy trấn huyền nói cái kia chính là một khối to lớn quyền lực bánh g ạ tổ tự nhiên đều muốn từ bên trong chia lên một khối nhưng đối với phạm nhân mà nói cái kia chính là cơ hội đi lên leo lên cơ hội thay đổi số phận trong lúc nhất thời toàn bộ minh ngọc đô thậm h c bây giờ nhân đạo bạo động chỉ có chức đem chỉ hạ bách tính quản thúc tại một chỗ một chỗ trên giới phân cấp quản lý mới có thể trong thời gian ngắn để cho người ta đạo lần nữa khôi phục thanh minh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba dần vào quỹ đạo t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba dần vào quỹ đạo mặc dù quận nước phát triển khiến cho hừng hực khí thế chiên c h ố n g vang trời nhưng chu bình đối với cái này lại cũng không để ý dù sao với hắn mà nói chỉ cần tộc nhân không tự giết lẫn nhau t h ị t đều hỏng tại tự mình trong nồi chỉ hạ bồng bột phát triển có thể vì biên tương là chu gia tráng đựng cung cấp trợ lực như vậy là đủ rồi về phần nói người cầm quyền là gia tộc cái nào một tông mạch chứ cứ các nơi linh sơn phúc địa tiên tộc là nhà ai cái nào họ là của người nào vợ tộc mẫu thuộc hắn đều không để ý đến bây giờ tu vi rất nhiều chuyện không cần hắn tự thân đi làm tại u nam h cương thế cục dần dần ổn định về sau triệu quốc liền đem nam tháp tám trăm dặm địa vực mệnh danh là định nam t h í địa nhưng bởi vì địa vực cằn cối hoang vu không có một n mặt cỏ lại tùy thời có bị yêu tập công đoạt đoạt lại khả năng cho nên liền cũng không chính thức là phủ cũng không có dẫn dân nam cư loại hình chỉ là ở trong đó thiết lập mấy phương quân trấn đã là vì phòng bị yêu t ộ c b ắ t cướp cũng là vì thuận tiện thu thập tài nguyên dù sao tuy nói nam cương địa mạch h ỗ n loạn linh cơ rung động không hiện nhưng cũng có một ít đặc thù tài nguyên tồn tại như thời khắc chiếu d ọ i đại địa ngày hoa anh trăng còn có quần quận không thôi địa khí lên nước các loại mà xích môn quân trấn chính là một cái trong số đó hơn nữa còn là tiền tuyến khổng lồ nhất kiên cố quan ải trọng địa mỗi ngày đều chịu đựng kinh khủng thú chiều công đoạn một đạo ánh ngọc từ cương không rơi xuống sau đó trốn vào quân trấn vùng ven một phương trong đạo phủ hai cỗ khí t r ạ c tương dung là một chu bình cũng t o ạ nguyện khôi phục huyền đan tam truyền tu vi không nghĩ tới xem thạch man phá cảnh lại vẫn có thể cảm nộ một chút đường đất tạo nghệ ngược lại là ngoài ý muốn chi lấy được hắn khép cười một tiếng thức hải bên trong c h ậ m rãi hiện hiện một đạo hư h ả o m à n sáng đinh hỏa một trăm tám mươi sáu tư chất thượng phẩm tám t ấ ă m t á năm tu vi huyền đan tam t r u y ề n ngọc thạch đạo thần thông minh ngọc bản hậu duệ sáu năm m ư ơ ba hai mươi năm từ chu gia khai chi tán diệp tiên p h à m tỷ lệ dần dần khôi phục bình thường bắt đầu chu bình cho tử tôn thêm điểm đ ể cao tư chất cũng không cần giống như lúc trước như vậy bó tay bó chân những năm này ở giữa hắn cũng là lạng yên không một tiếng động cho mấy cái hậu bối thêm điểm mặc dù linh quang cũng chỉ là một hai tấc nhưng cũng để chu ra không còn là không người có thể dùng tình trạng kỳ thật nếu như riêng lấy chu bình hậu nhân mà nói tiên phạm tỷ lệ yếu lược cao hơn phạm nhân ba trăm so một nhưng dù sao cũng là tu sĩ hậu duệ còn cung rất nhiều t i ề n tộc thông gia thông hôn hơi cao một chút cũng thuộc về bình thường tưởng tượng năm đó chu bình thà rằng nhiều t r i ệ u chút thời đại t u ổ i lạnh cũng không dám nhiều sinh con chính là sợ dẫn tới cường giả hoài nghi mà bây giờ lại có thể tùy tâm m à sách trong đó cảnh ngộ cũng là để hắn cảm khái không thôi cũng không trách chu bình năm đó như vậy cẩn thận mà là có chút bất đắc、dĩ. dù sao nếu là chỉ sinh mấy cái dòng dõi trong đó ra một hai cái tiên duyên tử cái kia còn miễn cưỡng có thể về đến số phận đi lên nhưng nếu là ngay cả sinh mấy chục trên trăm cái con cháu trong đó tiên duyên tử còn số nhiều mà định ra vậy coi như không phải số phận liền có thể giải thích thông được tất nhiên sẽ bị kẻ xấu liên tưởng đến linh vật g ì dị bảo phía trên đi còn nữa ngươi một tu sĩ không dốc lòng tu hành cả ngày trầm mê ở cưới vợ n ạ m tiếp sinh con dự nữ hết lần này tới lần khác nguyên bản cố bước không tiến tu vi còn ngày càng tăng vọn bản thân cái này liền rất quỷ dị ly kỳ không dẫn tới người bên ngoài hoài nghi mới là lạ Với lại, có thể bổ doanh đinh h ỏ a n g ư ờ i nhất định phải là chu bình dùng đinh h ỏ a tăng lên qua tư chất hậu thế cái này cũng liền mang ý nghĩa coi như hắn thật không hề cố kỵ địa sinh nhiều như vậy dòng roi nhưng ngoại trừ những tiên duyên từ đó cái khác dòng roi có thể nói là không hề có tác dụng còn không duyên c ớ lưu lại sơ hở về phần nói ẩ nấp n gieo hạt con duyên tự cũng làm theo có máu nói hồn đạo các loại thủ đoạn tố nguyên truy tung c h á n h cũng không thể tránh che không thể che chỉ riêng là chu bình mình đã từng liền dùng máu đạo thủ đoạn tìm kiếm qua chu thừa lúc tung tích chớ nói chi là chân chính máu đạo tu sĩ hắn thủ đoạn sẽ chỉ cao minh hơn khó lượng mà theo thực lực càng ngày càng cương đại những năm này ở giữa hắn kỳ thật cũng cảm nhận được rất nhiều quay lại nguyên truy tung thủ đoạn trong đó có máu nói cũng có cái khác không hề nghi ngờ tất nhiên là triệu q u ố c những đại thế lực kia thăm dò tìm dấu vết liền là muốn thăm dò chu gia nội tỉnh cũng may liên quan tới hệ thống đinh hỏa những n à y chu bình chưa hề nói với bất kỳ ai qua không phải chỉ sợ sớm đã bị cường giả dòm nhìn biết được đi mà bây giờ hết thể đều đã bày lên quỹ đạo ngược lại là rốt cuộc không cần lo lắng những chuyện này nghĩ tới đây chu bình ánh mắt tùy theo rơi vào bắt mắt đinh hỏa bên trên hắn góp nhặt nhiều năm như vậy nếu là toàn dùng tại trên người một người đủ để cho nhất p h m người trở thành linh quang năm tấc tiểu thiên tiêu mà nếu như vốn là có tư c h ấ t cái k i a còn có thể cao hơn một chút bây giờ gia tộc nội tình dần dần ranh hóa cơ cảnh ngược lại là không cần lo lắng nhưng muốn thành t i ể u huyền đan chỉ sợ hy vọng xa vời nếu như hắn đem linh hoạt đệm ở một cái hậu bối trên thân xác thực có thể tích tụ ra có hy vọng huyền đan thiên kiêu đi ra nhưng nếu là hắn tâm tính không đủ cuối cùng đổ vào huyền đan đại quan bên trên cái k i a hết thể liền để hợp lý hắn thành tiệu huyền đan cái này ba bốn mươi trong năm triệu quốc cũng có vài chục người thử qua đột phá huyền đan nhưng cuối cùng thành công lại là lác đắc không có mấy tuyệt tâm tính cửa này phía trên. Tại không giải quyết vấn đề này trước đó, chu Bình thật đều Chu này này đại đa đổ đề đó, đúng giải cửa phía số vào vấn là không Bình không dù á m thêm điểm. Thậm thêm loạn cho tại hắn hiện hận đến chút Tu tức chí, hối Chu đều có chút hối hận cho chu tu dục d sao tại bây giờ chu ra hắn có thể nói là v á n đã đóng thuyền hóa cơ đình phong nhưng này lại có thể như thế nào đây lấy cái này tiên thiên tư c h ế t muốn tấn thăng huyền đ ăn trừ phi tâm tính tiên bản đến cực kỳ khủng bố tình trạng không phải tuyệt không có khả năng thành công đã là tất bại mệnh vẫn kết quả hết lần này tới lần khác kết cục như vậy hắn lao tổ này còn không thể ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn qua một ngày này đến c ũ người không không kêu thể bởi vì lo lắng hắn thất bại, liền không cho hắn đi đột pha à, vẫn phải chờ một chút, các loại đinh hỏa góp nhặt đến càng nhiều hơn một chút, xách một cái chân chính thiên tính thể thấp lắng liền vẫn đến càng dạng này cũng n góp g đột một một một tâm một chút. bởi bại, đi loại cái đi đối vì lo các cầu có à, yêu ra, kia nói ô h ế đối ma luyện tâm tính có một chút hiệu lực còn có cái kia tỉnh thần mục cũng có thể chống cự đạo tắc ăn mòn vẫn phải lại là một chút phụ trợ bảo vật Chu chừng, chọc Bình thì thảo nghĩ biến hoa không chừng, thật lâu mới phun ra một ngụm chọc khí, suy lâu sau biến nói xong, ngụm một đó mới ra nhưng triệu quốc liền một vị khí đạo t ô n g sư ngay cả thế lực khắp nơi cần thiết linh bảo đều luyện không đến lại làm sao có thời giờ luyện chế cái gọi là thần thông bí bảo cái này khiến cho đại đa số mệnh thần thông đều chỉ có thể luyện thành giả thần thông giả thần thông cùng đạo thần thông lại có khác biệt tại mệnh thần thông một khi tu sĩ vẫn lạc thứ hai người liền sẽ đi theo một khối tiêu tán không còn mà không phải giống mệnh thần thông như thế có thể kết thúc trường tồn cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù là đứng sừng sững mấy trăm năm lâu thanh vân môn thần thông bí bảo cũng ít đến thương cảm không phải thanh vân tử chém giết không được đại yêu mà là không chỗ có thể luyện chỉ có thể luyện thành giả thần thông lấy tăng thêm tự thân chiến lược chu bình cũng nghĩ qua luyện thần thông bí bảo nhưng trời mới biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể đến phiên tự mình mà lập tức thực lực lại còn thiếu cũng chỉ có thể trước đem vật này luyện làm đạo thứ hai giả thần thông cùng lúc đó xích môn quân bên ngoài c h ấ n thú triều yêu thai lại là giống như thủy triều vào tới khiến cho pháp trận bình t r ư ớ n g rung động không nớt tràn ngập nguy hiểm chương năm trăm bốn mươi b ố đã cầm không đến vậy liền nuôi dưỡng chương năm trăm bốn mươi b ố đã cầm không đến vậy liền nuôi dưỡng thật đúng là đủ đáng ghét lại vẫn có thể điều đến như vậy nhiều yêu vật nhìn qua dưới thành mãnh liệt như nước thủy triều đàn thú chu thừa minh nhịn không được thoá một tiếng sau đó liền ngồi ở một bên luyện chế lên độc đan lại đem đủ loại độc vật giao cho tu sĩ khác có tốt dùng cái này để bọn hắn thay thế g i ế t yêu độc thú hắn c h ấ n thủ biên cương mấy chục năm độc chết không biết nhiều thiếu yêu vật nhưng tụ nghiệp trướng đều trở nên thực chất có thể thấy được tự nhiên không thể xuống lần nữa t r ợ t mà dạng này luyện chế độc đan dự tán mặc dù hiệu lực còn không có huyền độc luyện một hai thành nhưng cũng có thể độc chết hóa cơ phía dưới yêu vật cực đại ngăn cản thú triều thế công nhưng dù vậy dưới thành chiến trường cũng thảm thiết đến cực h ạ n vô số yêu thú chen chúc mà tới mặc dù trong nháy mắt liền bị tu sĩ đánh giết, hoặc là bị khí độc ăn mòn hóa thành hôi thối huyết thủy quân tốt vây quét mà diệt nhưng vẫn là điên cuồng gào thét đâm vào trên tường thành n ê n đến pháp trận gợn sóng chấn động mà chu giác du các loại một đám hóa cơ tu sĩ tuy có hơn trăm người nhiều cũng là bị càng nhiều hóa cơ yêu vật chiến đấu ràng co thỉnh thoảng liền có tu sĩ bị vây công đến chiến tử trái lại yêu tộc một phương rõ ràng số lượng thắng nhân tộc lại là dị thường địa cẩn thận gần nhau chiến thắng mặc cho bằng nhân tộc một phương như thế nào hăm hở tiến lên cũng rất khó bắt sống hóa cơ yêu vật ngược lại không ngừng giảm quân số dẫn đến thế cục càng nghiêm trọng nguy cấp mà tại thiên khung bên trong lôi thương các loại đại đ kinh khủng uy áp lan tràn mênh mông mơ hồ còn có thân ảnh to lớn tại cao hơn cương khủng hiện hiện thú trào quần quận ở giữa l i ề n có rất nhiều yêu vật rơi trên mặt đất sau đó liền tại uy áp điều khiển hướng về định nam ra chấn tập vút đi t ò a linh trận châu xuất hiện quả thật làm cho những này đ ạ i yêu sợ ném chuột vỡ bình không dám đối người tộc trắng trận đồ ngựa nhưng cường tộc sở dĩ là cường tộc cũng là bởi vì hắn thống ngự một phương có thể khu ngự và tộc mặc dù nhân tộc thừa thiên mệnh mà lên bây giờ cũng coi là hùng bán ử a cái hàng nguyên vực nhưng đối với toàn bộ thế giới tới nói vẫn như c ũ chỉ là một góc thôi về phần những nơi khác thì đều bị cường tộc cùng với phụ thuộc chủng tộc chỗ theo trước đó bởi vì cường tộc ở giữa vốn là có ân o á n c h é m giết lại thêm vì bảo vệ sự thống trị của mình không nên vọng động cho nên cường tộc phần lớn là nghiêng tài nguyên lại điều động lân cận yêu tộc đi ngăn cản nhân tộc của thời cũng chính là lôi thương các loại một đám bản thổ yêu tộc dùng cái này đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất nhưng bây giờ tình huống không đồng d ạ n g nhân tộc khai sáng hóa cơ yêu đan c h i pháp nếu là giống như lúc trước như thế áp chế sẽ chỉ làm nhân tộc càng đánh càng mạnh chưa chừng liền bị nhân tộc chỗ lỡ nhưng đã đại yêu tiết mệnh không g i m chiến nhất thời b á hội cũng phá giải không ra hóa cơ yêu đan huyền bí vậy liền n ổ i quân đem nhân tộc hóa cơ tồn tại toàn bộ đội rơi đổi đến nhân tộc bất lực quyết t r ư ơ n g nguyên nhân chính là như thế long tộc các loại tứ đại cường tộc hiện tại mới có thể hao phí lớn như thế đại giới không tiếp dung chuyển tự thân thống trị cũng muốn từ hắn vực vận yêu vật công đoạn cứ như vậy đại yêu không cần là chiến mà vẫn nhân tộc thực lực cũng sẽ bị tiêu hao càng không đến mức đem nhân tộc bức quá chết có thể nói là một công nhiều việc mặc dù dạng này đại giới rất lớn nhưng nhân tộc lại có thể bao nhiêu ít nội t ì n h có thể hao tổn chỉ cần đem mài vệ nguyên dạng cái kia hết thể liền có thể như c ũ chậm rãi mưu toan những n à y cường tộc chăn thả thế gian mấy chục năm chỗ lịch thiên mệnh chủng tộc đến mười kế đã sớm lục lọi ra nhất chất pháp biện pháp cái k i a chính là đao cùn t ử c á t thịt nước ấm nấu ếch xanh nhất là lập tức tình huống bọn chúng chỉ là đội quân h ó a cơ cũng không phải muốn tiêu diệt nhân tộc còn có hy vọng tại còn có thiên mệnh tại nhân tộc liền không khả năng cá chết lưới rách thậm chí bởi vì cố kỵ triệu tể cái k i a thọ nguyên không nhiều lao phong tử làm ra cái gì đến các đại cường tộc tại triệu quốc biên giới thế công cũng là nhẹ nhất giống đại hạ thái huyền những đại thế lực kia k u y ế t trương thổ địa đã bị mất hơn p h n nửa man liêu cổ cốc càng là ngay cả bản thổ đều bị mất một chút còn là một vị huyền đàn ch mang theo hai tôn đại yêu chịu chết mà vẫn này mới khiến cường tộc thế công thu l i ế m chút nhưng hắn hải q u ố c cũng bị yêu tộc chiếm đi hải q u ố c không còn nguyên trưởng không đứng ở trên cổng thành nhìn ra xa mênh mông hoàng vũ rõ ràng có thông tin h ê tu vi nhưng ở thu phong k h u ấ y động dưới thân hình lại lại như vậy đơn bạc như vậy đến cô tịch mặc dù một chết đội được đại yêu bồi táng thì tính sao bỏ mình sự tình chưa hết lại lặp đi lặp lại lại không người che chở ai minh kinh cựu trọng c u n g khuyết trên cùng triệu thanh ngồi tại trên rừng rồng lấy tay n â n chán nồng đậm nhân đạo long khí du tàu hắn thân Mặc dù với lại triệu tự khi còn sống liền lấy tam ti làm cơ sở tại các phủ định gia nhân đạo cơ trụ dẫn tới vô số nhân đạo chi khí rơi vào minh kinh cùng thương long vương tàn niệm gia hội hóa thành hoàng long khí trạch có thể nói chỉ cần triệu thanh có thể chứng được nhân đạo huyền đan như đến người đạo long khí tán thành Cái kia ở nhưng g sáng o à i i n k khu hắn thể huyền vực, với có liền tôn đàn một so a l n giờ Nhưng phút này vị này đại triệu hoàng đế lại là phá lệ phiền muộn lo lắng quanh thân thống ngự hoàng long khí c h ạ c h cũng đang không ngừng tan giã rời đi tựa như là bởi vì biên cương thất bại mà đối triệu thanh đã mất đi tán thành phu hoàng muốn ngồi vững vàng ngài chế tạo cái này giang sơn thật đúng là không phải bình thường địa g i a n nan a mà cái kia đại nội tổng quản thì không người đứng ở một bên trầm mặc không nói biên cương tình huống bây giờ thế nào nghe được triệu thanh c h ắ hỏi Cái kia đại nội tổng quản khẽ lắc đầu hồi bẩm bệ hạ thế cục lớn hơn ta triệu càng thêm nghiêm trọng nghe được câu này triệu thanh không khỏi cười khổ vài tiếng sau đó liền rơi vào trầm mặc mặc dù nhân tộc bất kỳ một phương đều biết chỉ cần chịu đ ự n g đi liền có thể để cường tộc lui bước ngưng đất nhưng cho dù có hóa cơ yêu đan là bảo đảm lại thế nào chịu qua được vạn tộc hùng hậu nội tình tựa như hiện tại nhân tộc một phương xác thực có thể cầm yêu luyện đan càng đánh càng hăng nhưng vấn đề là luyện đan cần thời gian cần hóa cơ yêu vật là tài cường tộc trực tiếp lấy mấy lần thực lực bức ép để nhân tộc chỉ có thể gian nan chống cự chớ nói chi là tại hôn chiến bên trong cầm yêu luyện đan có thể đau khổ trèo chống đến bây giờ vậy cũng là cường tộc chiếu cô triệu quốc lại thêm đã từng bắt được không thiếu yêu vật nếu không có như thế triệu quốc sớm đã bị b ư c về thiên năm nuốt trong đại điện cô tịch một mảnh không biết đi qua bao lâu triệu thanh mới chậm rãi n g n g đầu quanh thân hoàng long khi chạch điên cuồn g phun trào đã bắt không đến yêu vật cái kia chấm liền nuôi yêu truyền c h ấ m mệnh lệnh tập các tông tiên tộc ngự thú chi pháp nghiên cứu yêu vật tốc thành bí thuật tại các phủ hoang dã c h i đ ị a thiết lập khu quản hạt chăn thả b á c h thú nuôi yêu n g ă n địch Trưng 545, tốt. Một đạo diệu pháp a. Trưng 545, tốt. Một đạo diệu pháp a. Cái kia đại nội tổng ngường nội quản đống nhiên đạo đạo đại đầu diệu diệu cái kia Pháp Pháp A. A triệu quốc chiếm c ứ phương viên vạn giảm giang sơn trong đó có thích hợp phạm nhân sinh tức bình nguyên đất màu mỡ tự nhiên cũng có ác liệt hay thay đổi lớn như núi xuyên giang hà t r ù n g điệp những địa phương này phạm nhân khó vượt chớ nói chi là an cư sinh tức ngoại trừ trong núi tu hành tu sĩ bên ngoài cũng liền trùng chim bách thú có thể ở trong đó sinh tức sinh sôi mà cái này sẽ hình thành một cái to lớn thai hoàng ẩm cái k i a chính là dễ dàng dựng dục ra yêu vật tại hơn ba trăm năm trước hoang dã sơn lâm liền có sinh linh tu đến đại yêu cảnh giới nhưng lại ẩn nấp không hiện không vì ngoại nhân biết sau tại cường tộc giật dây giới tại triệu quốc cảnh nội quấy đến lòng trời lở đất làm hại số phủ đỗ thắn c ũ nguyên n g nhân chính là như thế đợi đến triệu tự đăng lâm tôn vị về sau xuất quân tiêu diệt tận vạn sơn đại xuyên c h ạ m giao long diệt đại yêu giết sạch chim thu tinh quái đảo diệt bách yêu c h i địa lập b i a t lúc trụ c h ấ n áp khí cơ lúc này mới có thái bình tình cảnh bốn cảnh bên trong không thấy yêu túy dù là đến hôm nay những cái kia núi hoang trùng điệp tối đa cũng chỉ có luyện khí yêu vật tồn tại một khi có yêu vật đột phá hóa cơ liền sẽ dẫn tới bia trụ rung động là dám ngự ti sở biết mà bây giờ triệu thanh muốn bài trừ bia trụ càng làm muốn ở các nơi thiết lập yêu thú khu còn hạt cái này coi như không phải đơn giản vi phạm tiên hoàng tri mệnh đây là đưa triệu quốc tại liệt hỏa phía trên gặp đại nội tổng quản cũng không thối lui triệu thanh dừng một chút ông thanh nói ra tông lão chậm biết việc này mạo hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ khiến xã tắc lập ú t nhưng bây giờ chính là đặc thù thời khắc những cái kia x u ấ t sinh sợ lao tổ ý thế không dám đối ta triệu quốc tạo áp lực quá thịnh cũng cho ta triệu quốc thế cục tốt hơn cái khác mấy phương tại cảnh nội nuôi yêu đúng là nuôi hồ gây h o ạ nhưng này chút cường tộc cũng tuyệt không có khả năng dùng cái này diện ta triệu quốc bọn hắn không chịu được nổi lão tổ lựa g i n như thế tình huống vậy chúng ta càng không thể lui tránh mà là hẳn là kiếm tàu thiên phong tá lực đả lực dùng cái này đến vì những thứ khác mấy phương làm dịu áp lực là triệu quốc vì nhân tộc nhu cầu một tia phá cục cơ hội nghe được lời nói này cái tia đại nội tổng quản bờ môi mất máy lại là tìm không được bất kỳ phản bác nào c h i tử bởi vì triệu thanh nói không sai coi như cường tộc cho mượn chăn thả yêu thú đại loạn cảnh nội cũng sẽ không để triệu quốc hủy diệt thậm chí còn có thể sau đó che chở m ộ t hai trừ phi bọn chúng một tộc k i a muốn phá vỡ triệu tể trên thân công xiềng tại mấy trăm năm về sau tiếp nhận một tôn gần đạo tồn tại liệu mình chịu chết như vậy nghĩ đến triệu quốc ngược lại thật trở thành duy nhất có thể biến chi đ i ệ chỉ là như yêu tộc thật nhờ vào đó đại loạn cảnh nội cái kia khổ nhưng chính là chúng sinh triệu thanh cũng nhìn ra lão giả lo lắng chậm dài đứng dậy hoàng long khi chạch thuận thế leo lên trên đó khiến cho hắn uy thế điên c u ồ n g tăng vọt hướng về huyền đan không ngừng tới gần càng dẫn tới thiên khung long ảnh rung động bàn g bạc uy áp đấu đá tư phương nếu thật có ngày đó chấm liền bắt trước tiên hoàng gây nên lấy thân thể tàn phế an tiên hạ lão giả hơi con g thân thể thanh âm giàn mua quanh quẩn tại trong cung điện vi thần t u n chỉ tại cảnh nội thiết lập khu còn hạ chăn thả bách thu tin tức rất nhanh liền như, như cơn lốc trong nháy mắt chuyển khắp triệu quốc bối cảnh lại la tăng thêm một đầu cái c kia h í nhưng là từ c n d bây giờ thiết lập hoang dã khu còn hạt một khi yêu vật bạo động hình thành thú triệu tàn phá bừa bãi tư phương tắm rã đến lúc đó nhưng liền không có cái gì thần phục bảo mệnh mà nói cái này làm sao không để bọn hắn sợ hay sinh sợ Mà triệu q cốc t h đối cảnh nội thực hành nuôi cổ kế sách đã từng lại tiêu diệt toàn bộ bốn cảnh yêu vật lấy bảo đảm thái bình mà cái này khiến cái này thế lực chỉ có một con đường có thể đi cái kia chính là tranh cùng thế lực khác tranh cái ngươi chết ta sống mà thiết lập khu quản hạt xác thực có diệt vong pháo hiểm nhưng lại không phải là không cơ duyên chỗ cũng có thể miễn cho cùng thế lực khác tranh chấp không n g t đối với hóa cơ trở lên thế lực tới nói khu quản hạt xuất hiện không chỉ là càng nhiều cơ duyên càng là ma luyện tâm tính chỗ nếu nói nuôi cổ hóa cơ thế lực đã là một quận bá chủ trường tồn lâu tại trừ phi là tồn tại huyết h ả i thâm cựu không phải thật đúng là cùng thế lực khác đánh nhau chết sống không thành chớ nói chi là chu gia dạng này huyền đan thế lực hướng phía dưới tranh chấp không thích hợp cũng không có áp lực chút nào hướng ra phía ngoài liền muốn trực diện vận tộc áp lực quá lớn ở thời điểm này thiết lập khu quản hạt điều dưỡng cổ tranh chấp chuyển rời đến đối yêu thú chiến thân dạng này đã có thể ma luyện các phương cũng có thể cực đại tránh cho nhân tộc bên trong h a o tổn giảm thiếu tư toán cựu hợt dù sao nhân tộc theo đ s ắ c thực ra đời không thiếu chân quân nhưng tai hại cũng cực kỳ to lớn cái tia chính là tư đoán không nớt khỏi cần phải nói nếu như không có hoàng tộc đẻ ép tuần du hai nhà đã sớm để thanh vân môn diệt đi há lại sẽ may mắn còn sống sót cho tới bây giờ dù là đến bây giờ cũng là bởi vì họa lớn phía trước thanh huyền tử mới cùng chu bình tắt tần đoán mà giống như vậy tình huống tại nhân tộc chân quân ở giữa cũng không hiếm thấy chỉ sợ tạm thời đẻ xuống thôi cùng lúc đó tại cựu trọng cung khuyết đan trong điện đan nguyên tử nhìn qua trước mặt trồng chất như núi đan phương bí thuật cũng là dở khóc dở cười v ậ hạ lão hủ mặc dù thông dật lý nhưng cũng không phải toàn năng chi tài người cái này khó xử l á hủ triệu thanh k h ô n g người thở dài cung kính nói ra tiền bối là đan đạo thái đầu phóng nhãn triệu q u ố c trên d ư ớ i cũng không một người có thể so sánh tiền bối càng thông dược lý đan tính càng h i ể u luyện nguyên huyền bí bây giờ thế cục nguy cấp vãn bối khẩn cầu tiền bối vì nhân tộc sáng tạo một yêu vật phương pháp t ố t thành không khiêu chiến lược ưu thế không cầu thọ nguyên g i à i ngắn kiện toàn tàn tật chỉ cầu làm hoa cơ làm t hao tải cái này đan nguyên tử trên mặt lộ ra lo khổ n ă n sắc mặc dù hắn là đan đạo tâm sư tại luyện nguyên càng là nhân tộc đệ nhất người nhưng để hắn bắt đầu lại từ đầu mở thứ nhất yêu vật phương pháp tất thành vẫn có thể thành t i ể u hóa cơ cái chủng loại kia cái này cũng quả thực có chút ép buộc chỉ là nhìn qua triệu thanh không người thở dài lại nghĩ tới năm đó nghe nói triệu quốc thành lập hán mộ danh mà đến chỉ vì tráng được nhân tộc sự tình cũng là k h ẽ thở dài một cái lão hủ hết sức nỗ lực dứt lời liền đem cái kia như núi cao đủ loại đan phương bí thuật ngưng ở giữa không trùng thần thức không ngừng quét do xét sắc mặt cũng càng thảm đạm khó coi một bên triệu thanh cũng theo đó tâm thần tinh thần xa s u t lại tại lúc này đan nguyên tử đột nhiên khẽ giật mình đem thứ nhất bí thuật nhật đến trước người trên mặt lộ ra vẻ q á i dị chương năm trăm bốn mươi sáu xưa kia người cho nên pháp chương năm trăm bốn mươi sáu xưa kia người cho nên pháp vì yêu thích chơi kẻ chứa chấp công trình cùng ném lưu tăng thêm mặc dù nhân tộc vì phòng bị dị tộc nhằm vào tài nguyên không đủ đối công pháp bí thuật c h u y ể n b á tiến hành rất nhiều hạn chế nhưng triệu thanh làm triệu quốc hoàng đế muốn nhu cầu ngự thú công pháp bí thuật tự nhiên là dễ như trở bàn tay trước mặt cái này thành núi trồng chất đan phương bí thuật liền là hắn từ triệu quốc thế lực khắp nơi mở đất tới phó bản trong đó còn có không ít đến từ nhân tộc thế lực khác nghe được đan nguyên tử kinh hô một tiếng hắn có chút dựa vào trước liếp nhìn sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên cổ q á y bắt đầu lấy gấp r ú triệu n linh thanh h dịch, mở đất linh thảo, thanh ô quả, mềm cỏ. Có thể để ô rồi b yêu yêu có có nhìn là l u y qua cái kia đan phương suy tư một lát chất lắc đầu thở giải nói phương pháp này nguyên chủ đã chết không chỗ có thể tìm ra Lão nhân cầm t r o n chính là đã từng ngô g tay thuật, bí là đã i q u á pháp, i bởi sao vì ông thanh ổ n à họ ngô như ngô toàn thành tiểu khác loại đàn, một i mình n mà cả tộc đều là giọng pháp này n a ra y cả cùng ngô m ộ tập đám thử, môn truyền thừa, thuộc thanh tất、cả. Triệu thanh t rộng chu về cùng vân gia cả. thiên hạ bí pháp tự nhiên cũng đem những n à y mở đất đi qua nhất là nhiều niệm nặng ngự pháp cùng năm cổ hợp luyện pháp huyền ảo thân diệu bây giờ cũng bị hoàng tộc cường giả tại động thiên bí cảnh tìm tòi nhìn xem có thể hay không hình thành một đạo hoàn thiện có thể được huyền đan truyền thừa dùng cái này tráng được n h â n tộc nội tình đương nhiên nếu là thật sự hoàn thiện đi ra chu gia cùng thanh vân môn cũng có thể đi theo được lợi đây cũng là thế lực khắp nơi cam tâm tình nguyện bên trên mở đất pháp môn nguyên nhân n g h e xong phương pháp này tiền căn hậu quả đan nguyên tử trầm mặc không nói thật lâu sâu hít một tiếng cái k i a u ra thật sự là thiên không đợi cũ tại ngự thú tông chỉ hạ thời khắc liền có kỳ tài ngút trời xuất thế khai sáng nhiều niệm nặng ngự pháp chính là khu thú trước mà liền xem như bại vong hán địa luyện yêu thân thể giả thân tránh họa lập n ô thị kéo dài hơi tàn cũng còn có thể có kỳ tài khai sáng năm của hợp luyện pháp cùng cái này ô dồi bí thuật chớ nói chi là cái khác đủ loại khác loại ngự cổ bí thuật đáng tiếp thiên không đợi chi không phải hắn thật là có có thể trở thành một phương đại thế lực đan nguyên tử thu liễm cảm xúc khoát tay háo cười nói lão hủ tuổi tác lớn thương cảm bi thu để bệ hạ chê cười ô r a chi b u ồ n bã v ă n bối cũng tâm bi khó bình đã thành qua lại cũng không cần lại nói tăng thêm bi thương đan nguyên tử phất tay đánh gãy triệu thanh nói chuyện đi đem mấy cái kia hậu bối cũng cùng nhau mời đến đi lão hủ sức một mình cuối cùng non n t khó mà khai sáng cái này diệu pháp triệu thanh bái một cái sau đó chầm dãi thối lui ra khỏi cung điện mà đan nguyên tử khoanh chân ngồi tại b ồ đoàn bên trên tất cả đan phương bí thuật giống như băng g ạ c lượn vòng ở tại b ố n phía hắn thần thức không ngừng liếc nhìn trong đó văn tự sắc mặt cũng biến h o a không nớt cái này ô dồi bí thuật mặc dù có thể lấy nhưng dù sao chỉ có thể đạt tới cấp độ l u y ệ k h í nếu là lấy hắn vật thay thế mở đất linh dịch các loại bồi dưỡng nguyên tài mặc dù có thể đi nhưng cực lớn có thể sẽ làm hại ô dồi nhục thân sụp đổ pha tán khó mà gắn bó vững chắc vẫn phải để ô dồi huyết mạch thuế biến dùng cái này bổ doanh theo hầu chỉ là ô dồi vốn là đê t i ệ n chúng vẽ từ lâu mất thiên mệnh muốn để hắn tráng doanh huyết mạch thật đúng là không phải bình thường gian nan nghĩ như vậy trên mặt lao nhân cũng lộ ra ưu sầu c h i sắc chỉ có thể đem tâm thần rơi vào phong phú đan phương bí thuật mặc dù hắn chứng được luyện đạo còn nguyên c h i vị có thể nói là nhân tộc đan đạo đệ nhất nhân nhưng độc người nghĩ quả suy nghĩ khó tránh khỏi bất công tự nhiên không sánh bằng dân chúng bình thường như vậy kỳ tư diệu tưởng bách thu tự tranh pháp lấy bí dưỡng tự tri không tại lồng giam tranh chấp chém giết tráng hung tính lệ khí phương pháp này mặc dù hung t à n chút nhưng yêu vật bản lệ lại là làm hao tài cũng là không sao đem bên trong thích hợp bí pháp từng cái chọn lấy ra đa nguyên n tử đối bí pháp khai sáng nhiều hơn một phần n ắ m chắc cũng không khỏi đối dân chúng bình thường trí tuệ cảm khái sinh t h á n nếu không phải dị tộc quậy phá tùy ý nhằm vào làm hại các pháp khó mà thông lẫn nhau n h â n tộc ta chi pháp sẽ là cỡ nào hương thị n h a bây giờ n h â n tộc duy nhất coi là cầu đạo c h i địa cũng chính là sơ nguyên trong thánh địa tìm kiếm cảnh rộng tập thiên hạ pháp biên tứ phương đạo thuật về phần cái khác khu vực cho dù là triệu quốc hoàng tộc cũng không có xác thực nắm chắc nói tự mình liền không có dị tộc thân thuộc tồn tại cho nên chỉ có thể g i ấ u r ố t từ chân đem suy nghĩ t ắ n đi l ã o giả tiếp tục nhìn về phía tìm tòi lại là nao nao linh dẫn bí pháp đoạn ngoại vật linh tính là ngoài thân chi khí có thể tráng tu được mệnh phương pháp này rượu phương pháp này rất hay nguyên bản hắn còn lo lắng như thế nào để ô d ồ i từ luyện khí cảnh tấn t h ă n g hóa cơ cảnh mà không bam vẫn hiện tại trông thấy cái này linh dẫn bí pháp hết thể liền đều giải quyết dễ dàng có biện pháp này vậy chỉ cần muốn lấy đê gia yêu thú tinh quái có cây linh thực là hao tài hoàn toàn có thể tại rất ngắn địa thời gian bên trong đem yêu vật cưỡng ép đẩy lên hóa cơ dù là dạng này hóa cơ yêu vật mệnh suy thọ ngắn chỉ có một lát tuổi thọ thực lực yếu đuối đến còn không bằng lượt khí nhưng chỉ cần làm chân chính hóa cơ yêu vật vậy liền đủ coi như dùng cái này luyện chế ra tới hóa cơ yêu đan hiệu lực cực kỳ kém kém thực lực còn không bằng đạo tham pháp một thành thậm chí là nửa thành nhưng chỉ cần khả năng đại lượng xuất hiện vậy liền có thể thay đổi chiến cuộc cho dù là dựa vào nhân số trồng cũng có thể trồng quá khứ trọng yếu nhất chính là nếu như mấy chục hơn trăm người phục dụng chính là cùng một loại hóa cơ yêu đan vậy bọn hắn khí tức đem cực kỳ đ ồ n g nguyên gần vậy liền có thể giống quân tốt ký kết quân trợn mười người thành ngũ trăm người thành quân đến lúc đó yếu hơn nữa hóa cơ tồn tại cũng có thể hóa thành kinh khủng gióng lũ để dị tộc vì đó sợ hãi mặc dù những phát m ô n này còn cần không ngừng hoàn thiện cải tiến mới có thể chân chính phát huy tác dụng nhưng đan nguyên tử lại là cao hứng như là một đứa bé điên cồn hoa tay múa chân đạo ha ha ha tiếp thu ý kiến của chúng nhân tộc ta kéo dài c h i đạo ngay tại bên trong tìm tự cầu vậy cùng lúc đó các phủ khu quản hạt cũng lần lượt thiết lập mà lên thế lực khắp nơi tại trong núi chăn thả chim thu tinh quái thỉnh thoảng liền phái phái tu sĩ nhập khu quản hạt phạt núi che b y ê u để phòng thai hoàng ẩm trấn nam quận nước bởi vì chu hy việt đặt riêng một đều nam đạo rất nhiều hệ trấn ngược lại là cùng khu quản hạt kế sách không như mà hợp dứt khoát liền đem người ở tri địa bên ngoài hoang dã trùng điệp vòng bắt đầu dạng này đã có thể chăn thả chim thu tinh quái cũng có thể ma luyện trì hạ tu sĩ huyết tính không đến mức thái bình quá lâu mà lười biếng sinh đoạn mà những cái kia cường tộc tại biết được triệu quốc di động về sau trong nháy mắt liền đoán được triệu thanh tính toán vì sao dù sao triệu cước cương vực cứ như vậy lớn Coi như lại như trong h ế n hiệu suất cao không khả địch tình, năng nổi cường tộc nội、tình. ngược có tộc phái phái lúc nhất thời triệu quốc cảnh nội quần quận sóng ngầm các phương đều là biến chương năm trăm bốn mươi bảy thiên binh đã tới dù là năm mới hỉ nhạc tường hòa cũng khó nén giá l ạ n h khổ sở vô số phạm nhân bách tính chỉ có thể co quắp tại trong nhà sửa ấm tức là đông tảng chấn nam quận nước bởi vì một lần nữa phân chia huyện trấn trong thôn các nơi hương thổ đều có pháp trận che chở nhân đạo b a n ơ n cho nên phạm nhân so với cái khác khu vực tốt hơn không ít c h ỉ ít không cần chịu đông lạnh bị lạnh vào đông cũng có tích lương có thể ăn nhưng định nam vài tòa biên chấn tình huống lại là cực kỳ thăng thiết trời đông giá rét che tuyết phía dưới vô số binh qua mũi tên cắm lập đại địa thú thân thể yêu xương ép tre đất đá khối đá sóc sóc gió lạnh gào thét núi hoang dã trực khiếu nhân sinh s chu thừa minh ngồi tại đầu tưởng sách nắm bầu rượu liên tục nâng ly mặc dù đến hắn bây giờ tu vi không cần đến uống rượu ngự hẳn nhưng nghiệp trướng thực tâm hạ thần hắn cũng chỉ có thể dùng liệt t i ể u đến hòa hoãn một hai ở tại trong cơ thể huyền độc luyện giống như lưu ly linh vật tràn đầy huyền ảo hoa văn càng bắn ra quỷ dị u quang thực đến huyết nhục thối nát như bùn khí độc tơ sợi trải rộng kinh mạch huyết nhục bên trong không ngừng mất mạng giảm thọ đi qua chu thừa minh nhiều năm như vậy ôn dưỡng luyện hóa huyền độc luyện sớm đã thang luyện tam truyền cho dù là hóa cơ đỉnh phong đại yêu cũng sẽ bị độc đến huyết nhục tăng gi đạo này bản mệnh bí bảo dù sao cũng là đem kiếm hai l ư ớ i những năm này cũng làm hại hắn khổ không thể tả hiện tại càng là không dám vọng động vật này chính là sợ bị độc hại đến thọ thận khiến cho nghiệp trướng cuốn thân đợi đến bên này cương yên ổn rằng co ta liền về huyền đ ộ c phòng cũng có thể qua thoáng qua một cái nhàn vân giá hạc thời gian đến lúc đó lại chọn một tiểu bối đem cái này huyền độc luyện chuyển xuống cũng có thể chết cũng không tiếp vậy nghe được câu này cũng là dẫn tới bốn phía phòng thủ hóa cơ tu sĩ cười vang không thôi huyền minh đạo hữu không nghĩ tới ngươi càng như thế rộng rãi a ha ha cái tia đến lúc đó có thể hay không cho ta cũng lưu cái tên ngày sau cũng có thể có người nhắc tới như lúc dạng thật thà hóa cơ tu sĩ ông thanh hô hào hắn là lấy yêu đan thành t i ể u hóa cơ cũng là hoàng tộc thở nhỏ bồi dưỡng ra thân vệ vốn là vì chặn đánh yêu ma mà đứng cho nên chưa từng thành ra lập nghiệp có thể nói nếu như hắn hiện tại bỏ mình chế i n tử chỉ sợ trên đời này cũng sẽ không có người kỷ niệm mà ở vào bên này cương địa giới tâm thần căng cứng như dây cúng ăn bữa hôm lo bữa mai nạn sinh tử định ý nghĩ tự nhiên cũng càng rộng rãi nghĩ hay lắm ngươi nếu là cho ta trên đường các loại thuật pháp ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút ở phía trên khắp cái danh tự chu thừa minh cười mắng trả lời mà cái kia để cái kia chất phác tu sĩ thuận thế dựa vào trước lại vẫn thật từ trong ngực móc ra một đạo hồ sơ phát môn này là ta chính mình suy nghĩ ra được kém cõi thuật còn xin đạo hữu cầm chu thừa minh là người hắn chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút đang muốn lên tiếng từ chối nhưng nhìn qua tu sĩ này chân thành tha thiết bộ dáng nhưng lại nuốt trở vào nghĩ lại hỏi ngươi tên là gì tại huyện độc luyện bên trên khắc họa mấy chữ mắt đối với hắn tu hành cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng đối với mấy cái này tùy thời đều có thể hy sinh tồn tại tới nói lại ý nghĩa phi phạm cái kia chất phác tu sĩ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng trên mặt cũng lộ ra mấy phần nhăn ta gọi lý niệm nguyên bên cạnh tu sĩ khác g ặ p đây cũng là gấp đến độ chen trúc tiến lên hiển nhiên đều muốn vì hậu thế chỗ nhớ dù là cái này cái gọi là kỷ niệm cũng chỉ là khắc sâu tại một đạo khả năng truyền thừa bí vật phía trên nhiều nhất bị giải rác mấy người nhớ kỹ thôi nhưng bọn hắn cũng còn chưa kịp nói nói một hai dưới thành liền truyền đến kinh khủng chấn động chấn động đến đất rung núi chuyển tưởng thành niên g h g phá vỡ m u ô n đổ yêu thai được kích Thanh tiêu tán, liền có một chưa liền âm có đầu các minh đệ xóm bay c ù n g ta cùng nhau giết sạch đám xúc sinh này có người hô to một tiếng sau đó liền ngự phong rơi hướng phía dưới chiến trường mặc dù bọn hắn là hóa cơ tồn tại nhưng dù sao cũng là q u ầ n ngũ xuất thân trên thân tự nhiên còn dính nhuộm binh lính tập tính tu sĩ khác cũng theo sát phía sau hoặc ngưng pháp đại sát tư phương hoặc giống như như gia thú cầm qua tại chiến trường điên cuồng chém giết chu thừa minh đứng tại thành lâu vùng ven một bên l u y ệ n chế độc đan thuốc bột một bên quan sát chiến cuộc biến hóa không minh thì che chở tại bên cạnh người để phòng yêu vật công thành tập sát mà ở phía dưới một cái mới còn muốn lưu danh tu sĩ tại vài đầu hóa cơ yêu vật vây công t trên thân không ngừng xuất hiện vết thương bất quá một lát đã bị đánh kiệt lực quỳ xuống đất đem vẫn nguy vong gắt gao nắm lây trong đó một đầu yêu vật thân thể hướng phía trên tường thành điên c u ầ n m à hô to huyền minh đạo hữu ta gọi giang lôi phanh lời còn chưa dứt một tiếng b a n g thật lớn trong chiến trường vang lên chấn động đến địa rung động m a n h minh chỉ còn lại to lớn hố sâu lưu lại ở trên mặt đất huyết nhục mảnh vụn tản mát bốn phía yêu vật kia càng là chỉ còn lại đường người co do kêu rên gãy dài nhưng không thấy tu sĩ tung tích chu thừa minh trong lòng bàn tay linh hỏa rung động không ngừng sắc mặt có chút biến hóa lại là càng trầm mặc một bên khác một cụt một tay tu sĩ quỳ một chân trên đất máu me đầm địa dân trào chìm hít một hơi chật thi triển đội quang phong tới đàn thú nô cách mong rằng đạo hữu nhớ yếu ớt thanh âm trên chiến trường tựa như y mắng trong nháy mắt liền bị thanh âm khác bao phủ một đạo diễm hỏa bạo tạc tùy theo tại chiến trường xuất hiện đem mảng lớn yêu vật cùng nhau ép diệt thành c ạ t bã phùng d ụ hôm nay chịu chết vua ta văn hồng không phải thứ h è nhát n từng đạo thanh âm lôi cuốn kinh khủng vì thế trên chiến trường liên tiếp hiện hiện chấn động đến đất d ù n núi chuyển che tuyết nhiễm làm đỏ cái kia linh hỏ không ngừng chập trần lắc lư liền ngay cả trong đó linh tài cũng vài lần bạo động. đều đang nói do trưởng ngự người trong lòng không bình tĩnh trong cơ thể huyền độc luyện cũng theo đó phát sinh biến hóa chậm rãi hiện hiện rất nhiều nhỏ bé chữ một câu lời nói đùa giờ phút này liền như là trầm trọng nhất tri thạch ép tới cái này rét chóc vô số sinh linh đao phủ tâm thần rung động cho đến nhìn thấy lý niệm nguyên bị yêu vật tươi sống xé thành mảnh nhỏ hắn rốt cuộc kìm nén không được l ử a g i ậ n trong lòng đơn giản liền là chết thôi không minh theo ta r ế t yêu nhưng hắn lại không chú ý tới theo những n à y tục danh chữ từ khắc sâu tại huyền độc luyện bên trên cái này một bí bảo cũng theo đó phát sinh biến hóa vi rượu phảng phất trở nên nhu hòa một chút mà ở trên vòng trời chu bình rất nhiều chân quân bị đại yêu k i ể m chế chỉ có thể trơ mắt nhìn qua n h â n tộc một phương không ngừng giảm quân số nhất là những hóa cơ đó tu sĩ đều là đối đầu mấy lần chi đ ị c h cuối cùng chỉ có thể khuất nhục địa dựa vào tự bạo vãn hồi thế yếu ai cuối cùng vẫn là hao tổn bất quá đám x u ấ t sinh này nhìn qua như nước thủy triều không nghỉ yêu thay chu bình không khỏi sinh t h á n b i hay một năm này ở giữa định nam địa giới chiến sự chưa hề ngừng tử thương nhân yêu sinh linh không biết sao mà nhiều liền ngay cả hóa cơ tồn tại cũng như không cần tiền rau cải trắng bỏ mình trọn vẹn hai ba trăm số lượng mặc dù chu bình đám người đều biết cường tộc cũng không dễ chịu thực xa cương vực khả năng đã dung chuyển bạo động lại r u n g dài chưa chừng sẽ xuất hiện vạn tộc tướng tuân mệnh loại tình huống này nhưng vấn đề bên trên triệu quốc hao không nổi chớ nói h ó a cơ yêu đan dạng này k h á c loại h ó a cơ liền ngay cả chính thống đạo tham h ó a cơ đều đã bỏ mình không thiếu còn như vậy tiếp tục đánh triệu quốc đem bất lực che trở cảnh nội thái bình lại như thế nào phòng bị âm thầm dị tộc thân thuộc đến lúc đó bên ngoài mở đất không có kết quả nội loạn lại lên nhưng nếu như lui về thiên nam quan cái kia chấn nam phủ khu vực đem một lần nữa ở vào nguy vong phía dưới lại nói thế nào phát triển trắng đựng mà cương vực nhỏ hẹp cái kia coi như nhân tộc lại thế nào bên trong cầu trắng doanh cũng rất khó cường đại bắt đầu cũng nguyên nhân chính là như thế nhân tộc mới chịu hướng ra phía ngoài mở đất mở đất một điểm cái kia cảnh nội liền an ổn một điểm mở đất ngàn dặm liền có thể có ngàn dặm đất màu mỡ có thể phát triển nguyên trường không đứng ở trước nhất đầu v ờ môi mấp m á y không ngừng lại là chậm chạp nói không nên lời rút lui hai chữ nguyên trường không lui về thiên n ă n quan lôi thương quấn lên thân hình lôi đỉnh buôn tậu quanh thân cường hành vi áp chấn niếp tư phương làm nam cương tri bắc bản thổ yêu tộc nó tự nhiên hy vọng nhân tộc tiếp tục t r ú đóng ở thiên nam quan như thế mới có thể có đến cường tộc coi trọng từ đó mưu đến nhiều tư nguyên hơn nhưng triệu quốc xuôi nam làm cho cường tộc không thể không phải yêu chống cự tác dụng của nó đã thật to tiêu giảm chưa chừng cái nào ngày liền để yêu vương hỏi tội giết đi cái này làm sao không để nó lo lắng tựa như hiện tại nếu như không phải những cái t i ê u cường tộc đại yêu không muốn lộ diện nó ngay cả lâm không ở đây tư cách đều không có mà đáp lại nó thì là một đạo hung t u y ệ t kiếm ánh sáng bổ đến thiên khung vân hải chấn động của quận mặc dù phát tiết một phen phiền muộn trong lòng nhưng chuyện trước mặt tránh cũng không thể tránh nguyên trường không cũng chỉ có thể tại tiến thối ở giữa lựa chọn lại tại lúc này sau l ư n g minh ngông hoang dã truyền đến to lớn động tĩnh xương khói bụi bặm tre khuất bầu trời mấy vạn đạo thân ảnh đánh tới châm o á n g đ ạ p đến đại địa rung động oanh minh trong đó cẳng có hơn hai mươi đạo thân ảnh lầm không mà đi h i ệ n nhiên là hóa cơ tồn tại quỷ dị nhất kinh khủng là những tồn tại này khí tức đồng nguyên gần phong chương năm trăm bốn mươi tám đi phái đi điều chương năm trăm bốn mươi tám đi phái đi điều làm sao còn có thể gọi đến nhiều như vậy hóa cơ sâu kiến không chỉ là lôi thương các loại đại yêu kinh h ả i liền ngay cả cường k h u n g bên trong cũng có cường đại tồn tại hiện thân uy áp chấn n h i ế p minh ông thần nghiệm gắt gao cảm giác từ nơi xa đánh tới đại quân tới tiếp viện hóa cơ tồn tại kỳ thật cũng không nhiều tính tổng không đến ba mươi chúng với lại uy thế cực kỳ yếu đuối miễn cưỡng mới đạt tới đạo tham pháp một thành nhưng vấn đề là khí tức của bọn nó đồng nguyên gần khí tức đồng nguyên gần hơn nữa còn là lấy hóa cơ yêu đ a n tấn t h ă n g khác loại tồn tại cái này phía sau đại biểu đấy là triệu quốc cực lớn khả năng bồi dưỡng ra một loại nhanh sinh nhanh lớn lên hóa cơ yêu vật cái này làm sao không để bọn chúng kinh hãi sinh sợ nhất định phải tì Phá giải phương pháp phía giáp áp, nhiễm lâm không hoành chỉ chấn giải ngay ngân cường ngông. tại đại đi kiếm này. quân trên, bắn trận, lấy Bày yêu. Vũ lâm một mê ra bộ sau một khắc cái kia quần quận đại quân trong nháy mắt phân mấy chục gỗ trong đó số lượng nhiều quả không đồng nhất nhiều thì mấy ngàn người đều là cùng loại long hổ vệ như thế p h ả m tục quân tốt ít thì chỉ có mười người số lượng chính là những cái kia khác loại hóa cơ xây dựng quân ngũ tiểu đội còn nếu là tinh tế cảm giác liền có thể phát hiện những người kia đều là lực khí với lại khí tức đều là đồng nguyên gần trung vân khai sáng hóa cơ yêu đan pháp Tự tráng tộc tầng chốt thực tu thành tiểu lực, nhiên cũng muốn phồn đơn giản nhân nên năm, sáng luyện đan dùng này linh luyện hóa, cho hao phí hai khai khí pháp, khải khác loại luyện khí. đi dưới cái loại yêu đem để ra lấy sĩ với lại không giống với hoa cơ yêu đan như thế ngoại trừ đan nguyên tử mấy cái đan đạo tông sư bên ngoài nhân tộc liền lại không mấy người có thể l u y ệ n chế l u y ệ n khí yêu đan chỉ miễn cưỡng xem như nhị giai đan g dược liền xem như trình độ trung dung còn có thể đan đạo đại sư cũng có thể l u y ệ n chi cũng chính là cái này một đan phương lại cùng ô rồi bí pháp đem kết hợp tam vương động thiên tể phát lực cũng là hao phí hoàng tộc mấy trăm năm tích xúc lúc này mới tại ngắn ngủi trong một năm có hiện t ạ i cái n g đó một mươi vị khắc loại hóa cơ hóa thành cầu vồng trực tiếp tập nhập chiến trường chính giữa thân hình biến nào giao thế ở giữa một phương nông lung bình chướng liền tại chiến trường hiện hiện giống như một phương to lớn mai rùa hàn rào đem ánh liệt thú chiều cưỡng ép ngăn trởm chính là để phòng ngự để thập phương cấu nguyên trận mặc dù tại rất nhiều hóa cơ yêu vật tiến công tập kích d ư ớ i bình t r ư ớ n g rung động không ngừng bắn ra mãnh liệt cỡ sóng nhưng theo trong đó tu sĩ di chuyển đội vị mai r ù a bình t r ư ớ n g bắn ra mông lung phát sáng vậy mà đem bảy thành thế công đều hóa nhập đại địa còn lại thì là trùng điệp tiêu giảm lại từ m ộ ư ơ i người đồng đều bảy thụ chi mà theo tu sĩ không ngừng phục đan lắng lại lại vẫn xuất hiện lông tóc không tổn hao gì quỷ dị một màn cái này tự nhiên dẫn tới cái khác yêu vật chú ý nhao n h a u hóa thành kinh khủng dòng lũ tập sắt tiến lên h ó a thành giữ t ậ n kinh khủng huyết nhục thi hại máu tươi xâm nhiễm đại địa tinh lực tràn ngập mênh mông nhưng không có nhiễm hoa sen k i a hư ảnh nửa phần nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể trông thấy liên hoa hư ảnh bên trong có mười sáu đạo thân ảnh biến hoa tướng g ờ i cầm trong tay thanh mang bắn ra sát tuyệt hung uy cho dù là hoa cơ đ ỉ n h phong yêu vật cũng khó ngăn kỷ phong mang hắn chính là liên hoa tuyệt sát trận cái này hai đại quân trận xuất hiện trực tiếp để chiến trường vì đó trì trệ yêu vật thú chiều càng là hỗn loạn bạo động bắt đầu với lại theo cái khác quân ngũ đại quân xông vào chiến trường ký kết đủ loại quân trận ngăn chặn các phương thế cục cũng theo đó nghi chuyển lại còn có hướng ra phía ngoài bức ép xu thế chu thừa minh hành tẩu trên chiến trường huyền độc chi quang hướng phía bốn phía không ngừng bắn ra liền đem mảng lớn yêu vật độc chết hóa thành huyết thủy nhưng hắn quanh thân ngưng tụ nghiệp trướng cũng theo đó tăng lên một chút cũng là l ử a dẫn cấp trên cái này t h u c kệ hắn tử không cố kỵ nữa tự thân tính mệnh lâm vào chiến trường đại s á t đặc sát cho dù có thực lực không tệ hóa cơ yêu vật tới gần thân sau một khắc cũng sẽ bị k h ô n minh đánh bay thật xa tiểu t h ư ơ minh lão hùng lại cứu ngươi một lần lúc này đi nhưng phải thêm mười cái trên năm linh trúc ha ha ha ha các loại cái này chiến đánh xong ta dẫn ngươi đi xích p h ò n g ăn đủ mà tại một bên khác chu giác du cầm làm cho binh trong lúc giơ tay nhấc chân liền có kinh khủng lôi đình diễm h ỏ a bắn ra sắp thành phiến chim thú tinh quái h oanh làm cặn bã c h á y thịt giống như chỗ không người đột nhiên hắn mặt mày trao lên đột nhiên quay người cầm quyền công sát nguyên chiêu lôi hỏa lệnh trong nháy mắt buộc phát kinh khủng vì thế lôi đình diễm h ỏ a tràn ngập phương viên t r o n g trượng đánh cho đại địa rung động lôi hỏa tướng luyện một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện ở tại ba thước bên ngoài lông tóc huyết nhục đã cháy đen hoa tẫn càng lóe ra chó đưa tới c ử a yêu vật hà có thể không cần chu giác du khỏe miệng khanh đ ế t h ó a quyền là trường kinh khủng lôi qua n g hướng về phía trước tấn mạnh oanh kích trực tiếp đem cái này hổ yêu bổ đến huyết nục vỡ vụn ẩm văng ngã trên mặt đất chỉ còn yếu ớt khí tức còn t ạ i mà trên bầu trời cái này đột nhiên đến viện quân cũng là chu bình đám người mừng rỡ nhất là nguyên trường không quét qua lúc trước phiền muộn cầm kiếm đứng ở rất nhiều đại yêu trước mặt nghiêm nghị quát bản tọa không ngăn các người như các ngươi có gan liền hạ giới đi giết giết nhân tộc ta còn tốt nhìn xem là thiên mệnh kinh khủng vẫn là các ngươi thần thông càng tăng lên nếu là nhắc gan vậy liền như đi phái đi điều tới、dọa. b ă n ở tại m thế phóng bên hông tuổi hàn thiện rung động cánh chim khí tức lại khó khăn lắm leo tới thông huyền cấp độ sớm hiểu được dạng này ta cận kề cái chết cũng không ném tại nhân tộc cái này đáng giết ngàn đao giam cầm ta đạo thân đi nuôi ô rồi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nông mạch thiếu n i ê n lang t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín nông mạch thiếu n i ê n lang bất kỳ yêu vật tu đến đại yêu cảnh giới thọ nguyên t ù y tiện đều có trăm n g à n t r ở có thể ngồi xem thế gian thương hải biến hóa tự nhiên t i ế t mệnh sợ chết r ớ t coi như cường tộc bức ép tới lại hung lại gấp cũng tuyệt nhiên không có đại yêu sẽ bỏ tính mệnh đội quân chớ nói chi là vẫn là đ ổ i những này sâu k i ế n như thế sẽ chỉ mang đến lịch phản vi phạm c h i tâm cuối cùng nội bộ lục đục cường tộc cũng chính là biết điểm này cho nên tình nguyện hao phí đại đại giới phái nhỏ yêu, yêu vật chống cự cũng không có bức đại yêu đi đội quân dù sao Làm kẻ những trị, chuyện n thực này tại cường tộc bên trong cực kỳ phổ biến dù sao bất kỳ một phương cường tộc đều cực kỳ to lớn có bản g tộc các đại phân tri bộ tộc cũng có phụ thuộc tướng che chở rất nhiều yêu tộc phân thuộc nhiều tự nhiên là lại bởi vì đủ loại mà sản sinh chia rẽ sinh ra lợi í c h mâu thuẫn đây là không thể tránh khỏi tình huống mà mâu thuẫn tranh chấp phía dưới bên thắng cao chiếm đại vị vĩnh h à n g trường tồn kẻ bại kéo dài hơi tàn vẫn còn muốn bị đuổi tận giết tuyệt cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể xuất hiện các tộc phụ thuộc đầu nhập vào đối địch cường tộc tình huống mặc dù áp chế thiên mệnh chủng tộc của thời là cường tộc đồng n h ư u con mắt nhưng ở cái này bên ngoài cường tộc cũng đang tinh kế toàn bộ thế giới chính là vì bảo đảm thế giới thăng cấp về sau mình một phương còn có thể chiếm cứ lại thế lây mưu tương lai tất cả cường tộc đều biết thế giới thăng cấp là không thể nào ngăn cản đại thế hiện tại làm hết thạy cũng chỉ là trì hoãn một ngày này đến chỉ làm nhu cầu sinh cơ thôi mà cường tộc dạng này có chỗ cố kỵ địa bức ép cũng làm cho n h â n tộc một phương có thể thở dốc càng là bằng vào y ê u đ a n chi pháp như thế để c ư ờ n g vực có thể a n cố càng là ra bên ngoài khuyết trương một chút với lại trung vân đám người còn sửa cũ thành mới đem y ê u đ a n chi pháp hoàn thiện trở thành một đầu đặc thù tu hành đường liền l à đường có chút thiện cận chỉ có thể miễn cưỡng nhìn tới huyền đan cánh cửa có thể hay không bước vào còn khó nói v ề p h ầ n cường tộc một phương cũng không phải thật liền bỏ mặc nhân tộc lớn mạnh mà là tại âm thầm tìm tòi tỏa linh trận châu thủ đoạn ứng đối dù sao nhân tộc nhìn như thanh thế to lớn rất có uy áp vạn tộc xu thế nhưng chân chính để cường tộc vì đó k i ê n kỵ cũng chỉ có tỏa linh trận châu dạng này dị vật thôi chỉ cần lục lọi ra phản chế chi pháp cái kia coi như nhân tộc ra bên ngoài khuyết t r ư ơ n g lại nhiều xuất hiện lại nhiều tu sĩ cũng làm theo có thể một bàn tay đánh về nguyên hình một lần nữa biến trở về rằng có thế cục cũng may tỏa linh trận châu là luyện đạo vô thượng tồn tại sáng tạo cường tộc tại luyện đạo bên trên tạo nghệ mộc cạn coi như có thể mưu đập đến trong thời gian ngắn cũng phá giải không ra trong đó huyền bí chỉ có thể một bên tìm đ ò i một bên phái yêu chống cự có thể nói cái này đã trở thành một trận phương diện tốc độ so đấu tường tộc phá giải đến càng lâu n h â n tộc liền có thể chạm càng nhiều yêu vận tích xúc càng nhiều nội tình ngày sau thừa nhận áp lực cũng có thể nhỏ một chút trong n a y mắt chính là năm năm trôi qua xuân thu thay đổi nóng lạnh biến ảo dụng lúa bên trong hoa màu lớn một lứa lại một lứa chỉ đem người sắt lão mệnh chịu suy mặc dù thiết lập khu quản hạt về sau bốn cảnh hoang dã chim thu tinh quái càng phát nhiều nhưng theo chế độ thiết lập các nơi cũng có thủ phương biện, tiêu diệt yêu c là là là hắn làm như vậy tự nhiên là vì khiêm tốn không nghĩ tới sớm địa dẫn tới cường tộc chú ý miễn cho cho quận nước cùng gia tộc mang đến thai họa điều này cũng làm cho chỉ hạ những tiên tộc đó quan lại đối nó càng ngày càng e ngại nhất là minh ngọc đô bên trong quan g ụ c tu sĩ chỉ cảm thấy kiềm chế tâm chìm kính sợ sinh sợ phảng phất như là có cái gì kinh khủng tồn tại chiếm cư tại thiên cung chính quan sát bọn hắn hành động bạch khê núi ngược lại là biến hoa không lớn vẫn như cũ cùng năm năm trước chỉ là tu sĩ lại nhiều một chút phạm nhân cũng trụ đầy ba tòa đỉnh núi địa mạch linh cơ nồng nặc không ít dẫn tới c ỏ cây linh thực trắng đựng trong núi cũng có tinh quái dị thú sinh tức đầm bên trong c à n g l à đã đ ả n sinh ra rất nhiều đầu luyện khí yêu v ậ t trong đó có một đôi cá bạc không chỉ tu đến luyện khí cảnh giới hơn nữa còn cực kỳ thông linh tính cho nên liền bị chu nguyệt giao thu làm linh thú đ ặ t tên là bạc phù quang thường xuyên liền đi thuyền tại trong hồ uy tự tôn cá hạ nguyệt treo khung người ấy t h n h ỏ dẫn hạc nguyệt quang nhấp nháy rơi vào hồ đạo càng có phù quang vào sóng nhấc như thế cảnh đẹp tự nhiên cũng thành bạch khê núi l ư ợ n g tuyệt thứ nhất dẫn tới đệ tử trong tộc tâm c h ỗ nhìn mà theo tiền tuyến yêu đan tu sĩ càng ngày càng nhiều đối hóa cơ chiến lược nhu cầu cũng không còn như vậy to lớn chu thừa minh liền tại cái kia chiến dịch sau khi kết thúc liền dẫn không minh trở lại huyền độc phong ngược lại là qua nhàn vân giá hạc thành t h ờ i thời gian đối với huyền độc luyện d ị biến hắn tự nhiên cũng có chỗ phát giác cũng là bốn phía hỏi thăm một phen không có kết quả cuối cùng vẫn là tại chu hy việt nơi đó đạt được đ á n là nguyện nhiệm thứ nhất nhưng lại cực kỳ đặc thù chính là nhân đạo chứng được tiên địa về sau mới chính thức kết thúc sản phẩm g i n g tập hưng chi tránh được họa tiêu thai c ũ nguyên n g nhân chính là như thế huyền độc luyện đối nói nhục thân ăn mòn mới có chỗ yếu bớt hắn hiện tại ẩn cư huyền độc phong liền là đặt cái kia nghiên cứu cái này n g u y ệ n nhiệm thuận tiện bố trí bố trí huyền độc luyện truyền thừa linh vân phong làm nông mạch chỗ tích sơn nhạc thường dùng đến trồng thực vun trồng linh l ú a lấy dục thượng đẳng giống tóc mà bây giờ lại là trồng đầy các loại cỏ cây cành lá rầm rạp khắp núi xanh biết dạc dào nhất thuần p h á p thiếu niên lang đang đứng tại cây mận dưới cây thúc làm thuật pháp đem sung mãn trái cây lấy xuống tinh tế đánh ra lấy sau đó thì thảo nói nhỏ trái cây sung mãn cảm giác linh khí mỏng manh ăn vào miễn cưỡng xem như một sợi bất quá cùng đi năm cái k i a m ộ t gốc so sánh cũng tăng trưởng hai thành có thửa xem như giống tốt lại vung trồng một đoạn thời gian đến lúc đó chọn mấy quả tốt hạt giống khác làm phương pháp sản xuất thô sơ bồi dưỡng chương 550, vung trồng thiên tiêu chương 550, vung trồng thiên tiêu đem cây mận cây biến hóa từng cái đ i lại chu văn cẩn đang định đi xem một chút cái khác linh thực chỉ nghe thấy một đạo kích động thanh âm chuyển đến công tử thanh linh cây trả n ở hoa rồi nghe được cái này la lên cái này người khoác áo tơi thiếu niên lang dậm chân ngự không mà đi hơn mười hơi thở ở giữa liền đến đến sơn nhạc mặt khác liền trông thấy một gốc khô héo sinh hoàng tiểu thụ chập trờn cũng chỉ có đỉnh cao nhất cảnh cây manh động lá xanh một đoá trắng đoan đoá hoa đứng vững tại diệp ở giữa tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát và vị nghe ngóng tỉnh thần thanh mắt đạm tâm g i ả i sầu hắn chính là lúc trước truyền tống lúc hắn bị không gian triệu tịch tác động đến mài mòn căn cơ sinh cơ gần như là đã khô suy bại chết cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể rời loại ở đây để nông mạch lấy phương pháp sản xuất thô sơ tự theo lý liền là muốn nhìn xem có thể hay không lấy ngựa chết làm ngựa sống mà giống còn lại mấy cái bên kia trọng yếu linh thực thì là trồng ở cái khác đỉnh núi từ chuyên môn tu sĩ quản lý chu văn cẩn mới thân hình rơi xuống liền trông thấy chu hi hòa các loại một đám nông mạch tộc nhân từ trong núi tụ lại mà đến kích động nhìn qua thanh linh cây trà trong mắt tràn đầy vui mừng vui nhưng ha ha ha ta nông mạch chuyện lặt v ậ t nó ta nông mạch chuyện lặt v ậ t một gốc t i ê n thực chu hi hòa kích động đốt ve một màn kia giạt rào màu xanh b i ế c nhưng lại sợ đem h a o tổn cũng là chú ý cẩn thận hiện tại liền chuẩn bị n g a lão phu muốn đem cái này tin tức tốt tự mình nói cho phụ thân để lão nhân già ông ta cũng có thể cao hứng một chút nông mạch là vì khen ngợi chu thừa dương công tích mà đổi thành tích một mạch trên danh nghĩa phụ trách chu ra hết thẻ cỏ cây linh thực vun trồng sinh trưởng nhưng bởi vì nông mạch trước mắt tất cả bồi dưỡng biện pháp đối với bình thường c ỏ cây hoặc là đê d i a i linh thực hữu hiệu mà nông mạch đại đa số lại đều là phạm nhân không cách nào cảm giác linh khí nồng đậm biến hóa chớ nói chi là tìm tòi linh thực sinh trưởng tình huống điều này sẽ đưa đến nông mạch trên thực tế cũng chỉ là phụ trách một chút bình thường có cây linh thực bồi dưỡng thôi mà bây giờ đám này phạm nhân dựa vào lúc trước kinh nghiệm tổng kết ra phương pháp sản xuất thô sơ tử liền đem một gốc nhị giai linh thực từ t ừ đến sinh cứu sống mặc dù trong đó từ hất m ộ t linh ấm công lao nhưng cũng khó nén trong lòng bọn họ vui sướng chu hy hòa t r ừ n g năm mươi tuổi người giờ phút này kích động như là một đứa bé nếu không phải bị người bên cạnh ngăn lại chỉ sợ liền đã xuống núi tìm chu thừa dương báo tin vui đi một t h u cạnh hán tử ngồi sồn ở tiểu thụ trước tinh tế do xét dư quang thì thoáng nhìn chu văn cẩn lập tức hô to văn cẩn n g ư ơ tới vội vặn đến g ú p tứ thúc nhìn xem cái này linh thụ có phải là thật hay không sống lại nông mạch tử đệ cùng có cây hoa bốn phía lập tức yên tĩnh tất cả mọi người quay đầu chờ mong nhìn qua thiếu niên chậm rãi nhường ra một con đường đến chu văn cẩn cười nhạt không l g ư ờ i gật đầu lấy đó tôn trọng đối với trường mối sau đó đi vào thanh linh cây trả dưới lấy tay che hắn thân cảnh xanh ngậm linh lực từ hắn trong lòng bàn tay hiện lên tràn vào cây trả thân cảnh thần sắc cũng theo đó biến hóa không c ư ừ n g cuối cùng thực lực có yếu phát môn còn thấp lộ ra đơn giản dù sao chu thiến linh có thể đạp vào cỏ cây một đạo là bởi vì tử kim đằng thay đổi một cách vô tri vô giác mà không phải bản thân chỗ vui lại thêm yêu thân khí huyết thời khắc ảnh hưởng trọi nhau tư chất lại bình thường thấp khó dòm đạo tắc nguyên cơ những yếu tố này thêm tại một khối khiến cho nàng muốn tại cỏ cây trên đường có thành tựu có thể nói là cực kỳ gian nan mà chu văn c ẩ n không giống nhau hắn linh quang năm tức tám bản thân lại đối có cây cây lệ vui có thể nói là chu gia tu đạo này cực giai nhân tuyển cũng nguyên nhân chính là như thế những năm này ở giữa chu tiến h linh đều đang cố ý điệu dẫn đạo chu văn c ẩ n tìm tòi có cây nguy n cơ hoặc cảm ngộ ớ t m ộ t linh ấm bình dịch hoặc là cùng nông m ạ c h cùng nhau vun trồng có cây linh thực với lại mỗi làm chu văn c ẩ n đối có cây đạo h ư u rõ ràng cảm nộ đều sẽ để hắn thử nghiệm khai sáng thuật pháp mặc dù sáng tạo thuật pháp đều cực kỳ đơn sơ kém nhưng cũng đã xem như học để mà dùng chi hành hợp nhất cũng nguyên nhân chính là như thế tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm Chu Cẩn Văn tiến là... một c ự thanh mặc em i đánh t gãy chu văn cần suy nghĩ mở mịt quay đầu liền trông thấy chu hi hòa chờ mong nhìn xem hắn cao tuổi thân thể càng lạ tại run nhẹ nhẹ chu văn cần vội vàng đứng dậy tiến lên túi người kéo lại lão nhân cánh tay ra ra cứu sống Ngài cùng các vị t hai u ố c cái thực bá trưởng bối, thật đem cái này linh thực cứu sống. bối, đem này Lời cứu v ừ n ó ra, c hai hy h đám n g ư ờ n h ấ t thời thôi. kích không h vui động đến vui vẻ a ha, ha ha ha, liền xem như p h à m nhân thì sao chúng ta làm theo không kém những tu sĩ kia nhiều thiếu đợi chút nữa về gặp được cái khác mấy tông mạch người lão tử ta không phải hào hào trào phúng một phen không thể tránh khỏi bọn hắn cả ngày âm dương quá khí liên la chính là ta nông mạch cầm nông cũng không thể đọa thừa dương công uy danh nhìn qua vui vẻ huyên náo nông mạch đám người chu văn cẩn bờ môi m ấ máy nhưng không có nói cái gì hắn mặc dù là tu sĩ nhưng cũng là nông mạch một phần tử t h â n ở chu gia cái này trong đại gia tộc há lại sẽ không cảm giác được những lời đồn đại kia c h u y ệ n nhảm giống như nông mạch ngay cả linh thực đều vung trồng không được sẽ chỉ làm chút có cây tạp hoa l ờ i như vậy hết lần này tới lần khác mấy lời đồn đại nhảm n h ư này liền xem như chu thưởng nguyên các tộc lão cũng vô pháp cách trở bởi vì đây là bày ở ngoài sáng sự thật lại nên như thế nào phản bác mà bây giờ thanh linh cây trả trọng của hắn nhưng chỉ cần hắn không đi cường điệu liền cũng có thể quét qua lời đồn đại để những tên kia đều im lặng cũng có thể để thúc bá trưởng bối cũng không còn lúc trước phi mượn Thái xa xa nhìn lại liền trông thấy minh phong ung tùm tươi tốt giữa sườn núi những phòng ốc kia cũng phần lớn rời đi chỗ hắn chỉ còn mấy tòa nhà biệt viện đứng vững giữa khu rừng mà trên đỉnh núi cái kia gốc hành rừng bị vô số đen như mực dây leo leo lên đỏ thấm mảnh diệp điểm suýt các nơi một đạo hiểu điệu thân ảnh đứng ở đấm nước trước bàn bạc khí cơ cùng bốn phía cỏ cây giao hội tưng dùng càng cường thịnh hùng hậu văn c ẩ n gặp qua tổ n ã i mãi chu tiến h linh cũng không quay đầu chỉ nâng lên một trường doanh doanh linh thủy sau đó tới vào bên cạnh thân tử kim đằng bên trên cái k i a thanh linh cây trà thế nào về tổ n ã i mãi cây trà đã sống lại chỉ là sinh cơ còn thấp mỏng yếu ớt nếu là ngắt lấy hai lá có thể sẽ ngăn hắn phục sinh cái k i a thanh nguyên dẫn linh vượt đâu hiệu quả như thế nào văn c ẩ n thực lực thấp tạo nghệ m ỏ n g cạn hiệu lực yếu đuối không chịu nổi nếu là tổ nãy mãi chu tiến linh rời bước chỗ hắn cũng thuận thế đánh gãy chu văn cần lời nói đã cứu sống cái tia tổ nãy mãi liền lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ k dù sao thanh linh cây trà chỉ là một phụ tung ngưng thần bảo vật chu ra có rất nhiều bình thay biện pháp thêm một cái thiếu một cái không quan trọng bằng không cũng sẽ không giao cho nông mạch mà để chu văn cần đến nghĩ cách cứu chữa dù là chỉ là cứu sống một chút xíu cái tiêu ý nghĩa cũng là hồn nhiên khác biệt dạng này từng bước từng bước dần dần tiến dần dẫn dắt hắn tìm tòi càng lộ chưa chắc không thể dẫn đạo ra một cái có cây đạo thiên tài đi ra thậm chí nếu là phương pháp này thật có hiệu quả dù là hiệu quả cũng không rõ ràng cái kia sau này cũng có thể dùng tại đệ tử khắc chiến thân tùy theo tài năng tới đâu mà dạy từ đó vun trồng thiên tiêu mà dạng này mới là một cái đại thế lực nên có nội tình chu văn cần có chút không người trong đầu hiện hiện rất nhiều kỳ tư diệu tưởng văn cần nhất định không cho tổ nãi nãi thất vọng